thật coi thường thần giới đại gia tộc, một gia tộc khổng lồ tồn tại thường thường cũng là dùng mấy trăm ngàn năm qua đối đãi, dù sao thần nhân thị có thể trường sinh, đại gia tộc như thế tồn tại lâu như thế sao, nắm giữ tài nguyên tự nhiên là vô cùng phong phú, liên cá chi thứ đệ tử cũng có thể có như thế chạy chối chết không gian bạo vật trong người, có thể thấy được thần giới đại gia tộc khổng lồ đã vượt qua tưởng tượng, tần chính trong lòng cũng hiểu, hắn nhìn qua mạc gia đô không có tư cách ở chính giữa ngũ đại yêu hoàng trong ký ức của lưu hạ đặc biệt chú ý thế lực lớn, bởi vì thực lực kém quá mức xa xôi, có thể coi là như thế, mạc nhà vẫn mang cho hắn rung động một lần nữa bình phán thần giới thế lực có thừa, tần chính một cái khóa tạ ơn ngọc. lúc này tạ ơn ngọc trần chuồng, phong nũ cạp nồng, làn da mặt ngoài tầng có một nhàn nhạt mồ hôi, tản ra óng óng vầng sáng, nhìn qua là rất lớn cắm dỗ, nhưng ở trong mắt tần chính cũng là cảm thấy buồn nôn, nữ nhân này không biết cùng bao nhiêu nam nhân chơi đùa. siêu phật thần tác lập tức quấn quanh tạ ơn ngọc đứng lên, hắn cũng không muốn để cho tạ ơn ngọc chạy trốn, nữ nhân này rất khó nói có cái gì không món đồ bảo mệnh. tạ ơn ngọc đều ngu, nàng là bí cảnh đại thành thần nhân không giả, nhưng là tiểu chiến lực mà nói là rất bình thường còn không phải là này trọng điểm, là trọng yếu hơn thị mộ côn lại thấy tần chính tiểu tuyển chọn chạy trốn, trong tiềm thức tạ ơn ngọc nhất định tần chính khẳng định rất lợi hại, nàng cũng không phải đối thủ, phản kháng cũng là đống, cho nên tạ ơn ngọc không có phản kháng, kết quả có thể nghĩ bị tần chính rất thoải mái thì cho bắt nàng sáu, tạ ơn ngọc muốn dùng mộ côn mạc nhà tới bảo vệ mình, tần chính giơ tay lên một cái tát quất tới, coi tạ ơn ngọc cho quất như tràng ngất đi, liên phát huy mị hoặc võ mạch thần thông cơ hội cũng không có, hắn lạnh lùng nhìn hướng khác mười mấy tên kia thân thể trần truồng cô gái, những nữ nhân này sợ đến hết thảy té quỵ dưới đất không ngừng cầu xin tha thứ. Tần chính vốn định ra tay giết người, nhưng lại vừa nghĩ có giết hay không cũng không sao cả, mộ côn đã chạy trốn, muốn trả thù mình, không cần những nữ nhân này đi nói cho, hắn cũng biết tướng mạo của mình, liền không có động thủ, chẳng qua là lấy đi mộ côn cùng tạ ơn ngọc túi không gian. Kia mộ côn chạy trốn vội vàng, túi không gian cựu ném ở một bên đây. Sau đó Tần chính thuận tay dùng chân quật tạ ơn ngọc đứng lên, mang theo nàng rời khỏi trang viên. Lần nữa đi tới liêu Các, chỗ này nhưng cựu rất náo nhiệt. Tần chính nhìn dưới đất, liền thấy chu rất đang bế quan tu luyện cũng không biết thứ tổ phụ để lại cho hắn chính là cái gì, nhìn dáng dấp chu rất tún thu hoạch rất lớn, hắn liền ở đây tiến vào dưới đất cửa vào chỗ ở trong mật thất đợi xuống tới, thuận tay ném Tạ Ân Ngọc ở một bên. bây giờ Tạ Ân Ngọc vẫn còn trong hôn mê, thần chính đem mị hoặc võ mạch đều bị phong bế, trong cơ thể chân nguyên cũng không cách nào gì động. thần chính đều lười phải đi nhìn Tạ Ân Ngọc, thật làm cho người thất vọng, vốn tưởng rằng còn có thể động động tay, ai biết Tạ Ân Ngọc thậm chí ngay cả động thủ đảm khí cũng không có, hắn cũng không còn đi nghĩ sâu nguyên do, liền lấy ra mộ côn cùng Tạ Ân Ngọc túi không gian. Hai người đồ của trong túi không gian rất nhiều, xóa đồ nổ ngang, vẫn còn có chút bảo vật, nhất là mộ côn trong túi không gian thế, nhưng bảy đặt mười mấy túi không gian, từng cái trong túi không gian đều có được tràn đầy thần lam chi kim, làm tần chính có chút bất ngờ kinh hỉ, còn nữa mộ này côn vẫn còn có một ngụm nhân cấp thần binh, khác tốt bảo vật, luyện bảo luyện thần binh tài liệu cũng không thiếu. Thú vị a, nhân cấp thần binh. Một cái nho nhỏ chi thứ đệ tử, liên hộ vệ cũng không có, đó chỉ có thể nói thị trong nhà mạc tít ngoài diện nhân viên, cấp lại có thể có người thần binh. Quả thật hắn có thể là cơ duyên xảo hợp lấy được nhưng là những bảo vật này còn có chứa nhiều tài liệu đây còn có vậy có thể đủ để cho ta phược thần tác hóa không gian đều thất bại chạy chối chết thủ vào đây chẳng lẽ cũng là trùng hợp nếu không hoàn toàn là trùng hợp thân là một mạc nhà tít ngoài dịa nhân viên đều có thứ tốt như thế màn này nhà mạnh bao nhiêu vừa vì sao ở dưới ngũ đại yêu hoàng lưu thần giới chứa nhiều trong thế lực đều không nhắc tới cái đây vẫn nói mặt này nhà bí mật chiếm được một thời đại nào đó lưu lại bảo vật di tích mạc nhà ừ có cơ hội ta còn làm mau chân đến xem nhất là tần chính nghĩ đến thần lam chi kim nội tại bí mật trước mắt mà nói tựa hồ cũng chính là mạc người nhà hiểu biết vậy mạc nhà tại sao phải biết đến đây rất rõ ràng điểm này cũng rất đáng giá cân nhắc đương nhiên chân chính hấp dẫn tần chính chính là lấy mạc nhà trong trăm vạn giảm mạnh nhất gia tộc địa vị trong tay bọn họ lại có bao nhiêu thần lam chi kim đây có bao nhiêu có thể để cho hắn thể chất tăng lên bằng vàng đây bình tĩnh trở lại tần chính sẽ có dùng là bảo vật cùng tài liệu thu lại sau đó liền bắt đầu đem những thần kia lam chi kim lấy ra lợi dụng thần binh thuật hút lấy tinh hoa trong trong túi không gian không gian cũng không tính nhỏ một không gian túi thần lam chi kim hoa phí tần chính gần 2 giờ thời gian dùng xong sau. Hắn sẽ đem chút ít thần lam chi kim thu hồi lại đi. Thật sự là mật thất căn bản là không có cách nở rộ nhiều như vậy thần lam chi kim. Sở hữu trong túi không gian thần lam chi kim tinh hoa cũng bị hắn hấp thu sau. Tần chính rõ ràng cảm nhận được đùi phải của mình đã hoàn toàn vượt qua tam đại thiên cấp thần binh một cấp bậc. đương nhiên cự ly thiên cấp thần binh đỉnh núi còn có cách xa vạn dặm xa, cũng đã phi nhân vương bút phong mang có thể so sánh. Giờ khắc này mạnh nhất đùi phải rốt cục trở thành đáng mặt đệ nhất lá bài tẩy. Tần chính đều có chút càng hãi. Thần bí võ mạch cho cung cấp thần hồng, tựa một lần mang cho trợ giúp của mình cũng phải lớn hơn một lần rất có điểm căn cứ hắn gặp được sự thật trạng hướng tới diễn biến mới võ mạnh thần thông ý tứ càng khai sau thần chính đối với mạnh nhất đuổi phải tiếp tục tăng lên cũng là còn có ý nghĩa nhưng hắn vẫn tiếp tục cẩn nhẫn, ở muốn em tạ ơn này ngọc giao cho chu rất Tún xử lý dù sao người ta là đại thủ còn nữa chu rất Tún cũng không thể có thể tiếp tục lưu lại giới vương thành muốn đi ra ngoài sông sáo có lẽ hai người có thể đồng hành về phần giới linh sơn thần chính mới sẽ không cho là lâu như vậy trôi qua nơi đó không có ai chiếm lấy thần làm chi mỏ và mạch nếu nói như thế mặc nhà sẽ không tư cách trở thành bên trong trăm vạn dặm cường thế nhất lực cho nên đi giới linh sơn cũng gấp không được, hắn liền ở chỗ này tĩnh tu. Ba ngày sau đó, chu rất túm thần thanh khí sản xuất quan, cả người đều rất giống phát sinh từ trong tới ngoài biến hóa. Mặc dù cảnh giới chưa từng tăng lên, nhưng hắn phảng phất đã thông cái gì, trên khuôn mặt cũng không ức chế được hư phấn. Chờ chu rất lôi ra ngoài, thấy tần chính thủ tại chỗ này cho hộ pháp, lại càng trộm tới tạ ơn ngọc, nhất thời để cho chu rất tuấn đối với tần chính sinh ra cảm kích lòng. Tần chính cười nói nàng cũng không cần cảm kích ta, ta là tính toán để ngươi dẫn đường cho ta đi giới linh sơn. giới linh sơn lớn như vậy, căn bản không cần người dẫn đường. Chu Dật Tún tự nhiên biết Tần Chính nói như vậy, chẳng qua là để cho hắn đừng quá để ý mình làm hết thảy. Chu Dật Tún là có lòng người, hắn biết lần này mình coi như là thiếu Tần Chính một đại tình cảm. Cho nên, Chu rất Tún chính tay đâm cửu nhân tạ ơn Ngọc Sau, liền là khắp lên đường, cùng đi Tần Chính chạy tới hôm nay gió nổi mây phun giới Linh Sơn. Chương 599, giới Linh Sơn sóng gió nổi lên. Giới Linh Sơn thị giới vương dãy núi đã từng nổi danh nhất thập đại thần sơn một trong, theo năm tháng trôi qua, hôm nay thập đại thần sơn đã sớm không phụ nổi danh, trong đó hai tòa bị chiến đấu phá hủy. Sáu tòa bị ba thế lực khổng lồ cho quá phân, trực tiếp dùng đại thần thông vô thượng thuật rời sáu tòa thần sơn cho đến rời xa nơi đây, còn giữ lại hai tòa thì thôi trải qua suy tàn. Đơn thuần độ cao liền không nữa thu hút, thứ trên núi cũng không giống đã từng như vậy có thể ra đời hiếm thế kỷ. Hoa dị thảo, làm con sống đã từng danh chấn thần giới thần sơn một trong, giới linh sơn xuống dốc, đương tần chính tận mắt nhìn đến thời điểm, vẫn sinh ra nhãn giới mở rộng một cảm. Ngũ đại yêu hoàng lưu lại trí nhớ phần lớn cũng không có tình cảnh cảm, chỉ là đơn thuần văn tự giới thiệu mà thôi, cho nên tần chính càng muốn đi tự mình hiểu được các loại võ mạnh. Mà nay nhìn qua giới Linh Sơn cũng rất có rung động tâm thần cảm giác, thứ chưa đầy đã từng một nửa độ cao, nhưng vẫn có từ lâu chứ được xưng 5 triệu mét độ cao thuyết pháp, núi cao trong mây, thật giống như núi liền đất trời, một loạt kỳ hoa dị thảo mùi thơm ngát phô diện như lai, cho dù không có hiếm thế hoa cỏ, cũng là có rất nhiều hiếm thấy linh túy, thỉnh thoảng vang lên tạo thành hồi âm thu hống, còn có nước suối tiếng linh đông, rất có ý của thế ngoại đào nguyên. Không như Tân Chính, Chu rất tún đối với giới Linh Sơn đã sớm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, hắn đi tới sau, liền đang quan sát giới Linh Sơn tình huống phát hiện lục tục có rất nhiều người đang hướng về trên núi đi vào, trong đó không thiếu một chút bí cảnh thần nhân, thậm chí còn có Chu rất tún nhìn thấy ngày thường cũng là tích cực ở ngoài giới vương dãy núi mặt người, thỉnh thoảng mới có thể tiến vào giới vương sơn mạch một số người, còn có rất nhiều hắn chưa từng thấy mặt lạ. Hoặc, giới linh sơn cần có náo nhiệt lớn, Chu rất tún đạo, tần chính thông thiên thần mục là ở thưởng thức phong cảnh, cũng chú ý tới một chút tình huống, khẽ cười nói là rất nhiệt náo, thật giống như trên núi thần làm chi mỏ vàng mạch cũng không phải là bị mạc nhà không chế, rất không có khả năng sao? Chu rất tún có chút không dám tin tưởng. Dối Vương Sơn mạch cái gì nếu là bị mạc người nhà coi trọng, còn có người có lá gan đến cướp đoạt không được. Đi xem một chút sẽ biết." Tần Chính chỉ chỉ phía trên. Hai người cũng thẳng tắp lên không trung. Thần Lam Chi mỏ vàng mạch ở vào cách xa mặt đất 1 triệu mét địa phương, bọn họ không trúng phi hành, cũng thấy rất nhiều người từ trong bốn phương tám hướng hướng kia chạy như bay. Bọn họ rất xuống sau, liền thấy ở đây lối vào đứng đầy người, chừng 2 ngàn chi chúng, có khi là đến đây mua Thần Lam chi kim, có còn lại là muốn thừa nước độc thả câu, còn có người là ôm sang đoạt ý nghĩ, tóm lại rất nhiều người. Trong đó dễ thấy nhất không nghi ngờ chính là đến từ Mạc nhà cao thủ. Mặc người nhà cấp đều rất kiêu ngạo, bọn họ toàn bộ ở các địa phương, trên người đều mặc theo mặc chữ áo, nhưng không ai tiến vào kia bên trong quán mạch, hơn nữa canh dự ở trong lối vào hai tên người hầu ăn mặc năm nam tử tất cả cũng không phải là Mạc người nhà. Đứng cách cửa vào gần đây một người trung niên nam tử, thì Mạc người nhà đang lo lắng đang đợi, Tần Chính phát hiện, người này lại là Nguyết Linh cao cấp thần nhân. Nguyết Linh sơ cấp thần nhân đã là giới vương dãy núi Tam Đại thần đạo người mà nhất, người này cảnh giới đã là Tam Đại thần đạo không cách nào sánh bằng, lật tới từ Mạc nhà lại không dám mạnh mẽ cướp lấy quán mạch, ngược lại là ở bên ngoài lo lắng đợi chờ, có thể thấy được chiếm lấy quán mạch này nhân thân phân cũng không đơn giản. Tần Chính cùng Chu rất tốn chen vào đám người, Nghiêm hai lắng nghe một số người nhỏ giọng nghị luận. Thấy không, mặc người nhà kinh ngạc. Hắc hắc, ai bảo bọn họ cuồng vọng tự đại, lại tới đây, sẽ thanh bất luận kẻ nào để vào trong mắt, ta thấy được có người dành ở phía trước, cản con đường của bọn hắn, không nói hai lời, xuất thủ liền giết người, hung tàn bá đạo, kết quả trầm dạng, còn không phải là bị bên ngoài ngăn ở, cái dám cũng không dám phá một. Mặc người nhà cũng sợ chết các mạnh trong nói tên kia dâng giới thần nhân có phải hay không có cái gì lai lịch nhà muốn chỉ là dâng giới thần nhân mặc dù có thể nơi này của miệu sát tất cả mạc người nhà có thể mạc nhà tất nhiên sẽ an bài cường đại hơn thần nhân tới trước sẽ không sợ bị mạc nhà người hắn phế đi cái gì đương nhiên là có lai lịch người nọ khiếu lâm chí xa thị xích linh thần người của đạo xích linh thần đạo đây không phải là trong thần giới tây phương người cái gì chạy thế nào đến cạnh chúng ta nhất tây địa phương còn phát hiện thần này làm chi mỏ và mạch không biết người ta vừa không đối ngoại công khai nói Dù sao mạc người nhà tự cho là đúng muốn lấy mạc nhà thân phận bắt nạt người, người ta lấy ra xích linh thần đạo tín vật, mạc người nhà không dám động thủ lần nữa. Một số người tiếng nghị luận truyền vào tần chính trong thai hai người. Rất nhiều người cũng nhìn không quen mạc người nhà coi giới vương dãy núi hết thảy đều như nhà mình hậu viện, tùy lấy tùy cầm tâm thái, thấy mạc người nhà kinh ngạc, đều rất thị hưng phấn. Tần chính đứng ở trong đám người, dùng thông thiên thần mục nhìn vào bên trong, cũng tính toán xem một chút thần này làm chi mỏ vàng mạch rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ, kết quả nhìn một cái liền phát hiện trong mỏ quạng này lại có một cổ lực lượng thần bí đem hắn thông thiên thần mục cho trở ngại quan sát, chỉ có thể thấy cửa vào sâu không quá 30 thước mà thôi, bên trong tất cả đều là màu xanh nhạt quáng thạch, những quáng thạch này cơ hồ cũng muốn hóa thành thần lam chi kim, chỉ cần hơi chút xử lý, chính là thuần túy thần lam chi kim. Ở đây thần lam chi mỏ vàng phụ cận, đứng một người trung niên nam tử, vậy đại khái chính là Sích Linh thần đạo Lâm Chí Sa. Người này cũng không có lập tức động thủ, không biết lấy cái gì thủ đoạn ở kiểm tra thử quán mạch. Giới giới thần nhân, vậy căn bản không phải tần chính có thể đối kháng thậm chí chọc giận dân giới thần nhân lấy tần chính hiện tại bí cảnh thần nhân thế lực đoán chừng người ta cũng không cần thế chính thức xuất thủ đều có thể cho dụng thần chính thần nhân trong cảnh giới một cảnh giới nhỏ chính là khác biệt trời vực một cảnh giới lớn cơ hồ là không thể tưởng tượng đích thiên địa hùng câu khó có thể vượt qua khiêu khích đơn thuần lâm này trí tại phía xa tiểu cơ hồ phong kín tần chính muốn đi vào khả năng tính cho dù là có thần thông lạc tinh truy nguyện cũng không được còn nữa trong mỏ quặng này lực lượng thần bí chuyện gì xảy ra lại có thể hắn thông thiên thần mục vô hiệu lại càng làm tần chính cảm thấy nơi đây không đơn giản Có lẽ chính là chỗ này, lực lượng thần bí làm cho này địa Thần Lam Chi Kim cùng người khác bất động, có thể trở thành hắn cải thiện thể chất kim loại, dù sao tại thân thể thân thể. Trong tăng lên, võ mạch thần thông thần binh thuật cho ra chứa nhiều trong bảng vàng cũng không có thần lam chi kim. Mà này người sử dụng thủ người chờ ở bên ngoài tới cho đi, từ đầu đến cuối không có nhận được hồi âm, liền lớn tiếng nói Lâm Minh, không biết đề nghị của ta, ngươi là có hay không đồng ý, ta Mạc nhà nguyện ý cùng ngươi cùng chung khai thác. Bên trong truyền tới Lâm Chí xa thanh âm Đạm mạc nàng có thể đại biểu Mạc nhà cái gì? Ta, ta 6 Mặt này nhà Niết Linh Thần Nhân bị hỏi há hốc mồm cứng lưỡi, hắn là Niết Linh Thần Nhân ở giới vương dãy núi có thể hành hành, đặt ở Mạc nhà địa vị có thể bị một loại, mà nơi này quáng mạch lại càng Mạc nhà phá lệ muốn có được. Hay là chờ nhà ngươi trưởng lão cản đào sau, để cho hắn tự mình đến cùng ta nói đi. Lâm Chí Sa thản nhiên nói hiện tại các ngài đều bị ta đợi ở bên ngoài, chớ để có tham niệm, người nào nếu muốn mạnh mẽ xuống tới, vô luận là hắn, có thân phận ra sao, ta Lâm Chí Sa tất phải giết, quyết không lưu tình. Mặt người nhà bị nói mặt đỏ tới mang thai, cũng chỉ có thể ở bên ngoài cho gấp gáp, trong lòng cũng là thất thượng bất hạ. Theo đạo lý nói, Mặc gia trưởng đã sớm đến mới đúng. Hắn cũng nghĩ không ra, thế nào đến bây giờ còn không có chạy tới, khó có thể trên đường gặp phải chuyện gì. Nơi đây Thần Lam Chi Kim Dị thường lại bị những thế lực lớn khác hiểu biết, muốn chạy tới chia một chén canh. Tóm lại mạc người nhà đều rất gấp gáp, rồi lại không có biện pháp. Tần Chính nhìn ở trong mắt, âm thầm tính toán. Tiêu mạc này nhà Nhất Linh Thần Nhân, thì hắn không phải là đối thủ. Liên mạc người nhà đều ăn biết, Tần Chính bản thân rõ ràng cho thấy không có gì cơ hội, chính diện không được, chỉ có thể thay lối của hắn. cũng may quán mạch cách xa mặt đất cũng không sâu. Tần chính ước chừng một chút, nếu là có thể ở chỗ khác, có thể tìm được không tính là sâu đích vị trí, cũng có thể nhích tới gần, thông qua thần bình thuật hấp thu thần làm chi kim tinh hoa, về phần xâm nhập trong đó, xem bộ dáng là không quá sự thật, bên trong lực lượng thần bí liên thông thiên thần con mắt cũng có thể ngăn cản, bản thân liền mang theo nguy hiểm cực lớn, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Thần chính kéo kéo chu rất túm ống tay háo, ý bảo rời khỏi. Hai người liền xuyên qua đám người, đi hướng chỗ hắn. Mượn thông thiên thần mục quan sát. Tần Chính có thể miễn cưỡng cảm ứng được thần bí kia sóng sức mạnh phạm vi, nhưng không cách nào cụ thể thấy quán mạch. Hắn liền dọc theo kia quán mạch châu ở đi lại, hy vọng có thể tìm được một chỗ đến gần nhất quán mạch địa phương. Kết quả là phát hiện đoạn đường này đi tới, lại tùy ý có thể thấy được mạc người nhà. Bọn họ phân tán khắp nơi, mặc dù hai hai cách xa nhau thường thường đều có một hai, ba ngàn mét. Nơi này của cộng thêm quái thạch đá lở, trậm, cỏ cây tràn đầy, nhìn không thấy tới lẫn nhau, nhưng chiếm đoạt các yếu điểm. Tần Hinh phong khí, Chu Dật Tú cũng nghe đến người khác nghị luận, biết chiếm lấy người nơi này lai lịch liền sinh ra không cách nào cướp lấy Thần Lam Chi Kim niệm đầu, ta cũng không sẽ dễ dàng buông tha." Tần Chính lạnh nhạt nói. "Chu rất tún đạo dân giới thần nhân chấn giữ, mặc nhà đoán chừng sẽ an bài trưởng lao đến đây, vậy thì càng mạnh, muốn có được Thần Lam Chi Kim, nhưng là càng không dễ dàng." Tần Chính cười một tiếng luôn luôn biện pháp. Hai người vòng quanh giới Linh Sơn mà đi, ở giới Linh Sơn phương tây nam hướng thị vách đá vách núi, chỗ này không có ai canh giữ, chủ yếu là nơi đây cự ly này quá mạch có chút xa, tuấn vào phía trong ước chừng 7, 8 dặm địa phương sẽ có mạc người nhà bảo vệ. Bọn họ liền rơi vào vách núi này ở Nàng không phải là thân thủ mở một con đường, âm thầm tiến vào sao? Chu rất túng nghi ngờ nói. Ta nhưng có ý đó. Tần chính đạo, ta khuyên nàng còn chưa muốn tốt, người lui tới không ít, mặc người nhà nhiều hơn, trong đó rất khó nói có hay không đồng thuật cùng tính lực đặc biệt thần thông người. Nàng, nhưng nếu động thủ, một khi bị phát hiện, lấy mặc người nhà tính cách, tất nhiên thị giết không tha. Chu rất túng đối với lần này cũng không ủng hộ. Tần chính trầm ngâm nói điều này cũng đích xác là cả vấn đề. Hai người liền suy tư biện pháp giải quyết. Bọn họ đang suy nghĩ chứ trong tầm mắt của tần chính liền ánh vào hai tên mặc người nhà, một người trong đó rõ ràng là ở cạnh giới vương thành chạy trốn cái mặc nhà hệ đệ tử mộ côn. hai người này là từ chỗ xa chạy tới, vẫn duy trì thông thiên thần mục mở trạng thái tần chính đã sớm liền phát hiện bọn họ. chu minh, ta đi xử lý hai người, đợi lát nữa gặp lại. tần chính liền ngưỡng mộ côn hai người tới phương hướng bay đi. xử lý người nào? có cử án. chu rất túng đạo. tần chính đạo mộ côn, lúc đó ta vốn định đánh mộ này côn đánh chết, tránh khỏi phiến thoái, chưa từng nghĩ tiểu tử này quá mức cơ cảnh, để cho hắn chạy. Nhưng hắn là gặp qua ta diện mục, không giết hắn, sợ là sau này sẽ có quấy rầy. Chu rất Túm đạo ta đi với ngươi. Một mình ta vậy là đủ rồi. Tần Chính không có đồng ý. Chu rất Túm cười nói Tần Chính, ngươi có phải hay không không muốn ta cùng với Mạc nhà phát sinh xung đột, tiết kiệm cho ta thêm cái rầy, khả năng bị Mạc nhà đuổi giết. nếu là như vậy, nàng thì càng không cần ngăn ta nữa, ta và ngươi bằng hữu một cuộc, hơn nữa đại thủ của ta vậy thì ngươi giúp ta, nếu ta Chu Dật Túm lâm nguy lùi bước, vậy ta còn có tư cách khiếu dật cái gì? Tần Chính nhìn Chu Dật Túm, gật gật đầu. Hai người liền đi trước cấp giết Mộ Côn. Đổi mới mau Tinh Khiết Văn Tử. Chương 600, càng phát ra bất đồng thần lam chi kim. Mộ Côn chạy trốn thủy chung là Tần Chính trong lòng một cây gai, chính hắn cũng không sợ mạc nhà, tới lui tự nhiên, ai có thể làm sao hắn, mà lấy hắn rất mạnh năng lực của Tăng Cao Tu Vi, cũng không thấy có thể tránh né bao lâu, vấn đề là thần nưng đạo không được, dù sao cũng là một có bảng đại nhân miệng thế lực, cùng giới vương dãy núi khắp nơi cũng là có thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu là bởi vì mình cho thần đạo mang đến tai họa ngập đầu, vậy thì không phải là Tần Chính nguyện ý nhìn qua. Còn nữa yến tính vũ ở ngoài thần lương đạo cũng có thể để cho hắn yên tâm tâm xích ma luyện mình, cho nên bất kể nói thế nào, mộ côn phải chết. thấy mộ côn ở dưới linh sơn phụ cận thường lui tới, lập tức sẽ làm cho tần chính sinh ra tiệt sát ý nghĩ. có lẽ mộ côn sẽ đeo gặp gỡ nói cho người, nhưng là hắn trung vi chẳng qua là mạc nhà tít ngoài dịa đệ tử, có thể hay không bởi vì hắn gặp gỡ, mà có hành động là không biết bao nhiêu. chỉ khi nào mộ côn sống, mình thôi động sự kiện này, vậy thì coi là chuyện khác. cho nên mộ côn vừa chết mà không người biết dưới tình huống đem đánh chết, vậy thì càng an toàn. Từ giới vương thành chạy trốn mộ côn có thể dùng chật vật không chịu nổi để hình dung, hắn thật sự thị mượn mạc nhà để cho mỗi một vị có tiềm lực đạt tới dâng giới cảnh giới đệ tử bảo vệ tánh mạng ngọc bội, đào tẩu, nhưng là làm chi thứ đệ tử, tiềm lực còn không phải là đặc biệt lớn, nhất định hắn lấy được bảo vệ tánh mạng ngọc bội bí mật cũng không thế nào cao cấp, thế cho nên tần chính phược thần tắc vẫn cho hắn mang đi thống khổ, thiếu chút làm dịch chuyển không gian xảy ra vấn đề, mặc dù cuối cùng còn là rơi vào cự ly giới linh sơn hơn 300 dặm địa phương, lại bị không gian lực lượng gây thương tích, thiếu chút bị mất mạng tại chỗ, mấy ngày nay dưỡng thương May là đụng phải hắn tương đối tốt đều là mạc gia con cháu mộ cường. Lúc nở, Yri mới nhận được mộ cường cứu trị khôi phục như cũ, xuống dưới linh sơn gấp gáp. Hai người vừa đi vừa nói, bởi vì được cứu sau đó thân thể trần chuồng, mộ côn do dự một lúc lâu, mới nói ra gặp gỡ của mình, nhất là chật vật chạy trốn, đưa tới không gian dị thường, càng làm cho mộ cường được nghe, dễ biểu Ta nói mộ côn, bình thường không gặp nàng can đảm nhỏ như vậy à? Thế nào ngay cả đảm chiến đảm khí cũng không có, tiêu tuyển chọn chạy trốn, nàng thật là đem chúng ta mạc nhà má đều bị vứt sạch. Mộ cường rất bất mãn đạo. Mộ Côn bị nói rất là ngượng ngùng, Hạ Dọng giải thích đó cũng là quá mức đột nhiên, để cho ta không không có thói quen thời chuẩn cùng người chiến đấu a. Cương tìm lý do, Mộ Cương hừ một tiếng ngươi nói đi, người nọ là ai, lại dám đối với chúng ta mạc người nhà độc thủ, người như vậy chẳng những muốn chết, chính là hắn người sau lưng, gia tộc của hắn đều phải chết, chỉ có như vậy mới có thể người của để trong này hiểu, chúng ta mạc người nhà căn bản không phải bọn họ có thể đắc tội nổi, ta sao lại nghĩ tới kết hợp tạ ơn người của Ngọc cấp cho ta giới thiệu, người nọ rất có thể là đến từ Thần Lương Đạo Tần Chính. Mộ Côn cấp ra đáp án. Tân chính, thân ứng đạo, hừ, bọn họ nhất định diệt vong. Mộ Cương cười lạnh nói ta mạc người nhà lại có thể thị nơi này một chút đồ bỏ đi có thể khi nhục. Mộ Côn vui mừng, hắn chính là muốn báo thủ, chuyện này mang tới nhục nhã làm hắn cực kỳ phẫn hận, mà Mộ cường ở cạnh mạc nhà cũng là hệ đệ tử, nhưng là hắn lại có điểm bất đồng, chính là Mộ cường hiện ở cảnh giới cùng hắn tương đương, nhưng là tiềm lực so với hắn đại cường một chút, là trọng yếu hơn thị. Mộ Mạnh thân đại ca ở mạc gia thuộc cho tiềm lực rất mạnh người, tương lai phát triển cực lớn, cho nên Mộ Mạnh hơn tay, cơ hội nhất định có thể báo thủ ở nơi này mộ cường tiếng nói rơi xuống trong nấy mắt một thanh âm lén khóc vang lên mặc ngươi nhà thật là cuồng vọng động diệt người ta tộc cùng lúc đó chỉ thấy mộ cường quanh mình một trận không khí dao động một cái màu vàng dây thường tạo thành một chút đã mộ cường trò quân quanh tần chính cũng như tiểu quỷ mỹ hư vô xuất hiện ở mộ bên người mạnh thuận tay một thanh đã không gian của hắn túi xa đi sở dĩ làm như vậy pháp cũng là từ trong chu rất tốn kế biết từng cái mạc gia con cháu phạm là thành tựu thần nhân cũng sẽ bị tặng cho một vật cấp bậc bất đồng không gian chạy trốn chết bảo vật về phần cấp bậc muốn xem cá nhân đích tiềm lực như thế nào lúc trước mộ côn chính là dựa vào phương pháp này từ chạy trốn, hơn nữa làm tần chính phược thần tác hóa không gian, cũng vô dụng, này mới khiến tần chính phải tuyển chọn đánh lén. đương nhiên, ở trong tần chính tâm là rất buồn bực, phược thần tác hóa không gian, ở tại thần giới gặp phải chẳng qua là mạc nhà trong lúc này các gia tộc để cho tiết ngoài rìa con em không gian chạy chối chết thủ đoạn cũng không được, làm hắn vô cùng bị động, như vậy phải nhớ đánh chết khác nhận định người, vậy thì rất khó khăn, người ta có thể tùy ý chạy trốn, cho nên phược thần tác nhất định phải tăng lên uy lực, tiếp rằng phược thần tác làm huyết mạch thần thông, muốn tăng lên uy lực, nhưng không có cái gì biện pháp khả thi, thường thường cũng là bị động trở nên tần chính mộ côn thấy là tần chính sắc mặt của sợ đến độ biến, theo bản năng lui về phía sau Bành bạch mới lui về phía sau một bước, mộ côn đầu vai đã bị người vỗ một cái, chu rất tún từ sau lưng hắn chuyển đi ra ngoài đi làm gì, đường chạy à, lưu lại hảo hảo hàn huyên một chút sao? không đợi mộ côn từ trong chấn kinh kịp phản ứng, chu rất sức mạnh của tún liền tràn vào trong cơ thể, đem võ mạch cho phong bế muốn cảnh giới, mộ côn so với mộ cường cũng tần chính cùng chu rất tún cường, tiếc rằng hai người này luôn luôn tự đại dựa vào mạc thân phận của gia con cháu diêu vợ dương ai chưa từng chân chính từng có cái gì liều mạng tranh đấu kinh nghiệm có thể nói là điển hình nhà ấm đóa hoa đối với xảy ra bất ngờ chuyện rất khó làm ra hữu hiệu phản ứng các ngươi khỏe lớn mật biết ta là ai cái gì ta nhưng thị mạc người nhà các mãi lại dám đối với chúng ta mạc người nhà đạo thủ sẽ không sợ diệt tộc sao mộ cương bị trói xích thần hóa liều mạng muốn đứt đoạn tiếp rằng càng dấy rủa phực thần tắc có giúp lại càng là lợi hại đều nhanh muốn đem thân thể của hắn cho cắt đứt xem ra nàng vẫn không rõ trước mắt sự thật ta tần chính giơ tay lên chính là một cái bật ai Quất Mộ Cường tại chỗ vòng vo ba vòng, cả khuôn mặt cũng sưng lên. Mộ Cường bị đánh đích hai mắt phóng hỏa, lên tiếng phải mắng. Tần Chính lại một cái tát. Như thế liên tục mười mấy bạt hai, Mộ Cường rốt cục sợ, bởi vì hắn phát hiện ánh mắt của hắn tựa hồ có hơi không thấy rõ, lỗ mũi tựa hồ không có giống nhau, Tần Chính tát hắn bạt thai cũng không phải là bình thường rút ra kích, mà là đối với hắn thân cũng cấu thành thương hại. Hiện tại ngươi cho ta nghe kỹ, ta câu hỏi cái gì, ngươi nói cái gì, như vậy ta liền cho ngươi thống khoái chết đi pháp, nếu không phải đột nhiên, ta liền một chút xíu thân thể của đem bọn ngươi xé nát, nhớ kỹ. Ta bảo đảm còn muốn giết chết trước các mãi, nhất định sẽ chỉ làm ngươi biết đau đớn, sẽ không chết, liên hôn mê cũng không thể." Tần Chính lạnh lùng nói. "Nàng thực có can đảm giết chúng ta Mạc người nhà." Mãi đến bây giờ, Mộ Cường còn đối Mạc nhà thân phận ôm một tia hy vọng. Thì nhìn hắn thế này dáng vẻ, còn có này câu hỏi, Tần Chính liền biết, Mạc người nhà thân phận đối với Mạc nhà thống trị trong trăm vạn giảm ý vị như thế nào, hơn chứng minh một điểm, Mạc nhà đối với những có can đảm đó vi phạm bọn họ ý nguyện nhân gia tộc thần đạo là như thế nào thủ đoạn, tất nhiên là máu tanh di tộc, nếu không phải như thế, có thể nào thành lập như này lực uy hiếp? Như thế nào làm mạc người nhà như vậy xem trọng thân phận của mình. Tần Chính giơ tay lên chỉ điểm một chút tôn ra. Chỉ lực xuyên thủng mộ mi tâm của côn, mộ côn liên hử cũng không hử, bị mất mạng tại chỗ. Đến chết, mộ côn cũng là trợn tròn hai con mắt, chết không cam lòng. Cái này, mộ cường sợ đến tâm run lên, cái sợ không như mới vừa, lúc trước chẳng qua là bị đánh đích sợ, lần này là sự uy hiếp của cái chết. Hắn rất vinh hạnh, chết thế này thông khoái. Tần Chính giọng bình thản lại làm cho mộ cường lại càng không rét mà run. Không có trải qua cái gì mưa gió mộ cường chỉ là điểm này đơn giản dọa nạt là sẽ làm cho hắn điu xỉu rất nhanh tần chính hỏi tất cả vấn đề, hắn đều hết thể trả lời. Duy nhất làm tần chính có chút bất ngờ thì, giới Linh Sơn thần làm chi kim có như thế nào bí mật, mộ này cường ra không biết chút nào, chuyện này ở ngoài Mạc nhà cũng là cách trọng yếu bí ẩn, theo như hắn nói, chính là thông thường Mạc gia trưởng lão cũng không biết bọn họ điên cuồng siêu tập giới Linh Sơn thần làm chi kim mục đích là gì. Đương nhiên cũng có một chút thu hoạch, nói thí dụ như hiện nay Mạc nhà đã an bài làm việc từ trước đến giờ ưu việt trưởng lão Mạc đủ nhai hướng giới Linh Sơn gấp gáp, sở dĩ còn chưa chạy tới, thị trên đường gặp phải chút ít quá không có gì bất ngờ xảy ra nên mấy ngày gần đây sẽ gặp tới, mà khiến cho tần chính phá lệ chú ý thị mộ cường cuối cùng nói ra một câu nói, tán lạc tại phía ngoài thần lam chi kim cùng gần đây khai thác ra tới hoàn toàn là hai việc khác nhau, mặc nhà đã bỏ đi thu thập trước, chỉ siêu tập gần đây hai ngày khai thác ra tới, tần chính nhưng là tán lúc trước rơi vào phía ngoài thần lam chi kim đều bị ứng dụng trôi qua, hiệu quả quả thật nhiều hơn bạc liễu rất kém, nhưng là lượng đủ nhiều, vẫn cho tần chính mang đến trợ giúp thật lớn, nhưng này mộ cường lại còn nói, trước thần lam chi kim cùng hiện tại hoàn toàn mới khai thác ra tới, hoàn toàn không thể đánh đồng điều này làm cho tần chính trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng, nhưng hắn biết mộ cường không cần thiết nói dối, bởi vì mộ chức cường bị phân phối nhiệm vụ hay là tại giới linh sơn bao quanh siêu tầm gần đây khai thác ra tới thần lam chi kim, hơn nữa hắn còn thu được không ít số lượng đang ở trong túi không gian, lựa hắn không khác tìm xui sụp. Giới linh sơn thần lam chi kim còn có cấp độ càng sâu bí ẩn. Tần chính xử lý sạch mộ cường cùng mộ côn hai người thi thể sau, liền cùng chu rất tún rời khỏi nơi đây, bọn họ đi tới địa phương không người, mở mộ mạnh túi không gian ra, lấy mộ mạnh thân phận địa vị cao hơn mộ côn muốn một chút. Hán đồ của trong túi không gian đương nhiên tốt cái gì càng nhiều là, Tần Chính chỉ cần hai dạng đồ vật, một người là thần làm chi kim, một chính là phong tồn ở trên không ở giữa rời đi ngọc bội, người còn lại hết thể đưa cho Chu rất lôi, trong đó có một ngụm nhân cấp thần binh. Từ trong mộ gương miệng, Tần Chính biết được, Mạc nhà này đây luyện chế thần binh khởi ra, cho nên ở Mạc nhà cơ hồ sở hữu Mạc người nhà phẩm là có thể đạt tới thần nhân cảnh giới cấp đều có người thần binh, nhưng là phẩm chất cũng một loại, có nữa chính là Mạc người nhà cũng là có thể luyện chế nhân cấp thần binh, về phân địa cấp thần binh, ở Mạc nhà là rất hiếm thấy, điểm này, Tần Chính cũng có thể hiểu. Thần giới có thể luyện chế nhân cấp thần binh tài liệu không thể nói khắp nơi đều có, cũng là rất phổ biến, cho nên ở tại thần giới nhân cấp thần binh số lượng kinh người, nhưng là địa cấp thần binh lại một lần giảm mạnh đến cực ít trình độ. đương nhiên này nếu nói rất ít khi thị đối với nhân cấp thần binh, bản thân vẫn là rất khổng lở. Chữ số, dù sao thần nhân tuổi thọ vô hạn, rất tự nhiên sẽ luyện chế ra càng ngày càng nhiều thần binh. Chu rất rụt khởi mùng còn có chút từ chối, sau lại thấy tần chính rất chân thành biếu tặng, lúc này mới đồng ý. Như thế, Chu rất túm liền xung phong nhận việc vi tần chính hộ pháp. Tần Chính thì lấy ra những hoàn toàn mới đó khai thác ra tới được xương càng thêm bất đồng thần Lam chi kim. Chương 601, sưu tầm. Lấy ra những mộ đó cường trong túi không gian thần Lam chi kim cẩn thận xem xét, Tần Chính vẫn là rất ung dung phát hiện thần này, Lam chi kim cùng ở giới vương thành lấy được đích xác có cực lớn khu biệt. Trước thần Lam chi đồng hồ vàng miến nhìn lại cùng nơi khác thần Lam chi kim không khác nhau gì cả, chính là nhất khối bằng vàng, tách ra màu xanh nhạt hào quang mà thôi, mà mới mở thái ra tới thần Lam chi kim không chỉ như thế, nhìn kỹ sẽ phát hiện, trên ở đây sẽ có một cái bóng mơ hồ. Bởi vì bóng đen quá mức mơ hồ, Hoặc là nói thần làm chi kim bản thân còn không có đạt tới hoàn mỹ nhất trình độ, cho nên không thể tạo thành chân chính đường viện, coi như là thông thiên thần mục xem xét cũng không được. Tần chính cũng không cách nào nhìn ra đây là cái gì, nhưng cái bóng mơ hồ này cũng là từ thần làm chi trong kim hình thành, đây là sự thật. Đem tất cả thần làm chi kim lấy ra, trồng chất vào, cũng có phát hiện, việc này thần làm chi kim thả ra cực kỳ ảm đạm màu lam nhạt vầng sáng dung hợp vào một chỗ, sẽ trở thành một đồ án kỳ dị, tựa hồ là một viên cây liễu bộ dạng quá mức mơ hồ, tần chính cũng không dám xác định. Quả nhiên bất đồng nha, vậy thì thử nhìn một chút. Thần này Lam chi kim mang đến bao nhiêu trợ lực? Tần Chính liền ngồi ở đây đóng thần Lam chi trên kim phát động thần binh thuật. Thần binh thuật phát động, lập tức thuột quật khởi thần này Lam chi kim tinh hoa, Tần Chính vẫn tuyển chọn đem tinh hoa truyền vận cho đùi phải, cố gắng để cho mạnh nhất này đùi phải trở thành hắn siêu cấp lá bài tẩy, cũng là như thế, Tần Chính cũng đang lo lắng, muốn hắn đùi phải đạt tới thiên cấp thần binh đỉnh đấu lại chỉnh thể tăng lên tố chất thân thể sao? Cái ý nghĩ này đã sớm xác định, cho nên Tần Chính không chút do dự cứ làm như vậy. Theo thần Lam chi kim tinh hoa đưa vào, Tần Chính cũng phát hiện Thần này Lam Chi Kim bằng vàng tinh hoa tựa hồ nhiều hơn giới vương thành lấy được Thần Lam Chi Kim tinh hoa còn tinh kết hơn. Cùng những chu đó rất tốn tổ phụ ở lại dưới đất bạc trong liễu bằng vàng tinh hoa lại chẳng phân biệt được sảm sản như nhau là trọng yếu hơn thị. Theo cấp lấy việc này Thần Lam Chi Kim tinh hoa dần dần Thần chính huyết mạch thế nhưng cũng có sôi trào dấu hiệu có thể kích thích huyết mạch. Ta đây phong thần huyết mạch lột xác thành ngự thần huyết mạch sau thủy trung tiểu bị vây ổn định trạng thái. Thần này Lam Chi Kim lại có thể kích thích đến gì tứ đại huyết mạch thần thông rất nhanh. Tần Chính liền phát hiện hắn trong huyết mạch hiện lên tứ đại huyết mạch thần thông bí mật. Trong chớp nháy này, trái tim của Tần Chính đập mạnh chuyển động mấy cái, hô hấp của hắn đều nhanh muốn dừng lại. Hoàn toàn mới này khai thác thần lam chi kim lại có thể kích thích huyết mạch, làm tứ đại huyết mạch thần thông tiến hành lột xác. Mộ Cương siêu tập được thần lam chi kim số lượng không ít, nhưng tương đối mộ côn ở giới vương thành siêu tập được tiểu ít đi nhiều lắm. Chủ yếu là việc này thần lam chi kim thị gần đây hai ngày khai thác ra tới, bản thân tán lạc tại phía ngoài tiểu cực kỳ thua thớt. Rất nhanh, Tần Chính liền hút thần lam chi kim tinh hoa hết thể dâng hoàn tất. Hắn đuổi phải biến hóa cũng không tính rõ ràng, dù sao lượng ít. Nhưng là huyết mạch lại đích xác nhận lấy kích thích, hơn nữa làm tứ đại huyết mạch thần thông có điều dị động, tiếc rằng đồng dạng là bởi vì lượng thái quá mức thưa thớt, chưa từng làm tứ đại huyết mạch thần thông tiến hành chân chính đột xác, nhưng này cũng không nghi ngờ cho tần chính một lời nhắc nhở, đó chính là giới linh sơn trong mỏ quặng chỗ càng sâu thần lam chi kim có thể làm hắn tứ đại huyết mạch thần thông tiến hành một lần đột xác, đây quả thực là thiên đại kinh hỉ, phải biết rằng từ phong thần huyết mạch lỗ xác thành ngự thần huyết mạch, lại chưa từng mang cho tứ đại huyết mạch thần thông bất kỳ dị thường biến hóa sẽ làm cho tần chính hoài nghi có phải hay không bởi vì huyết mạch biến hóa, làm huyết mạch thần thông không cách nào nữa tăng lên. Cũng không cách nào có nữa mới huyết mạch thần thông diễn biến, mà nay cũng là chứng minh hết thể đều có có thể. Có nữa một điểm, chính là thần giới cùng nhân giới quá không đồng. Xem hắn ở nhân giới, tứ đại huyết mạch thần thông giúp hắn hoành hành không sợ, chưa từng có thất bại sau đó đây. Nhưng là đi tới thần giới, cũng là để cho hắn rất có chút nước lạnh bắt đầu cảm giác, nhất là phược thần tắc thần thông, lại đối với một trung đẳng gia tộc tít ngoài địa con em không gian chạy trối chết thủ đoạn vô hiệu. Đây cơ hội sẽ làm cho tần chính thoáng cái Lâm vào rất lớn đang bị động, sẽ có rất nhiều chuyện bị cho nhiễu, khó có thể hoàn thành. Ba dạng khác tất cả cũng từng bước cho thấy khuyết điểm, nhất là thần thông lạc tinh truy nguyện, 30 thức cự ly đối với thần nhân mà nói, đích xác có bằng không. Giới linh sơn thần lam chi kim, đây là muốn mang cho ta toàn diện lỗ sắc a. Thần binh thân thể, mạnh nhất đổi phải, tứ đại huyết mạch thần thông biến hóa, là từ trên căn bản giúp ta tới một lần hoàn toàn mới lô sắc, để ta ở tại thần giới sông sao a. Thần lam chi kim, tất phải đến. Tần chính hít vào một hơi sâu, hắn rõ ràng hắn tất phải đến thần lam chi kim, chẳng qua là khó khăn này tựa hồ rất lớn. Đến tử xích linh thần đạo dân giới thần nhân lâm trí xa canh giữ, còn có mạc nhà hóa vực trưởng lao muốn đích thân gấp gáp, hai người vô luận là người nào cũng làm cho hắn vô lực chống lại, thậm chí tùy tiện một người cũng có thể một ngón tay đâm chết hắn, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc mặt đối thủ, vô lực kháng cự, càng làm cho đầu hắn đau thị. thần này lam chi mỏ vàng mạch bên trong có một cố rất lực lượng thần bí, hẳn là làm thần lam chi kim không như nơi khác chốt, vừa vận thị thần bí này lực lượng làm thần chính rất có điểm không chỗ hạ thủ cảm giác bởi vì hắn bản thân tựu thử muốn từ vách đá thẳng đứng ở mở ra một con đường đi vào kết quả bởi vì mộ côn mà trì hoãn mới vừa xử lý xong mọi chuyện của côn siêu tầm bí mật đất thu nạp thần lam chi kim tinh hoa lại nghe được có người nói đến cũng có người như cái kia ý nghĩ đi làm kết quả lại kích thích thần lam chi mỏ vàng mạch bên trong lực lượng thần bí bị dâng dưới thần nhân lâm trí sai trinh lệnh cho rớt. đây cơ hội hoàn toàn phong sát hết thảy cướp lấy thần lam chi kim cơ hội tần chính nghĩ pháp nói với chu rất tún hai người cùng nhau nghĩ biện pháp cuối cùng vẫn là chu rất tún cho tần chính nghĩ ra một biện pháp thân huynh hẳn nghe nói qua địa dung thú sao? chu rất túng đạo, biết. tân chính gật đầu một cái địa dung thú có đặc thù võ mạch thần thông, có thể dung nhập vào dưới đất, dưới mặt đất đi lại không bị ngại ngại. đây thật là có thể vô thanh vô tức tiến vào thần lam chi mỏ vàng mạch biện pháp tốt nhất. phe ta mới cũng từng nghĩ đến, chẳng qua là địa dung thú quá mức hiếm thấy à? ta biết giới linh sơn phụ cận đã từng có một cái địa dung thú thường lui tới qua. chu rất túng đạo, tân chính hai mắt sáng lời. chu rất túng tiếp tục nói tin tức kia là ở ba tháng trước chuyển tới, khi ấy ta cũng vậy không để ý, nói về. Kia địa dung thú cũng chưa chắc còn đang phụ cận, nhưng là tình huống trước mắt mà nói, địa dung thú không thể nghi ngờ là chúng ta hy vọng duy nhất, hơn nữa giới Linh Sơn hiện tại có thể nói là gió nổi mây phun, kia địa dung thú nếu là bí cảnh thần thú, cũng chưa chắc không sẽ ở phụ cận bồi hồi, ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta có thể chia tách hành động, siêu tầm một cái dung thú. Có thể được. Tần Chính đồng ý, đây thật là bọn họ hy vọng duy nhất. Cho nên hai người liền chia tách hành động. Chu rất tốn chịu trách nhiệm giới Linh Sơn phía bắc, Tần Chính chịu trách nhiệm đông nam tây ba phương hướng, sở dĩ như thế chủ yếu là tần chính đồng thuận cùng tốc độ đều hơn xa qua chu rất túm bọn họ chưa từng làm nhiều chí hoãn lập tức hành động tần chính đi trước đi giới linh sơn phía tây hắn muốn từ sau phía tây bắt đầu từng bước một vây quanh giới linh sơn nhất tìm thấy được mặt đông tranh thủ tìm được địa dung thú tung tích giới linh sơn không phụ đã từng nổi danh nhưng cũng vô cùng khổng lồ lấy tốc độ của tần chính phải nhớ vây quanh đi một vòng cũng cần tốn hao chút thời gian trải qua hắn cùng với chu rất túm thương nghị bọn họ lục soát phạm vi tương đối rộng rộng rãi nơi đây giới linh sơn làm trung tâm hướng mọi nơi ước chừng bên trong ngàn dặm tiến hành tìm ngàn phạm vi ở dưới hôm nay tình huống này khắp nơi nhân cùng yêu thú lục tục chạy tới trong hoàn cảnh phải tìm được địa dung thú sắc rất khó nhất là địa dung thú là có thể tùy tâm sở dụng hóa thân thành người hình dạng cũng có thể vi hình thú trạng thái rất khó bảo đảm có thể tìm được nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất chỉ có thể tìm vận may tân chính hóa phượng thần tác thần thông làm màu vàng yêu hổ hắn ngồi ở trên lưng yêu hổ yêu hổ dựa theo mệnh lệnh của hắn lấy nhất định tốc độ bay trì chứ tân chính còn lại là thông thiên thần mục toàn diện mở tiến hành xem xét bởi vì không thể quá nhanh phát hiện một chút khả nghi dấu vết còn muốn theo tìm tiếp xem một chút có phải là hay không địa dung thú hoặc là có liên quan tới địa dung thú khiến cho tần chính hành động còn lâu mới có được tưởng tượng nhanh như vậy nói là ngàn dặm phạm vi một người trong đó hư hư thực thực địa dung thú dấu vết đầu mối sừng sốt để cho tần chính đuổi theo ra đi hơn 3.000 dặm mới xác định không phải là địa dung thú như vậy làm tần chính tốn hao gần một ngày công phu mới tiến vào giới linh sơn phía nam khu vực không có thu hoạch gì cũng làm cho tần chính hơi có chút gấp gáp dù sao rất khó nói liệu sẽ có nhiều hơn thế lực cường đại người đến đây chia một chén canh đến lúc đó Khó Bảo Toàn sẽ có đỉnh cấp thần nhân ra mặt, ngón tay nắm giới Linh Sơn, rời giới, giới Linh Sơn đều bị đi đây, cho nên hắn đã ở suy tư biện pháp khác. Hắn đang trong sưu tầm, một màn kỳ dị cảnh tượng liền ánh vào mí mắt của hắn. Đó là cách hắn gần 70 dặm một trong tiểu sơn ao, chỉ có lẻ loi một cái nhà sân, đã đọ lục ngói nhìn qua thật cũng không chối cãi, trong nhưng là cũng chỉ có một gã 10 tuổi đứa trẻ, đang quỳ gối một cụ nam tử trung niên trước thi thể, bị thương khóc mắng thương thiên bất công, thậm chí, trên người của tiểu hài này tản mát ra vẻ này tự bản khí làm tần chính đều có điểm không z mà jun. Hoán khí này giống như là kinh nghiệm mấy triệu năm tích lũy mà thành, chỉ là hoán khí bản thân là có thể. Để cho rất nhiều người rất xa né tránh, sợ bị hoán khí cho ảnh hưởng tâm thần, cùng võ đạo tu luyện bất lợi. Hoàng Sơn giã Lĩnh, cô viện người ta, hoán khí trùng tiêu thẳng bé trai, nằm dạp trên mặt đất đã mất tiếng động thi thể, cũng nơi này của khiến cho nhìn qua phảng phất quỷ khí âm trầm. Tân Chính nhìn ở trong mắt, ngây ngốc một chút, liền là khắc tiến đến. Bởi vì hắn đã nhìn ra tiểu Nam Hải có thể tản mát ra như thế kinh thế hai tộc hoán khí can do, trong cơ thể của đó chính là hắn võ mạch đang là ma. Thằng bé trai võ mạch rất trái cà chua, hắn liền cởi yêu hổ rất xuống trong sân, bên hai chuyển tới tiểu Nam Hải đau triệt tim phổi gầm thét. Lao tạc Thiên, ta sợ từ đắc tội nàng, vẫn bóp chết con trai của ngươi, nàng dữ dội như vậy tàn rất đúng đối đãi, ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Nàng để cho ta 4 tuổi sau đó, nước mưa thành họa hại chết ta tổ phụ, 6 tuổi sau đó tổ mẫu bị tiên lôi đánh chết, 8 tuổi sau đó mẫu thân không bệnh tật mất, hôm nay ta 10 tuổi sinh nhật, phụ thân rồi lại không bệnh tật mất, vì sao? Chết tiệt Lao Tắc Thiên, nàng tại sao phải như thế đối đãi ta? Ta sợ từ phát thệ, một ngày kia ta muốn đưa. Người lão Tặc Thiên này sẽ nát. Tiểu Nam Hải sở từ Tê Tâm Liệt Phế hung chứ? Tần Chính nghe vào trong tai, thở dài, có chút trời cao loại võ mạch trùng quy là bị giao cho ý nào đó mà thành. Chương 602, đại đệ tử Sở Tử. Trời cao loại võ mạch chủ loại Phồn đa, chỉ là Tần Chính biết đến sẽ có gần hơn 50 loại, trong đó có một chút tương đối mà nói rất đặc thù võ mạch, nói thí dụ như Thiên Thai võ mạch, Thiên Tuyết võ mạch chờ một chút hơn 20 loại khá là loại khác, cũng có khiến cho có việc này võ mạch người trong mệnh sẽ xảy ra kinh nghiệm các loại không thể tưởng tượng nổi chuyện. Lấy Thiên Thai võ mạch làm thí dụ, Thứ điểm mấu chốt đang ở trên thiên thai, nếu nói thiên thai chính là động đất, nạn hạn hán, hồng thủy, núi lửa chờ một chút, ở vài chỗ vốn là không có trời thai, nhưng là có thiên thai võ mạch người nếu là ở một chỗ cuộc sống thời gian quá dài, tỉ như đạt tới 10 năm hoặc là trăm năm lời của, vậy cái chỗ này ở sau đó trong cuộc sống, nhất định là không ngừng xuất hiện các loại thiên thai, gần như hủy diệt đưa cái chỗ kia cho phá hủy. Có nữa ngày tuyết võ mạch, đó chính là vô luận là trời mưa hạ vụ chờ một chút, chỉ cần ngày tuyết võ mạch người thường lui tới, cũng sẽ biến thành tuyết rơi, bất cứ lúc nào đất như thế nào mùa Giống loại như thế đặc thù trời cao loại võ mạch, chỉ là Tần Chính biết đến là hơn đạt hơn 20 loại, có nữa không biết, cụ thể bao nhiêu, rất khó nói thanh, nhưng chỉ cần có cái võ mạch, tất nhiên sẽ mang đến các loại dị thưởng. về phần nguyên nhân, không có người có thể giải thích rõ, chỉ có thể từ chối đến cùng thiên địa phép tắt có liên quan mà thôi. Tần Chính hôm nay nhìn qua Tiểu Nam Hải sợ từ vừa vận chính là chỗ này cái gì một chút vô cực kỳ hiếm thấy đặc thù trời cao loại võ mạch 6. Hận Thiên võ mạch. Nay võ mạch tên cựu cho thấy có loại này võ mạch hình người thành đặc sắc, đó chính là Hận Thiên, Hận Thương Thiên bất công hận Thương Thiên vô tình tóm lại đây không phải là bởi vì chính mình không cố gắng oán trời trách đất mà là thân nhân của mình luôn sẽ thiên thai nhân họa vô duyên vô cơ qua đời đạo lý của quá tà dị đến trong không cách nào giải thích rõ một cách tự nhiên sẽ đi hận thiên như vậy võ mạch người bình thường cũng sẽ rất xa né tránh không nói đáng sợ kia bán khí sẽ cho người tâm thần không yên ảnh hưởng võ đạo tu luyện chính là thật có thể chống cự sau này ai biết liệu sẽ vì vậy xui sụp không bệnh tật mất không giải thích được chết đi vì thế làm nổi bật kia hận thiên hàng nghĩa tân chính lại cũng không để ý hắn võ mạch chi thần bí có thể biến phong thần huyết mạch lộ sắc thành ngự thần huyết mạch, mà phong thần vừa vạn thị cùng thiên địa phép tác hợp nhất, cho nên phải nói hận thiên võ mạch có thể dắt đến nhận chức người phương nào, duy chỉ có không cách nào dung chuyển hắn, cho nên sở tử chỉ cần cùng hắn dính liễu quan hệ, sau này ở phương diện này sẽ bị đến toàn diện áp chế. cái huyền nhi hiểu huyền chuyện rất lâu, thần chính đều cảm thấy cười đã, hết lần này tới lần khác đây là sự thật. hận thiên đoán địa không bằng làm trái ý trời, hướng thương thiên này lấy lại công đạo. đang bi thương gào thét sở tử, thanh âm đều có chút khàn khàn, hắn chỉ có 10 tuổi, bất kể hắn là như thế nào võ mạch tâm trí cũng còn không có thành thủ chỉ biết là ôm phụ thân thi thể khóc chợt nghe người xa lạ nói hắn cũng là sợ hết hồn nước nợ nhìn về phía người tới tần chính nhẹ bóng rơi vào trước mặt sở tử ôn nhu nói tiểu tử ngươi nghĩ không muốn biết thân nhân của ngươi vì sao qua đời ta nghĩ biết có thể nàng ngươi là ai sở tử có chút khiếp khe đạo ta tên là tần chính ngươi biết ta thân nhân qua đời nguyên nhân cái gì biết nàng có thể nói cho ta biết cái gì có thể bất quá trước phải đưa ngươi phụ thân mai táng nàng cũng không muốn hắn như vậy hại cốt lộ thiên sao Cho nên dưới tần chính trợ giúp, phụ thân của Sở Từ rất nhanh sẽ được mai táng, địa điểm đang ở sở tử ông bà cùng mộ thân bên cạnh phần mộ, bốn phần mộ xếp hạng cùng nhau, điều này càng làm cho Sở Từ khó chịu, thân nhân cũng bị mất, nhìn lạnh tanh phần mộ, một lần nữa khóc lớn lên. Tần Chính lần này không có khuyên hắn, chẳng qua là ở một bên lặng lặng nhìn. Khóc đủ rồi, phát tiết xong, Sở Từ lấy tay xoa một chút lệ thủy, đứng lên, đôi môi ngoạc ngoại, không biết nói những gì, lúc này mới xoay người nhìn về phía Tần Chính phát thông một tiếng, "Sở Từ quy dạm xuống đất mời nói cho ta biết, ta thân nhân tại sao lại qua đời?" bọn hắn chết vì sao cũng là như vậy kỳ quặc nhìn có chừng 10 tuổi tiểu nam hải tần chính có chút lạ quái cảm giác chẳng bao lâu sau hắn 10 tuổi lúc còn đang nhân giới đại viêm đế quốc đông hải vương phủ làm người hầu đây chuyện này cùng ngươi mình liên quan đến tần chính đạo ta sợ từ mê mang nhìn hắn tần chính đưa tay kéo lên đồng thời phóng lên cao trở lại trong việc kia tự mình hiểu được phi hành cảm giác làm sợ từ mừng rỡ không thôi tiểu hải tử chính là tiểu hải tử đau khổ thoáng qua một cái liền có chút mê muội vu phi được rồi ngươi là hận Tiên võ mạch là có tư cách người của phong thần. Tần Chính nói, sợ Từ một khuôn mặt mê mang. Mặc dù cuộc sống ở dưới Linh Sơn cách xa mấy trăm dặm địa phương, nhưng là một nhà này cũng là người bình thường, cũng không có nhận chạm được võ đạo huyền bí, chỉ biết là một chút thần nhân có thể phi thiên độ địa. Tần Chính liền nhẫn lại tính tình, Cả kẽ nói cho sở Từ một lần. Sau khi nghe xong, sở Từ đều ngu, không cần hận mình, đây là trời cao đã định trước chuyện. Hận thiên hận thiên, không có kinh nghiệm thống khổ đau khổ như thế nào sẽ đi hận thương tiên này bất công. Ngươi muốn đánh vỡ loại số mạng này, chỉ có đi ngược lên trời. Hướng Thiên đòi hỏi công đạo, lấy vô thượng thần thông thay đổi tư thế này. Tần Chính nói liên tục, trong tiềm thức đi tỉnh ngủ Sở Tử không nên vi hận Thiên võ mạch mà bởi vì thân nhân qua đời oán hận mình. Sở Tử mở mịt đạo đi ngược lên trời, Hướng Thiên đòi hỏi công đạo. Đối với hết thề thì nhìn nàng có hay không lá gan này. Tần Chính đạo, ta đương nhiên có Sở Tử lập tức thanh tỉnh lại. Hắn nghĩ tới rồi mất cha mẹ, viên này oán hận tâm lần nữa nổ tung, toàn thân cũng tàn mát ra hoàn khí ngập trời, trong khoảnh khắc tiêu khuyết tán cả phòng, bản thân của hắn thậm chí giống như phải biến thân ác ma giống nhau, làm một chút hoa cỏ cũng nhanh chóng khô héo. Như thế đoán khí đối với tần chính nhưng không có tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Đạo chỉ cần nàng có lá gan này, có ý tưởng này, có nghị lực này, ta liền thu nàng làm đồ đệ. Vì ngươi mở võ đạo chi lộ, nàng có bằng lòng hay không? Sở Từ không có lập tức bày tỏ, mà là nói nàng không sợ hận thiên của ta võ mạch sẽ ảnh hưởng đến nàng, để ngươi không bệnh tật mất cái gì. Ha ha sáu. Tần chính ầm ý cuồng thiếu hận thiên võ mạch tuyệt thế vô song, đích xác có thể dẫn phát bất kỳ không thể tưởng tượng uy hiếp, nhưng là lại khó có thể dung chuyển ta chút nào. Sở Từ lập tức quỳ dạm xuống đất, Sở Từ nguyện ý bái ngài làm thầy. Ngươi chính là ta Tần Chính trên đỉnh đầu đại đệ tử." Tần Chính cười to nói, "Có thể có Hận Thiên võ mạch người làm đệ tử, nói với Tần Chính tới cũng là một loại may mắn duyên, phải biết rằng sợ từ nếu là Hận Thiên võ mạch, vậy thì nhất định cụ bị Phong Thần tư cách, về phần Phong Thần bại cùng Phong Thần cũng vậy cũng là hậu thiên, dễ dàng hơn hơn hơn nữa Hận Thiên võ mạch nhưng là trời cao loại võ mạch trong người nổi bật." Tần Chính kéo Sở Từ đứng lên, lúc này ở nơi này trong sân bắt đầu truyền thụ Sở Từ võ đạo tu luyện. Tu vi lấy hôm nay bí cảnh thần người hắn, có nữa cùng nhau đi tới, sưu tập được vô số bảo vật tài liệu. Phàm là có thể cho sở từ ứng dụng hết thảy lấy ra, cuối cùng trả lại cho hắn dùng trên giường linh ngọc tu luyện. Như thế toàn lực bên dưới ủng hộ, lại có kia Hận Thiên võ mạch làm cơ sở, Sở Từ dám sáng tạo làm thần Chính cũng muốn ghen tị tu luyện đi chép. Bắt đầu từ con số 0, hắn chỉ dùng 10 ngày công phu liền đạt đến thiên vũ cảnh, có thể không chung tự do bay lượn trình độ. 10 ngày, có thể nói là nghe giận cả người mấy chữ. Điều này cũng không thể không khiến thần Chính cảm khái, vì sao thần giới dễ dàng ra đời nhiều như vậy thần nhân, hơn nữa một chút tiềm lực không tính là mạnh, cho dù là thần giới nhân thần công cụm xiển xiếp rất gầy yếu cũng không nên như thế dễ dàng thành tựu thần nhân. Bây giờ nhìn sở tử tiến triển, liền biết nguyên do trong đó. Có thần nhân cường lực ủng hộ võ đạo ban đầu tu luyện nhất định là vô cùng dễ dàng đơn giản. đương nhiên đạt tới thiên vũ cảnh sau, coi như là bước vào võ đạo cánh cửa. kế tiếp tu luyện, cho dù là có chăng nhiều đích bảo vật ủng hộ, cũng cần thời gian. Tần chính đưa tam lăng yêu cốt truy biểu tặng cho sở tử, khắc trả lại cho sở tử một cái túi không gian cùng với một chút hàng ngày đồ dùng, còn có một chút sở tử bây giờ có thể dùng đến bảo vật. Cuối cùng tần chính truyền thụ sở tử thân binh vực, nữ binh thuật, thần ảnh vô hình ba loại này vũ khí. Người còn lại ví dụ như đấu khỏe các chủng, cần đợi đến sở từ hoàn toàn nắm giữ ba loại này vũ ký sau, đích truyền thụ, nếu không quá nhiều, ngược lại sẽ để cho sở từ rất khó tiêu hóa, cũng dễ dàng ảnh hưởng tu luyện. Đối với Tần Chính Khuynh năng tương thụ, sở từ nội tâm lại càng tăng kích, này 10 tuổi tiểu nam hài đã trải qua thân nhân toàn bộ qua đời vận mệnh, thần chính xuất hiện, giống như cho hắn hoàn toàn mới tinh thần ứng ký thác giống nhau. Tần Chính không thừa nhận cũng không được, Hận Thiên võ mạch sắc rất phi phàm, như muốn cầu van xin, đặc biệt nghiêm khắc thần binh vực đều có thể thỏa mãn điều kiện, và rồi tu luyện Tự nhiên sợ tử võ mạch cũng diễn hóa ra bước đầu võ mạch thần thông, trong đó cứ đến lúc án hận tăng thêm thời điểm, thả ra nồng đậm đoán khí có sợ tử có ý thức dẫn đường sẽ tạo thành vô cùng đáng sợ công kích, người bình thường thật vẫn khó có thể chống cự. Nhận lấy một cái như vậy đệ tử nói với tần chính tới cũng là chưa từng nghĩ tới chuyện, hắn vừa bắt đầu thật vẫn không có nghĩ qua, chẳng qua là thấy sợ tử kinh nghiệm vô hình liền nghĩ đến mình, liền không muốn làm cho sợ tử chịu tội, vì thế hắn cũng quyết định hảo hảo bồi dưỡng sợ tử, giúp hắn tương lai thành thần. đệ tử của mình có thể phong thần, đó cũng là một loại kiêu ngạo nha. Vì thế. Tần Chính còn hướng sở từ đồng ý, nếu là ở trong vòng một năm, hắn có thể đạt tới thần vũ cảnh, liền đưa thiên cấp thần binh hai lưỡi thần phủ biểu tặng cho hắn, coi như thường. Sở Từ đã tử trong tần chính miệng biết được thần binh uy lực cấp bậc, tự nhiên là hưng phấn không thôi, lời thề son sắc muốn tần chính làm tốt bỏ những thứ yêu thích chuẩn bị. Tần Chính cũng là cười một tiếng chi, thiên vũ cảnh đến thần vũ cảnh có thể bị không phải là dễ dàng như vậy. Mười ngày sau, thầy trò hai người liền lần nữa lên đường. Tần Chính nhưng cựu phải tìm địa dung thú, sở từ này thì cho tần chính cung cấp một đầu mối, đó chính là nửa tháng trước cũng chính là tần chính gặp phải sợ tử trước năm ngày, địa dung thú đã từng xuất hiện ở cự ly sở tử nhà không xa loạn thạch. Có thể tự do bay lượn cũng làm sợ tử rất là hưng phấn trên không trung tới lui bay múa. "Sư phụ, nói cho ngươi một cái bí mật sao?" Dù sao cũng là tiểu hải tử, 10 ngày tới tập trung tu luyện, bị thương cũng dần dần quên được, lúc này rất hưng phấn ở cạnh tần chính thân bay tới bay lui. Tần chính cười nói bí mật gì? "Sở tử điểm chỉ phía trước xuất hiện một khổng lồ sơn cốc phía trước chính là loạn thạch cốc, ông nội của ta trong từng nói cất giấu một loại thần bí cái gì nga?" "Thứ gì?" Tần Chính gặp làm như có thật bộ dạng, liền hỏi: "Sở Tư lắc đầu ta cũng vậy không biết, chỉ nghe ra ra nói, vật kia có thể tẩm bổ bạc Liễu Vương." Tần Chính nghe trong lòng đập mạnh mấy cái. "Bạc Liễu Vương?" Chương 603: 9 mạng bất tử thân thể. Chính là Chu rất tún ra ra ở lại dưới đất bạc Liễu đều không đủ lấy xưng là bạc Liễu Vương, dựa theo Chu rất tún thuyết pháp, những có thể đó chiếm lấy trăm mét phạm vi bạc Liễu cự ly li chân chính bạc Liễu Vương vẫn có cực lớn chênh lệnh. thậm chí bạc Liễu Vương được xưng thị cảnh Liễu có thể sánh ngang nhân cấp thần binh, trong đó đặc biệt cảnh Liễu thậm chí đạt đến địa cấp thần binh uy lực trình độ trong miệng sở từ lại nói tới bạc liêu vương ngươi biết cái gì gọi là bạc liêu vương cái gì tần chính hỏi không biết ông nội của ta nói đó là loạn thạch cốc có bạc liêu vương sở từ đối với lần này thì tương đối mơ mịt chẳng qua là nhớ được thứ tổ phụ đã nói mà thôi tần chính thầm nghĩ có lẽ cũng không phải là thật bạc liêu vương sao rất nhanh bọn họ liền đáp xuống loạn thạch trong cốc gọi là loạn thạch cốc cũng là có nguyên nhân trong sơn cốc này chỉ chính là đống loạn thạch lên mà thành rất ít có thể nhìn thấy vẻ xanh biết tùy ý có thể thấy được loạn thạch Có chút đều rất có đặc sắc, tỷ như có thậm chí có thể cùng một chút ít yêu tố tương tự, có thì thật giống như nhân loại cao thủ đang tu luyện, cũng coi là mỗi tảng đá đều có điểm đặc sắc. Tân Chính một cái quét tới, liền phát hiện, khi hắn phải phía trước ước chừng 3000m địa phương, có một khối nhìn qua tương đối thông thường hòn đá, đá này cùng với các đá lượm trầm quái thạch so sánh với, thật tại không có gì đặc điểm, nhưng lại sẽ không lộ ra đặc biệt loại khác, chúc vũ trung đẳng, không trên không dưới cái loại này, cũng không phải là rất lớn, ở chung quanh trong một đống đá vụn, cực kỳ không thấy được. Nhưng lại hàng ngày thì đoán này khối lại làm tần chính thông thiên thần mục quét xuống một cái, liền hiện ra khác thường, thậm chí có nhàn nhạt, nhạt kỳ dị vầng sáng bắt đầu khởi động. Hơn nữa mặt ngoài chỉ là một loại che giấu, bên trong có khác bí mật. Sư phụ, ta cũng vậy không biết ông nội của ta nói tẩm bộ bạc liêu vương thần bí cái gì ở nơi đâu. Sở Từ mặt tràn đầy cũng là hòn đá, thật tại nhìn không ra nơi đó có cái gì bất động. Ta nghĩ ta đã phát hiện. Tần chính bay về phía trước đi theo ta. Sở Từ đi theo ở sau lưng sư phụ thật là lợi hại, vừa tới liền phát hiện nhà, ta khi nào có thể có sư phụ lợi hại như thế nga? bất minh hót, không thể trong vòng một năm đạt tới thần vũ cảnh, sẽ không cho nàng kia thần vụ. Tần chính không chút lưu tình đạo, sở từ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cười hắc hắc, lòng dạ nhỏ mọn của hắn cũng không pháp tránh được con mắt của Tần chính. Hai người liền rơi vào Tần chính phát hiện bất phàm trước hòn đá, bay tới đồng thời, Tần chính đã ở quan sát tình huống xung quanh, cũng chú ý tới trong sơn cốc này dị thường, nhưng hắn cũng không có đâm xuyên, một bộ đạm mạc bộ dạng, rơi xuống sau, Tần chính đưa tay nhẹ nhàng ngỗ hòn đá kia liền phát ra thanh thúy tiếng động, một tầng vỏ đá từ phía trên hễ ra, ngã xuống, lộ ra bên trong hình dáng. Vẻ thần quang nở rộ ra, làm sở tử theo bản năng nhắm mắt lại, có chút không thể chịu đựng kia thần quang cặp mắt kích thích. Dù sao sở tử cũng không có tu luyện đồng thuận, chủ yếu là tần chính nhớ được hận thiên võ mạch diện hóa ra chứa nhiều trong thần thông, có một thần thông chính là đồng thuận, mà không có gì ngoài hắn ngoài thông thiên thần mục, đồng khác thuật tuy mạnh, nhưng không thấy có thể so sánh được với hận thiên thần đồng, cho nên hắn mới không có truyền thụ cho. Tần chính thuận tay vẽ một cái, kia thần quang liền ở trước sở tử miến bị cắt đứt, không cách nào đối với hắn tạo thành nguy hại. Nhìn lại hòn đá kia, hôm nay đã có thể xưng là thần thạch. Thần thạch lộ ở bên ngoài bộ phận cũng chính là trường hai thước, toàn thân dịch thấu trong suốt, giống như là thủy tinh điêu khắc thành, hình trạng bất quy tắc, thâm hậu nhất địa phương có thể có gần hai thước, nhất mỏng địa phương cũng chính là khoảng nửa mét, hấp dẫn người nhất thị, bên trong còn phong tồn chứ một con cũng không lớn yêu thú. Này yêu thú Long thủ bằng thân, rõ ràng là hỗn loạn thời đại đã từng xuất hiện, tung hoành nhân thần hai giới, nghe nói đạt tới qua yêu quân cảnh giới, sau lại suy sụp trôi qua một loại yêu thú, tên cứ gọi Long bằng. Thật là đẹp yêu thú a. Sở Từ thấy yêu thú Long bằng, lập tức hai mắt sáng lên, tự lầm bầm đạo: Trong thần thạch này phong ấn long bằng đường xem đầu không lớn, bản thân cũng rất uy vũ, nhất là kia long thủ, cho dù là trong bị phong ấn, thậm chí có thể sớm đã chết đi, vẫn như cũng là cao ngạo ngẩng lên. Tần Chính đưa tay đặt tại trên thần thạch. Thần thạch bản thân tản ra thần quang rất lấp lánh, nhưng là tia sáng chẳng qua là nhấn chìm ở nơi này loạn thạch trong cốc, cũng không có thông thấu tận trời, dẫn phát ngoại giới chú ý, hơn nữa thần quang rất nhu hòa, không có tính công kích. Lấy tay vớt ve, thần thạch cùng cái loại này ôn nhuận mỹ ngọc không khác nhau gì cả, còn mang theo nhẹ nhẹ ấm áp. Ừ, thần thạch này bên trong thật có cổ thần bí lực lượng. Nhưng là như kia giới Linh Sơn Thần làm chi mỏ vàng mạch bên trong lực lượng thần bí cũng không phải là, hơn nữa 22C xích rất xa xôi. Bất đúng, lực lượng này 6 Tần Chính Trang một cái này nhìn, liền phát hiện này lực lượng thần bí nơi phát ra đất, rõ ràng là thần thạch bên trong long bằng tản mắt ra, hơn nữa hình như là long bằng lực lượng của mình đang chậm rãi tràn ra, hơn nữa hướng dưới đất lan tràn, bằng vào thông thiên thần mục, Tần Chính vẫn có thể thấy dưới đất này có một tấm vô cùng khổng lồ không gian, bên trong đích sắc có một gốc cây lớn vô cùng bạc liêu, kia bạc liêu ở cấp lấy long sức mạnh của bằng. Đã có lực lượng vậy tất nhiên là còn sống yêu thú trong cơ thể một khi yêu thú chết đi kỳ lực lượng thị tự nhiên thất lạc không thể nào bảo tồn lại long bằng hay sống chứ hơn nữa hết sức mạnh mẽ phanh tần chính đột nhiên xuất thủ bắt được thần thạch hắn năm ngón tay cũng rối rít ao hăm vào. lấy thần thạch này trình độ bền bị mà nói cảnh giới của hắn thị không thể nào cào nát nhưng tần chính địa cấp thần bình thân thể nhất định sắc bén giống như địa cấp thần bình muốn bắt phá thần thạch cũng không phải là quá khó khăn bắt được thần thạch sau tần chính liền phát lực đi lên nói ung, ung. tiếng nổ thật to truyền tới theo thần thạch đi lên bị nhắc tới Mặt đất liền bắt đầu mãnh liệt rung động, một chút loạn thạch bắt đầu run rẩy, mà Tần Chính cùng Sở Từ vị trí, mặt đất cũng bắt đầu gao hám đi xuống, thần thạch cũng từng bước lộ ra phía dưới bộ phận. Thật to a. Sở Từ nhìn mở to mắt. Tần Chính cười một tiếng, thần thạch này to lớn ra ngoài tưởng tượng của ngươi. Hắn dẫn thần thạch lên không trung, chỉ thấy vốn là cao 2 mét thần thạch nhanh chóng chia dưới đất bộ lộ ra, đã có khoảng trăm mét, lại nhưng cựu còn có bộ phận dưới mặt đất, làm tiểu Sở Từ nhìn phá lệ bất ngờ thị, ở nơi này lộ ra ngoài bộ phận, rốt cuộc lại xuất hiện mấy độc nhất vô nhị long bằng. Sư phụ, đây là chuyện gì xảy ra nha? Sợ từ không giải thích được. Tần Chính vừa nhổ thần thạch từ dưới đất ra đi ra ngoài, vừa giảng giải này yêu thú long bằng tiềm lực vô cùng, có thể nói là nhất hiếm thấy vài loại có thể không có bao nhiêu huyền niệm, nhất định trở thành yêu quân yêu thú một trong. Long này bằng cho dù là vừa mới xuất thế, tin đồn sẽ lập tức thành tiểu nhân thần chất cấp cảnh giới cường giả, sau đó hơi chút tu luyện là được thành tiểu thần nhân, cũng chính là đạt tới hóa vực cảnh giới sau, tốc độ mới có thể giảm bớt. Hơn nữa long bằng thiên nhiên có sức mạnh thủ hộ, cũng chính là mẹ thân lưu lại, che bởi vì long bằng quá mức mạnh mẽ. Trời cao không cho phép đồng thời ra đời hai con long bằng, cho nên một khi có mới long bằng ra đời, lão long bằng chắc sẽ đi về phía Diệt vong. Lão long bằng tử vong không cách nào chiếu cố tiểu long bằng, mà tiểu long bằng trời xanh tiềm lực nhất định sẽ trở thành nhân loại cùng trong mắt yêu thú cao nhất mỹ vị, có thể cải thiện mình tuyệt hảo thần bảo, cho nên lão long bằng sẽ lưu hạ lực lượng canh giữ, rất rõ ràng, tiểu long này bằng gặp được một vị tuyệt đại cường giả, không, có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể thị đế cương cấp đại thành bá chủ, chỉ có như vậy cảnh giới mới không cách nào phá giải lão long bằng lực lượng, lại có thể. Thông qua phân liệt tiểu long bằng và rồi đem phong ấn nghe xong giải thích sở từ lộ ra yêu thương vẻ thật đáng thương tiểu long bằng tần chính đạo sự thật cho tới bây giờ cũng là tàn cốc bất quá người xuất thủ hiển nhiên không biết nguyên nhân gì cũng không có lại đến lấy đi thần thạch này mà là ngưng lại rơi xuống nhìn tiểu long này bằng hiện tại thả ra lực lượng sợ là đã vượt qua không biết bao nhiêu năm tháng nếu không tuyệt sẽ không có lực lượng cường đại như vậy đến cung cấp cho bạc liêu vương sư phụ nàng có thể hay không cứu nó a sợ từ có chút cầu khẩn đạo vi sư như nếu đạt tới hóa vực thần nhân trở lên bằng vào ta nắm giữ thủ đoạn mà nói vẫn là có thể giải cứu. hiện tại, ta cũng vậy làm không được. tần chính kỳ thực cũng muốn cứu tiểu long này bằng bị vây lâu như thế tiểu long bằng kỳ thực với ngoại giới căn bản bị vây trạng thái hỗn nột, nếu là cứu, rất dễ dàng trở thành người mình. đây cũng là long bằng tất thành yêu quân, có tư cách phong thần. sở từ đạo vậy chúng ta trước tiên có thể lấy đi nó, chờ sư phụ có thể cứu nó thời điểm. nữa cứu à? tần chính cười nói ta cũng vậy tính toán như vậy. bất quá, trước phải giải quyết một chút phiền toái. tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy bốn phía loạn thạch vẩy ra, từng cái bóng người từ dưới đất bay vụt đi ra ngoài rơi xuống vị trí vừa vặn bao vây tần chính cùng sợ từ lại, sợ từ vừa thấy, sợ hết hồn, nhưng nhìn đến sư phụ tần chính lạnh nhạt như thường dáng vẻ, hắn cũng ổn định lại, đừng xem tuổi còn nhỏ, hận thiên võ mạch nhất định tranh đấu cùng trời đấu, trải qua tần chính chỉ đạo, khắp mọi mặt đã thành lớn lên vô cùng rất mạnh. coi trọng sợ từ biểu hiện, tần chính cũng là âm thầm gật đầu, hắn nhất thần thạch toàn bộ từ dưới đất đi ra ngoài, thần thạch này cao tới 30 thước, thứ sức nặng là phi thường kinh người, từ trên những dưới đất đó nô ra thủ hộ thần thạch mặt người ánh mắt kinh hãi liền có thể nhìn ra, thần thạch hình trạng thật quá dị phía trên trường chín long thân thể của bằng tần chính nhìn đến đây cũng là thanh ẩm long này mẫu thân của bằng khi còn sống sức mạnh mạnh nhất sợ rằng đạt đến yêu quân đỉnh núi chúc vu chân chính tung hoành nhân thần hai giới vô địch thủ hàng ngũ chỉ có như vậy tiểu long bằng bị mạnh mẽ chia ra thành chín còn có thể có sức mạnh thủ hộ bảo vệ chẳng những không có chết ngược lại còn đang không ngừng lớn mạnh so sánh với bị bạc liêu vương hấp thu lực lượng long này bằng tốc độ phát triển mau hơn ta không biết nàng có thể hay không nghe hiểu lời của ta tần chính không có đi để ý tới bao vây người của bọn họ. Hướng về phía thần thạch bên trong long bằng nói ta tạm thời không có cách nào cứu ngươi ra tới, nhưng là còn có thể đưa ngươi chia ra thân thể trọng tân hợp nhất, nhưng cần trợ lực của ngươi. Nếu là có thể nghe hiểu nghe được, trở về ứng một chút đi. Theo sát một tiếng đầy dây vô tận uy áp, làm yêu thú sinh ra sợ hãi cảm muốn nằm dạp trên mặt đất gào thét từ trong thần thạch truyền tới. Tần chính ha ha cười nói xem ra là ta coi thường nàng, lực lượng của ngươi thật không ngờ cường đại, cũng tốt, ta hiện tại liền giúp ngươi chín thân thể quý nhất. Nhìn tần chính hoàn toàn không thấy bao vây người, cái loại này mình bộ dạng, tiểu sở tử cũng là bị đâm kích thích nhiệt huyết sôi sục. Hào khí ngất trời, cũng sẽ không cần trường, không hề nữa đi xem bao vây người của bọn họ, hỏi sư phụ, Long Bằng vì sao có thể bị phân liệt mà không chết à? Tần Chính cười một tiếng bởi vì Long Bằng có một hạng độc nhất vô nhị võ mạch thần thông, tên là 9 mạng bất tử thân thể, nói cách khác, nó có 9 cái mạng, nếu bị sát 10 lần mới có thể chân chính chết đi, hiện tại đơn giản là đem mạnh mẽ chưa làm chín thân, vừa vận thỏa mãn hắn 9 mạng bất tử thân thể thần thông mà thôi. Chương 604, một hỏi một đáp. Thầy trò đối thoại, coi rẻ bao vây người cử động cũng rốt cục chọc giận bọn họ trong nhóm người này người cầm đầu thị danh hoa tóc bạc lão giả gương mặt uy nghiêm ánh mắt như đao lạnh leo đe dọa nhìn tần chính con ở sau lưng lợi kiếm lại càng không ngừng phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng tiếng reo làm như cảm nhận được chủ nhân chiến ý mãnh liệt tự chủ muốn bắn ra tới giống nhau đối với bọn hắn biểu hiện như thế tần chính chưa từng đi xem một cái vẫn như cũ là đang đánh giá thần thạch này xem xét lại thần thạch bên trong long bằng lại càng không ngừng phát ra tiếng gào thét trầm thấp làm như đang thúc giục gấp rút tần chính mau mau xuất thủ đối với trạng thái của chia ly nó đã sớm chịu đủ rồi đừng lo ta nếu muốn giúp ngươi một tay Tự nhiên là nói được là làm được. Tần Chính cười đánh giá Long này bằng Long Bằng, Hành Thiên Vũ Mạch đã định trước yêu quân, tụ tập phong thần bại cùng phong thần cung tiến hành phong thần cũng không phải là sự khó khăn. Nhưng Hành Thiên Vũ Mạch rồi lại thị trời cao loại võ trong mạch là đặc biệt nhất võ mạch một trong, bởi vì này võ mạch có thể có linh tính. Ẩm. Tần Chính lời ra khỏi miệng, lập tức dẫn phát thần thạch bên trong lực lượng dung chuyển, cả thần thạch cũng muốn muốn vỡ tan ý tứ. Hiện nhiên Long Bằng bị đâm cái đáo, không cần kích động. Tần Chính thản nhiên nói, nhưng là kia thần thạch bên trong dung chuyển cũng là qua đi tới nửa phút mới thở bình thường lại. Bất kỳ trời cao loại võ mạch kỳ thực cũng cùng ôm không có linh tính không có gì dính líu, bởi vì cùng trời chi pháp tắc bí mật lẫn dính líu, không có gì linh tính không linh tính, coi như là đối với thi triển mạch linh thuật, đều chưa chắc có tác dụng, duy chỉ có có vài loại võ mạch đặc thù, trong đó liền có hành thiên vũ mạch. Ở dưới Ngũ Đại yêu hoàng lưu về hành thiên vũ trong ký ức của mạch, nhắc tới một câu nói như vậy, "Hàng ngày có dấu vết mà lần theo, có linh hành này, không, có dấu vết mà tìm kiếm. Nếu có thể có linh tính, vậy hành thiên vũ mạch sẽ gặp đạt tới chân chính đỉnh núi." Sư phụ, ta nhớ được ngươi theo ta đã nói Trời cao loại võ mạch thị không có gì linh tính không linh tính, vì sao hành thiên vũ mạch có thể có linh tính đây? Sở Từ đối với kiến thức khát vọng là rất mãnh liệt. Tần Chính giảng giải sát thực nói, có ít nhất 6 loại trời cao loại võ mạch là có thể có linh tính, bởi vì này 6 loại trời cao loại võ mạch trúc vu không trọn vẹn, cũng không phải là hoàn chỉnh, mà có linh tính, sẽ cùng cho đi đền bù thiếu sót này, cũng chính là như thế, mới có sau lại một vị loại này võ mạch thần quân sáng tạo ra mạch linh thuật, kỳ thực mạch linh thuận căn bản là tới bù đắp không trọn vẹn trời cao loại võ mạch, mà không phải khiến cho hắn võ mạch có linh tính. Vậy tại sao sẽ có không chọn vẹn trời cao loại võ mật đây? Này có liên quan tới Thánh đỉnh thần điện. Thánh đỉnh thần điện vậy là cái gì? Thánh đỉnh thần điện thị thần giới cấm kỵ, thị hỗn loạn thời đại lực lượng cường đại nhất, cũng có thể nói từ cổ chí kim nhân thần hai giới mạnh nhất vị trí. Mạnh như vậy, thế nào hiện tại không có nha? Bởi vì phong thần. Lại là về phong thần nha, kia lúc đó thế nào không phong thần đây? Thời cơ chưa tới. Vì sao sáu? Hai người một hỏi một đáp, nói dễ sợ, thật giống như quên mất đây là loạn thập cốc, quên mất còn có người đang nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm. Quên mất trong thần thạch Long bằng lo lắng đang đợi. Đủ rồi, bọn họ quên mất, cũng không đại biểu túi kia vây bọn họ người sẽ quên mất. Lão giả cầm đầu lại càng tức giận gầm thét uống ngăn. Chưa từng thấy cuồng vọng như vậy, lại đang bị đám người bọn họ vây quanh dưới tình huống. Đi đến đó cho đồ đệ giảng giải kiến thức. Giống. Trong thần thạch cũng truyền tới Long bằng khó chịu gào thét. Tần chính cùng Sở Từ lúc này mới dừng lại đối đáp. Tiểu Sở Từ chạy tới, vỗ vô thần thạch bên trong Long bằng sợ tại bên người cái gì cấp? Là ta, cầu văn xin sư phụ giúp cho ngươi đây. Nàng nên cảm tạ ta, chờ ta hỏi xong rồi hãy nói chuyện của ngươi cũng không biết tiểu sở từ lời của có phải thật vậy hay không kích thích đến long bằng thấy cặp kia con mắt cấm bế bị phong ấn long bằng lại đột nhiên mở bừng mắt bắn ra ánh mắt kinh người tiểu sở từ chẳng những không có sợ ngược lại trợn mắt nói nhìn cái gì vậy ta sợ nàng nha hai tay hắn chống nạnh hư hư đạo tiểu long bằng ngươi hãy nghe cho kỹ muốn sư phụ ta giúp ngươi cũng có thể bái sư làm như ta sư đệ sau này cũng muốn nghe đại sư minh của ngươi lời của ta nếu không không bàn nữa tần chính nghe thiếu chút cười phun tên tiểu tử này thật là có thú nha long bằng chính là dùng mắt đe dọa nhìn tiểu sở từ hoàn toàn không cần Thử nói nhìn cái gì vậy đồng ý tịu nhắm mắt không đồng ý tịu chừng trong mắt cho ngươi ba giây suy nghĩ nói xong hắn tịu nó chừng long bằng ba giây thoáng qua một cái sở từ lập tức bay đến bên cạnh tần chính sư phụ chúng ta đi thôi đừng động tới nó làm của ngươi đệ tử thì nó tuân phục còn không đồng ý thử cho nên tần chính liền thấy long bằng lại thật nhắm hai mắt lại sở từ vẫn luôn dùng khỏe mắt dư quang nhìn trộm vừa thấy long bằng nhắm mắt hưng phấn nhảy lên thật tốt quá thật tốt quá ta đương đại sư mình sau này có cái sư đệ có thể khi dễ tần chính thiếu chút mất đi Tình cảm chính là muốn tìm một có thể bị hắn khi dễ người hắn à? Bất quá muốn thật có thể có cái yêu thú long bằng làm đệ tử, tựa hồ cũng rất đáng giá an mừng vừa lộ nha. Tốt lắm, đừng làm rộn. Tần chính cũng không nhận ra long bằng sẽ thật lòng bái sư. Long bằng xem như kiêu ngạo nhất yêu thú, trong thiên địa có chỉ có một con, mãi mãi cũng thị đứng ở tột cùng nhất, không thể là túi đầu với người khác. Hắn xuất thủ lần nữa bắt được thần thạch, cao 30 mét thần thạch vừa phát lực, liền bị hắn dội lên. Thần thạch nâng tại không trung, toàn thân tàn mát ra sáng chói thần quang, bên trong chín long bằng tất cả cũng dưới thần quang càng lộ ra huy vũ bất phàm cả người không lớn, lại mang cho người ta lực lượng cường đại cảm. Tần Chính phát động mạch linh thuật. Sau một khắc, trung quanh hắn linh tính hơi thở dao động, kia mạch sức mạnh của linh thuật cuồn cuộn đi, không có vào trong thần thạch này, bởi vì mạch linh thuật là rất hư ảo lực lượng, đối với võ mạch hữu dụng, cho nên trong thần thạch phong ấn long sức mạnh của bằng đối với mạch linh thuật cũng là không có trở ngại tác dụng, mạch này linh thuật liền tác dụng ở trên long bằng thân. Tùy theo chỉ thấy chín long bằng bị linh tính hơi thở gói lại. võ mạch bị kích thích, vẫn hướng trọn vẹn có linh hành thiên vũ mạch tiến triển, lập tức kịu nổ tung lão long bằng sức mạnh thủ hộ, mắt trần có thể thấy Chín Long Bằng đồng thời yêu cầu ở giữa hội tụ bọn họ ngưng hợp đứng lên. Một khi hợp nhất, đánh vỡ thần thạch phong ấn cũng sẽ không xa vời. Sát lão giả cầm đầu rốt cục không nhịn được hạ đạt giết người ra lệnh. Siêu, đứng ở bên người lão giả một gã bí cảnh trung cấp thần nhân lập tức nổ bắn ra đi. Trường Đao Hàn mang chợt lóe liền bổ tới Tần Chính giết đi qua. Tần Chính tay trái giơ cao 30 mét thần thạch, người lơ lửng giữa không trung, chẳng qua là ngó chừng thần thạch bên trong Long Bằng, nhìn cũng chưa từng nhìn đánh giết tới cường giả, tay phải hướng về phía hư không chính là một cái tát theo như giết đi qua. Chẳng. Trường Dao bị hắn một cái tát theo như toái, bàn tay liền theo trên bộ ngực ở nơi này người, người này lập tức nghe được tâm tạng tan vỡ thanh âm, há miệng kêu thảm lại cơ hồ nghe không được, hai mắt trận tròn rơi xuống mặt đất, bị mất mạng. Cho hết ta lên, giết hắn rồi lão giả quát lên. Trung quanh hơn 10 tên bí cảnh trung học đệ nhất cấp cao cấp thần nhân đồng thời xuất thủ, đao mang kiếm quang phô thiên cái địa chạy về phía Tần Chính sát quá khứ, rất có muốn đem Tần Chính ý của chém thành muôn mảnh. Sở từ rốt cục lộ ra vẻ lo lắng, hắn đúng là vẫn còn tiểu hài tử, không có trải qua trường hợp như vậy, nhưng là trước đối với người nọ bị giết Đối với hắn nhưng không có nửa điểm sợ hãi. Đến hay lắm." Tần Chính cười dài một tiếng, người không nhúc ních không khí chung quanh hắn một trận mãnh liệt rung chuyển, một mảnh tinh thần chi hoa chống rông thoáng hiện. Huyết mạch thần thông, mất mát biến hoa. Thiên không thành điên hiện lên vô số tinh thần, giáng xuống tinh thần lực rơi vào tinh thần chi tiêu tuấn miến Xèo xèo xèo hưu sáu Trong phút chốc, vô số tinh thần lực thấu qua tinh thần chi hoa bạ bắn ra, Lửa này tuyến công kích tuyến lóe lên một cái rồi biến mất, lần nữa xuất hiện liền ở đây công kích hắn hơn 10 tên cao thủ xuất hiện trước mặt. Rầm rầm rầm. Những ngôi sao này lực cơ hồ là không trở ngại chút nào liền xuyên thủng đám người kia thân, không có biện pháp, những người này bản thân thực lực tiểu kém sắc tần chính, là trọng yếu hơn thị, cái sen lẫn không gian bí mật, làm cho người ta khó lòng phòng bị đánh giết thủ đoạn, có thể nói làm ra thắng vì đánh bất ngờ yếu quyết. Một kích giết chết, vẫn bảy giây. Hơn 10 người bị mất mạng hết thảy truy lạc mặt đất. Cùng lúc đó, tần chính còn đang trợ giúp Long Bằng tiến hành mạch linh thuật thi triển trợ lực, rồi hướng sợ Từ nói thấy giết người, nàng sợ cái gì? Vừa mới bắt đầu lo lắng qua đi, sợ Từ hiện tại khắp khuôn mặt thị thần sắc vui mừng, nơi đó có nửa điểm sợ sư phụ. Ta cũng vậy, không biết ta là không phải là sợ, nhưng ta thật rất, rất hưng phấn. Hưng phấn là được rồi, hận Tiên võ mạch nếu không có võ của ta mạch giữa huyền diệu áp chế, nàng thì trở thành sát nhân của ma, đối với ngươi mà nói, giết người chỉ biết kích thích nàng càng thêm vui vẻ máu tanh. Tần Chính đột nhiên trở nên nghiêm nghị, "Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, vĩnh viễn không làm cho máu tanh che đậy bản tâm của ngươi." Tiếng quát như sấm tiêu ở bên tai nổ vang, sợ từ linh hồn dùng mình một cái, mới vừa cái loại này hưng phấn bị nước lạnh dập tắt, hắn vội va quỳ đất đạo sư phụ yên tâm, đệ tử tuyệt sẽ không để cho máu tanh che đậy bản tâm. Tần Chính gật đầu như thế tốt lắm. Một màn này rơi vào trong mắt Lão giả, càng làm cho hắn phẫn hận. Vừa trợ giúp Long Bằng, vừa dạy đệ tử, còn có thể phân tâm sát người mình, đây quả thực là đối với bọn họ nhục nhã. Hưu, Lão giả cũng không bị hù dọa, ngược lại chủ động xuất kích, đeo lợi kiếm lại càng tự động bắn ra ra, rơi vào trong tay của hắn, nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm quang nhanh như tia chớp phá sát tới. Đinh, tiếng vang lanh lảnh truyền tới, hung mãnh vọt tới trước Lão giả đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy Lão giả kiếm trong tay bình chỉ, mũi kiếm lại bị lòng bàn tay của Tần Chính cho phong trở. Tần Chính cho đến lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía lão giả thần chuẩn đạo, bí cảnh đại thành thần nhân, không biết ta Tần Chính cũng không nhiều, xem ra ngươi ở nơi này đã thời gian rất lâu, nếu ta không có đoán sai, các mãi thần chuẩn đạo đạo chủ Kim Tùng Thạch Sở dị ở sau dừng lại ở niết linh sơ cấp thần nhân mấy ngàn năm chi, đột nhiên có nữa đột phá hy vọng, hẳn là nàng tử. Nơi này dưới đất bạc chỗ của Liễu Vương chiếm được cái gì đưa cho hắn sao? Trước ngực lão giả trên vạt áo thần chuẩn đồ án đã bại lộ người phân. Đúng thì sao, ta tại sao phải phải biết rằng nàng? Lão giả mãnh lực sử dụng kiếm hung ác đâm. Tần chính đứng tại chỗ tơ vân không động tới, lão giả này chiến lược chỉ có thể ở bí cảnh đại thành thần nhân hàng ngũ trúc vu rất bình thường. Đối với lên cấp bí cảnh trung cấp thần nhân hắn mà nói, thật tại không có gì uy hiếp nàng muốn chết, cũng là không cần thiết biết rồi. Vừa nói chuyện, tay của hắn phát lực, giang giác, lợi kiếm lên tiếng mà nát. tần chính chợt phát động thần ảnh vô hình, nhanh đến lão giả cũng phản ứng không kịp, liền một cái tát vô vào trước hắn phía trên tâm, một kích chí mạng. Cùng lúc đó, trong thần thạch thú hống kinh thế, chia làm chín thân thể lòng bằng rốt cục quý nhất. Chương 605 Dưới đất bạc liễu vương. Chín mạng bất tử thân thể là long bằng võ mạch trong thần thông nhất thế nhân quen thuộc, lại càng nhất thế nhân khóa hâm mộ cái đi, cho dù là những thần kia quân yêu quân môn, mỗi lần nhắc tới điểm này, cũng tiềm thức để lộ ra hâm mộ, ai không muốn có hơn tánh mạng, đừng xem nói thật dễ nghe, thần nhân trường thọ bất tử, có thể trên thực tế là không có không chết, coi như là hỗn loạn thời đại thánh đỉnh thần điện sức mạnh của cường đại như vậy, được xưng tử cổ chí kim mạnh nhất thời đại. Còn không phải là chết tiệt chết, được xưng đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất thần quân cùng yêu quân môn, theo đó đã chết một nhóm lại một nhóm. Mắt thấy chín Long bằng quý nhất, Thần Chính cũng là nhìn sách sách sử kỳ, hắn mặc dù có bất hủ thuật, được sừng võ mạch bất diệt, không người nào có thể giết chết, cũng là có cá điều kiện tiên quyết, không giống Long bằng như vậy đích xác sát chín cái mạng. Thành công. Sở Từ thấy Long bằng ở giữa thần thạch hợp nhất, hưng phấn kêu lên. Thần Chính nhưng cựu dơ thần thạch, lúc này mới chậm rãi để thần thạch xuống. Kia run dậy mặt đất mới dừng lại lắc lắc, khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là loạn thạch này khe miến đã hé ra, có thể thấy, ở nơi này dưới đất có một bội khổng lồ bạc liệu, lấy thần chính nhãn lực phán đoán, Sở Từ ra ra nói với hắn câu nói kia đúng. Cái này đích xác chính là một bội bạc liễu vương, tùy tiện một cây cành liễu cũng có thể cấp có người thần binh ý lực, mà trung tâm mười mấy cây cành liễu rất có địa cấp thần binh đỉnh núi cấp bậc chính là ý tứ. Trong lòng của Tần Chính rất là hưng phấn, như thế một bội bạc liễu vương đủ có thể sánh ngang ban đầu 1000 gốc cây bạc liễu, thậm chí có thể còn nhiều hơn, mang cho Tần Chính trợ lực tất nhiên là cực lớn. Là trọng yếu hơn thì, này bạc liễu vương lại có thể cấp lấy long bằng tinh hoa, hội này hay không để cho bạc liễu vương không như bạc khắc liễu, cũng không biết có thể hay không còn có thể thỏa mãn hắn thần binh thuật tăng lên thân thể yêu cầu. Đang suy nghĩ chứ? Năm tay của thần thạch cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng chấn động, sắc mặt của tần chính bộ biến, không nói hai lời, một phát bắt được sở tử, người liền biến mất tại chỗ, liên tục thi triển 10 lần thần thông lạc tinh truy nguyệt, tới 300 mét địa phương xa, tùy theo liền thấy thần thạch bao quanh 10 thước khu vực bắt đầu xuất hiện hủy diệt, không sai, đó chính là hủy diệt, như diệt thế, hết thảy tất cả cũng hóa thành phấn vụn, không gian cũng tan vỡ. Sư phụ, tiểu sư đệ không có sao chứ? Sở tử lo lắng nói. Sẽ không. Tần Chính quan sát một chút, liền phát hiện thần thạch dị thường nguyên nhân thị long bằng đang ngượn giúp lão long bằng để lại cho nó sức mạnh thủ hộ, muốn mượn võ mạch hóa linh quá trình, đưa thần thạch cho băng liệt. Bất quá, hắn quá thấp đánh giá thần thạch này. Sở Từ hỏi vì sao a? Sư phụ không phải đã nói lão long bằng thì yêu quân cái gì, vẫn yêu quân trong người nổi bật, nó lưu lại lực lượng còn đánh nữa thôi phá thần thạch. Kể từ thu như thế người đệ tử, Tần Chính sẽ phải thời khắc chuẩn bị trả lời vấn đề, cơ hồ mấy câu nói sẽ co vì sao ba chữ từ trong miệng Sở Từ nhô ra, hắn phảng phất điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng lớn lên hoa cỏ. Lão Long sức mạnh của bằng vi phạm, nhưng là lúc đó Phong ấn người cũng tất nhiên là biết điều này, cho nên hắn trước thời hạn dùng thủ đoạn đặc thủ chia Lão Long sức mạnh của bằng hóa giải dụng rất lớn một bộ, nếu không cũng sẽ không có thần thạch Phong ấn nói đến. Tần chính đánh giá kia thần thạch được lực lượng tấn công đang chậm rãi hòa tan, cũng là xem thế là đủ rồi. Thần thạch này bản thân cũng rất không đơn giản. Sở tử nghe cái hiểu cái không, hắn thì về phía trước hai bước, tiếng lớn kêu lên sư đệ cố gắng lên sư đệ cố gắng lên mau mau đi ra ngoài khiếu hai tiếng sư minh nghe một chút. Giống. Long bằng phát ra trầm thấp tê minh, lực lượng khổng lồ mãnh liệt kích động. Thần Thạch bắt đầu xuất hiện vết rách, hòa tan tốc độ nhanh hơn. Nửa giờ sau, Thần Thạch thu nhỏ lại tới có chừng Trường Ba thước bộ dạng, Lão Long Bằng lưu lại sức mạnh thủ hộ cũng hoàn toàn tiêu hao hầu hết. Thần Thạch nhưng cựu phong khôn chứ Long Bằng, chẳng qua là phong khôn trình độ đã không có đã từng như vậy mạnh mẽ, mà Long Bằng có thể tự nhiên hoạt động ánh mắt, truyền lại xích một chút tin tức. Tần Chính lúc này mới mang theo Sợ Từ đi tới gần. Tiểu sư đệ, còn chưa có đi ra nha. Sợ Từ cười hì hì nói, tốt lắm, Thần Thạch này cũng rất phi phàm lúc đó người xuất thủ năng lực của về phương diện phong ấn có rất lớn có thể là võ mạch thần thông đặc sắc cho nên sau cùng một phần này cũng là thần thạch tinh hoa ngưng tụ lại càng phong ấn chỗ hào diệu muốn phá vỡ cũng không đơn giản giống vậy thần nhân vậy rất khó làm được tần chính đánh giá thần thạch này một cái tựa như nói là đạo long bằng nghe được không ngừng máy mắt tỏ vẻ tần chính nói rất đúng sở từ đạo chúng ta sư phụ lợi hại không tần chính tiếp tục nói bất quá thần thạch này tương đối có ý tứ nếu ta phán đoán tốt nói hẳn là hỗn loạn thời đại xuất hiện qua phong yêu thần thạch nghe nói là đặc biệt nhắm vào yêu quân có thể phong yêu quân sát, nhưng là sau lại bị một vị yêu quân nghĩ đến phương pháp phá giải, chẳng những có thể lấy hóa giải phong yêu thần thạch bản thân đối với yếu thú thiên nhiên khắc chế lực lượng, ngược lại có thể phong yêu thần thạch tinh hoa chuyển làm chính mình dùng, ư, nàng nếu là Long Bằng. Tất nhiên có lịch đại Long Bằng yêu quân lưu lại trí nhớ, nghĩ đến cũng biết kia biện pháp sao? Thì nhìn Long trong mắt bằng lộ ra thị mừng như điên, dùng sức nháy mắt, "Muốn ta giúp ngươi." Tần Chính cười nói. Long Bằng tiếp tục dùng lực nháy mắt. Tần Chính trầm ngâm nói chuyện này cũng không dễ dàng, ta cần thử nghĩ xem. Phong yêu thần thạch bản thân hình thành lực lượng chuyển thành yêu thú lực, đó là vô cùng không dễ dàng, chủ yếu còn cần yêu thú tự mình tới tiến hành, làm ngoại nhân chỉ có thể nâng lên một thanh, nhưng cứ như vậy một chút, lại phải bỏ ra rất nhiều, Tiêu thần chính biết, làm như cần thần huyết thêm yêu linh thạch, nửa lấy hóa yêu linh đổ mới có thể. Thân huyết lời của Tần Chính đã thị thần nhân, lại càng có ngự thần huyết mạch, máu của hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm, yêu linh thạch tương đối ly kỳ, nhưng là Tần Chính những năm gần đây cướp lấy túi không gian rất nhiều, trong đó cũng có ba khối yêu linh thạch, giống như trước thỏa mãn, duy chỉ có kia hóa yêu linh đồ thực, hắn chỉ biết là một nửa. Cái vấn đề này sẽ làm cho tần chính có chút bực mình ngũ đại yêu hoàng. Ngươi nói ngũ đại này yêu hoàng lưu hạ trí nhớ vô số, kiến thức hải dương cũng có thể, duy chỉ có ở cặn kẽ một chút vũ kỳ diệu pháp phương diện, lại ẩn tàng đứng lên, cũng không có đối với tần chính có cái gì truyền thụ, hắn cũng chỉ là ở trong trí nhớ nói tới hóa yêu linh đồ, cũng không để lại cặn kẽ nội dung. Hóa yêu linh đồ chính là một bộ hỗn loạn thời đại lúc đầu yêu thú nhất tộc chế tạo ra kỳ lạ phương thức công kích, vẽ ra đồ án, có thể có được các loại các dạng bí mật. Sư phụ cứu ta, đang ở tần chính tìm tòi trí nhớ, tìm kiếm sau đó bên hai chuyện tới một nhẹ nhàng khàn khàn, rất là lo lắng thanh sư đệ nàng có thể nói chuyện nữa tiểu sợ từ phản ứng kỳ khoái, một chút tiểu nhẹ trôi qua tiếng lớn kêu lên tần chính nhìn về phía long trong mắt bằng tràn đầy mong đợi trong lòng cũng là đủ loại cảm giác sợ từ này làm cản để cho long bằng bài sư. long bằng lại thật nhận thức hắn làm thầy phải rõ ràng long bằng tiềm lực quá mức kinh người không nói phong thần chính là phong thần sau đều có một chút tiềm lực đi hỏi định chư thần vua vị trí đệ tử như vậy thật sự là sáu khó được a ta như nếu ngoại lực giúp ngươi cần ba điều kiện thần huyết Yêu linh thạch cùng hóa yêu linh đồ, tiền khác biệt ta đều có thể thỏa mãn, duy chỉ có hóa này yêu linh đồ, ta không biết. Tần chính bất đắc dĩ nói. Long bằng nghe cũng là một trận thất vọng, hóa yêu linh đồ có thể nói là xưa nhất cái gì, tần chính sẽ không cũng rất bình thường, nàng cũng không cần tương tâm, sau này ta sẽ phá lệ chú ý phương diện này đồ, vẫn là có cơ hội giúp ngươi hoàn thành. Tần chính an ủi. Long bằng cũng chỉ có thể như thế. Mới vừa trong lúc cấp thiết, Long bằng phát ra âm thanh, hiện tại còn muốn tưởng mở miệng nói chuyện, là rất khó khăn. lập tức. Tần Chính đã thần thạch ngay tiếp theo long bằng cùng nhau thu vào một hoàn toàn mới túi không gian mang theo người, hết thệ chỉ có thể sau này hay nói. "Sư phụ, sư đệ thu nạp phong yêu thần thạch lực lượng nói, có thể hay không vô cùng lợi hại?" Sở Tử hỏi. Tần Chính cười nói không hấp thu, đoán chừng cũng có thể miểu sát sư phụ ngươi ta 100. "Sở Tử kêu lên lợi hại như thế nha." "Đúng vậy, đừng xem long bằng rất nhỏ, đó là bị đóng cửa yêu thần thạch hạn chế, kỳ thực tiểu số tuổi mà nói, ít nhất cũng tồn tại mấy trăm ngàn năm, lấy long bằng bản thân mà nói, chính là bị phong ấn chứ hạn chế." Mài cũng có thể mài đến rất mạnh cảnh giới, cho nên a, sau này đừng nói cái gì sư đệ, chờ khởi ra phong yêu thần thạch, để cho Long bằng mình quyết định đi. Tần Chính đạo. Vậy không được, cũng gọi sư phụ, còn muốn quịnh nợ nhà, chính là ta sư đệ, sau này ta không đánh được người khác, sư đệ ra tay đánh người đi. Sở Tư gật gù đắc ý đạo. Tần Chính cười cười, không có nói cái gì nữa. Hai thời cho liền từ thần thạch lấy đi lộ ra khổng lồ ánh sáng giải đất hạ xuống đi. Loạn thạch khe dưới có một khổng lồ không gian, cơ hồ có loạn thạch quốc một nửa lớn nhỏ, cái không gian này chính là bạc Liêu Vương chống đỡ ra tới cũng không biết bạc liêu vương bản thân có như thế nào lực lượng chống đỡ loạn thạch gốc tạo thành dưới đất ánh sáng ngay từ lúc bề mặt qua đất tần chính hay thông thiên thần mục cha xét phía dưới này cũng không còn đặc thù gì về phần bạc liêu vương tại sao lại ở chỗ này cũng nhìn không ra tới nhưng có thể nhìn ra bạc liêu vương rất phi phạm nơi này của phải biết rằng có lẽ gần đây mấy ngàn năm không có gì cao cấp thần nhân thường lui tới nhưng nhất định có một chút bí cảnh miết linh cấp bậc chính là thần nhân chiến đấu qua nhưng không cách nào đánh vỡ loạn gốc phát hiện bạc liêu vương là được biết bạc Liễu vương rất phi phạm khắc tần chính còn chú ý tới. Bạc liêu vương mỗi một cái phía dưới cảnh liêu đều có bình bình lon lon, làm như ở dưới tiếp thu bạc liêu vương tích lạc tới dọ xương tự đắc, Vừa nhìn liền biết là thần chuẩn đạo chi người kia nếu nói, tần chính cười thầm, đáng thương thần chuẩn đạo, phát hiện như thế có một không hai thần bảo, cũng không duyên hưởng dụng. Lấy bạc liêu vương tình huống, chính là thần chuẩn đạo đạo chủ kim tùng thạch đâu không cách nào dùng chuyển bạc liêu vương chút nào, đoán chừng không nghĩ tới biện pháp gì, cuối cùng chỉ có thể tuyển chọn làm như vậy, chỉ sợ như thế đần biện pháp, vẫn mang cho kim tùng thạch đã sớm cảnh giới của trì trệ không tiến, con nữa đột phá dấu hiệu, cũng nói bạc liêu vương vi phạm. Đối với bạc Liễu vương, thần Chính cũng ít nhiều có chút lo lắng, dù sao này bạc Liễu vương thành hình nên cùng Long Bằng có thiên ti vạn lũ quan hệ, mà có thể mang cho hắn trợ lực bạc Liễu còn lại là cùng Thần Lam Chi Kim là đồng nguyên, xác nhận Thần Lam Chi mỏ vàng trong mạch lực lượng thần bí mang đến biến hóa, mà thần bí kia lực lượng cùng Long Bằng nhưng là tám gợi che cũng đánh không đến. Cho nên này bạc Liễu vương có thể hay không mang cho hắn trợ lực, còn là một không biết bao nhiêu, thật là có thể trợ giúp lợi của hắn, bạc Liễu vương nhất định có thể mang đến to lớn trợ lực, thậm chí ngạc nhiên, chỉ vì bạc Liễu vương ẩn chứa bằng vàng tinh hoa tuyệt đối là hết sức kinh người. Tần Chính có từng điểm từng điểm thấp phẩm đưa tay đè lên, phát động Thần binh thuật. Chương 606, cuối cùng kiến giải dung thú. Thần binh thuật phát động, cướp lấy bạc Liễu Vương ở bên trong bằng vàng tinh hoa. Ngoài ý liệu thị Tần Chính thế nhưng không có lập tức cướp được tinh này hoa, ngược lại bạc Liễu Vương thật giống như có tư tưởng ý thức một loại, chói kia bằng vàng tinh hoa cho chói đứng lên, mặc cho hắn Thần binh thuật thần diệu vô biên, cũng khó mà làm được. Bạc này Liễu Vương thật sự chính là cùng người khác bất động. Tần Chính không cam lòng, lại ra tay nữa. Kết quả vẫn như cũng là không cách nào nhận được ở bên trong tinh hoa. Không có biện pháp Tần Chính cho dọn vận dụng nhân vương bút trực tiếp lấy thiên cấp thần binh phong mang đi phá vỡ bạc liêu vương, hắn mới không tin bạc liêu vương có thể chống cự thiên cấp thần binh. Thử nữa. Ở trước nhân vương bút miến, bạc liêu vương đúng là vẫn còn yếu đi một đường, bị một chút phá vỡ. Tần Chính nhân cơ hội phát động thần binh thuật, kết quả vẫn là không cách nào hấp thu đến bằng vàng tinh hoa. Thật giống như bằng vàng này tinh hoa cũng bị hoàn toàn phong tồn đã dậy. Tần Chính không cam lòng, liên tục sử dụng nhân vương bút tiến hành phá hoại. Nhưng bất luận phá hoại đến trình độ nào, cũng là khó có thể đạt tới mục đích của mình. Cuối cùng Tần Chính vừa ngao tâm muốn chém bạc này liêu vương cho đoạn chỉ cần mất mới không tin bạc liêu vương có thể tiếp tục trói buộc bằng vàng tinh hoa đây hắn tự lấy ra hai lưới thần phủ nay đôi lưới giao thần phủ cũng bị hắn dùng thần binh vực rèn lướt qua ở trong huyết mạch phật phòng. chẳng qua là theo tần chính thân thể biến hóa binh khí đối với hắn mà nói ý nghĩa không phải là đặc biệt lớn bình thường cũng không thế nào vận dụng cũng chính là toàn diện sức bật lượng sau đó lấy ngựa binh thuật phát động toàn bộ thần binh công kích mà thôi thình thịch tần chính nhấc lên hai lưỡi thần phủ liền muốn xuất thủ trong túi không gian thần thạch lại mãnh liệt kích động hai cái đây là Long Bằng ý của đàng kêu gọi trong lòng hắn vừa động không có xuất thủ đem thần thạch lấy ra chỉ thấy thần thạch bên trong Long Bằng dùng sức ngáy mắt sau đó phiên nhãn ra nhìn về phía kia bạc liêu vương đính đoan sư đệ ngươi là nói cho trên sư phụ sở từ nhảy qua tới hỏi Long Bằng dùng sức ngáy mắt Tần Chính ngẩng đầu nhìn lại một cái liền thấy bạc liêu vương vô số trong cảnh liêu nhất đặc biệt 9 cái cảnh liêu vậy cũng là địa cấp thần bình tuột cùng cảnh liêu trong lòng hắn vừa động liền bay đến mà lên rơi vào chín cái này giữa cảnh liêu đạo ngươi muốn ta lấy chín cái này cảnh liêu cho ngươi cái gì? Long bằng lần nữa nháy mắt, mặc dù không biết Long bằng có ý gì, Tần Chính vẫn xuất thủ dùng hai lưỡi thần phụ rất thoải mái đã chín cái cảnh liêu cho chặt đứt. Chín cái cảnh liễu gãy lìa trong mắt, vốn là ước ước thông thông bạc liếu vương trong khoảnh khắc tiểu như cùng suy tàn giống nhau, thật giống như thoáng cái mất đi sinh cơ. Đứng ở chóp đỉnh Tần Chính lập tức phát động thần binh thuật, lần này rốt cục có hiệu quả, bạc trong Liễu vương bằng vàng tinh hoa bị chụp lấy, hơn nữa lượng to lớn, chỉ có thể dùng vàng bạc để hình dung, làm Tần Chính cũng là hưng phấn không thôi, hắn cũng không khách khí, đưa những kim loại này tinh hoa hết thể chuyển vận cho đuổi phải. Hôm nay hắn đuổi phải đã mạnh hơn nhân vương muốt, hai lưỡi thần phụ cùng vô lượng thần vũ côn tam đại này thiên cấp thần binh một chút, mà nay còn nữa như vậy tinh hoa trợ cấp, thần chính kiên trì tin tưởng, nhất định có thể lại có tăng lên, chân chính mạnh mẽ hơn tam đại thần binh không chỉ một bậc, uy lực tiểu thật hiện hiện ra, càng làm thần chính hưng phấn thị, bạc này liễu vương bằng vàng tinh hoa đưa vào, lại cũng kích thích huyết mạch kích động, bất quá lần này kích động huyết mạch thần thông chỉ có thần thông lạc tinh duy nguyện cùng thần tắc thần thông khác khác biệt mất mát biển hoa cùng thông thiên thần mục thần thông cũng không có bị đâm kích đảo, ảo diệu bên trong thần chính không hiểu nổi. Nhưng là hắn biết, có thể giúp hai đại này thần thông tăng lên, sự giúp đỡ dành cho hắn to lớn cũng là không có gì sánh kịp, nhất là Phược Thần Tắc Thần Thông, có rất lớn khả năng chia để cho hắn không dùng tại vì những trung đẳng đó thế lực trở lên lực lượng phối cấp chính bọn nó người không gian chạy chối chết bảo vật lo lắng. Thần Thông Lạc Tinh truy nguyệt lại đem sẽ ra sao biến hóa đây? Từ bắt đầu 10 thước đến 30 thước, hôm nay sẽ có bao nhiêu biến hóa? Tần Chính hưng phấn không thôi. Hắn hết tốc lực phát động thần binh thuật, điên cuồng cấp lấy, cho dù như thế, kia bạc trong Liễu Vương hào hùng bằng vàng tinh hóa hãy để cho Tần Chính mừng rỡ như điên một chốc rất khó hoàn toàn hấp thu hết, hắn liền phân phó sở tử cũng ở tiến hành tu luyện, khác hắn bị gây một chút, đem kia vỡ tan bề mặt quả đất chữa trị, không để cho ngoại nhân biết dưới đất tình huống, như thế mới an tâm toàn diện hút lấy tinh hoa, đồng thời bản thân của hắn cũng không còn nhàn rỗi, tiến vào bế quan trạng thái, lấy tốc độ tu luyện của hắn ở chỗ này tu luyện hiệu quả cũng là phá lệ kinh người. Long bằng lần này không có bị đặt ở trong túi không gian, thân thạch bị chín cái cảnh liễu cuốn quanh, đang một lần nữa hấp thu chín cái cảnh liễu bên trong lực lượng trở lại. Lúc đó Long bằng bị phong ấn, dùng để tầm bổ bạc liễu vương. Kỳ thực Long Bằng cũng không ngu, tuyển trạch đưa lực lượng chỉ chuyển vận cho chia cái cành liêu, hôm nay lại lần nữa lấy về lại, hắn cũng giống như trước đang chú ý Tần Chính, nhìn Tần Chính biểu hiện, trong mắt kia sáng kỳ dị lặp đi lặp lại, làm đã từng bạc liêu vương lực lượng nhà cung cấp, Long Bằng rõ ràng nhất bạc liêu vương bất phàm, có thể cấp lấy tinh hoa bổ sung mình, thì càng cho thấy Tần Chính bất phàm, còn có Tần Chính hiện ra tốc độ tu luyện mới là làm Long Bằng hoảng sợ, chỉ chính là tiến triển cực nhanh, lấy lịch đại Long Bằng lưu lại trí nhớ mà nói, tựa hồ cũng không có biến thái như vậy tốc độ. Năm ngày sau đó. Mà Liêu Vương rốt cục suy bại, tất cả bằng vàng tinh hoa toàn bộ bị Tần Chính Thu lấy cho tỉnh. Nhận được hùng hậu như vậy tinh hoa, Tần Chính lại càng làm đùi phải đạt đến một cao độ toàn mới, hiện tại Tần Chính có tự tin, nếu là gặp mặt đến Tuyệt Đại Sát Thần trừ khang Bắc, hai người tỉ thí, hắn dùng đùi phải có thể một chút đưa trừ Khang Bắc đi đứng cho trọng sang, coi như là bây giờ có được Tam Đại Thiên cấp thần binh, để cho hắn không ngừng công kích cá ba ngày ba đêm, cũng có thể đem nát ấy, có thể thấy được mạnh nhất đùi phải chân chính thành tựu mạnh nhất. Hai đại huyết mạch thần thông tất cả cũng có tương ứng biến hóa. Thần thông Lạc Tinh Truy Nguyệt cuối cùng từ 30 thức có nữa tăng lên đạt đến 100m mét trình độ, mặc dù đang thần giới vẫn lộ ra cự ly quá ngắn, ít nhất so với ban đầu mạnh hơn nhiều lắm. Đối với tần chính trợ lực vẫn là vô cùng lớn, chủ yếu vẫn là phượng thần tắc thần thông. Thứ khóa không gian uy lực lấy được tăng lên cũng bị tần chính chứng thực. Lúc trước đánh chết mộ ép ở lại xuống mộ cường kia lợi hại hơn mộ côn không gian chạy chối chết ngọc bội còn muốn bạo vật, tần chính tự lấy cái đối với một cây cảnh liêu tiến hành thí nghiệm, kết quả phượng thần tắc thần thông vẫn là rất hoàn mỹ đem không gian tỏa định, không gian chạy trốn mất đi hiệu lực, vậy cũng là vi tần chính giải quyết một buồn phiền ở nhà không cần lo lắng đối mặt với mạc nhà cao thủ sau đó, người ta chạy trốn mang đến cho mình phiền toái. Long bằng thu hoạch cũng không ít, chín cái cảnh liễu luyện hóa hoàn tất, long bằng thể hình lớn hơn một vòng, toàn thân tách ra màu vàng kim nhàn nhạt thần quang, cường đại hơn thêm. Ngoài ra còn có kiểm nhận được, chính là tần chính trước thời hạn từ dưới bạc chỗ của Liễu Vương chạm 100 cây cảnh liễu, việc này cảnh liễu bọn chúng đều là nhân cấp thần binh cấp bậc chính là, nếu sau này muốn xây dựng lực lượng, Vi Phong Thần chuẩn bị, tự nhiên cũng phải có tốt trang bị, đương nhiên tần chính mặc dù muốn xây dựng thuộc về mình lực lượng, nhưng cũng có nghĩ pháp, chính là không nên số lượng, chỉ cần chất lượng Chuyện này kết thúc, bọn họ liền rời đi loạn thạch cốc, tiếp tục tìm địa dung thú. Tần Chính cũng hỏi Sở Từ tuần về giống loại loạn thạch cốc địa phương. Sở Từ trả lời thị, chỉ nhớ rõ tổ phụ của hắn nói tới qua mấy ở tương đối chỗ đặc thủ, nhưng cụ thể thế nào cá đặc thủ pháp, bên trong có cái gì, cũng là không biết chuyện. Đối với lần này, Tần Chính vẫn quyết định đi xem một chút, ai biết sẽ có cái gì. Lần này sẽ không may mắn như thế, liên tục đi 3 cái địa phương, cũng không có ngoại ý muốn phát hiện, nhìn các nơi tình hình, làm như gần đây không lâu bị sông vào trôi qua. Cùng nhau đi tới, cũng không còn đặc biệt gì phát hiện cho đến tới giới Linh Sơn Mặt Đông sau đó, cũng rất ngạc nhiên phát hiện địa dung thú tung tích, lập tức siêu tầm quá khứ, rốt cục thấy địa dung thú. Có thể nhìn thấy địa dung thú, cũng không phải nói tần chính vận khí thật tốt, mà là địa dung thú thế suy sẹo, lại bị một nhóm người chặn lại ở trong khe núi, ngăn ngừa hắn đi đường đích rõ ràng là đến từ Mạc nhà cao thủ. Nút chỗ tối nghe trộm, tần chính biết được, việc này Mạc người nhà thị phụ mệnh đi ra ngoài, ở bốn bề hoạt động, tìm một chút tán lạc tại phía ngoài thần Lam chi kim, một người trong đó phát hiện địa dung thú tung tích một đường tìm đến, tìm được địa dung thú sau đó báo cho những thứ khác mạc người nhà nhất tế gấp gáp, phong địa dung thú ngăn ở chỗ này, các mãi muốn trầm dạng, địa dung thú đối diện với mấy cái này mạc nhà cao thủ cũng không có ra vẻ vẻ sợ hãi, rất lánh tính hướng về phía màn này người sử dụng thủ người quát lên, làm thần giới đặc thù nhất yêu thú một trong, địa dung thú nói với một chút trung đẳng thế lực tới, vẫn có vô cùng kinh người lực hấp dẫn, nhất là có thể tự do dung nhập vào dưới đất, dưới mặt đất mở không gian, cũng là rất nhiều người có ý tưởng, mạc người sử dụng thủ người thị tên nhất linh thần nhân, tiêu thực lực mà nói, còn mạnh hơn địa dung thú rất nhiều. Đấy này dung thú chỉ là bí cảnh cao cấp thần thú mà thôi, nhưng là mạc này nhà nhất linh thần nhân lại không nghĩ xuất thủ, thật muốn động thủ, địa dung thú khẳng định không được, nhưng là muốn chạy trốn, hắn cũng không nắm chắc chút nào có thể ngăn cản. Địa dung thú, làm trong yêu thú đặc thù nhất yêu thú một trong, tiềm lực của ngươi cũng không tính rất lớn, linh thành cảnh giới sẽ là của ngươi cực hạn, nhưng là nàng có thể tự do dưới mặt đất xuyên qua, cũng là cho chúng ta mạc nhà hết sức xem trọng, có hứng thú hay không gia nhập ta mạc nhà, mạc nhà nhất định đối với ngươi vài phần kính trọng, phá lệ hậu đái. Mạc Nhã nghiết linh thần nhân đạo thân phận của bằng vào ta khác còn không cách nào bảo đảm. Nếu là ngươi gia nhập ta nhưng cam đoan với ngươi, Mạc nhà ít nhất sẽ giúp ngươi sớm ngày đạt tới hóa vực cảnh giới. Đây là không có vấn đề. Khi đó, có như là nàng không có đất hạ qua lại năng lực đặc thủ, cũng đem hưởng thụ Mạc gia trưởng giả đáng ngộ. Địa dung thú hừ lạnh nói ta không có trở thành nhân loại không chế kẻ đáng thương. Ta muốn chính là tự do tự tại. Mạc Nhã nghiết linh thần nhân cười một tiếng không nên cự tuyệt như thế cho dọn sao. Mọi chuyện đều tốt thương lượng. Không có gì thương lượng, ta tuyệt sẽ không gia nhập bất kỳ gia tộc nào nhất là nhân loại gia tộc địa dung thú nói vô cùng kiên quyết, không có nửa điểm thao diễn gì hơn. Ha ha, ta nghe nói ngươi thật giống như đối với bạc liêu tương đối cảm thấy hứng thú. Mặc nhà niết linh thần nhân vẫn như cũ là thần thái tự nhượng, hình như là đoán chừng địa dung thú chỉ cần nàng gia nhập mặc nhà, ta lập tức sắp xếp người toàn diện vì ngươi siêu tập bạc liêu, ngươi muốn bao nhiêu? Một ngàn gốc cây, một vạn gốc cây, vẫn nhiều hơn, chỉ cần nàng ra cái giá, ta mặc nhà nhất định thỏa mãn. Ông thầm tần chính vừa nghe, ông cô, đấy này dung thú cũng đúng bạc liêu cảm thấy hứng thú, nó muốn bạc liêu có thể có cái gì dùng? Chương 607: Ngang ngược. Bạc Liêu bản thân bí mật vi phạm, nhưng là tác dụng của nó cũng có thể thị tương đối chỉ một, Địa Dung Thú đối với Bạc Liêu cảm thấy hứng thú, cũng thực để cho Tần Chính có chút ngoài ý muốn. Tần Chính trầm ngâm một hồi, mắt thấy Mạc nhà không bỏ cuộc, tiếp tục đối với Địa Dung Thú tiến hành hướng dẫn, tranh thủ dẫn Địa Dung Thú cho vào Mạc nhà, trở thành Mạc nhà một phần tử. Đối với Địa Dung Thú tác dụng, Mạc này người nhà vẫn nhìn rất chuẩn, cho nên vô cùng có tính nhân lại. Mặc cho Địa Dung Thú như thế nào ngang ngược kiêu ngạo luôn uống, cũng nhẫn nhại tính tình nói chuyện. Bực này tình huống sẽ làm cho tần chính trong lúc nhất thời không tiện đúng tay. hắn nghĩ tới nếu địa dung thú đối với bạc liễu cũng phá lệ cảm thấy hứng thú, lại là ở chỗ này thường lui tới, bị phong trở ở khe núi, đó là hay không nói rõ phụ cận sẽ có bạc liễu cất dấu đây. tần chính quyết định chú ý, lợi dụng sập thực thú cùng mạc người nhà làm trung tâm kiểm tra chung quanh đứng lên. thông thiên thần mục trông chờ phạm vi vẫn là vô cùng rộng rãi, vì biết bạc liễu nếu tồn tại, thường thường cũng là nút chỗ tối, tần chính có thể đi nhìn trong lòng núi, dưới đất, chỗ sâu trong sơn động chờ một chút không dễ bị phát giác địa phương, trải qua cẩn thận xem xét. Tần Chính thật đúng là ở cách núi này giảm gần 200 dặm địa phương phát hiện một nơi. Tần Chính cùng sợ từ liền đáp xuống nơi đây. Đây là một đống thần sơn trong lòng núi, là từ trong một cái sơn động thất truyền tám truyền tiến vào trong lòng núi không gian cực kỳ to lớn, không thể so với loạn thạch cốc phía dưới bạc liêu vương nâng lên không gian tiểu, nhưng nơi này lại không có khổng lồ bạc liêu vương, có chỉ là một bị chém eo gốc cây. Thì nhìn cây kia gốc khỏe mạnh trình độ, bản thân tản mát ra hơi thở, là được phán đoán, chỗ này đã từng phải có một bội bạc liêu vương, nhiều hơn loạn thạch cốc cái kia một bội cũng không sai ít, lại bị người ngang ngược từ trung gian chặn đứt mà nhìn mặt vỡ bằng thẳng rõ ràng cho thấy một kích mà thành muốn chém đoạn bạc liễu vương tiêu tân chính phán đoán địa cấp thần binh tuyệt đối không cách nào làm được nói cách khác đã từng có thiên cấp thần binh thần nhân xuất hiện qua ở chỗ này mà này thiên cấp thần binh là có thêm nọ gió, như đao kiếm các chủng mỏng mũi nhận lợi vô cùng lại vừa tạo thành như vậy mặt vỡ thật là bá đạo một kích Tần chính vây quanh kia mặt vỡ ở vòng vo hai vòng nghiên cứu cẩn thận ở lấy lực lượng của mình nắm giữ thần binh để phán đoán tựa hồ hắn rất khó làm đến bước này cũng không biết người nọ vì sao như thế ngang ngược cử động chặt đứt bạc liễu vương, mà không phải liên căn bạc hởi, bất quá, lưu lại này bộ phận, còn có trong gốc cây vẫn là có tương đương lượng bằng vàng tinh hoa, thần chính cũng không còn bỏ qua, lợi dụng thần binh thuật đem hết thể cướp đoạt cho tỉnh. Sau đó, thần chính cựu cẩn thận xem xét trong lòng núi. Từ trong lòng núi tình huống phán đoán, tựa hồ không có gì ngoài bạc liễu vương, còn có những vật khác, cũng bị người cho lấy đi, người xuất thủ rất là cho cũng nhanh chóng, cũng không để lại nửa điểm dấu vết, chỉ có thể xác định, người xuất thủ có một miệng thiên cấp thần binh, hơn nữa lấy bạc liễu vương gốc cây biến hóa tình huống phán đoán, có thể là ở trước 2 năm xuất hiện ở nơi này. Tần chính không có sẽ tìm đến cái gì, liền dẫn sở từ rời khỏi. Hắn tiếp tục siêu tầm, lần này chưa từng có nữa thu hoạch gì, liền trở về núi kia giản. Chưa tới, thông thiên thần mục liền thấy trong khe núi rốt cục nhã bài, địa dung thú tranh với mạc người nhà phát sinh đấu. Trên mặt đất có hai cái mạc người nhà thi thể, mà địa dung thú cũng gặp gỡ trọng sang, toàn thân cũng là máu rầm rề, đại khái là mạc người nhà muốn bắt sống, cho nên mới để cho địa dung thú ở trước nhất linh thần nhân miến mạng sống. Tức giận địa dung thú lưu lại một câu chắc sẽ báo thù giống giận, liền dung nhập vào dưới đất bỏ chạy. Mặt đất giữ vững dáng dấp ban đầu nhi nhìn không gian nửa điểm có địa dung thú lẻn vào dấu vết địa dung thú cứ như vậy đào tàu mặc ra thần người rối rít xuất thủ muốn ưu việt bức bách địa dung thú hiện thân nhưng cũng không làm nên chuyện gì chờ tần chính gấp trở về mặc người nhà cũng hận hận rời khỏi đối với cái này vân vân huống xuất hiện tần chính không có lộ ra nửa điểm vẻ thất vọng ngược lại cảm thấy bình thường địa dung thú làm kỳ lạ nhất yêu thú một trong, bản thân tiểu cực kỳ kiêu ngạo sao có thể có thể đi được cung mặc nhà sai xử nếu là như vậy còn không bằng đi mạnh hơn nhất định cao cấp thế lực những thánh cung đó thánh minh giống như trước sẽ thu lưu nó Ngay đây sập thực thú chạy trốn ngay từ lúc trong dự liệu của tần chính tần chính đi tới khe núi xem xét vừa lộn xác định mạc người nhà rời đi hắn liền ở nơi này khe núi sườn đông thần sơn đỉnh rơi xuống lấy ra 10 cái bạc liếu vương cảnh Liễu tùy ý bố trí ở một bên liền lấy ra linh ngọc sàng cùng sợ từ trên ngồi xếp bằng ở tinh tu sư phụ nàng đây là cho cái gì sợ từ không giải thích được ta tại cái đó bạc Liễu vương bị chém đứt trong lòng núi phát hiện địa dung thú dấu vết cộng thêm mạc người nhà nói có thể kết luận đấy này dung thú đối với bạc Liễu vương cảm thấy rất hứng thú đã như vậy Ta lấy xích nhiều như vậy, bạc liêu vương cảnh liễu, tất nhiên có thể đối với nó có một chút lực hấp dẫn, tin tưởng nó sẽ chủ động nhiệt thân. Tần Chính đem chính mình ý nghĩ nói ra. Sở Từ đạo nó nếu là không đi ra ngoài đây, Tần Chính cười một tiếng, tiểu vi sư hiện ra cảnh giới, địa dung thú chẳng những không sợ, ngược lại sẽ cho là có thể đoán chừng vi sư, cho nên sập thực thú xuất hiện khả năng thật lớn. Còn có một điểm rất trọng yếu, địa dung thú thụ thường cũng không thể rời khỏi nơi đây quá xa, dưới mặt đất vốn cũng không lo lắng bị người công kích, cho nên nó nhất định ở nơi này phụ cận, phát hiện chúng ta sát suất cũng cực lớn. Việc này để cho ta có chắc chắn 8 phần 10, địa dung thú sẽ hiền hơn. Nói xong, liền vào vào trạng thái tu luyện. Sở Từ nghe cái hiểu cái không, chẳng qua là lờ mở cảm thấy thật giống như có thể nói thông, tâm trí của hắn suy cho cùng không đủ thành thụ, liền theo tần chính bắt đầu tu luyện. Không như tần chính còn có thể phân ra tâm tư quan sát tình huống xung quanh, Sở Từ là chân tránh toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó. Tại trong lúc này, cũng không phải là không ai nơi này của chú ý tới, nhưng tần chính bản thân tản mát ra hơi thở rất mãnh liệt, nơi đây cũng không có người nào tới cái giây, là trọng yếu hơn thị cường giả chân chính mục tiêu cũng là giới linh sơn thần làm chi mỏ và mạch ai sẽ có tâm tư quan tâm những thứ khác cho nên cũng coi như bình tĩnh ba ngày sau đó tinh tu tần chính mở bừng mắt bốn phía yên tĩnh chỉ có gió thổi hoa cỏ mang theo nhàn nhạt tiếng vang nhàn nhạt mùi hoa phô diện như lai để cho người ta lòng tham dễ dàng yên lặng trong đó chân chính dụng tâm tu luyện nếu đã tới cần gì ở cất dấu? tần chính thản nhiên nói không có trả lời bao quanh vẫn bộ dáng như vậy nhi tần chính khỏe miệng nết nhẹ địa dung thú ngươi làm muốn ta điểm ra nàng vị trí cái gì hay là không có hồi âm cho nên tần chính nắm lên một cây cành liễu, cành liễu này chừng hơn trăm mét dài, làm bạc liễu vương cành liễu, chiều dài cũng rất khoa trương, ngọn liễu cũng là rơi trên mặt đất, hắn đầu thủ một điểm. Đùng! Cành liễu trên không trung chạy qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, liền rơi vào tần chính tạ phía sau hơn 60 m mét địa phương, ngọn liễu điểm trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng động, lại càng kích động mặt đất chấn động, cũng cho thấy cảnh liễu nhân cấp thần bình phong mang. Sau một kích, cành liễu liền một lần nữa trở về, rơi vào trước mặt tần chính. Giống. Tiềm giống gừ gừ truyền tới, kia cảnh liễu điểm kích địa phương. Địa dung thú từ dưới đất đô ra. Địa dung thú thị cá sấu thủ, thân bò, đuôi rắn, trên sống lưng có phập phòng bén nhọn nổi lên, toàn thân nhìn qua cũng là da thịt, sung mãn lực cảm. Nhân loại, nàng như thế nào phát hiện được ta? Địa dung thú bị mạc người nhà lưu lại miệng vết thương đã khôi phục, vốn là mạc nhà cũng chưa có tính toán trọng sang nó. Muốn phát hiện nàng rất khó cái gì? Tần chính thẳng nhiên nói. Địa dung thú hừ lạnh nói dùng một phần nhỏ cái khẩu khí nói chuyện với ta, nàng như thế nào phát hiện được ta? Tần Chính vẫn như cũ là lạnh nhạt đạo một ngày trước nàng ở phía đối diện bên trong ngọn thần sơn xuất hiện, vẫn luôn đang ngó chừng ta quan sát, nhìn ta có hay không bố trí mai phục, có đúng không? Ngươi là ai địa dung thú tràn đầy đề phòng? Hiện nhiên Tần Chính nói đúng, cũng làm nó sinh ra cảm giác sợ hãi. Tần Chính, Tần Chính đạo, ngươi chính là Tần Chính, cái để cho thần chuẩn đạo hôi đầu thổ kiểm Tần Chính. Địa dung thú có chút bất ngờ đánh giá Tần Chính. Tần Chính ư? Ngươi ngồi xếp bằng ở trên giường linh ngọc, tự nhiên chuyển động, đối mặt với địa dung thú, đạo ngươi là đối với ta tương đối quan sát đây, hay là đối với thần chuẩn đạo tương đối chú ý? Địa Dung thú không có trả lời, hỏi ngược lại nàng cố ý dùng bạc liêu vương cảnh liêu tới dụ dỗ ta lại là ý gì? Đối với Địa Dung thú tương đối mình thái độ, Tần Chính cũng là có điểm không nhanh, hắn vẫn hồi đáp ta nghị cùng người hợp tác. Hợp tác, nàng có thể cùng ta hợp tác cái gì? Địa Dung thú đạo, đồng lấy Thần Lam chi kim. Tần Chính đạo, Địa Dung thú rêu cợt nói Thần Lam chi mỏ và mạch. nàng cũng có ý nghĩ, suy, cái này kỳ quái, vật kia đối với ta có thể có cái gì dùng? Muốn dùng này tới dụ dỗ ta giúp ngươi, đó là si tầm vọng tưởng. Tần Chính cầm lên 10 cái cảnh liêu tới chậm gì gì thu vào túi không gian, sau đó trên mặt nụ cười nhìn nó, cũng không nói chuyện. một người một thú nhìn nhau phải một lát, địa dung thú rốt cục có chút không chịu nổi đốt ta nói nhân loại, nàng có ý gì? nếu tới tìm ta, nhưng không nói lời nào. đây coi là cái gì? muốn hợp tác, sẽ phải lấy ra thành ý. tần chính đạo, nàng lấy ra thành ý cái gì? địa dung thú cười lạnh nói, tần chính thản nhiên nói nàng đối với bạc liễu vì sao cảm thấy hứng thú? ta không biết, nhưng là ta biết bạc liễu cùng giới linh sơn thần làm chi kim thị cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, hai người căn bản là vậy cơn nữa biến hóa cũng là cùng một loại nguyên nhân nàng nếu đối với bạc liễu cảm thấy hứng thú vậy đối với thần lam chi kim sẽ không có hứng thú cái gì vốn là thật biết điều tờ địa dung thú đột nhiên phóng đại một nửa cả người toàn thân cũng tản mát ra hung ác điên cùng hơi thở hai mắt bắn ra khiếp người hàn mang lạnh leo đe dọa nhìn tần chính lạnh lùng nói nàng thế nhưng biết rồi bạc liễu cùng thần lam chi kim là đồng nguyên biết rất làm cho người ta kinh ngạc cái gì tần chính khỏe miệng vẫy lên bắt đầu nắm giữ chủ động hừ đương nhiên còn đây là giới linh sơn đại bí trừ ta ra ngươi là thứ hai biết đến địa dung thú đạo Tần Chính khép cười nói vậy cũng chưa chắc. Giới Vương dãy núi Tam Đại Thần Đạo, kia từ trước đến giờ thần bí, không cùng nhân diện đối diện vô ảnh Thần Đạo địa bàn liền bao gồm giới Linh Sơn, có lẽ bọn họ cũng biết đây. Địa Dung Thú hừ nói đừng cho ta ngắt lời, ngươi đã cũng biết Thần Làm Chi Kim bí mật, nghĩ đến Thần Làm Chi Kim đối với ngươi giống như trước có tác dụng sao? Nàng kia phải cùng ta hợp tác, sẽ phải lấy ra chút bản lãnh. Bản lãnh? Tần Chính đạo, không sai, ta nhưng lấy mang theo nàng thần không biết quỷ không hay tiến vào Thần Làm Chi mỏ vàng cho mạnh, nhưng là nàng có thể đào ra Thâm Làm Chi Kim cái gì? Địa Dung Thú đạo. Tần Chính Đạo vì sao không cách nào đảo? Địa Dung thú Rêu Cợt nói nàng căn bản cũng không hiểu rõ Thần Lam chi mỏ và mạch, ta đây nói cho ngươi biết, trong mỏ quặng có lực lượng thần bí trói buộc, phải nhớ đạo, phải là thiên cấp thần binh mới có thể, nếu không, ngươi cho rằng nhiều ngày như vậy quá khứ, mặc nhà cùng xích linh thần người của đạo chỉ có thể khai thác xích mặt ngoài một tầng, nàng nếu không có thiên cấp thần binh, chúng ta vào cũng vô dụng. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 608, Chu rất túm bó mạch. Thần Lam chi mỏ vàng mạch lại có như thế bí ẩn. Không phải là thiên cấp thần binh không cách nào chân chính khai thác những nhất đó động lòng người thần Lam chi kim? Đây là tần chính không biết. Nàng cấp không có trời thần binh sao? Nếu không có, vậy ta ngươi cũng chưa có hợp tác điều kiện tiên quyết. Địa dung thú cả người lập tức bắt đầu dung nhập vào dưới đất, muốn rời khỏi. Ta có. Tần chính đạo. Địa dung thú dừng lại hạ xuống, ngẩng đầu, nhìn tần chính, cười lạnh nói nàng không phải là gạt ta sao? Khẽ mỉm cười, tần chính đem hai lưỡi thần phủ lấy ra. Này thiên cấp thần binh chúc vu cấp thấp nhất thiên cấp thần binh, mà không có ở bên trong quy tắc lực lượng, là bởi vì đã từng bị phá hư qua nhưng tiểu kỳ phong lợi trình độ mà nói muốn chém giết thứ gì khai thác cá thần làm chi kim vẫn là không có vấn đề lớn lao gì hai lưỡi thần phụ vừa xuất hiện cấp ngày đó thần binh vô cùng cao minh phong mang lập tức hiện lộ ra vô hình phong mang làm tần chính không khí chung quanh lập tức trường phân tán ra thật giống như thì em ngại thần phụ giống nhau quá mức sắc bén chính là đỉnh núi mặt đất cũng bị đâm xuyên Tần chính hướng về phía địa dung thú tính cách của bất thường có chút khó chịu liền cố ý dẫn đường kia thần phụ phong mang đi một đạo lệ mang liền bay vụ hướng địa dung thú địa dung thú sợ đến bay lên trời rất xa tránh thoát ẩm Mới vừa địa dung thú địa phương sở tại liền bị đạo này phong mang cho mạnh mẽ phân liệt ra tới, lộ ra một cái trường rộng một mét khe ránh, nhìn xuống, chừng hơn 30 mét sâu đích vết rách, còn có nhẹ nhẹ phong mang bắt đầu khởi động, làm địa dung thú cũng sợ đến hít sâu một hơi, thiên cấp thần binh đối với nó kích thích vẫn là vô cùng lớn. Thật, thật sự là thiên cấp thần binh. Địa dung thú thấp giọng hô đạo: "Tần chính nhẹ nhàng lắc lắc như giả bao hoán." Theo hai lưỡi thần phủ tới lui lay động, không gian đã bị cắt rách, cái loại này trình độ sắc bén làm địa dung thú cũng là kinh hại không thôi, khiến nó biết cái này đích xác chính là trong truyền thuyết thiên cấp thần binh nàng thế nhưng thật sự có thiên cấp thần binh địa dung ánh mắt thú phiêu hốt nhưng cũng khó có thể trong lòng che giấu không để nén được tham lam thiên cấp thần binh đối với đế cấp cương thần nhân đều có nhất định sức hấp dẫn hướng chi tất nhiên dung thú tần chính đạo hiện tại chúng ta có thể hay không hợp tác không được ta muốn suy nghĩ một chút địa dung thú rơi xuống đất cho ta hai ngày thời gian suy nghĩ nó cũng không đợi tần chính trả lời liền nhanh chóng dung nhập vào dưới đất tần chính chỉ tay một cái thiên địa lực lượng kịch liệt rung động Một cái màu vàng dây thường xuất hiện, một chút liền tiến vào dưới đất. Cố Nhiên Tần Chính không có bực này tự nhiên dưới mặt đất qua lại năng lực, nhưng là Phược Thần Tắc thần thông thì vô cùng vi diệu, phải biết rằng nó thành hình thị thu lấy thiên địa lực lượng, mà thiên địa lực lượng tồn tại ở bất kỳ khu vực, bất kỳ trong hoàn cảnh, cho nên Phược Thần Tắc cũng là có thể dưới mặt đất thành hình. Phược Thần Tắc dưới tần chính không chế, cùng dưới đất 100 mét địa phương tạo thành không gian tòa định. Nay thần thông khóa ngày khóa địa khóa không gian, nếu là lúc trước kinh nghiệm trước lỗ xác, có lẽ uy lực còn có hạn, hiện tại Phược Thần Tắc uy lực nhưng là cường hành phi thường. Một chút khóa dưới đất liền làm nhanh chóng hạ xuống địa dung thú bị khóa định, không cách nào di chuyển. Địa dung thú bất quá là bí cảnh thần thú mà tôi, đối với tần chính mà nói, bí cảnh cấp căn bản không đủ để mang đến uy hiếp. Ngự binh thuật phát động, hai lưới thần phủ hổ khiếu đi. Ầm. Hai lưới thần phụ hướng về phía đỉnh núi chính là một kích. Nếu là tần chính chân chính phát huy uy lực, một bữa này cũng có thể bổ ngọn núi này cho thành hai nửa, vẫn chỉ hơi chút phát huy linh điểm uy lực, dựa vào hai lưới thần phủ uy lực, vẫn bổ ngọn thần sơn này cho mở gần chừng 500 thước, cùng bổ ra địa phương, liền thấy dung thú bị trói xích thần cho cuốn quan quanh, gắt gao khóa khó có thể tránh thoát, gầm thét không ngừng, thậm chí dùng răng đi cắn xé, dùng thủ đoạn đặc thù đi công kích, toàn bộ vô hiệu. Tần Chính chỉ tay một cái, Phục Thần tác chói chặt chấm dung thú liền bay lên mặt đất, đem địa dung thú nặng nề rơi xuống mặt đất. Hai lưỡi thần phụ liền dưới Tần Chính khống chế, chậm rãi rơi vào địa dung thú phía trên đỉnh đầu. Kia phong mang tuổi địa dung thú râu tóc đều bị mất, sợ đến địa dung thú cả người run rẩy, không dám có điều gì động, hoảng sợ đặc biệt, đừng giết ta. Nàng cũng sợ chết. Tần Chính gửi nói, địa dung thú đạo ta đương nhiên sợ chết, ta không muốn chết, ngươi nghĩ hợp tác. Ta nguyện ý hợp tác với ngươi. Đồ đê tiện." Tần Chính Lạnh lùng nói nàng mới vừa nhìn thần của ta bữa, trước tiên chính là muốn rời khỏi, có phải hay không tính toán âm thầm ám sát ta, cướp lấy ta đây thần phụ à? Theo hắn nói chuyện, kia thần phụ dưới ngự binh thuật không chế, hay hàn quang kia lóe lên sắc bén phủ nhận địa phương nhẹ nhàng trên mặt đất dung trên đầu thú ma sát, lướt qua một chút, chính là từng mạnh dung mạo bốc ra, lại càng làm địa dung thú không ngừng run lên, kia lạnh leo thấu triệt cốt tủy, dọa chết nó. "Ta, ta là có chút ý nghĩ, nhưng ta hiện tại không có, nàng lợi hại như thế, ta liền coi như là có kia ý nghĩ." cũng không còn năng lực kia à? Ta nguyện ý hợp tác với ngươi, nàng chỉ cần cho ta một chút thần lam chi kim là được. Địa dung thu thay đổi thái độ, không hề nữa tự khi trước bất thường dáng vẻ. Từ địa dung thu cùng mạc người nhà tương đối, rồi đến cùng mình tương đối biểu hiện, tần chính liền phát hiện đấy này dung thu thật sự chính là cá đồ đê tiện, tự nhận là có năng lực đặc thủ, liền rất là tự cho là đúng, là nên giáo huấn một chút nó, mới có thể làm cho nó cúi đầu. Hợp tác thị khẳng định, nhưng vì lý do an toàn, ta sẽ không dễ dàng buông người ra. Tần chính đạo, nàng như thế của ta, ta cũng vậy không có cách nào dưới mặt đất đi lại nhà địa dung thú kêu lên tần chính thu hồi thần phủ kia cuốn quanh lấy địa dung thú phược thần tắc cũng thu liệm khóa không gian năng lực chẳng qua là cuốn quanh ở địa dung trên cần cổ thú hiện tại nàng có thể tự do phát huy nhớ kỹ tốt nhất không nên quét hoa dạng nếu không ta đây phược thần tắc cũng là có năng lực giết người trực tiếp đầu của đưa ngươi cho siết xuống tới địa dung thú có chút không thoải mái lắc lắc phần đầu kia phược thần tắc giống như trên thân dính vào giống nhau không cách nào bỏ rơi nó cũng có chút áo nao đạo sớm biết thủ đoạn thần diệu như thế ta cũng vậy không núp nhích ai đầu gốc giờ thì tốt rồi xui xẻo đối với địa dung thú thái độ. Tần Chính cũng không nhận ra địa dung thú đối với hắn thật sự sợ. Nay yêu thú thành tựu bí cảnh thần thú không biết đã bao nhiêu năm, hơn nữa lâu cùng người giao thì với, rất nhiều người cũng muốn khống chế nó. Hiện tại nhưng cựu tự do tự tại tích cực, liền biết nơi đây dung thú thật không đơn giản, tuyệt đối không thể bởi vì nó hiện tại biểu hiện rất dịu ngoan đã bị nó cho mê hoặc. Tần Chính thu hồi linh ngọc sàng, mang theo sở tử rơi vào địa dung trên lưng thú đi thôi. Chúng ta đi dưới linh sơn. Ta chán bị thấy. Địa dung thú khó chịu đạo, nàng chỉ có thể nhận mệnh. Tần Chính lạnh lùng nói. Địa dung thú bất mãn lầu bầu mấy câu lúc này mới chui vào lòng đất, làm kỳ lạ nhất võ mạch thần thông một trong địa dung thú dưới mặt đất xuyên qua như đi đất bằng phẳng, là không có nửa điểm trở ngại. Bùn đất hòn đá chờ một chút dưới đất vật đối với nó mà nói, giống như không khí giống nhau, rất là thần diệu. làm thần chính cũng nhìn sách sách sương kỳ, trong lòng thăng ẩm, thần giới to lớn, đích xác là không có gì không có. nói về địa dung thú coi như là chứa nhiều kỳ lạ yêu thú một trong, trong nhưng ở vẫn không tính là kỳ lạ nhất, chỉ có thể nói là tương đối kỳ lạ mà thôi. chân chính kỳ lạ yêu thú, có năng lực kỳ lạ, đó mới là làm cho người ta chớ mắt nghẹn họng dưới đất xuyên qua rất khó bị người phát hiện cũng chính là tần chính thông thiên thần mục thái quá mức quái thai mới có thể ung dung bắt được nó bọn họ dưới mặt đất xuyên qua tần chính mượn thông thiên thần mục siêu tầm chu rất túm tung tích cuối cùng ở tần chính cùng chu rất túm ước định gặp mặt địa phương thấy tay không mà về chu rất túm thấy tần chính từ dưới đất nô ra chu rất túm liền biết tìm được địa dung thú hắn cũng là rất mừng rỡ thần lam chi kim đối với hắn sức hấp dẫn cũng không lớn dù sao đối với hắn cũng không còn tác dụng gì nhưng là thần lam chi mỏ vàng trong mạch có thể có thần bí lực lượng khiến cho phát sinh biến hóa vì thế dẫn phát khắp nơi chú ý Thần bí này lực lượng hấp dẫn tương đối lớn, hắn rất nhớ biết lực lượng thần bí nơi phát ra như thế nào hình thành, có hay không cất giấu có chút bí mật. Lẫn nhau gặp qua sau, Chu rất tún cũng biết sợ Từ tình huống, chúc mừng Tần chính tìm được như thế đệ tử, Tiêu địa Dung Thú biết được Tiểu Sợ Từ lại là có thể phong thần hận thiên võ mạch, cũng đúng Tiểu Sợ Từ có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Phong thần cổ lao tới nay, nhất người chú mục chính là chuyện cũng có thể nói đúng là sự thượng huy hoàng nhất một khác, nhưng là cụ bị phong thần tư cách lại vô cùng thưa Tớt ít nhất đối với Diệu Dung Thú mà nói, đó là khát vọng không thể so sánh. Tần Chính cũng chỉ ra địa dung thú tình huống, yêu thú này dảo hoạt, bất thường, thật không tốt khống chế. Tân Chính nói đừng nhìn ta đã đối với nó tiến hành chói búa uy hiếp, nhưng ta cảm giác, cảm thấy này yêu thú còn có biện pháp thời ra, nếu không phải có thể đối với nó hoàn toàn trường khống, một khi tiến vào kia bên trong quá mạnh, có thể sẽ mang cho ta rất đáng sợ nguy hiểm. Khống chế người biện pháp, tần Chính có, chính là khống thần pháp ái, nhưng địa dung thú rõ ràng còn thiếu rất nhiều tư cách dùng khống thần này pháp đối đãi, về phần càng không ngừng thương hại lại dùng bất hủ thuật trị liệu, đây càng không dùng người ta nếu biết đáng sợ như thế, nếu có thể chạy trốn. Tự nhiên nhất định là rất xa bỏ chạy, cho nên tần chính có chút khó giải quyết. Này đơn giản a, giao cho ta, ta có biện pháp. Chu rất tún vừa nghe, tiêu cười, nga, nàng có biện pháp gì? Tần chính mừng rỡ, Chu rất tún cười nói ta là thánh thủ võ mạch. Tần chính trong lòng vừa động, thánh thủ này võ mạch cũng coi là võ mạch trong người nổi bật, nhưng không phải là trời cao loại võ mạch, không cụ bị phong thần điều kiện. Thánh thủ võ mạch, ta nhớ được loại này võ mạch trong có một loại võ mạch thần thông tên gọi một tay thành thời thuật. Tần chính trầm ngâm nói. Tần huynh quả nhiên là hơn bác học biết, thậm chí ngay cả này đều biết được. Chính xác, thánh thủ của ta võ mạch thần thông thật có một loại tên là một tay thành thôi thuật, này thần thông chuyên môn dùng để khống chế người khác tìm, chỉ cần ta ở tại trong tâm tạng bố trí này thần thông, là được sự khống chế của tùy tâm sử dụng, tại cái gì địa phương bất cứ lúc nào, đem tâm tạng phá hủy. Chu rất túng đạo. Bên cạnh địa dung thú vừa nghe, sợ đến thiếu chút sủi lơ trên mặt đất, thật bị khống chế, vậy nó tiểu thật nếu bị Chu rất tốn khống chế. Có thần chính phượng thần tác chói địa dung thú chói, còn có thần phụ ước hiếp, địa dung thú cũng là vô lực phản kháng. Bi phận giống giận bị Chu rất tún dụng thần thông một tay thành thời thuật không chế. Như thế, hai người liền không cần lo lắng địa dung thú quấy rối. Bọn họ có thể lên đường đi trước thần Lam Chi Mỏ và Mạch. Chưa xong con tiếp, Bùn Văn tự do phá hiểu đổi mới tổ cung cấp. Nếu như ngài vui vẻ bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến sáng thế tặng phiếu đề cử. Nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Chương 609, Thần Lam Chi Mỏ và Mạch. Không có tỷ khí địa dung thú rốt cục thấp xuống cao ngạo đỉnh đầu, chỉ có thể dùng kia ánh mắt thú đoán nhìn tần chính cùng Chu rất tún, hy vọng có thể dùng duy mệnh của mình là tử đổi lại tự do, chu rất tún nuối nuối vai chỉ chỉ tần chính là ý nói địa dung thú năng hay không tự do muốn xem tần chính thái độ biểu hiện tốt nàng chắc chắn sẽ tự do tần chính vô vô địa dung thú đầu nếu như nàng cố ý quấy rối nói hắc hắc có thể nàng còn không biết sao ta không khống chế được nàng đang hành hạ người phương diện có thể nói là độc nhất vô nhị nhớ rõ ràng ta nói thì độc nhất vô nhị coi như là những thần kia quân yêu quân cũng còn lâu mới có được ta đang hành hạ người phương diện lợi hại nàng nàng có cái gì biện pháp địa dung thú có chút sợ Tần Chính cười nói không nên gấp gáp biết, ta hy vọng nàng có thể biểu hiện ngang bướng điểm, ta liền sẽ để cho ngươi hảo hảo thưởng thức vừa lộn, bảo đảm nàng sẽ cả đời hủ thụ. Nụ cười kia làm địa dung thú có loại ác ma mỉm cười cảm giác. Ta nhất định duy mệnh là tử. Địa dung thú vội vàng nói, "Ừ, vậy chúng ta đi." Tần Chính đạo. Địa dung thú đạo các nãi đứng ở tả hữu hai bên của ta, ta sẽ dẫn chứ các nãi dưới mặt đất hành động. Cho nên tiểu sở từ cười ở địa dung trên lưng thú, Tần Chính bên trái, Chu rất túm bên phải, trên mặt đất dung thú phát động võ mạch thần thông chi hạ, kéo của hắn môn cùng nhau chậm rãi trui vào lòng đất. Dưới đất tiềm hành, rất là tự nhiên. Bọn họ đang ở dưới đất ước chừng 2000m địa phương hoạt động, chủ yếu là tần chính cũng rất cẩn thận, hắn có thông thiên thần mục, thật phát động uy lực có thể thấy tiếp theo định cự ly, cũng không đại biểu người khác tiểu nhất định không có, thần giới các loại võ mạch tù lùn, có chút uy lực phi phàm đồng thuật thần thông cũng là rất bình thường, 2000m cự ly nếu là còn có thể phát hiện, bọn họ cũng không còn biện pháp, bởi vì tiêu thần làm chi mỏ vàng mạch bản thân liền là đến gần. Ngoài đất, 2000m có thể bị phát hiện, vậy tiến vào thần làm chi mỏ và mạch, khẳng định cũng là sẽ bị phát hiện. Dưới mặt đất đi về phía trước, Tần Chính đã ở quan sát ngoài đất tình huống. Hôm nay hơn nửa tháng trôi qua, giới phía trên Linh Sơn có thể nói là quần hùng tụ hội. Tần Chính phát hiện không có gì ngoài một chút tán tu lực lượng đến từ giới vương bên trong dãy núi bên ngoài một chút thế lực tất cả cũng chạy đến, thậm chí còn chứng kiến Lưu Thần chuẩn đạo cùng Thần Ưng đạo cao thủ, hơn nữa còn là hai tên đạo chủ địch thân tới. Chẳng qua là nhìn Kim Tùng Thạch cùng Đồng Hạo núi dáng vẻ, bọn họ cũng không tình nguyện đến đây, một bộ đứng ở đằng xa, việc không liên quan. Đến mình treo thật cao bộ dạng. Có nữa chính là xích linh thần đạo cùng mạc người nhà cũng rốt cục có cường nhân xuất hiện. Hiện nay. Sích Linh Thần Đạo đàm phán với mạc Nhà đang, bọn họ nói chuyện với nhau nội dung, Tần Chính nghe không được, cách xa nhau quá xa, chính là dùng đồ thần giới pháp ra chỉ trên lỗ thai cũng không cách nào nghe trộm đến, người ta cũng là không muốn làm cho ngoại giới nghe. Hai bên tựa hồ đạt thành cơ bản hiệp nghị, nói chỉ là một chút chi tiết, ở dưới Tần Chính đám người tới kia Thần Lam Chi mỏ vàng mạch bên sau, kia Sích Linh Thần Đạo phương diện liền toàn bộ đứng dậy rời đi, thần này Lam Chi mỏ vàng mạch đã bị Mặc Nhà cho một chiếm đoạn, nhìn tình hình này, Tần Chính đoán chừng, Mặc này nhà rất có thể là lấy ra khỏi vô cùng kinh người thù lao, này mới khiến Sích Linh Thần Đạo. Hơn thế cũng chứng minh một điểm, đó chính là giới Linh Sơn Thần Lam Chi Kim đối mạc. Nhà tầm quan trọng đã đến bất kể giá cao trình độ, vậy Mạc nhà muốn dùng Thần Lam Chi Kim cho cái gì đây? Tần Chính cũng không còn đi qua nhiều đích suy nghĩ, Mạc người nhà đã bắt đầu nghĩ biện pháp khai thác quái mạch. Bởi vì Thần Lam Chi Kim bản thân sẽ có lực lượng thần bí bảo vệ, coi như là Mạc người nhà lấy ra rất nhiều khai thác đồ của quái mạch, dùng ở chỗ này cũng là hiệu quả không giả khai thác tiến độ phi thường chậm chạp. Địa thế như thế, Tần Chính càng thêm không cần lo lắng có phiền toái. Bọn họ liền tới đến dưới kia địa quái mạch bên cạnh địa phương. Đây là quáng mạch sở tại, địa dung thú đạo. Tân Chính đánh giá, phát hiện dưới đất này thần lam chi kim lại không phải là ở trong quáng thạch, hoặc là nói từ trên căn bản biến khoáng thạch đều bị diễn thành thần lam chi kim, cho nên không cần phải nữa hành đề luyện, bởi vậy có thể thấy được, quáng mạch này là không một loại. Quáng mạch này vô cùng khổng lồ, bọn họ chỗ ở địa vị nhìn lại, đập vào mắt ở tất cả đều là thần lam chi kim. Duy chỉ có thần lam chi đồng hồ vàng miến tầng có một ngông lung vầng sáng bao trùm lấy, áp chế quyển kiến nên sáng lạng màu lam cho đi xuống, mà vầng sáng chính là thần bí kia lực lượng. Tân Chính đưa tay trên đất tại cố gắng đi hút lấy thần làm chi kim tinh hoa, kết quả thần binh thuật vô hiệu. canh giữ này quán mạch lực lượng thần bí cường hành phi thường, hoàn toàn ngăn trở lực lượng của hắn. chớ vọng tường, thần này làm chi kim sức mạnh thủ hộ không phải là thiên cấp thần binh không cách nào mở. nếu là lấy vũ khí thần thông công kích cũng vô hiệu, hơn nữa còn sẽ kinh động người ở phía ngoài. địa dung thú nói, thần chính thử nhẹ nhàng công kích, quả thế, ngược lại dùng hai lưới thần phủ công kích, rồi lại rất thuận lợi, phảng phất sức mạnh thủ hộ này thiên nhiên bị thiên cấp thần binh cho không đếm xuể giống nhau. quét quét quét, thần phủ dưới ngựa binh thuật khống chế nhanh chóng phát kích rất nhanh sẽ có một cái lối đi bị tần chính ba lượng hạ cho vô gia, những bổ ra đó tới thần lam chi kim thoát khỏi quáng mạch lập tức mất đi kia sức mạnh thủ hộ bảo vệ. Tần chính tùy ý hay thần binh thuật cướp lấy tinh hoa đưa cho đuổi phải. thú vị sức mạnh thủ hộ, có thiên cấp thần binh nơi tay, việc này thần lam chi kim có thể tận tình dư lấy dư đoạn, toàn bộ làm việc cho ta. nhiều như vậy thần lam chi kim, cho dù là không cách nào làm cho đuổi phải của ta đạt tới thiên cấp thần binh cao nhất, ít nhất cũng có thể đến gần. vậy thì thật có thể dễ dàng hủy diệt thông thường thiên cấp thần binh, khi đó lấy đuổi phải công kích, nếu là vượt qua đại cảnh giới tiến công cũng không phải là không thể được. Nơi này chính là ta trở nên hết thảy bắt đầu. Tần chính trong lòng kích động không dứt. Hưng phấn có thừa, Tần chính đã ở quan sát địa dung thú, phát hiện địa dung thú nhìn về phía thần làm chi ánh mắt của kim cũng đầy đặn vẻ tham lam, làm như thần làm chi kim đối với nó cũng có trợ lực lớn lao. Mở ra một cái có thể cung cấp một người thông suốt con đường, bọn họ liền vào vào trong, không đến nỗi cần phải địa dung thú tới tương trợ. Tần chính liền thuận tay lấy ra nhất khối thần làm chi kim, đưa cho địa dung thú, cười nói nàng cũng muốn sao? Địa dung thú ngẩng đầu lên nhìn Tần chính, đạo nàng bỏ được cho ta? Bỏ được ta người này nàng không biết, mặc dù ta là hiệp trì nàng mà đến, đó cũng là không có biện pháp, nếu là có thể lời của, ta càng vui vẻ hơn hợp tác. Tần Chính đạo thần này Lam chi kim cho ngươi, ta hy vọng là nàng dùng, mà không phải nàng lấy ra giao dịch với người khác, vì thế khiến người khác biết ta tình huống. Ta đương nhiên thị tự mình dùng. Địa Dung thú hướng về phía Tần Chính trong tay thần Lam chi kim nhẹ nhàng khẽ hấp. Nhìn lại thần Lam chi kim khẽ run lên, một luồng màu xanh nhạt tinh hoa liền chậm rãi bị Địa Dung thú hấp thu, mà thần Lam chi kim cũng như Tần Chính phát động thần binh thuật cướp lấy tinh hoa sau dáng vẻ, trở nên lờ mờ. Tần Chính hít mắt, nó chừng địa dung thú, hắn có chút đối với đấy này dung thú thay đổi cách nhìn. Lại có như thế năng lực. Tốt, rất tốt. Tần Chính cười vỗ vô địa dung thú, không có cố ý đổi theo câu hỏi, biết hỏi cũng không tốt, hơn nữa địa dung thú năng đủ công khai bày ra phần này năng lực, đã làm rất tốt. Cho nên sẽ có Tần Chính không ngừng phát kích, bọn họ từng bước đi về phía trước. Một chút thần lam chi kim đã bị từng bước lấy ra, theo không ngừng hấp thụ, đổi phải tăng cường thị tất nhiên, Tần Chính ngự thần huyết mạch cũng rốt cục có nữa gì động lúc trước chưa từng biến hóa hai đại huyết mạch thần thông mất mát biển hoa cùng thông thiên thần mục cũng rốt cục xuất hiện từng tí gì thường nhưng cũng không phải là rất mãnh liệt, phải nhớ chân chính lô xác, ít nhất cũng phải hấp thu càng nhiều là thần lam chi kim mới có thể tần chính cũng không có vận dụng nhân vương bút vô lượng thần vũ côn cùng mạnh nhất đuổi phải rất lâu có nhiều thứ làm lá bài tẩy có thể không dễ dàng vận dụng còn chưa muốn động dùng là tốt chỉ chẳng qua là hai lưỡi thần phụ dưới ngự binh thuật thao túng cũng không cần tần chính cầm trong tay công kích hai lưỡi thần phụ lợi dụng vô cùng tấn mãnh tốc độ phách đấm số lớn thần lam chi kim tiệu ra đi ra ngoài Dưới rít bị tần chính cùng địa dung thú đoạt được, đương nhiên tần chính lấy được thị phần lớn, địa dung thú chỉ nhận được một phần nhỏ. Farm La nhận được, một người một thú này cũng sẽ lập tức cấp lấy thần làm chi kim tinh hoa. Đừng xem tần chính lấy được tất nhiên dung thú nhiều gấp 10, nhưng là bàn về tốc độ, hay là hắn đi trước đem thần làm chi kim tinh hoa cấp lấy, kia địa dung thú còn đang là nó lấy được một ít chút chút nỗ lực, như thế chỉ làm thành tần chính đương nhiên lấy được càng ngày càng nhiều, địa dung thú cũng chỉ có thể cho chận mắt, đến bây giờ nó mới hiểu được, tần chính cố ý cho nó một điểm ngon ngọt mà thôi, phải nhớ nhận được nhiều hơn, vậy thì cần phải có sở tỏ vẻ nói thí dụ như thần phụ địa dung thú cắn răng cũng không tỏ vẻ chính là cố gắng hút lấy đã biết giảm thần lam chi kim tinh hoa một đường đi về phía trước cũng chính là chừng 500 thước thần phụ một chút phách chạm phía trước tựu phát ra một tiếng ầm tiếng vang lớn vốn cho là rất kín kẽ quá mạnh thế nhưng xuất hiện một rất rộng lớn địa phương hơn nữa còn rất khiến người ngoài ý chuyển tới tiếng nước chảy Thần chính theo tay vung lên đã những tán lạc xuống đó thần lam chi kim cho lấy đi người thì về phía trước chính là địa dung thú cũng là cả kinh nhanh chóng về phía trước ngay bên cạnh rơi vào ba người một thú đứng sắm vai chỉ thấy trước mắt là một chỗ rất lớn ánh sáng dài đất ở đây cánh bắc vị trí có nhất đoàn sáng chói lam mang nơi đó thần làm chi kim đang lấy tốc độ của mắt trần có thể thấy hòa tan chứ hóa thành một chút chất lỏng màu xanh lam từ phía trên chảy xuống ở dưới mặt tạo thành một màu lam nước tiểu đầm, bởi vì màu xanh nước đang không ngừng chảy xuống nước tiểu trong đàm nước tràn ra tiểu tạo thành một cái màu lam sông nhỏ chậm rãi hướng phía nam chạy tới bởi vì có được thần bí kia lực lượng cho nhiễu thần chính thông thiên thần mục ở chỗ này tác dụng nhận lấy cực lớn hạn chế cũng không cách nào thấy màu lam nước chảy chảy về phía nơi nào Nhưng là tần chính vẫn bén nhạy phát hiện, thần này lam chi tài chính hóa mà thành màu lam nước chảy chảy về phía địa phương, lại là truyền đến lực lượng thần bí, hóa khoáng thạch vi thần lam chi kim, như thế tạo thành một kỳ diệu tuần hoàn, không đến nỗi làm gãy, có thể thỏa mãn các phe nhu cầu. Ngay vào lúc này, kia địa dung thú thấy màu lam nước chảy nguồn suối sau, rốt cục cức chế không được vẻ này tự xúc động, phi thân lên, trực tiếp nào tới, đồng thời há miệng miệng to như chậu máu, mãnh lực khẽ hấp, đây là muốn cắn nuốt kia màu lam nguồn nước cho rơi tư thế. Thần chính khẽ mỉm cười, cũng không còn động tác kia quấn quanh ở địa dung thú trên cổ phực thần tác lập tức ra hắn ra chói địa dung thú cho lại đồng thời khóa địa dung thú ở giữa không trung không cách nào phía trước tiến nửa bước chương 610, phát hiện kế hoạch nhăm hiểm đột ngột biến hóa đã sớm khiến cho thần chính chú ý thần lam chi mỏ vàng trong mạch lại có một con như vậy màu lam sông nhỏ nếu nói là không kỳ quái đó mới có vấn đề thần chính từ nhìn qua đầu tiên nhìn nơi này của đã cảm thấy cất giấu nào đó bí mật làm như có người cố tình làm để nơi này tạo thành thế này dáng vẻ cho nên hắn đang phản đoán kia làm thần làm chi kim tự động hòa tan tạo thành chất lỏng màu xanh lam chính là cái gì? nói thật, tần chính thật đúng là không nhận ra được. địa dung thú cử động cũng là làm tần chính có chút ngoài. ý muốn lúc này mới xuất thủ đem khóa. địa dung thú giống giận lặp đi lặp lại, thế phải đưa phược thần tác này cho đứt đoạn. lúc này địa dung thú phóng thích ra lực lượng so với lúc trước bị tần chính lần đầu khóa càng ngang tăng hơn, tiếp rằng phược thần tác đích xác là lợi hại, phải nhớ đứt đoạn, ít nhất phải có đánh bại sức mạnh của tần chính mới có thể, cho nên không cách nào thoát khỏi trói buộc, cũng là nhất định, địa dung thú không phải là đối thủ của tần chính. địa dung thú nàng gấp gáp như vậy cho cái gì? Tần Chính thản nhiên nói, địa dung thú vùng vây vô dụng, cũng sẽ không làm chuyện vô ích. Hai mắt phóng hỏa ngó trường Tần Chính nhân loại, nàng muốn thị thần làm chi kim? Vì sao ngăn ta? Không thể nói như thế, nàng cũng không có trước khi tới đề cập với ta kiệm. Muốn này à? Đó chính là nói loại đồ này, chúng ta người nào nhận được cũng có thể, đúng không? Tần Chính đạo, giống. Địa dung thú tức giận gầm thét nhân loại, nàng không nên khinh người quá đáng. Tần Chính lắc đầu ta, như nếu bắt nạt ngươi quá đáng lời của, ngươi cảm thấy ngươi có chiếm được thần làm chi kim tư cách cái gì? Từ sau tiến lai chi, ta nhưng thị không làm nàng dừng lại nhận được thần lam chi kim. Theo lý thuyết, nàng bị ta khống chế, ta một nhận được, cũng không còn cái gì sao? Rộng rãi như vậy biếu tặng cho ngươi thần lam chi kim, nàng rồi lại nói ta khinh người quá đáng. Ta nói địa dung thu à, ngươi có phải hay không quá mức? Ta, ta xấu. Địa dung thu ha hốc mồm cứng lưỡi. Tốt lắm, biệt nàng ta và ngươi của ta. Tần chính điểm chỉ kia làm thần lam chi kim không ngừng hòa tan màu xanh nguồn nước ở nói đi. Đây là cái gì? Đưa ngươi biết đến hết thảy đều nói ra, nói không chừng, ta sẽ biếu tặng cho ngươi. Ta không biết. Địa dung thú cắn răng, tần chính nhún nhún vai vậy thì không thể chê, cho dù là loại đồ này cùng ta nửa điểm tác dụng cũng không có, ta thả hơn đem hủy diệt, cũng không thể có thể đưa. Địa dung thú cười lạnh nói có bản lãnh, nàng sẽ phá hủy nó. Nga, phải không? Nhìn dáng dấp ngươi là cho là ta đều không thể hủy diệt nó nha, ta đây tiểu thử nhìn một chút. Tần chính hừ lạnh một tiếng, cặp kia lưới giao thần phủ liền gào thét đi. Nghe dợn cả người phong mang từ trên thần phủ bộ phát ra, tan vỡ hết thảy, rất có muốn hủy diệt thiên địa thái độ, cái loại này trình độ sắc bén làm địa dung thú sợ hết hồn, mới vừa bị tần chính ngăn trở sắp bị điên lắm, thế nhưng quên mất tần chính có thiên cấp thần binh, cắt ra thần làm chi kim như ngoạn muốn hủy diệt kia bí bảo, cũng không thấy không thể nào. Trâm đã địa dung thú thét to, Quét hai lưỡi thần phủ ở dưới cắt trong nháy mắt dừng lại, Lóe ra hàn mang phủ nhận cự linh này màu lam nguồn nước trôi ở vầng sáng ở cũng chính là hai ba cm mở dáng vẻ. Tần chính lạnh nhạt nhìn địa dung thú, xem nó nói như thế nào. Thủy trung đứng xem chu rất tốn kéo sở từ qua một bên, nhỏ giọng giảng giải với sở tử chứ tần chính từng cái cử động hàm nghĩa, để cho sở tử biết tình huống như vậy hạ như thế nào cùng người tương đối để cho sợ từ dài quá không ít kiến thức. Ta nói, địa dung thú tức giận nói, ta chờ ngươi nói sao. Hai tay tần chính ô vai, rửa hai lắng nghe. Địa dung thú hô xích hô xích thở hổn hển mấy cái. Hiện nhiên đối với tần chính cách làm sản sinh cực lớn tức tối, tiếp rằng địa thế còn mạnh hơn người. nó cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chứ. Hung hãn đạo hỏa tan thần làm chi kim chính là thánh giáp linh thủy tinh. Tần chính thuận tay cưa hai cái, liền có một cổ cường đại lực lượng truyền ra ngoài. Nhìn lại nước kia lưu tự động chia cách, trung tâm địa phương quả nhiên hiện ra một màu xanh nhạt thủy tinh cầu. Về phần là cái gì? Tần Chính cùng Chu rất tốn thật vẫn cũng không nhận ra. Thánh Giáp Linh Thủy Tinh, thứ gì? Vì sao có thể hòa tan Thần Lam Chi Kim? Hòa tan mà thành việc này nước cũng chạy tới địa phương nào đi? Tần Chính đạo. Địa Dung Thú trầm ngâm một hồi, lúc này mới lên tiếng, còn chưa nói xích nói, Tần Chính liền đoạt trước nói nàng tốt nhất hiểu rõ ràng rồi hãy nói, cũng không nên gạt ta. Ta lừa gạt không lừa ngươi, nàng có thể biết. Nàng liên Thánh Giáp Linh Thủy Tinh cũng không biết. Địa Dung Thú rêu cần nói, ta không biết, cũng không đại biểu ta không biết có liên quan tới Thánh Giáp Linh Thủy Tinh một ít đồ vật, cho nên nàng muốn tốt nhất như thật nói ra. Tần chính cảnh cao nói, địa dung thú cười lạnh một tiếng, cũng không biết là nghĩ như thế nào, đã nói đạo thánh giáp linh thủy tinh là một loại có thể làm cho nhân cùng yêu thú sau khi uống tạo đặc thù võ mạch bí bảo, thứ ra đời điều kiện cực kỳ phức tạp, sở dĩ có thể hòa tan thần lam chi kim, nơi này của là bởi vì thần lam chi kim bởi vì thần bí này lực lượng biến dị sau sinh ra năng lượng vừa vận thị lớn mạnh thánh giáp linh thủy tinh một loại đặc thù nguyên vật liệu, ta nghĩ muốn nhận được chính là nghĩ có thể sinh ra mới võ mạch, đem ta võ đạo tiềm lực tăng lên tới một tầng thứ cao hơn, này đối với các ngươi nghĩ đến không dùng sao? Xem các ngươi tiềm lực. Thánh giáp linh thủy tinh đối với các ngươi cũng không còn cái gì dùng. Tần Chính suy nghĩ địa dung thú nói, hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Này yêu thú rất rào ở đây. Tính toán một hồi, Tần Chính trầm ngâm nói thánh giáp linh thủy tinh, diễn sinh võ mạch của ngươi dung thú còn có thể biết, mà nàng hết lần này tới lần khác lại có thể cắn nuốt thần làm chi kim tinh hoa cho mình sử dụng. Hắn vừa nói chuyện, hai mắt như đèn ngó chừng địa dung thú, cái loại này nhìn thấu lòng người dáng vẻ, làm địa dung thú có một loại không rét mà run cảm giác. Địa dung thú ổn định tâm thần, ngửa đầu nhìn Tần Chính, một bộ thản nhiên dáng dấp. Bất đúng, không đúng. Tần chính điểm chỉ địa dung thú nàng có giữ lại, nàng tại sao phải nói ta có giữ lại? Địa dung thú cười lạnh nói, thử một chút thì biết. Tần chính nhấn tay một cái, quét, hai lưới thần phủ vẫn chém xuống đi. Giang giáp, kia thánh giáp linh thủy tinh ở trước siêu cấp sắc bén thần phủ miến, căn bản cũng không có thể một kích, bị một chút trả phá. Thủy tinh cầu tùy theo hé ra, trong lộ ra màu đỏ thấm hạt châu. Không đợi địa dung thú hét lên kinh ngạc, Tần chính thuận tay một thanh đã kia màu đỏ thấm hạt châu vồ bắt ở trong tay, chỗ kia thần làm chi kim lập tức dừng lại hòa tan, nguyên do một chút màu xanh nước chậm rãi chảy đi xuống mắt thấy sẽ phải dừng lại này tuần hoàn. Ta đã nói rồi, vẫn còn có ta không nhận biết cái gì, mà nàng địa phương nhỏ này một người bình thường tiểu yêu thú lại có thể biết, còn có thể nói đạo lý rõ ràng, này làm sao hợp lý đây? Tần chính chỉ màu đỏ hạt châu dùng thực cùng ngón cái nắm, khép mắt nhìn lại, liền thấy trong hạt châu này chìm nổi chứ một chút nhìn như từng mảnh phá toai áo giáp quang ảnh chân chính có thể hòa tan thần làm chi kim nguyên nên là hạt châu này chính là đã từng xuất hiện một loại kỳ bảo, xích giáp linh châu. Địa dung thú hô hấp lập tức ồ ồ, trong mắt cũng toát ra vẻ vẻ hoảng sợ, nhìn về phía ánh mắt của tần chính cũng phát sinh biến hóa. Rất hiển nhiên, tần chính lời của mang cho nó rung động là phi thường mãnh liệt. Làm sao ngươi biết? Địa dung thú rất nhanh liền tỉnh táo lại xích này, giáp linh châu bị nước kia tinh cầu bao quanh, coi như là đồng của ngươi thuật vô song cũng không cách nào nhìn qua, nước kia tinh cầu chính là vô số tuế nguyện tới này, đại lượng thần làm chi kim bị hòa tan sau, vi xích giáp linh châu hấp thu tinh hoa ngưng tụ mà thành, có thể ngăn cản hết thảy đồng thuật thần thông quan sát, hơn nữa nàng vừa bắt đầu cũng không còn nhìn ra về căn bản, như thế nào đoán được bên trong cất giấu xích giáp linh? Châu. Nói đến muốn cảm tạ nàng. Tần chính cười nói, ta Địa Dung Thú không hiểu nói. "Ặm, bờ. SV." Tần Chính cười một tiếng đối với, "Chính là ngươi, nếu không phải nàng có thể hấp thu thần lam chi kim, ta như thế nào liên tưởng đến Sích Giáp Linh Châu đây? Có nữa nàng điểm ra nhận được có thể sinh sản hoàn toàn mới võ mạch, làm võ đạo tiềm lực tăng nhiều, nàng không cảm thấy những đồ này liên hệ tới, sẽ sinh sản một cái kết luận cái gì?" Địa Dung Thú bừng tỉnh đại ngộ đúng rồi, nghĩ tới việc này liên, nàng sẽ gặp khó được, ta cũng đã tạo thành đặc thù võ mạch, võ này mạch thần thông giúp ta hấp thu thần lam chi kim tinh hoa. Không sai, cho nên ta liền đang suy nghĩ làm cho người ta hoặc là yêu thú tạo thành võ mạch bí bảo nhiều lắm, nhưng là có thể hấp thu thần lam chi kim tinh hoa, vậy thì quá mức rất hiếm. Theo ta được biết, tự hồ chỉ có một loại đặc thù võ mạch có thể làm được, đó chính là thánh giáp võ mạch, mà thánh giáp võ mạch phải nhớ thông qua sau ngày bí bảo tạo thành. Đại khái là ta cô lộ quả văn, ta biết cũng chỉ có một xích giáp linh châu, cho nên ta phán đoán nước kia tinh cầu nội ứng cai hận cất giấu xích giáp linh châu, cũng chỉ có xích giáp linh châu bên trong bị vì cái gì phong vào một chút tàn hồn mới có thể vĩnh viễn đi hòa tan thần lam chi kim. Tần chính đạo, ta coi thường nàng. Địa Dung Thú trầm giọng nói. Tần Chính cười lạnh nói ta càng coi thường hơn nàng, một cái nho nhỏ yêu thú, ở chỗ này tích cực thời gian ở dài, dựa theo ngươi nói, nhiều lắm là cũng chính là có thể tới quáng mạch bên ngoài, nhưng trước sau không cách nào tiến vào. Ta đây cũng muốn hỏi một chút, nàng lại là nơi này của làm thế nào biết hết thảy. Địa Dung Thú trầm ngâm không nói, nàng tốt nhất vẫn là trả lời tốt. Tần Chính hừ nói, nhìn một chút kia mất đi xích giáp linh châu, lưu lại ở nguồn nước bên trong màu lam nước sắp lưu cho. Địa Dung Thú rồi mới lên tiếng ta ở nơi này giới linh sơn đã gần vạn năm lâu vì tìm ra giới này linh sơn bên trong huyền bí ta thậm chí cũng không có toàn thân toàn ý đầu nhập tu luyện thế cho nên cảnh giới của ta đến bây giờ còn chẳng qua là bí cảnh sở dĩ như thế là bởi vì ta từng tại giới linh sơn phát hiện một cái bí mật bên trong sẽ có đối với quán mạch này đặc thù giới thiệu chẳng những nơi này của ghi lại ẩn dấu bí mật càng là bị ta lưu lại một khối nhỏ xích giáp linh châu tàn thiến giúp ta có thánh giáp võ mạch tần chính đạo nói như vậy ngươi biết nơi này hết thảy biết một ít không hoàn toàn địa dung thú đạo vậy thì mời ngươi cho ta giới thiệu một chút sao Tần Chính nhìn tròng trọc xích giáp linh châu trên mặt đất dung thú trực câu câu nhìn tới hạ thu vào túi không gian. Địa Dung trong mắt thú đầy vẻ không muốn ý, chờ nó ngẩng đầu nhìn về phía Tần Chính, cũng lộ ra cười lạnh ý Tần Chính. Nàng lấy đi xích giáp linh châu, sẽ hối hận. Tần Chính lông mày hơi nhăn ta cũng không hối hận. Vậy thì thử nhìn một chút. Địa Dung thú tướng lúc trước Tần Chính lời của đủ số xin trả, ở giữa nó nói xong một cái trước mắt, kia để đặt xích giáp linh châu địa phương lúc trước hòa tan thần làm chi kim hình thành chất lỏng màu xanh lam cũng hoàn toàn lưu cho, không có nước lưu nữa chảy xuống này trong mỏ quặng kỳ lạ tuần hoàn cũng theo đó bị phá hư, tùy theo nước kia lưu chảy về phía địa phương truyền tới một trận mãnh liệt dung chuyển, kia chói buộc thần làm chi kim lực lượng thần bí kịch liệt nổ bung, trở nên không quy luật đối với thần làm chi kim canh giữ cũng theo đó giảm bớt đến điểm thấp nhất. Hôm nay thần làm chi kim không cần tiên cấp thần minh, là có thể tương đối bung loạn khai thác. Tân chính thấy thế, sắc mặt cũng là khẽ biến. Nếu là như vậy, vậy mà người nhà một khi toàn lực khai thác, vậy dùng sẽ không quá lâu, là có thể khai thác được nơi này. Hắn phải nhớ lần nữa đến toàn bộ thần làm chi kim, không khác người xi si nói ngọng. Nàng cố ý không nói. Tần Chính đe dọa nhìn Địa Dung Thú. Địa Dung Thú cười hắc hắc nói: "Thần làm chi kim tính là gì? Nếu như chúng ta hợp tác, được càng tốt đẹp hơn điên cuồng thu hoạch." Chương 611: Bí ẩn Động phủ. Giờ khắc này, Địa Dung Thú rốt cục bộc lộ ra nó chân thật một mặt. Cho dù là bị Chu rất túm một tay thành thơi thuật cho uy hết được, nó đều không có để ý, vẫn như cũng là hợp tác cùng Tần Chính vẫn duy trì tiêu ngạo thái độ, mà không phải bị khống chế. "Nếu là ta không đồng ý hợp tác đây?" Tần Chính hử lạnh nói. "Vậy ngươi và ta liền đem thật hoàn toàn không đạt được." Địa Dung Thú cười híp mắt nói ta nghĩ chỉ người kia thần kỳ đồng thuật, có thể phát hiện tiềm ẩn dưới đất ta, nên có thể thấy, hiện nay phía trên mặt người nhà nhất định là tăng nhanh khai thác tiến độ, không cao hơn 10 ngày, bọn họ là có thể nơi này của tới. Thần Chính con mắt bắn hàn mang 10 ngày, cũng đủ ta để ngươi túi đầu. Địa Dung Thú cười nói không, nàng không có thời gian như vậy, nàng nếu là muốn nhận được thần này, làm chi mỏ vàng mạch nội chân đang bí ẩn, phải hiện tại tụu ra tay, hơn nữa cùng ta liên thủ, mới có thể thành công, nếu không thì coi như ngươi thế lực nữa tăng cường gấp 10 lần, cũng rất làm khó chân chính bí mật. Ngươi cho rằng ta sẽ tin nàng cái gì?" Tần Chính dứt lời, cặp kiếm lưới giao thần phủ liền bén nhọn kêu hướng Địa Dung Thú lớp tới. Đối mặt với cục diện này, Địa Dung Thú cũng không có nửa điểm sợ hãi, thản nhiên nói nàng sẽ tin, ta bị Chu Dứt Túm Thánh Thủ võ mạch thần thông một tay thành thơi thuật không chế, ta đã bị vây vô cùng giữa bất lợi, muốn giết ta đơn giản, nhưng là muốn ta phối hợp, hắc <cười> hắc, kia tốt nhất có thể công bình điểm. Hai lưới thần phủ công kích đột nhiên dừng lại, Tần Chính đe dọa nhìn Địa Dung Thú, "Đích xác, Chu Dứt Túm đối với không chế, làm Địa Dung Thú coi như là dở trò quỷ." cũng nhiều lắm là vì nó mình, thời ra trói buộc cung cấp lấy bảo vật sáng tạo cơ hội mà thôi. Tân huynh, vậy thì tin nó lần này, nhiều nhất ta xuất thủ phế bỏ nó, sau đó chúng ta rời khỏi." Chu rất tốn đề nghị. Tần Chính trong lòng cũng nhận rồi, dù sao thần làm chi mỏ vàng mạch quá mức cả thủ, bản thân liền rõ ràng chứ đại bí mật, hôm nay lại càng nhận được xích giáp linh châu, cũng gián tiếp điểm danh, chỗ này tất nhiên có bí mật kinh người, hắn tự nhiên muốn đi xem một cái, chẳng qua là bị địa dung thú làm thành như vậy, khiến cho hắn thiếu chút hoàn toàn mất đi chủ động, làm Tần Chính rất khó chịu, đây là hắn đi tới thần giới sau lần đầu tiên bị thần giới người làm cho bị động, hơn nữa còn là một yêu thú gây nên, chính là tiết ngoài rìa địa phương, cũng không có thể khinh thường, có thể ở thần giới chỗ đứng, cho dù là kém nhất địa phương, kia cũng không có đồng nốc, nhiều lắm là chính là đối với hắn chưa quen thuộc, mới có thể liên khiết giữ dội thua thiệt. Tần Chính vững vàng tâm thần, yên tĩnh một chút tâm thái, đạo nàng kia trước mặt tiểu dẫn đường sao, nàng không lấy đi sợi dây này, địa dung thú đạo, nàng tốt nhất không nên có kẻ mặt cả. Tần Chính cười lạnh nói, địa dung thú nét miệng cười nói ta chính là nói một chút mà thôi. Nó dẫn đầu dọc theo nước chảy bay về phía trước dòng sông màu xanh lam này điểm cuối, chính là quán mạch bí mật nhất lối vào ở. Tần Chính ba người hơi rơi ở phía sau ba thức cự ly đi theo, ai biết đấy này dung thú có hay không âm ưu, vẫn điểm an toàn tốt. Đương nhiên, Tần Chính cũng không phải là đơn thuần đi theo, hắn ngự binh thuật thật buộc phát uy lực, gần như điên cuồng phách chạm chư thần lam chi mộ và mạch, hết khả năng thu hoạch thần lam chi kim. Quả ngươi có hay không có đồ của càng ngạo rượu hơn, thần này lam chi kim đối với Tần Chính trợ giúp không thể nghi ngờ là lớn vô cùng, chẳng qua là hắn khó mà nói đi ra ngoài tự nhiên không thể nào lúc đó hoàn toàn bỏ qua, ít nhất cũng phải mò một điểm rồi hay nói. đối với lần này, địa dung thú chẳng qua là cười khinh bị cười, phảng phất ở trong mắt nó, thần lam chi kim chính là đồ bỏ đi giống nhau, bởi vậy cũng có thể nhìn ra kia bí ẩn trong chỗ ở ẩn giấu cái gì tất nhiên tuyệt không phải một loại gì đó, nhất định là vô cùng trái cả chua, ít nhất thần lam chi kim đối với địa dung thú cũng là có rất lớn sức hấp dẫn, cũng bị nó cho không đếm xuể, chính là chứng minh. dọc theo nước chảy về phía trước, lối đi phía trước bắt đầu trở nên hẹp hỏi, địa dung thú đạo đi về trước nữa một điểm chính là lối vào nơi đó có hai cây cây liễu bảo vệ màu lam này nước chảy cũng là vì kia hai cây cây liễu cung cấp chất dinh dưỡng mà thần lam chi kim cùng phía ngoài bạc liễu xuất hiện căn nguyên chính là hai cây cây liễu thì bọn chúng thay đổi đây hết thảy. đang khi nói chuyện phía trước xuất hiện một hai cây cây liễu hai cây này cây liễu không cao không lớn tiêu hình thái mà nói không có gì ngoài toàn thân cũng là màu vàng cũng nữa nhìn không ra đặc thù gì chính là bọn chúng chia ra bị trồng trọt giữa ở đây một rõ ràng nhân công xây dựng mà thành chức cửa động phủ tả hữu hai bên thấy không hai cây này cây liễu chính là trong chỗ này hết thảy biến hóa căn nguyên bọn chúng chẳng qua là trong canh giữ bí mật hộ vệ mà thôi sẽ có năng lực như vậy có thể nghĩ bên trong ẩn giấu bí mật giường nào kinh người chúng ta chỉ cần liên thủ xung vào bảo vật bên trong chia đều như thế nào địa dung thú đạo tần chính nhìn hai cây này cây liễu sợ người người cho đến giờ phút này hắn mới chợt hiểu ra hiểu vì sao bạc liêu sẽ làm hắn sinh ra một chút nên biết cảm giác trong ký ức của cũng đang tìm tòi không tới chính là bởi vì bạc liêu chẳng qua là cơ sở mà thôi nếu không có bên ngoài tương trợ có thể kinh nghiệm trăm triệu năm đều không thể đạt tới hai cây này màu vàng cây liễu cấp bậc tần minh Ngươi biết tây này? Chu rất túng hỏi. Tần Chính gật gật đầu. Kia địa dung thú giật mình nói nàng liên này đều biết. Nàng không nhận ra cái gì, nàng không phải nói chiếm được người khác lưu lại bí mật, đối với nơi này đều có ghi lại. Tần Chính đạo: "Hắc hắc, có ghi lại, nhưng chỉ có một nửa, người nọ vật lưu lại rõ ràng cho thấy cùng người tranh đoạt, lưu lại chỉ là một bộ phận mà thôi, chính là xích giáp linh châu mảnh nhỏ cũng chỉ là lưu lại một phần nhỏ." Địa dung thú lúc này mới nói ra tình huống thật hai cây này cây liễu là cái gì, có thể hay không báo cho. Tần Chính thản nhiên nói nói cho ngươi biết nàng cũng không còn cơ hội có địa dung thú đạo ta chỉ là muốn hỏi một chút mà thôi tần chính trê cười một tiếng hắn mới không tin dung thú thật sự chỉ là muốn biết bất quá đích xác là không thể nào ngoài chăn người trưởng khống chỉ bởi vì hai cây này cây liễu lai lịch quá mức đáng sợ đây là thủ thiên kim liễu hoàng tần chính đạo chu rất tún cùng địa dung thú đều lắc đầu một cái bọn họ chưa nghe nói qua thủ thiên kim liễu hoàng chính là lúc đó hỗn loạn thời đại cường đại nhất thánh đỉnh trong thần điện thủ hộ thần điện tần chính đạo cái này chu giận địa dung thú cũng cũng rút ra một ngụ lương Bọn họ tự nhiên là biết Thánh đỉnh thần điện này ở tại thần giới cấm kỵ, sở dĩ thị cấm kỵ, đó là bởi vì thần giới phạm là có chút năm tháng thần nhân cùng thần thú cũng biết, lúc này mới bị mạnh mẽ bóp chết quá nhiều người giao thiệp chuyện này, mới tạo thành cấm kỵ. Thánh đỉnh thần điện có 10 cây thủ thiên kim liễu hoàng, được xưng có thể thủ hộ thần điện, ngoài không bị xâm, uy lực của nó mạnh bao nhiêu, muốn xem thao Túng thủ thiên kim liễu hoàng người năng lực, nếu là thần quân yêu quân thao Túng, đó chính là vô địch thiên hạ, không người nào có thể phá giải 10 cây thủ thiên kim liễu hoàng canh giữ. Tần Chính giảng giải bất quá hai cây này thủ thiên kim liễu hoàng cũng không có người tới thao túng tự chủ tiến hành canh giữ cần một chút trước thời hạn thiết trí nhưng phát động uy lực cũng vô cùng có hạn có thể coi là thị có nửa hạn cũng không phải là ta và người có thể vượt qua không nhất định đừng quên ta được đến vượt qua kiểm tra ở trong bí mật mặc dù không hoàn toàn vẫn là có nói tới qua cái này gọi là cái gì thủ thiên kim liếu hoàng hai cây cây liếu địa dung thú cười hát ha nói nga ta đây muốn nhìn nàng như thế nào phá giải hai cây này thủ thiên kim liếu hoàng hai tay tần chính ôm vai nhìn chư nó thủ thiên kim liếu hoàng có một không hai thần bảo loại vật này còn kém có tư tưởng ý thức nếu không nghe lời tất nhiên là thật sự linh còn muốn đáng sợ gấp trăm lần cái gì chúc vu hoàn toàn bày ra lực lượng có thể làm cho thần quân yêu quân đều có chút nhức đầu tần chính cũng thật tại nghĩ không ra đấy này dung thu ứng đối ra sao chính mình khẳng định không được tất nhiên là muốn nàng tương trợ bất quá sao nếu là chúng ta liên thủ xông vào ngươi có phải hay không cũng nên có điều tỏ vẻ tỉ như giải trừ sợi dây này giải trừ một tay thành thơi thuật đối với ta dùng thế lực bắt ép địa dung thú đạo có thể tần chính không chút suy nghĩ liền đồng ý. Nếu là thật sự có thể vượt qua, vậy chuyện kế tiếp, có Địa Dung Thú ở thật vẫn làm cho người ta lo lắng, dù sao nó trong đối với biết bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng lắm. Địa Dung Thú cười hắc hắc nói nàng tốt nhất không phải là ôm đem ta diệt khẩu ý nghĩ. Tần Chính cười nhạt một tiếng, không có trả lời. Tùy theo thì nhìn Địa Dung Thú về phía trước, đi tới cự ly động phủ cửa năm thức địa phương đứng lại, vị trí này đưa tới hai cây thủ thiên kim liễu hoàng dị động, những túi thấp xuống đó cảnh liều không gió mà bay, tự chủ tung bay đứng lên. Một màn này liền nhìn ra, Địa Dung Thú xác biết chút ít cái gì có thể tuyển chọn vừa vận thủ thiên kim liếu hoàng không cách nào công kích địa phương, bản thân đã nói lên điều này. Tần Chính, chú rất tún cùng Sở Tử Tiểu đứng ở một bên xem chừng. Kể từ sau khi đi vào, Sở Tử liền không cần phải nhiều lời nữa, chẳng qua là làm một những người đứng xem, không ngừng theo thầy phụ Tần Chính trong nhất cử nhất động đi học tập, hết khả năng phong phú kinh nghiệm của mình. Tiên Tiểu Tử này cũng là người tiểu quỷ đại, rất tinh khôn, hiểu hắn bây giờ chỉ có thể là hết khả năng lớn mạnh mình, đợi đến cường đại lên, mới có thể đến giúp sư phụ. Cũng không biết kia Diệu Dung thú vận dụng cái gì tùy theo chỉ thấy địa dung trên thân thú tản mát ra một cổ kỳ dị vầng sáng, này cổ kỳ dị vầng sáng thích phóng đi ra, cho giỏi tự được dắt một loại, rồi dắt chuyển cho hai cây thủ thiên kim liễu hoàng quá khứ, làm kia không gió mà bay cảnh liễu cũng dần dần lần nữa buông xuống xuống tới, thật giống như bị an ủi buồn ngủ giống nhau. địa dung thu thấy thế, liền chậm rãi tiến về phía trước một bước. thủ thiên kim liễu hoàng chưa từng có bất kỳ gì động. tình hình này làm địa dung thú cũng lộ ra nét mừng, làm như có thể làm được điểm này, chứng minh cái gì? sau đó chỉ thấy địa dung móc thuói kỳ quang rơi vào phía trước, kỳ quang này trên không trung không ngừng bay múa đan vào mà thành một đồ án kỳ dị, này đồ án liên hệ với thủ thiên kim liếu hoàng cũng phát sinh kỳ diệu, đang không ngừng từ thủ thiên kim liễu trong hoàng thu lấy từng đạo thật giống như bóng người đặc thù lực lượng kỳ linh đồ lưu lại linh hồn, tân chính thấy như vậy một màn, cũng rốt cuộc minh bạch địa dung thú biện pháp, hiển nhiên địa dung thú không biết thủ thiên kim liễu hoàng lai lịch, lại biết thủ thiên kim liễu hoàng một chút tình huống đặc biệt, đó chính là bất luận hai cây này cây liếu gặn chứa như thế nào lực lượng kinh thiên động địa, nói cho cùng chính là hai cây thụ mà thôi, không có tư tưởng ý thức, không có linh hồn, phải nhớ phát động lực lượng này. Nhất định phải mượn người hoặc là yêu thú, mà nay nhưng không ai cùng yêu thú, vậy tiếp tục canh giữ còn muốn phát huy tác dụng là có thể chưa thời. Hạ dung nhập vào trong đó một chút lực lượng linh hồn, là một loại chiến đấu lực lượng linh hồn, một khi có sinh mạng thân thể nhích tới gần, là có thể lực lượng linh hồn kích thích thủ thiên kim liếu hoàng phát động công kích, canh giữ đội phủ. Mà địa dung thú thì trong tay nắm giữ đặc biệt nhằm vào tàn phá lực lượng linh hồn đặc thù bí thuật kỳ linh đồ, thông qua kỳ linh đồ tới giữ lại thủ thiên kim liếu hoàng ở bên trong tàn lực lượng linh hồn thu lấy đi ra ngoài, chân chính khiến chúng nó biến thành đơn thuần cây liếu. Vậy dĩ nhiên là không cách nào công kích. Chương 612, còn có cơ hội. Titi lũ lũ lực lượng linh hồn từ trên hai cây thủ thiên kim liễu hoàng phiêu tán đi ra ngoài, không ngừng không có vào kia không trung hình thành kỳ linh trong đồ, khiến cho kỳ linh đồ ánh sáng càng ngày càng cường thịnh, lại càng làm địa dung thú khí thế tăng mạnh, rất có một đồ nơi tay, hết thảy đều có thể phá hiểu dáng vẻ. Chu rất Tốn nhìn ở trong mắt, hư lạnh nói yêu thú này còn rất vui vẻ khoe khoang. Chu Minh cũng không nên xem thường yêu thú này, nó khôn khéo trình độ, nhiều hơn rất lão hổ ly cũng không sai, nếu là có thể vượt qua, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận. Tần Chính Nghiêm túc nói: Sợ nó sao, một tay của ta thành thơi thuật cũng không phải là ghen. Chu rất tốn nạo khí đạo chỉ cần nó dám đùa thủ đoạn, vậy cũng chớ trách ta bóp trên nó. Tần Chính vừa nghĩ cũng đúng, thánh thủ này võ mạch thần thông một trong tay thành thơi thuật vẫn là vô cùng đáng sợ, đang khống chế người khác phương diện, có uy lực hết sức đáng sợ, trừ phi là những chân chính đó không sợ chết, hơn nữa thả hơn chết cũng không nguyện ý bị khống chế, nếu không muốn phá giải một tay thành thơi thuật, vẫn là rất khó khăn. Chẳng qua là Tần Chính cảm giác, cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Đấy này dung thú cũng cho hắn một loại lai lịch không đơn giản cảm giác muốn dời vương dãy núi ba phần thiên hạ giới này linh sơn tự do quản lý ở đây thần bí nhất nghe nói liên thần đương đạo đạo chủ đồng hạo sơn giả chỉ là thấy qua bóng lưng vô ảnh thần đạo quản lý địa phương sao vô ảnh thần đạo cũng không từng phát hiện bọn họ lại chiếm được hơn nữa đấy này dung thú đối với nơi này cũng quá quen thuộc sao mặc dù không biết do địa dung thú rốt cuộc cất giấu cái gì nhưng trực giác nói cho thần chính phải đề phòng địa dung thú nó tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy bị khống chế yêu thú nghĩ như vậy thời điểm địa dung thú đã sắp nhanh chóng hành động giữ lại kia hai cây thủ thiên kim liễu hoàng ở bên trong đại lượng tàn lực lượng linh hồn cho thu lấy không sai biệt lắm theo lưu lại linh hồn rời đi thủ thiên kim liễu hoàng lại càng không có cái gì sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ giống như làm tần chính đối mặt với bạc liêu vương giống nhau chính là đơn thuần một bụi thụ mà thôi nói cho cùng mạch này như thế nào đản sanh không biết nhưng là không cách nào tự chủ ứng dụng không tự có kinh thiên vĩ địa khả năng cũng là một loại bia a cuối cùng địa dung thú cũng không còn cách nào thu lấy lưu lại linh hồn lúc này mới dừng lại kỳ linh đổ tiêu tán nhìn lại địa dung thú rõ ràng tinh thần đại trấn Phản phất hung hăng bổ dưỡng vừa lộn tự đắc, đó là lưu lại lực lượng linh hồn cũng hòa trộn có thủ thiên kim liễu hoàng tinh hoa duyên cớ, làm nó lần này cử động cũng là có thu hoạch, tốt lắm, ta có thể làm đã làm, kế tiếp thì nhìn các ngươi. Địa dung thú lui về phía sau một bước, nàng không có thể lấy đi tất cả lưu lại linh hồn. Tần chính hiếp mắt nhìn địa dung thú, địa dung thú hừ nói một mình ngươi nói tất cả, đây là thủ thiên kim liễu hoàng, coi như là không có tự chủ năng lực, nhưng là như thế nhiều năm tháng trôi qua, tất nhiên có chút lưu lại linh hồn hoàn toàn dung nhập vào trong đó, phải nhớ lấy đi, căn bản không có thể. Ta có thể làm chính là chọn có thể đem thủ Thiên Kim Liễu hoàng tự chủ phát động uy lực hạ thấp đến điểm thấp nhất, kế tiếp chính là muốn xem các ngươi, nếu không, ta với ngươi hợp tác còn có cái gì ý nghĩa? Tần Chính Đạo nếu không có chúng ta, nàng có thể đến nơi đầy cái gì? Vậy không có ta, các mãi cũng không cách nào thần không biết quỷ không hay tới đất hạ quán mạch ở. Địa Dung Thú đạo, chúng ta cái cọ không có ý nghĩa, ta muốn gặp lại ngươi đích sát tự lực. Tần Chính Đạo, ta đã tự lực. Địa Dung Thú trầm giọng nói, trong lòng của Tần Chính bắt đầu khởi động xích vẽ không thích ta rất không vui vẻ luôn cần tính toán, lưu trí Khôn ngoan, trêu đùa thủ đoạn, mới được chân chính hợp tác mục đích, Địa Dung Thú, ta đã nhịn ngươi đã lâu rồi, biệt chọc giận ta. Địa Dung Thú vừa muốn lên tiếng phản bác, thấy tần chính kia lạnh leo hai mắt, ánh mắt của kiểu lưỡi kiếm sắc bén làm như muốn xỏ xuyên qua thân thể của hắn giống nhau, sẽ làm cho nó có chút không rét mà run, vô hình có chút sợ hãi. Biệt chọc giận ta. Tần Chính đe dọa nhìn Địa Dung Thú. Tốt, ta thử lại lần nữa. Địa Dung Thú cảm thấy đến từ tần chính sát cơ máy liệt, hôm nay nó ra tay trước, hiện tại coi như là tần chính cho dùng hắn, cũng giống như nhau sắm quan điều kiện nó bây giờ không có cần thiết bảo hiểm, cho nên địa dung thú lại ra tay nữa. lần này vẫn như cũng là thu lấy đến một chút lưu lại linh hồn. chu rất tốn nghi ngờ nói tần huynh nàng thế nào biết địa dung thú chưa hoàn toàn hết sức. tiểu sở tử cũng ngửa đầu nhìn tần chính, mong đợi đáp án. tần chính vô vỗ sợ từ đầu, cười nói địa dung thú căn bản không biết, nó dùng kỳ linh đổ thu lấy lưu lại linh hồn, cũng giúp ta đôi mắt này miễn cưỡng có thể thấy một chút mơ hồ thủ thiền kim liếu hoàng nội bộ lưu lại linh hồn lượng, còn có có hay không có lưu lại linh hồn bị kỳ linh đổ kích thích đến. khen, thần huynh đôi mắt này thì đủ đáng sợ. Chu rất tốn sợ hai thằng nói, coi như có thể chứ? Tần Chính liếc nhìn Địa Dung Thú, lần này nếu là Địa Dung Thú dám đùa thủ đoạn, hắn quyết không lưu tình. Địa Dung Thú làm như cảm ứng được bị Tần Chính lạnh như băng đe dọa nhìn, mặc dù không biết Tần Chính như thế nào kết luận nó không có đem hết toàn lực, nhưng là làm Địa Dung Thú có chút sợ hai Tần Chính đích xác không phải là nó trước kia gặp phải những cái được gọi là thần nhân có thể so sánh, nó đã dùng hết tất cả thủ đoạn, thế nhưng vẫn như cũng là mọi lúc bị động. Lần này Địa Dung Thú không dám nữa tính toán, nhu trí, khôn ngoan, dùng hết toàn lực, cả thể tốn hao hai canh giờ mới kết thúc có thể suy ra, nó lúc trước cố ý nương tay bao nhiêu, như thế, thủ thiên kim liễu hoàng sẽ rất khó bị cảm ứng được có sức mạnh dao động, coi như là nội tại lực lượng khổng lồ, không có ngoại lực dẫn đường, vậy cũng chỉ có thể thị không người sử dụng đao kiếm, rất khó cấu thành nguy hiếp. Ta đi xem một chút hay không còn là tự nhiên chủ công kích. Chu rất túm vừa nói sẽ phải về phía trước, tần chính một tay lấy hắn kéo không thể lỗ mãng. hắn nghiêm túc nói thủ thiên kim liễu hoàng nhất định sẽ là tự nhiên chủ công kích, hơn nữa khẳng định không kém, hay là ta tới thử một chút sao? hưu hai lưới thần phủ thiểm điện xuất kích. Hàn mang chợt lõe, thẳng chạy về phía trong động phủ của kia sát quá khứ. Tần Chính đám người liền ngó chừng hai cây thủ thiên kim liễu hoàng, nhìn có hay không có cử động. Chỉ thấy kia thần phủ chạy qua một đạo thẳng tắp, liền đặt lấy lối vào, vào bên trong phòng đi, tiến thêm một bước về phía trước là được đi vào. Vừa lúc đó, hai cây thủ thiên kim liễu hoàng đồng thời có hành động, đều có một cây màu vàng cảnh liễu lấy nhanh đến Tần Chính sử dụng ngự binh thuật đều không thể để cho hai lưỡi thần phủ phản kích trình độ, liền hung hãn rút ra đánh vào trên thần phủ. Bành mạch. Hai tiếng tiếng vang lênh lảnh cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau vang lên hai lưỡi thần phụ lập tức bị quất bay ngang đi ra ngoài nếu không phải là tiền cấp thần minh sợ rằng công kích này sẽ làm cho thần phủ vỡ vụn t cái này Chu rất tốn giận địa dung thú cũng cũng rút ra một ngụm lương tần chính lạnh lùng nhìn thoáng qua địa dung thú nếu không phải hắn phát hiện không đúng đích nói lúc trước liền xuất thủ uy lực kia đoán chừng thần phụ đều có thể được nhất định uy hiếp ta không biết bọn chúng mạnh như vậy địa dung thú lung tung nói Hừ. tần chính cũng rõ ràng địa dung thú xác không biết nếu không bọn họ thật đi dông kết quả cũng là diệt vong mà địa dung thú tự thân cũng không còn có thể vượt qua lực lượng này thật là mạnh, bằng vào ta phán đoán, sợ rằng tương đương tháng nhất linh thần nhân, chu rất túng đạo, nếu là nhất linh trung học đệ nhất cấp cấp thần nhân ngược lại cũng thôi, mấu chốt là cảnh liễu bản thân thì tương đương với thiên cấp thần binh phong mang, lực công kích siêu cường, có nữa ở bên trong lực lượng đáng sợ, tiêu chiến lược mà nói, sợ là tương đương với nhất linh đại thành thần nhân, thậm chí có thể sánh ngang dâng giới sơ cấp thần nhân, tần chính sắc mặt nghiêm túc đạo, như thế lực lượng căn bản không phải chúng ta có thể chống đỡ, chu rất túng đạo, tần chính cũng là cao mày, cái này đích xác không phải là bọn họ có thể đối kháng. Địa Dung Thú vừa nghe cũng trận tròn mắt, hao tổn tâm cơ, thật vất vả tìm được cơ hội tới tới đây, lại còn là không có biện pháp, điều này làm cho nó có một loại muốn hoàn toàn mất đi cảm giác. Phải biết rằng lại tới đây, cần thiên cấp thần minh, mà còn muốn sức mạnh của đồng bạn hợp tác không thể quá mạnh mẽ. Nếu là thật chính là dâng giới sơ cấp thần nhân, coi như là cho Địa Dung Thú hợp tác, nó cũng sẽ không hợp tác, bởi vì lực lượng kia hoàn toàn có thể ung dung đem giết chết. Cho nên chỉ có thần chính cùng Chu rất tún như vậy bí cảnh thần nhân thích hợp nhất. Hết lần này tới lần khác bọn họ liên thủ rồi lại không cách nào mở, hơn mẫu chốt thị. Quán Mạch đã bị Mạc nhà đào móc, dùng không quá lâu sẽ gặp đào móc tới đây, đến lúc đó, Mạc nhà tất nhiên cũng có ý tưởng, Mạc nhà lực lượng hoàn toàn có thể xông qua cửa hải này, cho nên bọn họ không thể nào lại đi chủ bị, chờ đợi một cơ hội duy nhất. Vắt óc tìm lưu kế, cũng là hai tay chống trần, vô cớ làm lợi Mạc người nhà, có phải hay không rất hối hận. Tân Chính đúng dung thú nói, địa dung thú cũng hiểu xỉu, không có khí lực gục trên mặt đất, rất là bủ rọng. Tân huynh, bên trong động phủ này nên cất giấu vô cùng khổng lồ bí ẩn, chúng ta cứ như vậy phong khí không được. Chu rất tún cũng có chút không thôi. Ta nhưng không có ý định bỏ cuộc. Tần Chính cười nói, Chu rất tún cùng Địa Dung Thú đều dung một cái nàng có biện pháp. Tần Chính trầm ngâm nói không thể bảo đảm, có thể thử một chút. Hắn hơi dừng lại, lại nói bất quá, ở ta hành động sau đó, kính xin Chu Minh cầm lấy thần của ta bữa đi cùng Địa Dung Thú giúp ta cướp lấy một chút Thần Lam Chi Kim. Yên tâm, không thành vấn đề. Chu rất tún lập tức sẽ hiểu. Tần Chính thị lo lắng cho mình thời điểm xuất thủ bị Địa Dung Thú đánh lén, cho nên phải hắn vội vàng Địa Dung Thú tạm thời rời khỏi nơi đây, như vậy mới an toàn, thuận tiện cho khai thác một chút Thần Lam Chi Kim. Dù sao thần làm chi kim đối với thần chính vẫn rất có trợ giúp, ta không đồng ý. Nếu là hắn mình vào đây, địa dung thú kháng nghị, nàng không đồng ý cũng không được, phải đi theo ta rời khỏi. Chu rất túm dẫn thần phụ, lạnh lùng nói tốt nhất không nên cho ta, ta đã sớm nhìn không quen nàng, nữa cho ta, ta liền bể nát trái tim của ngươi. Địa dung thú tức quát lên như sớm, rồi lại không có cách khác. Cuối cùng trên mặt đất dung thú không cam lòng trong la hét, Chu rất túm bức bách nó rời đi. Hôm nay thần làm chi kim bởi vì mất đi thủ thiên kim liễu hoàng lực lượng ủng hộ, đã không đặc biệt khó khai thác. Có nữa chu rất tốn dụng thần búa khai thác, tốc độ kia vẫn là rất nhanh đến, lượng đương nhiên sẽ không có ít, còn có địa dung thú xuất thủ, cho nên Tần Chính tin tưởng có thể có được tương đối thần lam chi kim. Không có buồn phiền ở nhà, Tần Chính liền ở dưới trước động phủ ngồi xếp bằng tới. Ở Tần Chính nghĩ đến, nơi đây có rất lớn có thể là tồn tại thần quân yêu quân lưu lại bí mật, văng vãng như thử bí mật, mục tiêu cuối cùng tự hồ chỉ có một, đó chính là vi phong thần đi, mà phong thần tam đại điều kiện trong trời cao loại võ mạch cùng phong thần bài cũng là tiên thiên có, vậy còn dư lại cũng chỉ có thể vi phong thần cung mà đến. Đã như vậy Huyết mạch của hắn nhưng có thể thử một chút, đừng xem đã lộ sắc thành ngự thần huyết mạch, lại giống như trước có thể đắc nạn phong thần cung, cho nên tần chính liền kích thích huyết mạch sôi sục, thả ra ti tì lũ lũ khí huyết. Việc này khí huyết dưới tần chính cố ý dẫn đường, bay vào trong động phủ của kia, thủ thiên kim liếu hoàng đối với khí huyết cũng không có tiến hành công kích. Chương 613, xông vào động phủ minh tướng. Đối với này địa có thể cùng phong thần cung có liên quan, cũng chỉ là tần chính phán đoán, sở dĩ ý tưởng như vậy, nói cho cùng vẫn hai cây thủ thiên kim liếu hoàng mang tới ý nghĩ. Thủ Thiên Kim Liễu Hoàng nhưng là canh giữ Thánh đỉnh Thần Điện bí bảo một trong Thánh đỉnh Thần Điện là mạnh nhất trong lịch sử lớn một thế lực, có thể đủ tới bảo vệ, tùy tiện lấy ra giống nhau đặt ở trong lịch sử, cũng tuyệt đối là có thể khiến cho hành động. Mà Tiểu Tần chính từ trong mặt Công chúa miệng hiểu rõ Thánh đỉnh Thần Điện cẩn kẽ cái gì biết. Nam ấy Thánh đỉnh Thần Điện tan biến, trong đó có rất lớn một cái nguyên nhân chính là chịu trách nhiệm trông coi Thủ Thiên Kim Liễu Hoàng hai tên Thần quân tuyển trạch lử bước, hơn nữa lấy thân phận của bọn họ chi tiện còn bắt đi Thánh đỉnh Thần Điện bảo vật. Tuy nói bọn họ không phải là Thánh đỉnh Thần Điện tan biến chỗ ngấu cho đốt. Ít nhất cũng là nâng lên mạnh nhất trong lịch sử này lực lượng sụp đổ. Nơi này của vậy, nhưng có 2 cây thủ thiên kim liễu hoàng, rất dễ dàng là có thể liên tưởng đến hai tên thần quân. Thần quân làm như vậy là vì cái gì? Tự nhiên là phong thần. Nếu muốn phong thần, tất nhiên cần có 3 loại điều kiện, mặc dù bọn họ đã sớm hoàn thành 3 này điều kiện, vậy bọn họ là sống hay chết, bất luận một ít điểm, chỗ này cũng có thể bọn họ lưu lại bí mật, như vậy thì có thể có liên hệ với phong thần cùng có điều, sẽ có một cơ hội nhỏ nhoi cùng hắn huyết mạch có liên quan, vậy liền có có thể sống qua đáng sợ này chạm kiểm soát. Tần Chính Tưởng quy tưởng cũng chỉ là ôm một tia hy vọng mà thôi. Đã mất chính là ba ngày trôi qua. Kia khí huyết kích động trong động phủ của không có vào, từ đầu đến cuối không có cái gì phản ứng. Thật sự là động phủ quá mức khổng lồ, hắn thông thiên thần mục ở chỗ này rõ ràng gặp phải áp chế, không cách nào thấy tình huống bên trong, rất là làm cho người ta bị động. Ba ngày thời gian, Chu Dật tún cùng Địa Dung Thú cũng đã tới, thấy Tần Chính còn đang cố gắng, Chu Dật tún liền vội vàng Địa Dung Thú tiếp tục đi khai hoang thần lam chi kim. Hai người bọn họ cũng là khai thác xích không ít thần lam chi kim, liền ở Tần Chính cũng tính toán buông tha sau đó ở nơi này ngày thứ tư buổi trưa trong huyết mạch của hắn rốt cục có điều gì động yếu ớt dung chuyển hai tòa mơ hồ cung điện ở trong huyết mạch đồng thời nổi lên rất mơ hồ mơ hồ đến trên tần chính căn bản là không có cách thấy kia phong thần cung tấm biển viết cái gì cũng không cách nào thấy trong cung của phong thần cất giấu chính là cái gì quả nhiên thành công tần chính mừng rỡ nhưng hắn cũng rất tỉnh táo thấy phong thần này cũng như vậy mơ hồ liền biết bên trong động phủ này cũng không phải là nhằm vào phong thần cung sở dĩ như thế chỉ là bởi vì đích xác đã từng động phủ chủ nhân nghĩ tới dựa vào bố trí qua tạo thành phong thần cung thiết trí mà thôi Đang khai thác thần lam chi kim địa dung thú trước tiên liền phát hiện nơi này biến hóa, nó là vẫn luôn chú ý tần chính, sợ tần chính tìm được phương pháp phá giải một vào, cho nên sập thực thú nhanh chóng liền chạy về. Chu rất tú cũng dẫn thần phụ trở về. Có thể, Chu rất tú cũng rất hư phấn. nên được rồi, tạm thời còn không quá rõ ràng. Tần chính cũng không dám bảo đảm, kia trong huyết mạch hiện lên phong thần cung quá mức mơ hồ, cũng không biết có thể hay không cuối cùng thành hình đây. Chu rất tú đạo có cơ hội dù sao cũng hơn không có tốt, hắn thuận tay đón lấy bốn túi không gian cho. Đây là ta cùng địa dung thú mấy ngày qua khai thác thần lam chi kim, bốn này túi không gian cũng nở rộ tràn đầy, lượng không thể nói đặc biệt nhiều. Dù sao quáng mạch này quá mức khổng lồ, nhưng chất lượng tuyệt đối là số một. Chúc vu khu vực trung tâm khai thác, tự nhiên rất là phi phàm. Đối với tần chính mạnh nhất đuổi phải tự nhiên là có trợ giúp rất lớn, là trọng yếu hơn thị, có rất lớn có thể làm mất mát biển hoa cùng thông thiên thần mục hai đại huyết mạch thần thông hoàn thành lột xác. Tần chính lấy đi bốn túi không gian, cũng không có thu hồi thần phụ tới chu hình, thần phụ này tạm thời ngươi trước dùng, trong động phủ rất khó nói nguy hiểm như thế nào. Khưu thần búa nơi tay. Chiến lực của ngươi có gấp mấy lần tăng lên, đối với chúng ta chuyến này có đại trợ lực. Còn ngươi, Chu rất túng hỏi, ta không có vấn đề. Tần Chính cười một tiếng, không có vạch trần mình còn có thiên cấp thần bình cùng với mạnh hơn đối phải. Hai người nói chuyện với nhau, hoàn toàn không có đi phản ứng địa dung thú, có thể nhường cho này địa dung thú có chút gấp gáp. Cho ăn, các mại không phải là muốn bỏ lại ta, một vào đi thôi. Địa dung thú kêu lên, là cái ý nghĩ này, Tần Chính đạo, địa dung thú cả giận nói nhân loại, ta liền biết nàng khẳng định muốn nuốt một mình, ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Bên trong động phủ này bí mật vô cùng, không nên ta vào, mới có thể đạt tới điểm cuối, nếu không, các mãi vào cũng chưa chắc có thể sống đi ra ngoài. Tần chính cười một tiếng chỉ đùa một chút, đừng như vậy gấp gáp cái gì. Cười giỡn. Thư địa dung thú cũng không tin tưởng. Nàng đứng ở ta bên trái, chu Minh bên phải, chúng ta cùng nhau sống một chút, có thể qua thì qua, không thể qua, tất cả mọi người nguy hiểm, như vậy nàng nên tin sao. Tần chính đạo. Địa dung thú lạnh lùng hô hấp lấy thô trọng hơi thở, không có nói cái gì nữa. Tần chính quay đầu hướng sở từ nói sở từ. nàng đợi ở bên ngoài nếu là không thành vấn đề, ta rồi trở về đón ngươi vào. sợ Từ tự nhiên đồng ý, Tần Chính đây là cho suy tính, không muốn làm cho hắn mạo hiểm. cho nên hai người một thú đồng bộ đi về phía trước. coi như là trong huyết mạch có vô cùng yếu ớt mơ hồ phong thần cung, Tần Chính cũng hoài nghi có thể hay không cuối cùng thành hình. nếu là thất bại, kết quả chính là gặp thủ này Thiên Kim Liễu Hoàng công kích. đừng nói, Tần Chính mình cũng rất hồi hộp, hắn để cho Chu rất tún cẩm lấy thần phụ, cũng là như thế, thần phụ nơi tay, ít nhất có thể bảo đảm một chút an toàn. hai người một thú cũng là ngưng thở, nó chừng thủ Thiên Kim Liễu Hoàng về phía trước bọn họ đi tới trước động phủ dừng lại lẫn nhau nhìn thoáng qua liền đồng thời đi xa về phía trước bước quá khứ hai bên thủ thiên kim liễu hoàng lập tức rung động đứng lên bảy 8 cây cảnh liễu khoe khoang tung bay đứng lên rất có muốn rút ra đánh xuống tới y tứ ngay vào lúc này tần chính lập tức thúc dục bên trong huyết mạch hai tòa mơ hồ phong thần cùng sau một khắc chỉ thấy kia nâng lên cảnh liễu chậm rãi rơi xuống trở về bình tĩnh tần chính thở dài ra một hơi quả nhiên có thể được bọn họ liền đi vào trong đó thành công địa dung thú hương phấn quát nó chờ đợi có thể tiến lai đã không biết bao nhiêu năm tháng rốt cục thành công đối với nó mà nói, tâm tạng rất được kích thích. Tần chính còn lại là xoay người đi ra ngoài, dẫn sở từ tới tiến lai. Địa dung thú, hiện tại có thể nói một chút nơi này của ngươi biết có cái gì tình huống sao? Tần chính không có lập tức về phía trước, mà là đúng dung thú nói, ta nói ra ngươi tin. Địa dung thú lần này có thể bị không e ngại. Tần chính hừ nói đừng nói nhảm, nói mau sao? Địa dung thú đạo ta chỉ biết hai điểm, chúng ta tiếp đó sẽ gặp phải một minh tướng. Về phần minh tướng mạnh bao nhiêu, ta cũng vậy không rõ ràng lắm, dựa theo thời gian phán đoán, có nên không quá mức đáng sợ còn sẽ có ủng hộ mình tướng ra đời hơn nữa cường đại tuyệt thế kỷ Hoa chi ngọc linh chân dương hoa trong xa hơn đó chính là bí ẩn nhất về phần là cái gì ta cũng vậy không rõ ràng lắm nàng cũng là không có nói láo tần chính thẳng nhiên nói ta nói không nói láo nàng có thể biết không được ta xấu địa dung thú đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ hoảng sợ nhìn về phía tần chính nàng chẳng lẽ nàng sau khi đi vào dung đồng thuật thấy được tình huống bên trong không được điều này sao có thể thủ thiên kim liễu hoàng cũng chẳng có bao nhiêu trở ngại người khác nhìn trộn bên trong nàng nơi này của có thể ở thấy ở bên ngoài cũng có thể nhìn qua Nói tới đây, nó dừng lại, ngẩng đầu ngó Trường tần Chính, gàn từng chữ đạo chào ngươi liền thấy, cố ý nói nhìn không thấu. Tần Chính nún núm vai có lẽ sao? Hắn cũng không có cấp cho trả lời khẳng định, nhưng địa dung thú cũng là nhận định. Bên trong động rất tân tĩnh, cũng lộ ra tương đối đen, cũng may bọn họ đều là bí cảnh thần nhân, cái đen đối với bọn họ mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì, hết thể đều giống như ban ngày vậy rõ ràng. Dọc theo lối đi đi vào bên trong. Lối đi rất dài, chừng khoảng 5000m, xuyên qua lối đi này, phía trước xuất hiện một tương đối khổng lồ ánh sáng dài đất. Chỗ này trên mặt đất ngồi lặng lặng một gã toàn thân đều ở áo giáp màu đen trong bọc cực giả, toàn thân tản ra nhàn nhạt màu đen minh khí. Mặc dù không có cố ý phóng thích, nhưng minh khí này vẫn khiến cho nơi đây lộ ra âm xâm sâm. Đây cũng là canh giữ nơi này minh tướng. Không có gì ngoài ngoài minh tướng. Ở sau thân thể hắn còn có một đầm nước, bên trong nước gợn phóng đãng, Ở sau đầm nước bên còn lại là mười cây tản ra linh động mùi thơm, làm kia minh khí không cách nào đến gần kỳ hoa. Đóa hoa trang phóng đủ mọi màu sắc, ở đóa hoa quanh mình lại có chứa màu đỏ nhạt hỏa diễm vậy vầng sáng, khiến cho kia đóa hoa như là mặt trời trói trang. Đây cũng là Ngọc Linh Chân Dương Hoa. Ngọc Linh Chân Dương Hoa tuyệt thế kỳ hoa, có nhiều loại tác dụng, trong đó lớn nhất một tác dụng chính là có thể để cho võ mạch có linh tính, có thể lấy thay thế mạch linh thuật tác dụng, phàm là không phải là linh tính võ mạch người, Ngọc Linh Chân Dương Hoa đô có kinh người sức hấp dẫn, dù sao một khi có linh tính, vậy người này chắc sẽ phát sinh căn bản tính biến hóa, nhất là võ đạo tiềm lực, lập tức sẽ xuất hiện bạo tăng, đánh cách khác, Lấy Chu rất kéo tới nói, hắn thánh thủ võ mạch rất mạnh, nhưng coi như là cơ duyên xảo hợp đạt tới võ này mạch có thể đạt tới cực hạn cũng chính là bước vào linh thành sơ cấp thần nhân mà tôi, nhưng nếu như có linh tính, hắn thành cựu đế cấp cương hoàn toàn là có thể, thậm chí có thể ở nơi này trên cơ sở tiếp tục tìm cơ hát. Y, đi tấn công thần quân chi cảnh. Cho nên vừa nhìn thấy Ngọc Linh chân dương hoa, Chu rất tốn cùng địa dung thú cũng là con mắt xuất tinh quang, kích động không thôi, bọn họ đều mơ tưởng lấy được. Tân Chính đối với lần này thì không có gì hứng thú, hắn có mạch linh thuật tự nhiên cũng thử cho mình dùng qua, nhưng là kết quả cho thấy hắn thần bí võ mạch phá lệ phi phạm, linh tính không linh tính đối với cũng không có cái gì dù là. Không có dấu hiệu nào cái kia ngồi xếp bằng trên mặt đất minh tướng đột nhiên đứng lên. Vốn là mỏng minh khí lập tức nồng hậu đứng lên, trong nháy mắt mê mang cái không gian này, để nơi này phảng phất hóa thành kiểu u địa ngục, cái loại này lạnh lẽo âm hàn hơi thở làm người ta thân dường như muốn bị đóng băng giống nhau. Tần chính, minh tướng này là cấp bậc gì? Địa Dung thú hỏi, nó biết lấy tần chính hiện ra đồng thuật thủ đoạn, đấy này dung thú cũng biết, coi như là minh tướng, cũng là có thể nhìn thấu cảnh giới của hắn, mà thông qua cảnh giới của minh tướng có thể đoán được bọn họ là có phải có năng lực vượt qua. Chu rất tốn cũng nhìn về phía tần chính chẳng qua là tần chính không để ý, bởi vì lúc này hắn giờ phút này lại cảm ứng được trong huyết mạch làm như có nào đó dị thường, có liên quan tới trước mắt minh tướng, thật giống như sau lưng minh tướng cất giấu nào đó hắn không biết bí mật trọng đại. chương 614 hung ác minh tướng đặc thù sinh mạng thể cùng ác quỷ ác mà, ma ẩn mang ngang bằng xưng đến từ u minh địa ngục sinh mạng thể tương tự minh tướng cũng là vô cùng tồn tại đặc thù, hơn nữa muốn tạo thành minh tướng điều kiện chi hạ khác, vượt xa cái khác gấp rất nhiều lần, tự nhiên thực lực của minh tướng đồng dạng là siêu phàm thoát tục. Muốn tạo thành minh tướng điều kiện thứ nhất chính là phải có luân hồi võ mạch tinh hoa càng thêm, sau khi kỳ nhân chết, mượn luân hồi võ mạch tinh hoa hơn ba gồm bí bảo ủng hộ, mới có thể hóa thân làm minh tướng. Một khi trở thành minh tướng đã một lần nữa diễn biến hoàn toàn mới võ mạch, bắt đầu từ con số không bước lên võ đạo chi lộ, tất cả chuyện tiếp theo tu hành đều muốn cùng người thường không khác. Nếu là hoàn toàn mới diễn biến võ mạch là phi thường cao siêu nói, minh tướng này thâm. Chỉ có thể cuối cùng tấn công thần quân địa vị. Lúc này mới sẽ có địa dung thú hỏi thăm thần chính về minh tướng cảnh giới vấn đề. Minh tướng tiềm lực quá lớn chỉ sợ thành tiểu thần nhân cảnh giới sau tốc độ tu luyện so sánh với bình thường thần nhân chậm dần gấp trăm lần động này phụ tồn tại thời gian lâu cũng rất làm cho người ta lo lắng sự mạnh mẽ trình độ chúng ta cần có chút ít phiền toái Tần chính đánh giá minh tướng này hắn là niết linh sơ cấp thần nhân chu rất túm giận địa dung thú cũng hơi ra khỏi một ngụm niết linh sơ cấp thần nhân mạnh hơn bọn họ nhưng bọn họ nhiều người còn miễn cưỡng đánh một trận cơ hội minh tướng đột nhiên về phía trước hai bước bốn phía minh khí cũng theo đó kích động rũ phát hùng hồn phóng ra ra tới sóng sức mạnh cũng làm chu rất túm cùng địa dung thú biết thực lực của minh tướng sau đó này, địa dung thú cười hắc hắc, hơi lui về phía sau giữa chúng ta, ta yếu nhất, chỉ có thể phụ trợ công kích, hai người các ngươi chủ công. có song võ mạch nàng thật yếu như vậy cái gì? tần chính vừa xài bước đi ra ngoài, người liền ở tại chỗ biến mất, lần nữa xuất hiện, liền đứng tại chỗ dung thú bên trái, một phát bắt được địa dung trên thú vật sắc bén góc, trên mặt đất dung thú còn chưa trước kịp phản ứng, đầu thủ ném địa dung thú cho hướng minh tướng, lấy sập thực thú thực lực, vốn không nên như thế nghèo, tiếc rằng nó thật tại không nghĩ tới tần chính lại sẽ đánh lên nó, hơn nữa còn là dùng là lạc tinh bội theo thần thông làm nó khó lòng phòng bị giống địa dung thú tức giống giận lặp đi lặp lại không đường chọn lựa minh tướng cũng mặc kệ việc này có yêu thú công kích minh tướng nhất thời hóa thành hung ác điên cuồng máy chiến đấu con mắt của đen nhánh kia chợt hóa thành huyết sắc màu đỏ tươi đỏ tươi trên người áo giáp cũng phát ra hắt xì hắt xì tiếng vang hướng về phía địa dung thú phần đầu chính là hung tận một quyền hung manh đánh minh tướng một kích không gian liền đi trước hé ra mười mấy điều cái khe kia lực lượng vô địch làm địa dung thú sợ đến hét dầm lên muốn tránh né đã không thể nào địa dung thú toàn thân bộc phát ra ánh sáng sáng chói một bộ lớp vảy màu đen nhanh chóng bao trùm toàn thân mà hắn trên đỉnh đầu sắc bén góc cũng trong nháy mắt tăng vọt tới một thước trình độ, phía trên lại càng có sâm sâm hàn mang lưu truyền lên, phản phất thần binh lợi khí một loại, hướng về phía quyền kia đầu liền chống đối. Qua đi, lấy minh tướng Nhất Linh sơ cấp thực lực của thần nhân bên dưới một kích gần như có thể bạo chết sở hữu bí cảnh thần nhân, thần nhân cảnh giới đại trên lệnh cảnh giới là phi thường đáng sợ. Nhưng một quyền này lại chỉ là kêu địa dung thu đánh thảm chứa tung bay đi ra ngoài, cũng không có cái gì thực chất tính thương hại, thậm chí phản chấn trên tay phải minh tướng quyền xáo xuất hiện vết với... rách người cũng về phía sau rút lui hai bước, bởi vậy có thể thấy được địa dung thú mạnh mẽ. trong nháy mắt đó hiện ra lực lượng đạt đến bí cảnh đại thành trình độ. hiện nhiên địa dung thú lúc trước đã ở vẫn ẩn nấp chân thật lực lượng. đang ở địa dung thú bị đánh lui trong nháy mắt, tần chính cùng chu rất tún đồng thời xuất thủ. chu rất tún bung hai lưới thần phủ hướng về phía minh tướng chính là hung ác một đũa. làm bí cảnh cao cấp thần nhân, chu rất tún chiến lược kém hơn địa dung thú mớn, nhưng là có hai lưới thần phủ này thiên cấp thần binh nơi tay, cho dù là không có nội tại quy tắc lực lượng cũng lập tức để cho chu rất tốn chiến lực gấp mấy lần tăng cường, lập tức thể hiện ra vượt xa địa dung lực công kích của thú. một đuôi rơi xuống, tiểu bức bách minh tướng tuyển chọn lui về phía sau. không có biện pháp mạnh như minh tướng, hắn cũng không dám đi đụng vào thiên cấp thần binh. minh tướng bị buộc lui về phía sau, thì rơi vào tần chính phạm vi công kích. thần thông lạc tinh truy nguyệt làm tần chính đã sớm lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau minh tướng, dơ lên đuổi phải hướng về phía sau lưng của minh tướng tiểu hung hãn đã tới. hắn đuổi phải này nhưng là so sánh với thông thường thiên cấp thần binh còn muốn biến thái, đừng xem không có gì khí thế cũng bị hắn thu liếm đáng sợ phong mang nhưng đích xác là tần chính mạnh nhất lá bài tẩy quay ngược lại minh tướng nhưng không biết điểm này đừng nói là hắn nhân thần hai giới cũng chưa có biết đến cho nên minh tướng phát ra trầm thấp hát xích giống như trước dơ lên đuổi phải đằng sau hướng về phía chính là một cước muốn tới một lần chân đối với chân lấy hắn lực lượng mạnh mẽ phế bỏ tần chính em coi nhất cũng là để cho chân gãy vận mệnh tần chính cười thầm nếu không phải dùng đuổi phải bất kỳ khác bộ vị công kích đoán chừng cũng là bị người ta bị thương nặng vận mệnh đáng tiếc hắn đuổi phải quá mức bất động cho nên hai người chân phải đạp chân phải sau một khắc, minh tướng tiêu tức giận gầm hết lên, tần chính kia vượt qua hai lưới thần phủ đuổi phải thể hiện ra lực công kích của không có gì sánh kịp, một cước đã minh tướng chân phải cho đạp hư túi. ngay tiếp theo hắn đuổi phải chuyển tới một loạt tiếng sương nước, trên người áo giáp cũng bắt đầu bạo liệt, bay tới mọi nơi bắn ra. minh tướng nổi giận, bằng tốc độ kinh người một cái xoay người đã đến tần chính bên trái, thủ ở quyền đánh tần chính phần đầu giết đi qua. tần chính không hề nghĩ ngợi, thân ảnh vô hình lập tức phát động, về phía sau lui nhanh. một khi minh tướng phát động tốc độ, không để cho hắn đuổi phải cơ hội, tần chính lập tức liền lâm vào bị động, trên lệch cảnh giới có chút lớn hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể chọn lựa người khác không biết lá bài tẩy đánh lén mới được. minh tướng muốn truy kích, chu rất túng thần phụ lần nữa chém giết xuống, bức bách minh tướng nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ nhanh hơn một đường, dám nhanh hơn một cái kia, trở tay dùng cánh tay phải hùng hán rút ra đánh vào thần phụ phía trên cả hắn dài, ngay lập tức tiểu chấn thần phụ du lên, nam thần phụ chu rất túng tại chỗ bị chấn hụt máu, người ngược lại cũng nhảy ra đi, nếu không phải hắn chết mạng lắm, thần phụ sẽ bị đánh bay. không có quy tắc lực lượng thiên cấp thần binh chỉ có thể là dựa vào trình độ sắc bén, cũng nhận được cực lớn hạn chế. không ai ngăn trở minh tướng đột nhiên tới đánh giết tần chính, thể phải giết điều này làm hắn đuổi phải người của tản vi cho. bị chu rất tún một này ngăn trở chí hoãn, thì cho tần chính cơ hội, hắn lần nữa phát động thần thông lạc tinh truy nguyệt, đột nhiên xuất hiện ở minh tướng bên trái, lần nữa dơ lên đuổi phải hung ác đạp giết đi qua. một cước đạp đi, mắt thấy sẽ phải đạp lên, nào biết biết tần chính có thể xuyên qua không gian, đuổi phải biến thái minh tướng ý thức chiến đấu cũng siêu phàm, thậm chí có chuẩn bị một chắc thân, để cho tần chính một cước đạp không? có mạnh nhất đuổi phải, vào giờ khắc này cũng mừng công. tránh thoát minh tướng trở tay một quyền tiểu hướng về phía tần chính phần đầu lần nữa đánh giết tới. Tần Chính sợ đến thiếu chút kêu lên sợ hãi, vội vàng vừa cúi đầu, kia cuồng mãnh một quyền mang theo quyền phong làm hắn địa cấp thần binh thân thể đều cảm thấy một trận đau đớn, động long người túi người xuống, minh tướng này chân trái tụi giơ lên, đầu gối hung tận húc về phía lồng ngực của Tần Chính, vừa nhanh vừa động. Cẩn thận. Chu rất tốn cả kinh kêu lên. Tần Chính muốn tránh ra, không có thời gian như vậy, hắn chỉ có thể cắn răng hết sức một bên thân. Đầu gối ngay giữa Tần Chính vai trái. Rang rắc. Vai trái bị cốt cách của đỉnh vỡ vụn, cánh tay trái thiếu chút bị chấn áp, Tần Chính kêu thảm một tiếng, phún huyết lộn một vòng đi ra ngoài người khác còn đang không trùng, Tiêu Minh tướng liền một lần nữa đánh giết đi tới, chân trái hướng về phía Tần Chính bụng đạp đánh tiếp. Tần Chính muốn tránh cũng không được, bị nặng nghề đạp ở bụng, thiếu chút bị đạp ngất đi, nội tạng cũng dường như muốn bạo liệt một loại, thất khiếu toán máu, người cũng nặng nghề nhập vào mặt đất, ao ham đi xuống, điều này cũng hay là hắn điệu cấp thần binh thân thể, nếu không nghe lời, một chút đã hắn đạp chết. Một cước không thể đạp chết Tần Chính cũng làm cho Minh tướng có chút ngoài ý muốn, bất quá, hắn cũng không để ý, phụ thân một quyền đập Tần Chính phần đầu đi, muốn đem Tần Chính đầu đập bể. Cũng chính là trong nháy mắt này, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào tần chính hai mắt đột nhiên hiện lên vẻ hàn mang không tiếng động một đạo màu bạc ánh sáng từ giữa mi tâm của hắn nổ bắn ra ra thiên cấp thần binh nhân vương bút nữ binh thuật rất nhanh nhưng động tác của minh tướng cũng vượt qua mau nhân vương bút nổ bắn ra tới minh tướng nắm tay cự ly tần chính phần đầu cũng chính là hơn 10 cm cho nên hắn phản ứng mau hơn nữa cũng không còn có thể tránh ra nhân vương thế bút như trẻ che một kích tiểu đánh bể minh tướng hữu quyền nhất cổ tác khi đấu đá lung tung hủy diệt minh tướng cánh tay phải hoàn toàn ở đầu vai vị trí bị tần chính khống chế nhất chuyển hướng minh tướng phần đầu ám sát quá khứ đang ở nhân vương bút muốn đâm chúng minh tướng phần đầu trong máy mắt, minh tướng tay trái thăm dò, một tay lấy nhân vương bút bắt được. Ta chửi con mẹ nó chứ, đây cũng quá mạnh. Tần chính cũng nổ tung nói tụ, nhưng là hắn cũng không có dừng lại công kích, vô lượng thần vũ côn liền muốn xuất kích. Minh tướng lần này không biết là tiểu tâm cẩn thận, vẫn cảm ứng được vô lượng thần vũ côn phong mang, nhanh chóng rút lui, dĩ nhiên khiến tần chính không cách nào nữa có đánh lén. Đi chết đi. cầm trong tay thần phụ chu rất túm sau lưng từ minh tướng xông tới, hung ác hướng về phía minh tướng phần đầu chém giết qua khứ. Thần phụ bộc lộ tài năng, phá sát hết thảy thái độ sống chết trước mắt, minh tướng một trôi đi, sửng sốt để cho thần phụ lãnh hụt, lòng tay. Cùng lúc đó, thần chính quát lên, chu rất tún hoàn toàn là theo bản năng buông lòng bắt ta tay của thần phụ, thần chính ngự binh thuật lập tức phát huy vi lực, lập tức thao túng thần phụ thuận thế một quét ngang, giang dắc. Lần này động tác của minh tướng vẫn là rất mau, thần phụ chỉ đem hắn sườn trái cho chặt đứt, cũng không có thể chém eo hắn, nhưng minh tướng bị thương nặng bay ngang đứng lên, bị đã sớm mắt nhìn trầm trầm vào nhìn trầm trầm địa rung thú một chạy nứt rút, thân sắc bén kia độc giác hung tỵ sọ xuyên qua minh tướng phần đầu, minh tướng kêu thảm một tiếng bị mất mạng tại chỗ. hô. tần chính thở dài ra một hơi, trước mắt đã cảm thấy có chút biến thành màu đen, thương thế quá nặng. ở giữa minh tướng bị mất mạng một cái trước mắt, phản phất bị minh tướng áp chế vật gì đó nhận được giải thoát. theo sát tần chính liền phát hiện trong huyết mạch lại một lần hiện lên một tòa phong thần cung, đồng dạng mơ hồ, nhưng là phong thần này cung nhưng có chút ngang ngược tách lúc trước tỉnh ở chung với nhau hai tòa mơ hồ phong thần cung cho mạnh mẽ ra. ba tòa phong thần cung đồng thời xuất hiện. động này phủ bí mật để cho tần chính cũng không khỏi không cảm khái, rốt cuộc cất giấu cái gì? hắc hắc. Tiếng cười âm lãnh đả đoạn tần chính chấm tư, chỉ thấy địa dung thú điên cuồng quay thiếu, dự tận nhìn tần chính cùng chu rất tốn hai người. Tần chính âm thầm cười một tiếng, cũng may không có sử dụng bất hủ thuật lập tức hồi phục, địa dung thú rốt cục muốn lộ ra chân diện mục, ngược lại muốn xem xem nó là cá người nào. Chương 615, chân thân. Bị minh tướng đánh vào dưới đất, thân thể của tần chính còn ao hãm dưới mặt đất, đập mặt đất ra khỏi một người hắn hình dạng vũng, hơn nữa còn là toàn thân cũng là thương, thất khiếu chảy máu, bụng cũng thiếu chút bị dẫm nát, vai trái tức thì bị đoạn, kia thảm trạng, cho dù ai nhìn cũng biết, hắn không có chiến lược Chu rất túm phản ứng cũng rất mau, nhanh chóng về phía trước, muốn đi cứu tần chính, chính là tiểu sở tử cũng là như thế, giống. Dư tận địa dung thú đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét, ầm, gầm thét này lại mang theo đáng sợ sóng âm uy lực, dẫn trong lúc này chống không địa đều bị chấn mãnh liệt run rẩy, vô hình sóng âm lực lượng muốn chi đem Chu rất túm cho chấn khỏe miệng chảy máu tung bay đi ra ngoài, mà dư ba lực lượng trực tiếp bức tiểu sở tử vội vã bay ra ngoài hai, ba ngàn mét cự ly, rơi xuống ở đây 10 cây ngọc linh chân dương hoa bên hông nàng ẩn tàng lực lượng, Chu rất túm vẫn nộ quát, đương nhiên địa dung thú ha ha cười nói ta nhưng thị bí cảnh đại thành không đánh được miết linh thần nhân giống vậy bí cảnh thần nhân không ai có thể có thể làm đối thủ của ta chu rất tún lạnh giọng nói ngươi đừng quên ta một tay thành thời thuật. địa dung thú cười ngồi trồn hổm ở trên mặt đất nhân loại ngu xuẩn một tay của ngươi thành thời thuật nếu là thật sự phát huy tác dụng ta còn dám ra tay với nàng cái gì không thể nào ta rõ ràng cảm ứng được định trụ nàng trái tim chu rất sắc mặt của tún nổi biến ta đây sẽ làm cho ngươi xem một chút nàng định trụ chính là cái gì sao địa dung thú há mồm phun ra một đạo bạch quang hô Một màu trắng thủy tinh cầu xuất hiện, thoát khỏi miệng sau, liền nhanh chóng lớn hơn, trong chớp mắt đã đến cao hơn 2 mét bộ dạng, mà ở thủy tinh này trên cầu rõ ràng có một dấu bàn tay dấu vết, chính là Chu rất túm một tay thành tơi thuận. Thủy tinh cầu trắng xóa, cũng không biết là cái gì, ta rõ ràng cảm giác được là người tim. Chu rất sắc mặt của túm càng phát khó coi, Chu Minh, vậy cũng là trái tim của nó. Tần chính mở miệng, Chu rất túm cao mày, Tần chính giải thích nếu ta không nhìn lầm, đây cũng là nhất tông hiếm thấy bảo vật, tên là dấu tâm cầu, có thể thu một chút sinh mạng thể vào trong, ở tôn phệ vào miệng. Dĩ nhiên là sẽ bao trùm phía trên ở trái tim, cho nên nàng mới có thể sai lầm cho là định trụ trái tim của hắn. Đối với dấu tâm cầu, Chu rất túng cũng đã được nghe nói, chỉ là một thời gian bị trước mắt sự thái diễn biến cho tức ngất đầu, mới không có nghĩ tới đây thị dấu tâm cầu. Lợi hại, thật là lợi hại, Tần Chính A, ta phát hiện nàng so với ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Địa Dung Thú cười hì hì nói. Tần Chính hừ nói đừng giả bộ, bày ra các ngươi chân thân sao? Các mãi Chu rất túng nghi ngờ nhìn về phía kia dấu tâm cầu. Tùy theo chỉ thấy vẻ hàn mang chạy qua, dấu tâm cầu biến mất mà ở vị trí kia thì xuất hiện sáu tên cao thấp không đồng đều, mặc gây không đồng nhất, người mặc ăn mặc nam nữ. Địa dung thú cũng gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng hóa hình, hóa thành một gã khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân dáng dấp. Đấy này dung thú đặc thù không có gì ngoài dưới đất tiềm hành, còn có đó là có thể đủ tùy ý chuyển đổi nhân thú hình thái. Vô ảnh tân đạo, tần chính cười lạnh nói, chu rất túng nghe trong lòng chấn động mạnh mẽ một chút. Địa dung thú đám bảy người cũng đồng thời sửng sốt, hiện nhiên tần chính lời của làm bọn hắn có chút giật mình. Địa dung thú nhìn về phía một tên trong đó trung niên nam nhân, người này liền chủ động về phía trước đe dọa nhìn tân chính đạo không sai chúng ta chính là vô ảnh thần đạo ta là đạo chủ thuộc thánh tiệt nàng lại là làm thế nào biết thân phận chúng ta mới đầu ta cũng vậy không biết chính là kỳ quái giới vương dãy núi tam đại thần đạo thần bí nhất chính là vô ảnh thần đạo ta một mực nghĩ vô ảnh thần đạo vì sao tuyển chọn như vậy bí ẩn liên khắc hai đại thần đạo đối với các ngươi đều rất rất không quen thuộc ta vẫn suy đoán có thể là thực lực của các ngươi không tốt không đủ để cùng hai đại thần đạo chân chính chống lại bây giờ nhìn lại cũng đích xác như thế nàng đạo này chủ bất quá là bí cảnh đại thành thần nhân mà thôi cự ly Nghết linh thần nhân còn có chút khoảng cách. Tần Chính vừa nhìn về phía kia địa dung thú đạo giới Linh Sơn thị vô ảnh thần đạo trôi ở khu vực, hơn nữa cũng là chủ yếu khu vực hoạt động. Hôm nay thần làm chi mỏ vàng mạch nháo đằng lớn như vậy, vô ảnh thần đạo o lại cũng không còn xuất hiện, không kỳ quái cái gì. Chỉ dựa vào điểm này, Thuộc hóa kết đạo, Tần Chính đạo tự nhiên không phải là, ta vì tiến vào quán mạch, tìm kiếm khắp nơi địa dung thú, kỳ thực cũng là muốn xem một chút vô ảnh thần đạo là chuyện gì xảy ra. Kết quả ta phát hiện địa dung thú dấu vết lưu lại tung tích rất nhiều, duy chỉ có chưa từng nghe nói vô ảnh thần đạo. Mà ta vừa chú ý tới giới Linh Sơn phụ cận yêu thú tựa hổ đối với địa dung thú phá lệ e ngại, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ địa dung thú lâu dài ở chỗ này tích cực, nàng không cảm thấy kỳ quái cái gì, một núi không thể chứa hai hổ, vô ảnh thần đạo có thể cùng địa dung thú sống chung hòa bình, đó cũng quá buồn cười sao, nhưng ta vẫn là không có hoài nghi, địa dung thú phải vô ảnh thần đạo một thành viên. Cho đến địa dung thú nói ra đã từng về nơi này bí mật, ta mới bắt đầu chân chính hoài nghi, địa dung thú năng đủ đợi ở giới Linh Sơn làm cho này quá mạnh, vô ảnh thần đạo nhưng cũng thủy chung ở giới Linh Sơn bao quanh khu vực hoạt động. Không để ý tới tam đại thần đạo tranh phong, chẳng lẽ không cũng là vì cái gì quáng mạch cái gì, về sau xích giáp Linh Châu, rốt cục để cho ta phát hiện điều bí mật này. Thuốc Thoán kiệt nghi ngờ nói xích giáp Linh Châu. Tần chính cười nói chỉ sợ các người cũng không biết xích giáp giữa Linh Châu lẫn co đặc thù huyền bí liên lạc, còn nhớ rõ ta được đến sau, cầm lên quan sát qua cái gì, ta đây không phải là đang nhìn bên trong là có phải có chìm nổi áo giáp mà nhỏ, bởi vì ta thấy tiểu xác định đó là xích giáp Linh Châu, ta là tới thông qua xích giáp Linh Châu đi cảm ứng địa dung thú thánh giáp võ mạch. Kết quả là bị ta phát hiện địa dung trong cơ thể của thú lại còn có 6 cái sinh mệnh khí tức, ta liền đang suy nghĩ à, thứ gì có thể đem người núp trong cơ thể, thật giống như chỉ có dấu này tông cầu. Nói như vậy, kể từ lúc đó bắt đầu, ngươi sẽ biết chúng ta là vô ảnh thân trộm. Thuật Hoán Kiệt quét qua tần chính miệng vết thương có thể thương thế của ngươi sát thật thật. Thật sự, tần chính chậm rãi đứng lên phe ta mới thật thiếu chút bị minh tướng giết chết, đáng tiếc ta không có chết, cho nên việc này thường cũng là không sao. 3336. Đang lúc mọi người bên dưới nhìn chăm chú, tần chính phát động bất hủ thuật, kia gãy lìa xương đầu vỡ tan làn da tốc độ của mắt trần có thể thấy trong nháy mắt tiểu khôi phục như lúc ban đầu tần chính hoạt động một chút thân cũng không có khác thường kỳ thực hắn nằm không động tới hay là tại âm thầm tự thân khôi phục lực lượng bất hủ thuật chữa thương quá dễ dàng nhưng là tiêu hao rất lớn cho nên hắn làm hết sức khôi phục lại trạng thái tối cùng ở phát động bất hủ thuật trong nháy mắt phục hồi như cũ thấy thuộc hoán kiệt trở vô ảnh thần đạo cũng hoảng sợ không dứt chính là chu rất tún cũng trợn mắt hốt muộng sư phụ lợi hại nhất lúc nào truyền cho ta cái này không hủ thuật ta tiểu sở từ đã chạy trở lại cái này không hủ thuật là vi sư võ mạch thần thông. Không có cách nào truyền tụ cho, chờ vi sư căn cứ thần thông này sáng tạo ra vũ khí, mới truyền cho ngươi đi." Tần Chính nuốt đầu của hắn, "Đạo." Tiểu Sở Tử Cao hứng nói sư phụ nhất định nói lời giữ lời nga. Nghe Tần Chính lại là võ mạch thần thông có thể tự thân khôi phục như lúc ban đầu, điều này làm cho vô ảnh thần đạo bảy người lại càng trong lòng sinh ra sợ hãi, vậy cần mạnh mẽ dường nào võ mạch mới có thể có như thế thần kỳ võ mạch thần thông. Tần Chính tâm niệm vừa động, người nọ vương bút tự động bay trở về, dung nhập vào thân thể của hắn, mà hai lưỡi thần phụ lần nữa rơi vào chu rất trong tay tún, cười ha hả nói, "Chư vị có phải hay không chúng ta cũng chia một trên dưới bàn về một cao thấp đây vô ảnh thần đạo bảy đại thần nhân sắc mặt từng cái từng cái ngưng trọng bọn họ đã nhìn ra tần chính lại có hai kiện thiên cấp thần binh đơn thuần này thiên cấp thần binh giá trị sẽ làm cho bọn họ chiếm hết ưu thế phải biết rằng bọn họ cũng không có cảnh giới của minh tương có thể dựa vào tốc độ miễn cưỡng không đếm xuể thiên cấp thần binh đơn thuần công kích hơn nữa bọn họ cũng không biết thiên cấp trong thần binh có được hay không phát động quy tắc lực lượng đương nhiên muốn đánh một cuộc chu rất dụng thần đúa điểm chỉ địa dung thú phẫn nộ quát địa dung thú lại đây nàng không phải là của cái gì đánh với lao tử nữa một cuộc thử một chút địa dung thú phiên nhãn đạo có bản lãnh nàng ném xuống thần phụ đừng xem nó cảnh giới cao lại không đảm khí cùng có thần phụ chú rất tốn nhất chiến thuật hoán kiệt đưa tay ngăn lại hai người kia cái cọ nhìn về phía tần chính nói ngươi thật sự cho chúng ta thật bất ngờ nhưng là thật liều mạng tranh đấu cũng không thấy các mãi là có thể chiến thắng chúng ta bảy người còn có đặc thù dung hợp vũ khí hơn nữa các mãi còn muốn bảo vệ sở tử cho nên thật khai chiến cực có thể là lưỡng bại cầu thường chuyện này đối với ngươi môn đối với chúng ta cũng không tốt tốt hơn như vậy không bằng bình an vô sự cùng chung tham dò động này phủ. bí mật cùng chung thăm dò các mãi có thể đáng được tín nhiệm cái gì mới vừa đối với quyết minh tướng các mãi nhưng là không có xuất lực tần chính cười lạnh nói vậy thì chia tách hành động thuật hoán kiệt đạo ta lấy ba cây ngọc linh chân dương hoa chúng ta đi trước một bước còn dư lại 7 cây quy các mãi các mãi sau 3 phút sẽ hành động lại như thế nào tần chính trầm ngâm nói có thể thuật hoán kiệt lập tức mang theo vô ảnh thần trộm lấy đi ba cây ngọc linh chân dương hoa nhanh chóng biến mất ở phía trước tần minh chu rất túng có chút không cam lòng ta cũng vậy không phải là thích ăn thua thì người. Tần chính cười nói, trong ngươi thấy có cái gì? Chu rất túng hỏi. Tần chính lắc đầu thấy không rõ lắm, nhưng có thể phán đoán cá không rời mười. hắn xoay người lại đến trước kia bảy cây ngọc linh chân dương hoa, theo tay vung lên, liền bắt bảy cây ngọc linh chân dương hoa vào trong tay Chu Minh có phải hay không rất tưởng muốn? Chu rất túng cười nói ta thật sự rất tưởng muốn, thánh thủ của ta võ mạch có thể hóa linh lợi của, sẽ làm ta ở võ đạo tiềm lực phương diện nhận được tăng vọt. đã như vậy, ta đây liền giúp ngươi hóa linh sao? Tần chính điểm ngón tay một cái. Mạch linh thuật lập tức phát động, một cỗ linh tính hơi thở tràn vào chu rất trong cơ thể của tún. Sau một khắc, chu rất tún cả người phảng phất cùng thiên địa tự nhiên phù hợp ở chung một chỗ. Cái loại này linh tính cảm giác làm hắn kích động cũng không biết nói gì. Tần chính liền thu ngọc linh chân dương hoa mình đã dậy. Tần huynh, ta không biết nên thế nào cảm ơn ngươi. Chu rất tún cảm kích nói từ vừa mới bắt đầu, nàng thì giúp ta báo đại thủ, ta xấu. Ngăn cản chu rất tún nói tiếp, tần chính đạo mọi người thị huynh đệ, cần gì nói tạ ơn đây. Chu rất dùng sức gật đầu đối với, thị huynh đệ. Tần chính cười nói đã đến giờ. Chúng ta cũng nên về phía trước đi, nhìn trước mặt một cái rốt cuộc cất giấu trầm dạng kinh thiên động địa đại bí mật. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 616, truyền thừa. Đi thêm đi phía trước, cũng không có trở ngại gì, Tần Chính kết luận, đây cũng là vô ảnh thần đạo có can đảm tuyển chọn đi trước một bước nguyên nhân, bọn họ lấy được về nơi này một chút đi lại, cũng không phải là chỉ là biết Minh tướng cùng Ngọc Linh chân dương hoa, mà là còn biết bên trong cất giấu cái gì, cố ý giấu giếm, không có tiết lộ mà thôi. Không có trở ngại, không trở ngại, Tần Chính ba người rất nhanh sẽ đi tới một ngã ba đường. Nếu nói ngã ba đường, ngay cả có ba đường lối đi, chia ra thông hướng chỗ bất động, tần chính chỉ chỉ bên trái lối đi, đạo vô ảnh thần đạo là từ cái thông đạo này quá khứ đích. trong chúng ta đi đâu? chu rất túng hỏi, tần chính không có trả lời ngay, mà là đang xem xét huyết mạch của mình, huyết mạch dung chuyển kịch liệt, bên trong hiện ra ba tòa phong thần cung, bắt đầu rõ ràng, hiện nhiên ba tòa phong thần cung ở nơi này ba đường cuối lối đi ở, hắn mượn trong huyết mạch ba tòa phong thần cung đi cảm ứng ba đường cuối lối đi là những thứ gì? thần huynh trong thấy rõ cất giấu cái gì không? chu rất túng hỏi, ừ, đây cũng là ba truyền thừa. Tần chính đạo thần quân truyền thừa, Chu Minh, ngươi đi phía bên phải sao? Nơi đó truyền thừa nên thích hợp nàng. Chu rất túng nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên. Làm thánh thủ võ mạch người, coi như là có linh tính, có thể đạt tới cũng chính là đế cương cảnh giới mà thôi, liên thần quân đều không thể vấn đỉnh, thì càng không cần nói chuyện gì phong thần nữa. Có thể trở thành một võ đạo người, cổ lão tới nay, ai không đối với phong thần có ý nghĩ? Chu rất túng cũng không ngoại lệ, cũng là có phần này hùng tâm, chẳng qua là võ mạch tiềm lực chưa đầy, quá khứ đích đi hy vọng, ngược lại tăng thêm phiền não. Hôm nay thế nhưng phong hồi lộ chuyện cơ hội đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể không động tâm? Đi đi. Tần Chính cười nói. Chu Đỉnh Tún kích động nói ta đây sẽ khách khí. Đối mặt với thần quân truyền thừa, phong thần cơ hội, Chu rất tún thật sự là không muốn bỏ qua, hắn giao thần phủ cho Tần Chính, liền như một làn khói dọc theo lối đi vọt vào vào. Tần Chính trong tay nhìn thần phụ cùng Chu rất tún không hề đình trệ tiến về phía trước, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Tuần này rất tún đích xác là rất đáng được kết giao bằng hữu. Đổi lại người bên cạnh, thần phụ như vậy thiên cấp thần binh nơi tay, hoàng nguyện ý trả lại cái gì? Chu rất tún rất thẳng thắn trao đổi, hắn không muốn cái gì. Hiển nhiên không phải là, hắn biết đây là bằng hữu vật, tự nhiên muốn trả lại. Có nữa Tần Chính nói phía trước có thần quân truyền thừa, nếu không phải coi Tần Chính như huynh đệ bằng hữu, thử hỏi có thể hoàn toàn tin tưởng cái gì. Nhìn Chu rất tún chưa từng có từ trước đến nay chạy nước rút, hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng, đã nói lên hắn đối với Tần Chính tuyệt đối tín nhiệm, chỉ bằng hai điểm này, liền cũng đủ nói rõ Chu rất tún đã có thể trở thành huynh đệ của hắn. Sở Tử, ngươi là có hay không cảm thấy khát thường. Tần Chính đứng ở chính giữa trên cái thông đạo này, nói với Sở Tử. Sở Tử mặt nhỏ lộ ra vẻ quái dị sư phụ. Ta là cảm giác là lạ à, thật giống như phía trước có cái gì đang kêu gọi ta cũng như thế đây, còn có ta Hận Thiên võ mạch làm như cũng có sở dị động. Cái này đúng muốn. Tần Chính đạo bởi vì chúng ta cái lối đi này cuối là Hận Thiên thần quân truyền thừa. Hận Thiên thần quân? Cũng là Hận Thiên võ mạch cái gì? Sở Từ hỏi. Tần Chính gật gật đầu. Hắn liền dẫn Sở Từ dọc theo lối đi bay về phía trước, cũng chính là khoảng 1000m, phía trước liền xuất hiện một tòa có chút rách nát phong thần cung, mà phong thần trên cung rõ ràng viết ba chữ to sáu. Hận Thiên cung. Trong cung Hận Thiên giống như trước có một vật bảo vật Đó chính là Hận Thiên Thần Quân năm đó thần binh buồn mạng, thì một cái thần thương, nhưng thần thương này giống như trước rách dưới, thần Chính thông qua thần binh vực liền đối với thần thương này làm ra đơn giản phán đoán, này thần thương đã từng hẳn là trí tôn thần thương, sau lại lại rơi xuống cảnh giới, giống như vô lượng thần vũ côn giống nhau, thành thiên cấp thần binh, bất quá, này thần thương quy tắc lực lượng còn đang, cũng không có gặp phải phá hoại. Sư phụ, Sở Từ dơ lên má nhìn thần Chính. Đi đi, đây vốn chính là trúc vu. thần Chính ôn nhu nói. Sở Từ dùng sức gật đầu, lúc này mới đi về phía Hận Thiên Cung. Hận tiên này cung cửa cung cấm bế, nhưng là sợ Từ đi tới, cửa cung này thì tự động mở. Đừng xem đã tạ ơi, rõ ràng trải qua đáng sợ chiến đấu, nhưng là Hận tiên mỹ dạng mổ tổ thân nhưng cựu tồn tại lực lượng đang vận chuyển, hãy theo chứ Sở Từ bước vào trong đó. Chuyện này thần thương lại càng tách ra thần mang, những rách nát đó địa phương đều ở lấy sức mạnh kỳ diệu bù đắp chứ, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng qua là những cựu cấp là trời thần binh mà thôi. Tần Chính nhìn ở trong mắt, than ngầm một tiếng Hận Thiên này thần quân rốt cuộc cất giấu như thế nào bí mật chứ, hắn cũng không hề rời đi, đi bên trái cướp lấy một người khác thần quân truyền thừa. Đối với tần chính mà nói, cái cái gọi là truyền thừa đối với hắn thật tại không dùng. Truyền thừa, truyền lại đúng là một loại võ mạch, còn có một chút kiến thức mà thôi. Võ mạch nói, hắn thần bí võ mạch chi bá đạo tuyệt luân, có thể nói tuyệt thế vô song, căn bản không có thể tiếp nhận, cho nên giống loại như vậy làm cho tất cả mọi người đều động tâm truyền thừa, tần chính là hoàn toàn không có cơ hội lấy được, hắn cũng không tiếc vô có. Sở Từ ở trong cung Hận Thiên nhận vào Hận Thiên Thần Quân truyền thừa, đồng thời cũng là ở giúp Sở Từ bản thân Hận Thiên võ mạch tiến hành một loại đặc thù biến hóa. Hai cái Hận Thiên võ mạch tự nhiên có thể hợp nhất. Về phần hay không còn là Hận Thiên Vũ Mạch, vậy thì không biết được, nhưng là có thể khẳng định, sở từ võ mạch nhất định sẽ càng thêm mạnh mẽ, hơn nữa có thể có một chút võ mạch thần thông bị trước thời hạn kích phát ra tới, có nữa Hận Thiên Thần Quân lưu lại một chút truyền thừa vũ khí thần thông kiến thức chờ một chút, sở từ thế tất không thể nữa thị 10 tuổi tâm trí của tiểu nam hải, sợ rằng thứ trí lực có thể dùng lão quái vật mà đối đãi. Đây đối với sở từ trưởng thành không thể nghi ngờ là lớn vô cùng trợ lực. hai ngày sau, tần chính liền phát hiện hắn ngự thần bên trong huyết mạch hiện ra Hận Thiên cung hơn nữa đã chân thật, cùng với các vài tòa phong thần cung độc nhất vô nhị bộ dạng, hơn nữa trong cung hận thiên có kia hận thiên ngoài thần thương còn có sở tử thân ảnh mơ hồ rất cạn hiện cơ hội nhìn không thấy tới cùng kia hận thiên thần thương hình bóng phù hợp với nhau điều này cũng cho thấy sở tử hoàn toàn nhận vào hận thiên này thần quân lưu lại hết thảy hơn nữa mượn cơ hội này thông qua thần chính ngự thần huyết mạch lại tới luyện hận thiên này cùng dù sao hận thiên cũng đã tạ rơi phải nhớ phong thần hay là muốn vôi phủ ở sau trong huyết mạch hận thiên cung hoàn toàn ổn định chi cửa cung mở sở tử từ bên trong đi ra chỉ thấy kia rách nát hận thiên cung nhanh chóng thu nhỏ lại dung nhập vào mi tâm của sở tử ở chuyện này hận thiên thần thường cũng dung nhập vào hận thiên võ bên trong mạch nhìn lại sở tử non nứt trên mặt vẫn như cũ bộc lộ ra ngoài chính là rất lạnh nhạt vẻ mặt trong mắt lóe ra linh động tia sáng làm cho người ta một loại hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác toàn bộ không giống tiểu hài tử khí chất. sư phụ ta thành công sở tử đi tới tần chính trước mặt tần chính chân sau quý đất đa tạ sư phụ thành toàn quyền này chính là chúc vu tần chính kéo sở tử đứng lên võ của ngươi mạch có thể có biến hóa sở tử suy nghĩ một chút đạo thật giống như có biến hóa lại thích giống như không thay đổi hóa Vẫn như cũng là Hận Thiên võ mạch, ta hiện tại trong lúc nhất thời còn không cách nào nói ra, nhưng là ta sâu trong nội tâm đoán Hận Chi niệm làm như bị lao đi giống nhau. Tần Chính cười nói quả nhiên là có biến hóa, song Hận Thiên võ mạch hợp nhất, tất nhiên sẽ có thần kỳ biến hóa, chẳng qua là hiện tại còn không rõ ràng lắm mà thôi. Hắn ngừng lại một chút, lời nói xoay chuyển biết Hận Thiên cung vì sao ở chỗ này không, tại sao lại lưu hạ Hận Thiên truyền thừa, đây là Hận Thiên thần quân hoàn toàn diệt vong mới có truyền thừa. Hết thể đều rõ ràng. Sở Tư Đạo. Ừ, vừa đi vừa nói chuyện, đi bên trái xem một chút vô ảnh thần đạo cái gì dạng. Tần chính đạo, sở từ đạo sư phụ trong truyền thừa của ta được đến hữu quan với hóa yêu linh đồ, có muốn hay không trước giúp nhị sư đệ giải khốn. Tần chính đầu tiên là cả kinh, sau đó sẽ hiểu, đều là hận thiên võ mạch, sở từ tự nhiên là không thể nào có nửa điểm mất đi hoàn toàn nhận được sở hữu truyền thừa. Hận thiên thần quân nắm giữ sở hữu bí mật, vũ khí thần thông bí thuật hết thảy đều có thể có, làm thần quân, có thể nắm giữ hóa yêu linh đồ cũng rất bình thường. Với ngoại giới hết thảy đều biết được long bằng lập tức phát ra trầm thấp tê minh, ở trên không ở giữa trong túi chấn động lên. Tần chính liền đem lấy ra. Thần Thạch Phong ấn Long Bằng kích động nhìn Sở Từ, thật lâu mới chống cự lại Thần Thạch Phong ấn lực, phát ra âm thanh sư phụ, đại sư minh, giúp ta. Nàng miệng rất ngọt. Tần Chính cười nói, Sở Từ đạo sư phụ, Long Bằng thật sự nguyện ý bái ngươi làm thầy. Tần Chính đạo làm sao ngươi biết? Nhấc đầu, Sở Từ lộ ra tiểu Nam Hải vẻ mặt ta cũng vậy không biết, ta được đến Hận Thiên truyền thừa sau, tiểu vô hình chắc chắc Long Bằng là thật tâm, thật giống như, thật giống như lão Long Bằng có quan hệ tới Hận Thiên thần quân. Ừ, ta và tiểu Long Bằng cũng là đã định trước huynh đệ giống nhau. Trâm Tư một hồi, Tần Chính quyết định cứu ra Long Bằng lập tức sẽ có sở từ hóa yêu linh đồ sử dụng phương pháp nói cho tần chính nắm giữ phương pháp này tần chính lấy thần nhân thực lực phối hợp hắn thần huyết cùng yêu linh thạch giúp long bằng giúp một tay tần chính đang xác định hóa yêu linh đồ không thành vấn đề sau liền lấy ra một quả yêu linh thạch nhỏ một giọt máu đây cũng là ngự thần huyết mạch máu vượt qua xa đám thần nhân khác thần huyết có thể so sánh thần huyết thấm vào yêu linh thạch sau đó tần chính liền bóp chặt lấy yêu linh thạch dùng trộn lẫn này chứ thần huyết yêu linh bụi đá mặt ở trên thần thạch lấy thần binh chân nguyên làm trụ cột họa một bộ hóa yêu linh đồ hóa này yêu linh đồ thành hình trong ngay mắt Lập tức liền làm thần thạch này xuất hiện hòa tan dấu hiệu, Long Bằng lập tức phát động lực lượng nhân cơ hội phong ấn thần thạch bên trong lực lượng mượn thần thạch hòa tan tiến hành luyện hóa, hoặc bài xích, hoặc hấp thu. Tần Chính cùng Sở Từ liền lui sang một bên, lặng lặng xem chừng. Ước chừng chừng một giờ, kia thần thạch rốt cục hoàn toàn hòa tan, tinh hoa bị Long Bằng hoàn toàn hấp thu, từ đó Long Bằng liền đã thoát khốn. Tiểu thứ nhất thoát khốn thả ra hơi thở chèn ép Tần Chính thiếu chút hít thở không thông, độ cường hành, làm Tần Chính kết luận, đoán chừng minh tướng như vậy trên dưới 100 cá, cũng là bị Long Bằng dây sát vận mệnh. Thật là mạnh hơi thở, sư phụ Cảnh giới của nhị sư đệ thật là mạnh a." Sở Tư Đạo, Tần Chính sở mũi một cái, cho cười nói cảnh giới của hắn nào chỉ là cường, bằng vào ta phán đoán, sợ là đã là hóa vực đại thành thần nhân, cử ly linh thành thần nhân đều chẳng qua thị một bước ngắn." Sở Tư nghe vậy, cũng là hít sâu một hơi. Thoát khốn Long bằng hưng phấn phi đằng một hồi, thân hình chợt lóe, liền hóa thành một gã nhìn qua chừng 30 tuổi đẹp trai nam tử, hướng tần Chính chân sau quỳ đất, cung kính nói đệ tử Long bằng gặp qua sư phụ, gặp qua đại sư minh Chương 617: Tin tức. Nhìn quỳ trên mặt đất hóa thành đẹp trai nam tử Long bằng, trong lúc nhất thời, tần chính không biết nên nói cái gì đó. Long này bằng dĩ nhiên là thật lòng bái sư. Long bằng mỗi một thời đại đều chỉ có một tồn tại, thiên địa là không cho phép long bằng hai hai gặp nhau, cho nên cứu hắn vốn là tần chính nghĩ thị, cũng chính là để cho long bằng thiếu cá tình cảm. sở dĩ hắn miệng nói sư phụ cùng đại sư minh cũng là muốn muốn bọn họ xuất thủ cứu rút, kỳ thực sâu trong nội tâm cũng sẽ không thật bái sư. rồi hay nói long bằng có lịch đại long bằng trí nhớ đối với hắn mà nói, bái sư không bái sư, căn bản không có ý nghĩa. một điểm cuối cùng cũng là mẫu. chốt nhất từ vừa mới bắt đầu chính là sợ từ đang quấy rối hán tiệu một tiểu hài tử xấu xa nhi long bằng đừng xem tiểu nhưng là tiểu tuổi thọ mà nói còn không biết vượt qua bao nhiêu và năm lại có lớp người già trí nhớ khôn khéo tự quỷ để hình dung không có chút nào vi trôi qua hết lần này tới lần khác long bằng lại thật bái sư long bằng nàng đây là thật tâm Tần chính ngó chừng long bằng hỏi đệ tử chân tâm thật ý nguyện ý bái ngài làm thầy long bằng chân thành đạo Tần chính rất nghiêm túc nói ngươi cũng đã biết một khi vi sư giống như là cha nàng vốn là tự do tự tại vô câu vô thúc hơn nữa tiềm lực vô cùng Hôm nay lại càng hóa vực cảnh giới lại thành, không cần có người trói buộc. Nhưng nếu bái ta làm thầy, nàng sẽ phải bị ta tiết chế, sẽ rất không tự do. Cũng không làm nửa điểm suy tư, Long Bằng liền hồi đáp ta đã sớm nghĩ tới. Nguyên nhân đây, Tần Chính đạo, không biết. Long Bằng trả lời để cho Tần Chính cũng không khỏi ngạc nhiên. Nàng không biết. Tần Chính cảm thấy thật sự là thú vị. Long Bằng gương mặt thật tình thị, đệ tử không biết, đệ tử nhìn thấy sư phụ trong tiềm thức tựu nhận rồi ngươi là sư phụ, sư phụ nên rõ ràng, đệ tử thị thừa kế lịch đại Long Bằng trí nhớ, tiềm thức tự động vậy thì chờ cùng với đệ tử các đời trước quyết định vậy lời này sẽ làm cho tần chính có chút ngoài ý muốn thành như rồng bằng theo lời long bằng hai hai không gặp gỡ đúng là như thế lịch đại long bằng mất sau đều sẽ có tinh thần bất diệt khắc ở đời sau long trên thân bằng thường thường ở có chút đặc thù sau đó long bằng không cách nào quyết định sau đó sẽ có tiềm thức hành vi tới chỉ đạo hắn vậy cũng lấy coi như thị lịch đại long bằng chung quyết định giống nhau ở liên tưởng đến sở từ lời của tần chính lờ mờ cảm thấy thật giống như bọn họ nguyện ý bái sư nguyên nhân đang ở trên người hắn thần bí võ mạch ngự thân huyết mạch tựa hồ có thể giải thích chính là chỗ này khác biệt tần chính trong lúc nhất thời cũng không biết rõ Liên đối với long bằng nói được rồi ngươi đã thành tâm bái sư vi sư tiểu thu hạ nàng từ nay về sau ngươi chính là ta tần chính nhị đệ tử Khi hi nhị sư đệ tới gặp qua đại sư huynh tiểu sở hai tay từ chống nạnh dương dương đáp ý gặp qua đại sư huynh long bằng thật vẫn nghiêm trang tham viếng tiểu sở từ đạo nhị sư đệ à tam sư phụ bây giờ còn không bằng con ngươi sau này sư huynh người của không đánh được nàng cần phải thế sư huynh ra mặt có nghe hay không long bằng tự nhiên là nhận lời Tần Chính nhìn lắc đầu, cũng là đệ tử thị đường đường hóa vực đại thành thần nhân, cử ly Linh Thành thần nhân một bước ngắn, mà còn chỉ là bí cảnh thần người hắn đây, cử ly đệ tử còn có hai ba cái đại cảnh dưới đây, phải tăng gấp đội cố gắng nha. Bọn họ vừa nói vừa cười rời khỏi, chuyển hướng vô ảnh thần đạo đi trước cái chuyển thừa chỗ ở. Trên đường, Tần Chính hỏi Sở Từ tuần về tình huống của nơi này, Sở từ nhận được hận thiên thần quân chi nhớ cũng là cặn kẽ nói rõ hết thảy. Thì gia động phủ này thị thuận lòng trời thần quân cùng nghịch thiên thần quân mở ra, hai vị này chính là thánh đỉnh thần điện năm ấy chịu trách nhiệm thủ thiên kim liễu hoàng hai đại thần quân. Ở thánh đỉnh thần điện bị Sắc Phong làm canh giữ thiên thần, địa vị cực cao, có thể nói chỉ thấp hơn thần chủ cùng thánh nữ, ở vào tầng thứ 2 chứa nhiều thần quân yêu quân một trong. Sau lại thánh đỉnh thần điện sụp đổ, hai người này chẳng những không có thi hành bọn họ canh giữ thiên thần chỉ trích, thế nhưng Âm thầm cấp lấy Phong Thần một chút bí mật, riêng của mình mang theo một bội thủ thiên kim liễu hoàng, ý đồ trước thời hạn Phong Thần, vì thế bọn họ cũng không biết lấy cái gì biện pháp, làm xong Phong Thần bại cùng Phong Thần cung, đi trước Phong Thần đất tiến hành Phong thần Hết thảy vốn là tiến hành rất thuận lợi, tiếp rằng hai đại này thần quân cũng là đến đuổi, đi trước Phong Thần đất đích thiên thế tới đệ nhất vạn tầng bậc thang kỳ thực mới là đạt tới một nửa mà thôi lại nổi lên phân tranh bị người đánh trộm chẳng những phong thần bại hủy diện phong thần cung tan biến thiếu chút bản thân cũng suy sụp sau may mắn chạy trốn tới nơi đây mở độc phủ tính toán lại tới qua kết quả lại bị hận thiên thần quân phát hiện làm năm ấy thánh đỉnh thần điện trước pháp thiên thần hận thiên thần quân vẫn luôn đang tìm kiếm năm ấy phá hoại thánh đỉnh thần điện đầu sỏ mà này hai vị thần quân năm đó không làm cũng là hận thiên thần quân tức giận nhất cho nên một trận chiến đấu liền kéo lên màn mở đầu có thể nói giới vương sơn mạch chìm nổi chính là trận chiến này tạo thành. Kết quả của trận chiến này chính là thuận lòng trời nghịch thiên hai đại thần quân toàn bộ ngã xuống, Hận Thiên thần quân không muốn hai đại thần quân không ở lại nửa điểm dấu vết, liền thân thủ vì bọn họ chế định truyền thừa, hy vọng một ngày kia có thể tìm được truyền thừa người, lại xuất hiện Huy Hoàng, nào biết sau đó này, ban đầu ở thang trời đánh lén hai đại thần quân thần bí nhân lại xuất hiện, lại đối với Hận Thiên thần quân đánh lén, vốn là tiêu hao rất lớn Hận Thiên thần quân bất hạnh. Nộ nạn. Dù vậy, Hận Thiên thần quân hay là đang cuối cùng phản kích, đem thần bí nhân trọng sang, dựa theo Hận Thiên thần quân lưu lại trí nhớ, thần bí nhân kiên nên bị hắn đánh chết. Thần bí nhân kia không có chết, cơ hồ là sở từ dạng giải hoàn điều này cùng một thời gian, tần chính cùng long bằng miệng đồng thanh đạo. Tần chính nhìn một chút long bằng, đạo ngươi tới nói một chút, vì sao hắn không có chết? Nếu hắn ở trên trời phía trên thê đánh lén hai đại thần quân, thế tất có thu hoạch, ít nhất là trộm lấy hai đại phong thần cung tinh hoa, hủy diệt phong thần bài chính là chứng minh. Nói như vậy, thần bí nhân kia hoàn toàn có thể dựa vào hai đại phong thần cung tinh hoa dung hợp hắn tự thân phong thần cung, vì thế tiến hành thần quân yêu quân cảnh giới mới có thể có nhân thần chia ly đánh giết thuật. Long Bằng liền đem chính mình cách nhìn nói ra người này thần chia ly đánh giết thuật thị thánh đỉnh trong thần điện là không truyền bí thuật một trong, coi như là năm ấy phân phong chư thần quân yêu quân, có thể may mắn lấy được cũng không nhiều, nhưng là thời đại kia bao gồm tất cả thần quân yêu quân, nếu có thể có tư cách làm hai đại thần quân thất bại, thậm chí ám sát hận thiên đế. Thần quân ở này khi ấy được xưng mạnh nhất thần quân một trong tuyệt đại cường nhân, nếu là có nhân thần chia ly đánh giết thuật, cũng sẽ không quá kỳ quái. Nàng đây cũng chỉ là dự đoán mà thôi. Sở Tư Đạo. Đúng vậy, chối tử, nhưng ta cảm thấy khả năng lớn hơn một chút. Long Bằng đạo: Sở Tư nhìn về phía Tần Chính, hỏi sư phụ, nàng cho là thế nào? Tần Chính đạo hắn không có chết, nàng mới vừa nói, Hận Thiên trong ký ức của Thần Quân nói ám sát chi người hắn dùng là thần binh buồn mạng thị một vệ thần quang, mà dựa theo Hận Thiên Thần Quân trí nhớ, làm như cũng không có cái Thần Quân yêu quân dùng là cái thần quang làm thần binh buồn mạng, đó chính là sau lại thay đổi. Đúng vậy, thần bí nhân kia nhất định là Hận Thiên Thần Quân biết, chẳng qua là hắn ẩn giấu rất tốt mà thôi, chẳng qua là buồn mạng kia thần binh một đường thần quang quá hồ, không biết là cái gì. Sở Tư đạo, rất lợi hại a là một loại có thể hủy diệt trí tôn thần binh tuyệt thế thần quang. Tần chính trong huyết mạch hiện ra nhất tuyến thiên cung, có thể kết luận, nhất tuyến thiên này cùng chủ nhân phải là thần bí nhân kia. về nhất tuyến thiên chuyện của cung, tần chính cũng không có nói ra, chuyện này thật sự là quá mức trọng đại, một có thể cảo điệu tam đại thần quân thần bí nhân, thật sự là quá mức đáng sợ. Người biết càng ít càng tốt, nhất là tần chính huyết mạch lộ sắc thành ngự thần huyết mạch, sau này chậm dạng biến hóa, thật đúng là nói không chừng đây, không cần thiết tiểu e ngại này nhất tuyến thiên cung chủ người. Bọn họ giữa nói chuyện với nhau, liền tới đến kia lối đi bên trái quế. Tình cảnh nơi này là không giống Hận Thiên Thần Quân truyền thừa vừa, bởi vì Phong Thần cung bị hủy, người bị giết mới bị Hận Thiên Thần Quân xuất thủ cấu tạo mà thành truyền thừa, cho nên nơi đây cũng không có Phong Thần cung, có khi là một cái vòng tròn bản, này vòng tròn cùng tần chính ban đầu ở thang trời thuận lòng trời cung nhìn qua cái vòng tròn cực kỳ tương tự, chẳng qua là này rõ ràng chính là thần binh buồn mạng, mà thuận lòng trời cung cái kia cá hẳn là hư ảo, chúc vu giả, khi ấy tần. Chính cảnh giới quá thấp, ngay cả có thông thiên thần mục cũng không cách nào khám phá. Vòng tròn trên không trung lơ lửng, phía dưới ngồi xếp bằng rõ ràng là vô ảnh thần đạo bảy đại thần nhân. Vô Ảnh này, Thần Đạo biết rõ riêng của mình năng lực có hạn, thậm chí bảy người liên thủ cũng không nhất định có thể hoàn toàn an thuận lòng trời này thần quân truyền thừa, nơi đây tuyển chọn bảy người liên thủ đón lấy truyền thừa này. Đáng tiếc, bọn họ vẫn như cũng là đánh giá cao mình. Thần quân truyền thừa cũng không phải là người muốn nhận được thì có thể được đến, hôm nay Vô Ảnh Thần Đạo bảy đại thần nhân sắc mặt mỗi một người đều là phờ phạc, khóe miệng chảy máu, thân thình thịch run rẩy, rõ ràng cho thấy không thể chịu đựng truyền thừa, dẫn đến bọn họ tự thân cũng có thể có bởi vì truyền thừa mất mất vận mệnh. Kết quả này làm Vô Ảnh Thần Đạo bảy đại thần nhân sâu trong nội tâm khổ sở. Không người có thể hiểu. Bọn họ làm cho này truyền thừa, hao tổn tâm cơ, thủy trung ẩn nhận ở giới linh sơn phụ cận tích cực, kinh nghiệm như thế nhiều tuế nguyệt rốt cục thành công, kết quả lại bị truyền thừa cắn trả mà chết. Quả nhiên là thời vận không đủ, buồn bực nhất chết. Nhìn thấy tần chính đến, vô ảnh thần đạo người đều lộ ra nét mừng, bọn họ nói liên tục năng lực của nói cũng không có, bị truyền thừa đè vội vã sắp tiêu đời rồi, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn. Tần chính đạo sở tử, giúp bọn họ một chút đi. Sư phụ, bọn họ những người này tâm tư dạo hạn, giữ lại quá nguy hiểm. Sở tử đạo, không việc gì. Vi sư tự có biện pháp. Tần chính đạo, sở từ lúc này mới chỉ tay một cái, bởi vì thuận lòng trời này, nghịch thiên hai đại thần quân truyền thừa bản thân liền là hận thiên thần quân gây nên, cho nên sở từ nhất hiểu được giải trừ phương pháp, đừng xem cảnh giới thấp, không cần lực lượng gì, chẳng qua là võ mạch thần thông phát động, bên dưới đồng nguyên tự nhiên giải trừ đối với vô ảnh thần đạo truyền thừa áp chế, có thể giải thoát vô ảnh thần đạo đều dài ra một hơi, mau rời đi vòng tròn này, tia sáng nhấn chìm đất. Đa tạ tần thiếu gia cứu giúp, vô ảnh thần đạo đạo chủ thuộc hoán kiệt vội vàng nói tạ ơn, cứu các ngươi cũng không phải là không có mục đích là. Tần chính quét bảy người này giống nhau, ta tính toán xây dựng một chi trúc vô lực lượng của ta, vì cuộc chiến phong thần làm chuẩn bị, vô ảnh thần đạo có thể nguyện gia nhập. Bước này cùng với muốn cho vô ảnh thần đạo túi đầu xương thần. Chương 618, võ mạch dung hợp. Vô ảnh thần đạo bảy người tiềm lực cũng một loại, tự nhiên là đây là nói bọn họ không có võ mạch hóa thành linh tính trước thuyết pháp, như vậy bọn họ chính là liều sống liều chết, đoán chừng cũng chính là có thể đạt tới hóa vực cảnh giới, coi như là đến tiên, mạnh nhất địa dung thú dựa vào thánh giáp võ mạch đạt tới linh thành thần nhân chính là cực hạn, cuối cùng đối với cuộc chiến phong thần là không có trợ lực nhưng nếu như võ mạch hóa thành linh tính nói như vậy thì coi là chuyện khác trong đó địa dung thú đều có ngắm tấn công thần quân đương nhiên là có ngắm cùng chân chính đạt tới thị hai khái niệm ít nhất cũng cho thấy cái thế lực có thể đủ ở cuộc chiến phong thần phát huy tác dụng có nữa vô ảnh thần đạo luôn luôn ít bị chú ý có thể trong làm cho này ẩn nhẫn nhiều như vậy tuế nguyệt phần này năng lực cũng nhận được tần chính rất lớn cho phép bọn họ luôn luôn ở nơi này xa xôi giới vương dây núi tích cực coi như là có thể làm bí mật bồi dưỡng lực lượng tần thiếu gia huynh đệ chúng ta bảy người tự do tự tại thật tại không thích bị người ước thúc còn quên tha lỗi Ngươi đối với chúng ta thân huynh đệ ân tình, chúng ta ghi nhớ trong lòng. Ngày khác tất nhiên hồi báo, chẳng qua là việc này là không được. Thuộc Hoán Kiệt cũng như Tần Chính dự liệu như vậy, không chút do dự cự tuyệt. Tần Chính cười một tiếng, các nãi bảy phong thần thị không có gì hy vọng. Bất quá muốn ở trong cuộc chiến phong thần nổi tiếng vẫn hoàn toàn có thể, các nãi sẽ muốn thử xem. Thuộc Hoán Kiệt đạo Tần thiếu gia cần gì nói giỡn, Theo chúng ta bảy người tiềm lực mà nói, mạnh nhất Lão Nhị Địa Dung tú cũng không còn tư cách tham gia cuộc chiến phong thần. Nàng nói như vậy, không biết là có ý gì? Nếu là nhà các ngươi đi theo ta ta nhưng lấy các mãi có tư cách tham gia cuộc chiến phong thần, nghe rõ chưa? ta nói là các ngươi, mà không chỉ là địa dung thú. tần chính hảo khí ngất trời đạo, vô ảnh thần đạo bảy đại thần nhân hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không có lập tức trở về ứng, mà là trao đổi ánh mắt lẫn nhau. việc này tuế nguyệt đợi ở chung một chỗ, đã sớm để cho bọn họ có điều ăn ý, một cái ánh mắt liền có thể hiểu biết ý nghĩ của đối phương. cuối cùng vẫn là thuộc hoán kiệt đạo tần thiếu gia không phải là bắt chúng ta nói đùa sao? tần chính rất cho giòn dơ tay lên hướng về phía thuộc hoán kiệt một điểm, một cỗ miên ngông linh tính hơi thở bắt đầu khởi động. Cho gái liền tràn vào thuộc hoán trong cơ thể của Kiệt, vốn là ý đồ chống cự thuộc hoán kiệt lập tức phát hiện linh tính này hàng nghĩa, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên, kích động toàn thân đều ở nhỏ nhẹ run rẩy, mặc cho kia linh tính hơi thở xông vào hắn võ giữa mạch. Sau một khắc, thuộc hoán kiệt tựa như cùng thiên địa phù hợp một loại, khí tức quanh người linh tính mười phần. Hắn võ mạch đã có linh tính. Mạch linh thuật thuộc hoán kiệt rung giọng nói, thấy tận mắt một màn này vô ảnh thần đạo những khắc lục đại thần nhân vậy cũng hoảng sợ không dứt. Không sai, mạch linh thuật, đối với những chân chính đó đại gia tộc thế lực lớn mà nói, không, có mạch linh thuật Nhưng có thể trồng trọt số lớn Ngọc Linh chân dương hoa, nhưng coi như là mạc nhà như vậy trung đẳng gia tộc, nhưng cũng không cách nào có, cho nên ta đây mạch linh thuận, cũng còn là tương đối được hơn nên. Tần Chính cười hiếp mắt nói ngươi cứ nói đi, thuộc đạo chủ. Lần này, vô ảnh thần đạo ánh mắt một lần nữa trao đổi. Bọn họ lần này trao đổi, thời gian cựu dài quá rất nhiều. Tần Chính cũng không có thúc dục, mà là nhìn về phía kia thuận lòng trời thần quân lưu lại thần binh buồn mạng vòng tròn. Thần binh buồn mạng trên tuyển chọn đều có bất đồng giống như mạc công chúa lựa chọn thị thiên mệnh thụ, giống như tinh nguyệt tuyển chọn trước mắt tần chính còn không có thực sự nhìn rõ cũng biết là một mảnh tinh nguyện ra không hình như là tương đối hiếm thấy một loại nhưng mỗi một chủng thần binh bổn mạng đều có thể từng bước tăng lên cuối cùng đạt tới chí tôn thần binh chẳng qua là khó khăn không giống nhau mà thôi cựu lấy tần chính thần binh bổn mạng chí tôn thần quan mà nói là có hay không đúng là chí tôn thần binh hắn còn không phải là rất xác định đây tần chính đang tính toán truyền thuận lòng trời này thừa đưa cho người nào bản thân của hắn thì không cách nào nhận được loại này truyền thừa bị thứ thần bí võ mạch tự nhiên bại xích ngay vào lúc này Thu hoán kiệt trở vô ảnh thần đạo đồng thời quỳ xuống bọn ta nguyện ý theo đuổi tần thiếu gia chinh chiến thần giới. Hai tay tần chính ô vai, tự tiểu phi tiểu nhìn bọn họ các mãi sẽ không nghĩ tới thì ngược lại uy hiếp ta cái gì, thực lực của ta như thế nào, các mãi mới đến, các mãi bảy người liên thủ hoàn toàn có thể đánh bại, cho dù ta chạy trốn cũng có thể dùng truyền đến ta nắm giữ mạch tin tức về linh thuật tới uy hiếp. Vì sao tuyển chọn thần phục đây? Bọn ta bắt đầu nhưng có ý tưởng này nhưng là tần thiếu gia tâm tư kín đáo, có thể trước thời hạn đoán được chúng ta là vô ảnh thần đạo. Phần tâm tư này cũng đủ để nói rõ, thần thiếu gia tất nhiên kiệm chuẩn bị nếu ta đoán không lầm lời của bên cạnh ngươi vị này khuôn mặt xa lạ chiến lực nên rất phi phàm sao thuộc hoán kiệt đạo ha ha xem ra nàng thuộc hoán kiệt tiềm lực không phải là mạnh nhất cũng là vô ảnh thần đạo đạo chủ là đạo lý tần chính gật đầu với long bằng long bằng lập tức thả ra khí thế cường đại như núi áp lực ngay lập tức làm vô ảnh này thần đạo bảy đại thần người kia thở không được bị chen ép cơ hồ muốn hít thở không thông mà chết bọn họ không khỏi một trận hoảng sợ thầm nghĩ tuyển chọn chính xác đây là ta nhị đệ tử hóa vực thần nhân tần chính đạo thuộc hoán kiệt đám người hít vào một ngụm khí lạnh đồng thời dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Long Bằng, đường đường hóa vực thần nhân lại bí cảnh thần nhân vi sư, coi như là một đại kỳ văn. Xem xét lại Long Bằng thì cũng không thèm để ý. Các ngươi đã đều nguyện ý theo ta cùng nhau đánh ra một thế giới, vậy thì ở một bên chờ xem. Tần Chính để cho thuộc hoán kiệt đám người đứng lên. Thuộc hoán kiệt bảy người liền đứng ở một bên, không có nói cái gì nữa, cũng không có thúc dục Tần Chính cho bọn hắn những người khác sử dụng mạch linh thuật làm võ mạch sinh ra linh tính. Tần Chính thì nói với Long Bằng long bằng, thuật lòng trời này chuyển thừa đưa cho ngươi. Ta. Long Bằng ngạc nhiên nói. Ừ. Thuận lòng trời truyền thừa để ngươi nhận được thuận lòng trời võ mạch, cộng thêm bản thân ngươi có linh hành thiên vũ mạch, hai người sẽ tự nhiên cùng dung, trở thành mạnh mẽ hơn nữa võ mạch, như vậy nàng tương lai phong thần sát suất lớn hơn nữa. Tần Chính Đạo, tạ ơn sư phụ. Long Bằng cũng có chút động tâm, chẳng qua là không nghĩ tới Tần Chính sẽ thật đưa cho hắn, lập tức liền đi tới viên kia dưới bàn ngồi xuống, nhận vào thuận lòng trời thần quân truyền thừa. Truyền thừa lập tức bắt đầu, Long Bằng toàn thân cũng là quang mang đại thịnh, bên trong thân thể lại càng xuất hiện hư ảo tuyệt đại yêu thú long bằng yêu thú thân ảnh. Tần Chính khẽ mắt dư quang liếc một chút thuộc hoàn kiệt đám bảy người. Ngay lúc này, nếu là động thủ, Long Bằng thị vô lực xuất thủ, đây cũng là Tần Chính quan sát vô ảnh thần đạo bảy người thật lòng hay không thời cơ tốt nhất. Thân nhân một khi làm ra quyết định, có rất ít vi phạm, chủ yếu là một khi vi phạm, bị ấn lên một phản đồ tên, vậy sau này làm việc luôn sẽ phải chịu các loại trở ngại, ai cũng đối với phản đồ phá lệ lưu ý phòng bị, còn nữa chính là Tần Chính hiện ra tiềm lực, ít nhất cũng làm cho bọn họ cảm thấy có theo đuổi hy vọng, có nữa mạch linh thuật hấp dẫn, tóm lại đủ loại tình huống mà nói, vô ảnh thần đạo hay là thật tâm có thể lớn hơn một chút, nhưng luôn muốn thử một chút. Kết quả làm Tần Chính rất hài lòng. Từ đầu đến cuối vô ảnh thần đạo cũng không có bất kỳ cử động. Long Bằng tiếp nhận hoàn truyền thừa, hai đại võ mạch liền tự hành dung hợp, che bởi vì Long Bằng loại thể chất này là không cho phép xuất hiện hai loại võ mạch, phải lấy có linh hành thiên vũ mạch cầm đầu, như vậy thì sẽ tạo thành tự nhiên dung hợp phát sinh. Chẳng qua là loại dung hợp này, dựa theo lẽ thường mà nói, là rất khó khăn, mà thời gian sẽ rất lớn lên. Nhưng là Long Bằng lại chỉ tốn hao 4 giờ liền hoàn thành dung hợp. Kế thuật lòng trời thần quân thần binh mạng vòng tròn cũng bị hắn tiếp nạc. Dung hợp? Tần Chính hỏi. Đúng vậy, Hoàn Mỹ phù hợp. Thị lịch đại long bằng lưu lại tinh thần là cấn tương trợ mới hoàn thành. Long trên mặt bằng thị không che giấu được kích động. Lịch đại này long bằng lưu lại tinh thần là cấn cũng là tần chính có can đảm để cho long bằng đi kết nạp chuyển thừa nguyên nhân. Một khi vô ảnh thần đạo động thủ thật, long bằng không cách nào xuất thủ, nhưng có thể kích thích tinh thần này là cấn, cường ép vô ảnh thần đạo mài sát. Cái gì võ mạch? Tần chính có chút mong đợi. Long bằng chưa nói, mà là hai mắt khép hở, hơi thở bắt đầu khởi động. Sau một khắc, tần chính liền phát hiện trong huyết mạch nổi lên mơ hồ thuận lòng trời cung lập tức phát sinh biến hóa, hơn nữa nhanh chóng chân thật tạo thành một tòa hoàn toàn mới phong thần cung thiên đấu cung ở nơi này trong cung thiên đấu còn có một vòng tròn chẳng qua là vòng tròn này vẫn chưa ổn định phía trên có một cái lông chim điểm ở trung tâm đang cùng chi tướng cho hiện nhiên kia vũ mau thị long bằng tự thân thần binh bổn mạng đây là muốn hai hai dung hợp tạo thành hoàn toàn mới thần binh bổn mạng quyền này mạng thần binh dung hợp vậy thì không phải là một chốc có thể hoàn thành thiên đấu vì cái gì thiên đấu võ mạch tân chính hướng long bằng giơ ngón tay cái lên thiên đấu võ mạch đây chính là phong thần sau có hy vọng trở thành lấy chiến đấu nổi tiếng đấu thần phong hào tuyệt đại cường nhân Có thể cùng sánh vai đúng là ngày chiến võ mạch, Đại Thông Đế Quốc Tam Vương ngày chiến Vương Lục quá khôn chính là ngày chiến võ mạch, chẳng qua là căn cứ Tần Chính xem xét, lục này quá khôn thị không có nổi danh, không có kỳ thật, chốc Vũ Từ hàng thế bắt đầu, liền bị người thái đi căn bản, cũng là như thế, đường đường ngày chiến võ mạch, đều đang mấy chục tuổi, còn không có đạt tới nhân thần chất cấp cảnh giới. Đi thôi, chúng ta đi nghịch tiên bên truyền thừa xem một chút. Tần Chính đạo. Đám người bọn họ liền đi vòng đi trước phía bên phải của Thông đạo ở. Lúc này, Chu Thoán Kiệt ném ra trong lòng đích nghi vấn Tần Thiếu ra. Chú rất đúng chẳng qua là thánh thủ võ mạch, cho dù bây giờ là linh tính thánh thủ võ mạch, thật giống như cũng không cách nào nhận được nghịch thiên truyền thừa sao? Ai nói hắn chỉ có thánh thủ võ mạch? Tần Chính cười nói, "A, hắn cũng có tiềm ẩn." Thuộc Hoán Kiệt kinh ngạc nói, "Tần Chính đạo hắn ở một cái trước nhiều tháng mượn thứ tổ phụ vật lưu lại, vừa tạo nên một cái võ mạch, hơn nữa còn là một cái phi thường cường đại võ mạch, chỉ bất quá, chính hắn không muốn nói, ta cũng vậy không có vật trần, hiện tại nếu phải lấy được nghịch thiên truyền thừa, đây cũng là không có gì bại lộ không bại lộ, hắn khác một cái võ mạch thị bạc Liêu Vương võ mạch." T vô ảnh thần đạo bảy người cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Làm nghiên cứu bạc liễu vương thời gian dài nhất, bọn họ rõ ràng nhất bạc liễu vương ý vị như thế nào. Có bạc liễu vương võ mạnh vậy thì có có thể tấn công thần quân cảnh giới. Có nữa linh tính thánh thủ võ mạnh thành tựu thần quân sát xuất có thể nói tăng nhiều nha. Như thế võ mạnh nhận được lịch thiên chuyển thừa tự nhiên là có thể. Trong lúc bọn họ nói chuyện, liền tới đến kia lịch thiên chuyển thừa ở chỗ. Chỉ thấy chu rất tún ngồi xếp bằng ở một tòa dưới thần sơn, bị ngọn thần sơn kia thả ra tia sáng bao phủ, đang nhận vào chuyển thừa đồng thời cũng có thể thấy hắn linh tính thánh thủ võ mạch, bạc liễu vương võ mạch cùng lấy được nghịch thiên võ mạch đang tiến hành dung hợp. Về phần cái gọi là thần sơn kỳ thực chỉ có một người kia lớn nhỏ, nhưng là đã từng nghịch thiên thần quân thần binh bồn mạng. Lúc này thuộc hoán kiệt lại hỏi ra khỏi nhào nặng khi bọn hắn đấy lòng lớn nhất nghi vấn tần thiếu gia, chúng ta biết trung gian cái truyền thừa là hận ngày truyền thừa, nhất định là đưa cho ngươi đệ tử sở tử, như thế tam đại thần quân truyền thừa, một mình ngươi vì sao không nên một loại đây? Không đợi tần chính trả lời, long bằng đã nói đạo đó là bởi vì sư phụ ta võ mạch tuyệt thế vô song. Đẳng cấp này võ mạch truyền thừa còn chưa đủ tư cách bị hắn cho phép, chính là mạnh mẽ tiếp nhận, cũng sẽ bị sư phụ võ mạch bài xích. Thuộc hoán kiệt đám bảy người nhất thời trận tròn mắt. Có hy vọng Phong Thần Thần Quân truyền thừa lại cũng không đủ cách, thần chính võ mạch mạnh bao nhiêu à, bọn họ bây giờ mới biết, theo đuổi thần chính, là bực nào vẫn may, người như vậy tương lai cuộc chiến Phong Thần tất nhiên là trong đó nhân vật chính a. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 619, bị phát hiện. Chu rất tốn võ mạch dung hợp cũng không phải là thuận lợi như vậy, không như dòng bằng có lịch đại lao tổ lưu lại tinh thần lạc cấn có thể giúp đỡ giúp một tay. Cũng may Chu rất túng linh tính thánh thủ võ mạch cùng bạc liêu vương võ mạch tương đối với nghịch thiên võ mạch mà nói cũng là hơn kém. Cái này khiến cho nghịch thiên võ mạch chiếm cứ chủ động, lại có buồn mạng kia thần binh thần sơn ủng hộ. Nói tóm lại dung hợp tốc độ vẫn là rất tốt. Trước sau tốn hao gần 2 ngày thời gian, lúc này mới hoàn thành tam đại võ mạch hợp nhất, thành công dung hợp võ mạch Chu rất túng cũng là dị thường kích động. Hắn cũng nhận vào thần sơn làm gốc mạng thần binh, hơn nữa đem vậy mình thần binh buồn mạng bạc liêu vương cảnh liêu tới tương hợp, tự nhiên là bị thần sơn chuẩn tùy thu nạp luyện rơi. Lần nữa đối mặt với tần chính thời điểm. Chu rất tún thị hoàn toàn không có ở giữ lại bí mật của mình, nhất là bạc liêu vương võ mạch chuyện có thể được tần chính biếu tặng lịch thiên truyền thừa, hắn cũng biết tần chính đối với hắn đã không thể chê, cho nên không chút do dự nói ra tình huống của mình. Chu rất tún tam đại võ mạch dung hợp cũng đích xác thị tạo thành hoàn toàn mới võ mạch. thủ thiên vũ mạch, lại là một loại trời cao loại võ mạch, cũng là cụ bị phong thần điều kiện. Đối mặt với Chu rất tún võ mạch biến hóa, vô ảnh thần đạo bảy đại thần nhân vậy chỉ có thở dài một tiếng, đây là số mệnh à? Người ta cũng có thể nhận được, duy chỉ có bọn họ hao tổn tâm cơ, cũng là không thu hoạch được gì. Ừ cũng không có thể coi như là không thu hoạch được gì, ít nhất còn có một tần chính tồn tại để cho bọn họ có hy vọng võ mạch toàn bộ có linh tính. Thủ Thiên Vũ Mạch cũng là ý nghĩa, Thủ Thiên Kim Liễu Hoàng Thế Tất Yếu Vi Chu rất tún nắm trong tay. đơn thuần võ mạch tên phảng phất ở định danh Chu rất tương lai của tún chính là hiện hách có tên kia uy chấn cổ kim tương lai Thủ Thiên Đại Thần. Đoàn người quần quần trở về, tới lấy Thủ Thiên Kim Liễu Hoàng. có hai cây này Thủ Thiên Kim Liễu hoàng ở, lại có long bằng như vậy hóa vực đại thành thần nhân, còn có có thể tùy ý trưởng không Thủ Thiên Kim Liễu Hoàng Chu rất ở, bọn họ có lẽ không thể nào đi tiến công mạc nhà nhưng ít ra phòng thủ phương diện đã không cần sợ hãi mà người nhà nhất là thủ này thiên kim liễu hoàng căn cứ trưởng khống giả cảnh giới cao thấp phát huy lực lượng cũng là sự phân chia mạnh yếu làm thu nạp thuận lòng trời thần quân truyền thừa long bằng cũng có thể thao Túng một cái lấy lực lượng của hắn tới thao túng linh thành thần nhân đều không cần e ngại như thế thần chính xem như chân chính yên tâm bọn họ đi tới trước đạo phủ chu rất tún đi với long bằng cùng ra tay dẫn thủ thiên kim liễu hoàng cho đi điều này cần phí chút ít thủ đoạn chủ yếu là thủ thiên kim liễu hoàng ở thánh đỉnh thần điện thống trị thời đại chư thần quân yêu quân cùng tồn tại cùng nhau sau đó đều có tư cách trở thành canh giữ thánh đỉnh thần điện trọng yếu bí bảo một trong, cũng là lo lắng bị ngoại nhân lợi dụng, nơi đây sớm đã bị bố trí vô cùng dường ra cấm chế, lấy hai người này cảnh giới muốn nhất nhất giải khai cấm chế, vì bọn họ sử dụng, tốn hao thời gian vẫn là rất nhiều. Cho nên Tần Chính tự ra lệnh, đám người khác hết sức xuất thủ, cướp đoạt thần lam chi kim. Không nghi ngờ thủ tiên kim Liễu Hoàng thị không thể nào bị Tần Chính thu lấy bằng vàng tinh hoa, coi như là nhiều hơn nữa, Tần Chính cũng không thể có thể đi được làm, một người là tầm quan trọng của bọn nó đã không gì sánh kịp, thì sau này một đoạn thời gian rất dài thủ hộ thần. Thứ hai chính là, Tần Chính thật đúng là thử một chút, chính là của hắn mạnh nhất đuổi phải đối với Thủ Thiên Kim Liễu Hoàng Đô không cách nào dùng chuyện chút nào, nói cách khác, hắn căn bản không có năng lực kia hút lấy đến thủ này thiên kim liễu hoàng bằng vàng tinh hoa. Nay không được, tự nhiên đặt mục tiêu ở trên Thần Lam chi kim. Hôm nay người cũng nhiều, vô ảnh thần đạo bảy đại thần nhân đều rất bán mạng, muốn ở trước Tần Chính miễn biểu hiện, hết khả năng bị Tần Chính cho phép, làm võ mạch có linh tính, cho nên riêng của mình lấy ra thủ đoạn đặc thủ, gần như cấp sạch thức cước đoạn. Tần Chính cũng không còn nhàn rỗi hắn để cho sở tử chịu trách nhiệm thu thập đánh nát xuống thần lam chi kim bản thân của hắn cũng khởi động lực lượng thần phủ mạnh nhất đuổi phải thông tiên thần mục chờ một chút toàn bộ anh kích bay múa đầy trời thần lam chi kim sở tử còn lại là thu thần lam chi kim nhập không ở giữa túi như vậy bọn họ đều đang bận rộn chứ cùng lúc đó điên cuồng khai thác thần lam chi kim mạc người nhà nên đón một vị đặc thù mạc nhà họ khác người kể từ tần chính lấy đi xích giáp linh châu làm thần lam chi mỏ vàng phía trên mạch bao trùm lấy một tầng lực lượng thần bí giảm mạnh gấp trăm lần khai thác dễ dàng độ bạo tăng sau Mặc người nhà càng lớn hơn trình độ đầu nhập lực lượng không có gì ngoài phân ra một nhóm người canh giữ ở quán mạch chỗ ở khu vực phòng ngừa người bên cạnh ngoài nhúng tay người còn lại toàn bộ đầu nhập trong đó khai thác ra tới thần làm chi kim số lượng cũng cực kỳ kinh người liên tục không ngừng thông qua bọn họ chế định tốt không gian truyền thống đưa đến mặt nhà không gian này truyền thống hay là tại thần giới cũng rất ít có có thể có cũng chính là mặt nhà bọn họ đã từng đã từng di tích cổ xưa đã từng số lớn không gian đổ của bí mật hôm nay tới đây mặc đủ nhai trước đến đây tiểu mang đến rất nhiều không tiếc lãng phí hết cũng toàn bộ truyền thống. Mạc đủ nhai tự mình chấn giữ, ngó chừng mạc người nhà khai thác, vi bảo đảm an toàn, bọn họ thậm chí không có đánh thuê một gã họ khác người. đang bận rộn, có mạc người nhà báo lại trưởng lão, trung hạo tới, mau mời mạc đủ nhai ngay vậy mừng rỡ. trung hạo cũng là mạc người nhà, mẫu thân của hắn tổ mẫu thê tử tất cả đều là mạc họ, nhất là trung hạo thê tử vẫn mạc nhà trực hệ, thì mạc đủ nhai cháu gái ruột, cho nên trung hạo ở mạc nhà còn kém bị đổi lại dòng họ, mặc dù có thể tổ tôn ba đời cũng là cưới mạc nhà nữ nhân làm vợ, mà trung hạo bản thân cưới mạc nhà trực hệ cô gái làm vợ cũng là bởi vì trung hạo tiềm lực vô song. Hắn chính là vô cùng hiếm thấy Tam mục huyền lưng võ mạch. Tam mục huyền lưng võ mạch không gọi được cái gì đỉnh cấp võ mạch, cũng không phải là trời cao loại võ mạch, nhưng là này võ mạch nếu có thể ở trên võ đạo chi lộ đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn là có hy vọng đạt tới đế cương cảnh giới. Đối với một chỉ có 2 3 cá linh thành cấp trung học đệ nhất cấp thần nhân thị mạnh nhất trung đẳng gia tộc mà nói, có thể có được đế cương cảnh giới thần nhân, hoàn toàn có thể nhường cho bọn họ tăng lên một tầng. Nếu như nói hiện tại Mạc nhà trưởng không trong vạn dặm khu vực, vậy có đế cương thần nhân trấn giữ, hoàn toàn có thể mở rộng gấp 10 lần địa bàn, trưởng không nghìn vạn dặm địa vực. Địa thế tất có thể làm cho Mạc nhà tấn mạnh lớn mạnh, cho nên Trung Hạo địa vị rất không bình thường. Rất nhanh, Trung Hạo liền xuyên qua đám người vây xem, đi tới quán mạch lối vào. Hôm nay giới Linh Sơn tới rất nhiều người, chẳng qua là cũng bị Mạc nhà lấy ngang ngược lực lượng bức bách thối lui đến giới Linh Sơn hạ. Ra mắt trưởng lão, Trung Hạo là 24-25 tuổi thanh niên nam tử, lớn lên cũng không xuất chúng, coi như là bình thường. Trung Hạo, nàng sao mới đến, lúc đó ta rời khỏi Mạc nhà sau đó, nàng đã trước thời hạn một ngày lên đường, sao so với ta muộn nhiều ngày như vậy? mặc Đủ Nhai hỏi. Trung Hạo cười nói tiểu chất vận đạo chính xác, trên đường chiếm được điểm kỳ ngộ. Mặc đủ nhai hai mắt sáng ngời có cơ duyên, nhưng là nhấc võ mạch cao tầng thứ, nào có dễ dàng như vậy. Bất quá võ của ta mạch cũng đích xác mượn lần này cơ duyên đạt tới cực hạn, ta nghĩ nếu có thể có nữa một tốt kỳ ngộ, võ mạch tăng lên phẩm cấp vấn đề không lớn. Trung Hạo tự tin đạo, trên khuôn mặt thị không che giấu được đắc ý kiêu ngạo vẻ mặt, bản thân hắn tiểu tiềm lực thật lớn, nếu là có nữa tăng lên, tiểu thật ném mạc nhà những người khác ở phía sau. Tốt, rất tốt. Mặc Đủ nhai dùng sức vô vũ trung hạo đầu vai xem ra người trẻ tuổi nên mình đi ra ngoài sông sao a. Hắn dẫn Trung Hạo tiến vào quán mạch cửa vào biết lần này cần nàng tới trước mục đích sao. Tiểu chất hiểu. Trung Hạo đạo. Mặc Đủ nhai gật đầu nàng cũng biết, chúng ta Mạc nhà có đồng thuật võ mạch cũng không ít, hơn nữa còn có không thể so với nàng kém bao nhiêu, bọn họ là thuần chánh Mạc nhà huyết mạch, theo lý là nên cho bọn họ, là ta dựa vào lý lẽ biện luận mới đưa cơ hội này cho nàng, ta cho rằng ngươi nên tốt hơn thêm tốt, rồi mới hướng ta Mạc nhà còn có trợ giúp. Trung Hạo vội vàng nói tạ ơn đa tạ trưởng lao ủng hộ. Ngươi là cháu ruột của ta thế, ta không giúp ngươi thì giúp ai? Mặc đủ nhai ha ha cười nói. Bọn họ đi tới khai thác được quán mạch nơi cuối cùng. Chỗ này bao quanh tràn đầy thần lam chi kim, tạo thành đại dương màu xanh lam, mà ở bao quanh lại có rất nhiều mạc người nhà đang tiếp tục lái thái. Ở chính giữa thì để một quả hạt châu màu xanh lam, mượt mà bóng loáng, phản phất một con đặc thù ánh mắt tự đắc. Lúc đó chính là chỗ này mai hạt châu không biết bị lực lượng gì dẫn phát phóng thích lực lượng bị người phát hiện, lúc này mới phát hiện nơi này đặc thủ quán mạch. Mặc đủ nhai đạo trung Hạo kế tiếp hãy nhìn người đó. Trung Hạo ngó chừng hạt châu màu xanh lam không núc đích, phải một lát, hô hấp của hắn có chút dồn dập lên, nhưng là có cảm ứng, mặc đủ nhai hỏi, trường lão, nếu ta phán đoán tốt nói, hạt châu này chẳng những sẽ làm ta đồng thuật thần thông tăng lên trên diện rộng, cũng hoàn toàn có thể có giúp ta tăng mục huyền lương võ mạch lột xác. Trung Hạo hưng phấn nói, tốt, rất tốt, mặc đủ nhai trầm giọng nói các ngươi đều lui ra đi, nhớ kỹ đi ra ngoài không nên nói lung tung, cũng không cần làm cho người ta thí lai. Trung Hạo ở chỗ này bế quan, nhưng ở đó khai thác thần lam chi kim mạc người nhà lập tức rút lui chỗ này chỉ còn lại có Mặc Đủ Nhai cùng Trung Hạo hai người, Ta cho nàng hộ pháp. Mặc Đủ Nhai đạo. Trung Hạo tự nhiên là vội vàng nói tạ ơn. Bất kể nói thế nào, hắn bây giờ cách lớn lên còn rất dài thời gian, địa vị nhưng có trên lệch rất lớn. lập tức Mặc Đủ Nhai liền lui sang một bên canh giữ, Trung Hạo thì kích động đưa tay cầm lấy cái viên này hạt châu, ngón tay va chạm vào trong máy mắt, trung mi tâm của Hạo ở giữa mở một cái con mắt của thằng đứng, loé ra hào quang kỳ dị, so với hạt châu liền liên hệ với nhau, hắn cũng rất dung dung cầm hạt châu lên. Mặc Đủ Nhai nhìn ở trong mắt, âm thầm gật đầu coi như là hắn đều rất khó cầm lấy cái viên này hạt châu, cho thấy hạt châu rất là phi phạm, trung Hạo có thể cầm lên, cơ hồ có thể kết luận có thể hoàn thành dung hợp, làm võ mạch thủy biến, chỉ cần trung Hạo tiềm lực tăng cường, hắn sau này ở mạc nhà địa vị chắc chắn sẽ vững hơn cố, thậm chí có sở đề cao, đây mới là mạc đủ nhai mục đích. cầm lấy hạt châu trung Hạo đặt ở kia mắt dọc kiểm tra trước, muốn nhìn một chút trong hạt châu có hay không cất giấu bí mật, nhưng hắn vừa nhìn này, liền phát hiện hạt châu thế nhưng chiếu dọi xích cả giới linh sơn cảnh tượng, hơn nữa theo ý nghĩ của hắn đi biến hóa cảnh tượng, cuối cùng cảnh tượng khóa quáng mạch hơn nữa nhanh chóng lớn hơn kết quả là Trung Hạo liền thấy tầng trong mỏ quặng này đang có một nhóm người đang bận rộn, điên cuồng khai thác Thần Lam Chi Kim. Vậy dĩ nhiên là Tần Chính đám người, bọn họ xảo bất xảo xui xẻo bị Trung Hạo thấy được. Chương 620, Trời Xanh Địch Nhân. Chuông Hạo hảo xảo bất xảo dùng một quả thần bí hạt châu quan sát được người của trong mỏ quặng, cũng chính là hắn nhìn đến bên trong trong nấy mắt, đang toàn lực cướp đoạt Thần Lam Chi Kim Tần Chính cặp mắt kia cũng lập sinh cảm ứng, Thông Thiên Thần Mục phảng phất gặp phải tử địch giống nhau, hoàn toàn không bị Tần Chính khống chế chợt khởi động. Quét. vẻ Thần Quang Tử trong Thông Thiên Thần Mục thích phóng đi ra, cùng một thời gian. Trên thân Tần Chính tản mát ra một cỗ chính hắn dưới tình huống bình thường hoàn toàn không cách nào đạt tới kinh thế hai tục tuyệt thế thần uy, mêng ngông quần quần ra, quần quần mà động, trực tiếp chen ép tại chỗ tất cả mọi người muốn hít thở không thông, chính là cường đại long bằng cũng vì đó chắc mục. Bọn họ cũng chuyện của dừng lại trong tay, kinh nghi nhìn về phía Tần Chính. Bởi vì chính là long bằng hóa này vực đại thành thần nhân cũng không có cảm ứng được bị quan sát. Tần Chính mình cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, chẳng qua là cảm thấy thật giống như một trời xanh địch nhân ở nhìn trộn mình giống nhau, cảm giác như vậy tiểu phụng phất số mệnh chi địch thủ giống nhau nhưng lại thật giống như không phải là chẳng qua là chăn đơn thuần kích thích đến thông thiên thần mục mà thôi người còn lại đến không có gì khác thường thông thiên thần mục chính là huyết mạch thần thông có thể mang đến cảm giác như thế sẽ là gì chứ tần chính trong lòng biết thông thiên thần mục không thể nào vô duyên vô cớ có nảy phản ứng hắn lập tức rời khỏi mình tùy ý thông thiên thần mục phát huy mặc dù là đưa lưng về phía kia trung hạo xem ra vị trí nhưng là tần chính còn chưa bị thần lam chi kim ảnh hưởng thấy được màn này người nhà khai thác thần lam chi kim địa phương khu vực hết thể nội dung chính là mạnh mẽ mặc ra trưởng lão mạc đủ nhai cũng bị tần chính cho tự động không thấy Ánh mắt của hắn thoáng cái khóa được cầm lấy hạt châu màu xanh lam trung hạo, đồng dạng, trung hạo bản thân hiển nhiên là không thể nào quan sát được bên trong, chính là dựa vào tay kia trong hạt châu màu xanh lam, mà nay kia hạt châu màu xanh lam cũng giống như được nào đó kích thích giống nhau, mãnh liệt rung động đứng lên, thoát khỏi trung hạo trói buộc, thoáng cái không có vào trung hạo thụ lập trong con mắt thứ ba, mạnh mẽ tốt hơn tạm thời dung hợp, làm trung hạo mượn cơ hội này cũng thoáng cái thấy tân chính, hai người coi như là tam mục tương đối, bởi vì trung hạo hai mắt nhìn không thấy tới, chỉ có thể dựa vào con mắt thứ ba đến xem, ông. Tần chính thông thiên thần mục thần quang đột nhiên tăng vọt, bản thân của hắn cũng lơ lửng, toàn thân huyết mạch mãnh liệt run chuyển, ngự thân huyết mạch tựa hồ cũng bị kích thích, kích động ra máu mạch lực quán thâu vào trong thông thiên thần mục. ở trong tần chính trí nhớ, huyết mạch tạo thành đặc tu lực lượng thật giống như mới một hai lần mà thôi. lần này đồng dạng là bên dưới bị động, thông thiên thần mục nhận được huyết mạch lực ủng hộ, lập tức thần quang đại thịnh. ngay tiếp theo bản thân của hắn thật giống như thiên thần hạ phàm, ngạnh xanh xanh bức bách người nơi này rồi rít lui về phía sau. ngay tiếp theo kia thủ kim liễu hoàng đô không gió ma động, cảnh liễu tới lui lui đưa. tốt biến thái. Chu rất tốn sợ hãi nói ta có thể cảm ứng đến, Thủ Thiên Kim Liễu Hoàng Thế, nhưng e ngại tần huynh này cổ tử khí thế, đây cũng là có thể làm thần quân cũng kiêng kỵ Thủ Thiên Kim Liễu Hoàng a. Long Bằng còn lại là mặt lộ vẻ mừng như điên, Tự Lâm bầm đạo không sai, không sai, các vị tổ tiên lưu lại tinh thần lạc ấn cũng là bởi vì này mới để cho ta bái sư, chỉ có hắn có thể đủ trở thành sư phụ ta, chân chính đi rắc trục cuộc chiến phong thần. Tăng vỏ thông thiên thần mục thật giống như thả ra lực lượng kỳ dị nào đó trực tiếp xuyên qua không gian trở ngại, cẩn bước hướng tia hạt châu màu xanh lam. Hạt châu màu xanh lam lúc này nhìn qua càng giống thị một con mắt. Phản Phất là một vị tuyệt đại thần nhân lưu lại ánh mắt, cũng muốn bùng lên tia sáng đối chọi với Thông Thiên thần mục, nhưng là trung hạo trùng quy không cùng chi dung hợp, căn bản là không có cách cung cấp năng lượng, khiến cho hạt châu màu xanh lam lập tức lâm vào giữa bị động, làm trung mi tâm của Hạo ở giữa bắt đầu chảy ra máu tươi. Cùng một thời gian, một đạo chí nhớ ở trong trung hạo chí hốc vào ra. Trung hạo sắc mặt biến hóa, lập tức dừng lại thúc dục võ mạch, kia con mắt của thằng đứng chậm rãi kết hợp, hạt châu màu xanh lam cũng thu liệm lực lượng, làm thần chính Thông Thiên thần mục Phạm Phất một quyền đánh vào trên đông, rất không thoải mái. Trường lão, bên trong quán mạch có người âm thầm tiến vào. Đang điên cuồng khai thác thần làm chi kim. Chuông Hạo đối Mạc Đủ nhai lớn tiếng nói: "Mạc Đủ nhai cả kinh nói cái gì? Trong mỏ cạn có người." Hắn mới vừa nhìn hạt châu màu xanh lam dị thường, còn tưởng rằng là chuông Hạo dung hợp phát sinh. "Không sai, có người, hơn nữa còn không ít, bên trong còn có lượng tông bảo vật thị màu vàng cây liễu đang bị người đào đi đây, mau mau độc thủ, mở quán mạch đưa bọn họ bóp chết trong đó." Chuông Hạo vội vàng đạo: "Ta cần lập tức trở lại bế quan, nếu không ta nhưng có thể bị hạt châu màu xanh lam này cho cắn nuốt sạch, không thể đợi ở chỗ này." Chuông Hạo cũng không còn giải thích thêm. Bóp nát một quả ngọc bội, thân hình liền nhanh chóng ảm đạm xuống. hắn muốn trở về mạc nhà trọng địa bế quan. trước khi đi, chung trong đầu của hạo chỉ có một bóng người, đó chính là thần chính. hai người lẫn nhau đều thấy đối phương, hơn nữa cũng sinh ra cảm ứng, bọn họ thật giống như chính là trời xanh địch nhân giống nhau. đây là thông thiên thần mục cùng kia hạt châu màu xanh lam mang tới, tựu thật giống số mệnh chi địch thủ loại. mạc đủ nhai lập tức ra lệnh, tuyển trúng một điểm, toàn lực công kích, mạnh mẽ đánh xuyên qua quán tiến vào bên trong. chính là mạc đủ nhai cũng xuất thủ. thần này lam chi kim đối mạc nhà mà nói quá trọng yếu. Quyết không cho phép người khác lấy đi một chút, vì thế bọn họ thậm chí hướng giống như trước trung đẳng thế lực xích linh thần đạo bỏ ra kinh người giá cao, vì chính là độc tài quái mạch này, nếu là ở trên tay của hắn, quái mạch bị cướp đoạt rất nhiều, vậy hắn trở về tất nhiên sẽ gặp phải mạc gia trưởng lao sẽ cho phạt cho nên mạc đủ nhai cũng nảy sinh ác độc vận dụng địa cấp thần bình công kích, làm hóa vực thần nhân, mạc đủ nhai không bảo lưu lực lượng xuất thủ, vậy thì vô cùng đáng sợ, đem chọn ngồi giới linh sơn đều bị chấn mãnh liệt giật dậy, đang khai thác thần lam chi kim tần chính cũng biết bại lộ, ở sau trung hạo rời khỏi chi, liền quát lên rất ủm, long bằng. Mau mau hành động, chúng ta bị phát hiện, dùng không bao lâu bọn họ sẽ chạy tới. Sư phụ, để cho nhị sư đệ xuất thủ chính là, nhị sư đệ khẳng định có thể đưa bọn họ cũng cho rơi. Sở Từ mãn bất tại hồ nói, Nang a, tuy có hận thiên thần quân chi nhớ, nhưng muốn hoàn toàn lĩnh hội vận dụng tự nhiên, còn cần thời gian a. Tần Chính nghiêm túc nói muốn đánh giết bọn họ cũng không khó, có thể ngươi cảm giác được giới linh sơn không có gì ngoài mạc người nhà cũng chưa có cao thủ mạnh hơn cái gì. Động tính lớn như vợ ủy trọng, ở trong mạc nhà năm trong tay trăm vạn, cũng chưa có mạnh hơn tán tu thần nhân xuất hiện ở nơi này. Những người này sợ dĩ không dám động thủ, thì nghề nang mặc nhà quá cường đại, một khi mặc người nhà bị chúng ta cho dụng, vậy chúng ta sẽ phải gặp phải những tán tu này thần nhân, khi đó, có thể bị không phải chúng ta có thể chống lại. Hắn nhìn về phía thủ tiên kim liễu hoàng, đó mới là chỗ mấu chốt, lấy đi hai cây này thần thụ, trở về thần nương đạo. Thuần túy phòng thủ, vậy thì an toàn, không cần e ngại cái gì người. Nghe tần Chính vẫn phó, Chu rất tún cùng Long Bằng cũng tăng nhanh tốc độ. Sau đó này, mọi người cũng phát hiện quán mạch mạnh liệt rung động, đang bị công kích, còn có Mạc Đủ nhai tức giận hướng hát. Không có lấy đi hai cây thủ thiên kim liếu trước hoàng, Tần Chính đám người vẫn là rất bình tĩnh thu thập thần lam chi kim, hơn nữa tốc độ tất cả cũng đạt tới riêng của mình nhất nhất, thậm chí Tần Chính cũng không tiếc vận dụng mạnh nhất đùi phải, hắn bản ý phải không xuất ruột, hiện tại không được, chỉ có thể nói hết khả năng nhận được có nhiều thần lam chi kim, về phần mạnh nhất đùi phải bại lộ, nghĩ đến người nơi này cũng sẽ không để lộ ra đi. Dầm dầm rầm. Số lớn thần lam chi kim bị lập nát, vẩy ra đi ra ngoài, Sở Từ liền nhanh chóng thu gót. Quán mạch rất khô lồ, nhưng là khóa một đường thẳng đột tiến, lấy mạc đủ nhai như vậy hóa vực thần nhân toàn lực xuất thủ còn có nhiều tên dân giới thần nhân phụ trợ mở tốc độ vẫn là rất kinh người cơ hồ là không tới nửa phút lực lượng mạnh mẽ liền làm tần chính chờ người kia cho ở không gian địa phương bắt đầu xuất hiện thần lam chi kim rơi xuống mặc đủ nhai đám người sắp đến tần chính vừa xuất thủ vừa quan sát chu rất túng cùng long bằng hai người này tất cả cũng liều mạng vẫn long cảnh giới của bằng cao dẫn đầu thu một bụi thủ thiên kim liếu hoàng cho đi sau đó hắn tương trợ chu rất Tún. hai người liên thủ chu rất túng lại càng thủ thiên vũ mạnh cơ hồ chính là đã định trước thủ thiên kim liếu hoàng trưởng không giả cho nên hắn cảnh giới sai lại cũng không nhiều hơn Long Bằng cho biết, hôm nay hai người liên thủ, lập tức đem một bộ này thủ thiên kim liễu hoàng lấy đi. Bọn họ lấy đi một sát na, quán mạch bị một cỗ sức mạnh của cường bạo đánh xuyên qua. Tần Chính lập tức quát lên dấu tâm cầu. Đã một lần nữa hóa thành yêu thú hình thái địa dung thú há mồm phun ra dấu tâm cầu. Tần Chính, Long Bằng, Chu Dật Ún, Sở từ cùng vô ảnh thần đạo thuộc hoán kiệt đám 6 người lập tức tiến vào bên trong, địa dung thú thu nạp cửa vào, liền từ trước bọn họ tới địa phương xung ra. Địa dung thú tốc độ kỳ thực cũng không nhanh, nhưng là trước bọn họ mở ra tới tiến vào địa phương lại cũng không dài. Một cái lắc mình đã đến ngoài quán mạch, tiến vào dưới đất tiềm hành, mặc đủ nhai xông vào còn muốn xem xét có hay không muốn đi đâu đậu phủ, cho nên cũng chậm một đường. Như thế, địa dung thú liền rất thoải mái thông qua tiềm hành rời khỏi giới Linh Sơn. Bọn họ không có làm dừng lại, chính là âm thầm tiềm hành, trở về thần ứng đạo chỗ ở thần ứng núi. Hôm nay thần ứng đạo đạo chủ Đồng Hạo núi đã trở lại, hơn nữa triệu tập sở hữu thần ứng đạo người trở về thần ứng núi, chính đang thương nghị ứng phó như thế nào mà người nhà có thể chỉ trích, tần chính liền trở lại. Theo bọn họ trở về, hết thảy thì trở nên trong sáng. Tần chính lúc này để cho thổ hoán kiệt chờ vô ảnh thần đạo an thông đồng hạo núi diệt kia thần chuẩn đạo đại thu được báo đồng hạo sơn đã không đặc biệt quan tâm khác, hắn ở võ đạo phương diện cũng không còn cái gì tiềm lực có thể đảo, chẳng qua là khi cá tiêu giao sung sướng thần nhân, cả thân lưng đạo liền vào hết tần chính trường khống. đương nhiên, đây là đồng hạo sơn chủ động đưa ra, che bởi vì long bằng cường đại, làm đồng hạo núi cảm thấy thần lưng đạo ở trong tần chính tay phát triển lớn mạnh vẫn rất có hy vọng. Nhưng tần chính hãy để cho đồng hạo núi treo đạo chủ tên bản thân của hắn cũng không có đi tranh thủ vị trí này, ở tần chính nghĩ đến, hiện tại cách cục quá nhỏ chính là thần nương núi, giới vương dãy núi cũng còn quá nhỏ, sau này lớn mạnh, sớm muộn gì là muốn đi ra, chân chính cường đại, khi đó mới thích hợp hắn tự mình ra mặt, trở thành một bên thần đạo bá chủ. Thủ hộ thần ưng sơn tự do long bằng cùng Chu rất Zotú nắm giữ thủ thiên kim liếu hoàng ở, cũng không cần e ngại cái gì, thần Chính liền dẫn số lớn thần lam chi kim bế quan đi. Nói đến, chính hắn cảnh giới quá thấp cũng là ngăn chặn phải nhanh phát triển lớn mạnh thần lưng này đạo chỗ mấu chốt, nơi đây lần này thần Chính thị ôm hy vọng phải hoàn thành đột phá mới xuất quan. Chương 621, 2 tháng khổ tu. Mục gia người cuối cùng sẽ tìm được thần nương núi. Hoàn toàn này không có bất ngờ, chớ nhìn bọn họ thật giống như không thấy được người, nhưng là lưu lại tung tích vẫn là rất nhiều. Còn nữa vừa nói, coi như là không có tung tích, lấy mạc nhà độc bá trong phạm vi triệu giám đệ nhất ra tư thái nắm giữ tài nguyên mạng lưới tình báo, muốn điều tra ra cũng là rất dễ dàng. Cho nên tần chính ý nghĩ muốn tranh thủ ở trước mặt người nhà đến xuất quan, hắn bây giờ còn không cách nào đưa đến mấu chốt tác dụng, nhưng vẫn là có thể phát huy một chút tác dụng trọng yếu, nhất là hắn quyền uy lớn nhất cũng có thể dùng cái này tới điều động lực lượng lời của người khác, luôn có chút thiếu sót, nhất là long bằng. Đừng xem đối với Tần Chính Duy mệnh là tử, là đệ tử giỏi giang, dốc, trừ hắn ra Tần Chính, cũng chính là có thể hơi chút nghe một chút sợ từ lời của, người khác căn bản đều lười phải đi liếc mắt nhìn, đây là lòng bằng sự kiêu ngạo của. Trong xương cốt nhất tộc, xem từng người, mà sợ từ dù sao cũng là 10 tuổi tiểu hải tử, tu vi cũng không cao, cần bế quan tu luyện. Cho nên Tần Chính hết khả năng xuất quan cũng là chỗ mấu chốt. Thời gian một ngày xử lý xong một chút chuyện trọng yếu, còn lại Tần Chính tiểu vức cho thuộc hoán kiệt cùng Chu rất lôi, hai người này đều có đương lão đại kinh nghiệm, nhất là Chu rất tốn kể từ thứ tổ phụ qua đời sau một người tận tâm liếu cắt phát triển, lại càng ở phương diện này càng am hiểu. Tần chính cũng là an tâm bế quan, thần ưng núi rất khổng lồ, cũng có một chút bí ẩn chỗ ở. Tần chính liền chọn lựa một chỗ, thì tọa lạc tại vách đá dựng đứng một ngôi lầu cắt, mà từ lầu cắt tiến vào, sẽ có một cái mật đạo nối thẳng thần ưng trong bụng sơn sơn, trừ phi là thần ưng núi bị phá hủy, nếu không nơi này là rất khó bị ảnh hưởng đến. Đi tới trong lòng núi, Tần chính đã tất cả thần lam chi kim lấy ra, bọn họ điên cuồng lấy hay bỏ thần lam chi kim lượng vẫn là tương đối đầy đủ. Dựa theo tần chính ban đầu ở giới vương thành tạ ơn ngọc trang viên lấy được ba thương khối lượng tới tính toán so với cái kia còn nhiều hơn gấp đôi, mà thần lam chi kim phẩm cấp so với lúc trước cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Tần chính có lý do tin tưởng cảnh giới đột phá cùng mạnh nhất đuổi phải tăng lên trên diện rộng cũng có có thể. Tần chính ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bốn phía chất đống chứa vô số thần lam chi kim bao bọc tần chính cả đều bị đứng lên lập tức liền phát động thần binh thuật tốc độ nhanh nhất thu nạp thần lam chi kim tinh hoa đồng thời vung tốc độ tu luyện cũng tốc đến cực hạn toàn diện tấn công thần này lam chi kim phẩm cấp là phi thường cao trong tay thậm chí mạnh hơn mộ lấy được còn mạnh hơn một chút là trọng yếu hơn thị nhiều như vậy thần làm chi kim cũng kích thích ngự thần huyết mạch dung. chuyển bên trong lúc nick mất mát biển hoa cùng thông thiên thần mục hai đại huyết mạch thần thông làm chúng nó no tiến hành biến hóa vi diệu như thế huyết mạch cũng phát huy tác dụng có thể nói nhiều nòng tê hạ thực lực của tần chính thẳng tắp tiêu thăng mạnh nhất đuổi phải lại càng côn mang lớn mạnh đáng sợ kia phong mang dần dần có làm cho người ta vương bút cùng vô lượng thần vũ côn tránh ba phần tư thế cho thấy siêu cấp cường giả lớn một mặt trong lòng núi tần chính đang khổ tu ngoài đất thần đạo người tất cả cũng đang bận sống Dưới long bằng chỉ điểm, điều động giới vương bên trong thành Liêu sức mạnh của các, liên tục không ngừng chuyển vận một ít đồ vật đến đây, một lần nữa xây dựng có thể bố trí cấm chế phòng hộ phương tiện, những kiến trúc này bên trong có long bằng nhất mạch đặc lưu cấm chế tồn tại, coi như là hóa cấp vực thần nhân đến đây, cũng rất khó phá hư, có thể nói đi trước bảo vệ cẩn thận thần lực đạo. Về phần thủ thiên kim Liếu Hoàng, đây coi như là sau cùng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, có thể không vận dụng, bọn họ vẫn là không muốn dễ dàng sử dụng, dù sao long bằng bản thân thì có chiến lược mạnh mẽ. Thì ngược lại thì ra thần lực người của đạo Bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn cùng mạc nhà đại gia tộc như thế tỷ thí, cho nên rất nhiều người cũng là tâm phụ khí táo, còn có nhát gan sợ phiền phức người tuyển chọn tối lui khỏi. Đối với cái này điểm, tất cả cũng ở tần chính bên trong suy nghĩ, không thể nào tất cả mọi người đi theo. Thêm nữa sớm muộn gì cũng biết sẽ bại lộ, cũng không còn cần thiết cố ý lưu hạ những người này, liền để cho nguyên thần ứng người của đạo tự do tuyển chọn. Vốn là nhân số đông đảo, được xưng 10 vạn chi chúng thần ứng đạo, chỉ 10 ngày công phu, đi hơn 90 ngàn, còn dư lại lắc đác không có mấy. Cái này không có thể nói đồng hạng núi này đạo chủ không được mà là mạc nhà dâm uy thái thịnh, thử hỏi mạc nhà một đại đội hộ vệ cũng không có tư cách trang bị chi thứ đệ tử mộ côn tới giới vương hành, cũng không có tự mình bái phỏng, chẳng qua là phương nôn siêu tập thần làm chi kim, thần này chuẩn đạo cũng ngoan ngoãn đưa đi, có thể nghĩ muốn cùng mạc nhà đối đầu, đối với bọn hắn mà nói, vậy đơn giản chính là từ tìm đường chết. đối với cái này chút ít tình huống, đồng hạo sơn giả chỉ có thể thở dài một tiếng, nói một câu nói ta không bằng thuộc đạo chủ ơi, thuộc đạo chủ dĩ nhiên chính là vô ảnh thần đạo đạo chủ thuộc hoàn tiệt, vô ảnh thần đạo tổng cộng triệu bảy người, tất cả đều là tinh Huệ hơn nữa cùng tiên cũng không chia ly, sau đó này cũng cho thấy bọn họ phương diện này ưu điểm. Còn giữ lại thần ứng đạo bất quá 3000 người mà thôi, trong đó trải qua long bằng kén chọn, cũng chính là chừng 100 người còn có thể coi là chính thức thần ứng đạo thành viên, người còn lại hết thể coi như trừ bị, không muốn đợi, tóc tiền rời đi, đây là long bằng hoàn toàn dựa theo tần chính yêu cầu tới, người không cần nhiều, chỉ cần tinh, chỉ sợ cuối cùng tuyển chúng chỉ có 10 người, tiểu lưu hạ 10 thành viên chính thức, cũng may có 100 người tư chất chính xác, võ mạch có một, chút tiềm lực, nếu là bị tần chính dùng mạch linh thuật ủng hộ, sau này sao đều có ngắm trưởng thành là hóa vực thần nhân. Thậm chí linh thành thần nhân, dựa theo tần chính ý nghĩ, hai cái này cảnh giới tương lai cho hắn xây dựng lực lượng đánh một chút tạm chân chạy, vậy hay là có thể khiến người ta hài lòng? Ý tưởng này ngoài nếu để cho người hắn biết, đoán chừng có thể làm cho người điên rơi. Hết thể sắp xếp, thân nâng đạo cũng một lần nữa lâm vào trong an tĩnh. Tất cả mọi người đang tu luyện, vô ảnh thần đạo bị tần chính ban cho xích giáp linh châu. Bảy người này đơn độc một, không có gì ngoài địa dung thú không cách nào tiêu hóa xích giáp linh châu, mà tần chính biết, bảy người lấy được về quãng mạch bí mật sau đó cũng nhận được một chút đặc thù bí mật có thể bảy người liên hợp công kích, bảy người liên thủ vai thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, lúc này mới quyết định để cho xích giáp linh châu, xích giáp linh châu luyện hóa, tự nhiên để cho vô ảnh thần đạo bảy người này võ mạch tiềm lực tăng nhiều, đợi đến tần chính xuất quan cho thêm cùng mạch linh thuật ủng hộ, bọn họ tương lai cũng rất đáng để mong chờ. Đạo mắt chính là hai tháng, trong lúc mạc người nhà cũng không có tìm tới tận cửa rồi, thần ưng đạo dọ thám biết tình báo thị, mặc gia nhân ở trong lúc này, cơ hồ thần làm chi mỏ vàng mạch cho vô ích, hết thảy chuyển tới mặc nhà đi, mà bọn họ cũng không dừng lại một lần phái người ở thần núi bao quanh hoạt động cũng là giám thị bọn họ. Không nghi ngờ, ở trong mạc người nhà mắt, Thần Lam Chi Kim mới là hạng nhất đại sự, muốn hoàn toàn xử lý xong những chuyện này, bọn họ mới có thể tới Thần Ưng núi tìm phiền thoái. Hai tháng đối với đám thần nhân khác mà nói, không nhiều lắm ý nghĩa, thần nhân cảnh giới thường thường cũng là lấy 10 năm làm đơn vị tới đột phá cảnh giới, tới hóa vực cảnh giới, thậm chí lấy ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm làm đơn vị tới tính toán đột phá cảnh giới, cũng chính là thần chính, Khi đạt tới hóa vực trước thần nhân, còn có thể mượn ngoại lực, miễn cưỡng vẫn duy trì tăng lên kinh người tốc độ. Mượn khổng Lồ kia Thần Lam Chi Kim Tần chính hai tháng ở giữa liên tục đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, hắn hôm nay đã thị bí cảnh đại thành thần nhân mạnh nhất đuổi phải lại càng đột nhiên tăng mạnh đạt tới một mức độ kinh người. Dựa theo tần chính phán đoán, thần binh này mỗi trong cấp bậc không tốn phân tiểu đẳng cấp, cho nên cũng coi như là thiên cấp thần binh. Nhưng nếu là phân chia, đoán chừng mạnh nhất đuổi phải có thể coi như là thiên cấp thần binh trung đẳng. So với người vương mút, vô lượng thần vũ côn cùng hai lưỡi thần phụ cả thể cao nhất đẳng, thật tỷ thí hoàn toàn có thể dưới vài trăm cái đối kháng là có thể cho dụng tiêu tam đại thiên cấp thần binh duy nhất làm thần chính có chút tiếc nối thị nhiều như vậy thần lam chi kim lại còn là không có để cho mất mát biển hoa cùng thông tiên thần mục hoàn thành lột xác thật giống như hai đại này huyết mạch thần thông cũng đạt đến khác bình cảnh rất khó chân chính lột xác nhưng rất rõ ràng một khi chân chính thay biến sợ là biến hóa biên độ to lớn xa xa không thị phực thần tác so với lạc tinh truy nguyệt hai đại thần thông có thể cho nên thần chính hay là muốn vi thần lam chi kim cố gắng bất kể làm cho này hai đại huyết mạch thần thông vẫn thần bình thân thể tăng lên ổn định cảnh giới sau thần chính xuất quan đi ra ngoài nhìn thấy một cho người chờ. Từ nơi này trong miệng những người này biết được mạc người nhà thái độ, sẽ làm cho tần chính đối mạc nhà lại càng hơi nghi hoặc một chút. Giới Linh Sơn thần Lam Chi Kim đích sắc rất kỳ diệu, nói với tần chính tới, là có thể giúp hắn thần binh thân thể tăng lên, nhưng đối với người khác mà nói, có thể có tác dụng gì. Là trọng yếu hơn thì mạc người nhà cũng quá để ý, cơ hồ đem mặt khác hết thể đều để ở một bên. Mạc người nhà cũng nhất định phát hiện trong mỏ quảng có động phủ, bên trong có lưu lại thần quân hơi thở, kia thế tất lưu thần quân lưu lại bảo vật sao, lại cũng không động tâm, trước phải siêu tập thần Lam Chi kim Quả thật, bọn họ nhận định đây là bọn hắn mạc nhà địa bàn, người khác lập không nổi sóng gió, chẳng lẽ sẽ không sợ đeo cái gì đưa cho thế lực cường đại, như được bảo vệ cái gì, bọn họ không phải là giống nhau không cách nào nhận được, như vậy đến xem thì càng thêm cho thấy mạc nhà. Đối với thần Lam chi kim khẩn cấp trình độ, rất không bình thường. Còn nữa, chính là mạc người nhà mở ra lấy quan mạch, còn có thể an bài những người khác tới tấn công sao? Nhưng không, có làm như vậy, cũng cho thấy một điểm, có thể chính là mạc người nhà biết thần lương đạo nội tồn ở một cái long bằng như thế cá cao thủ mạnh mẽ, bọn họ phân công không xuất lực lượng tới nhằm vào. Nghĩ đến cũng đúng, nhưng rời khỏi đó thần dương giữa người của đạo không thiếu long bằng cố ý bày lực lượng người chứng kiến, sau khi ra ngoài, tuyên truyền một chút, cũng có để cho mạc nhà cẩn thận, muốn xuất thủ tất nhiên là linh thành thần nhân mới có thể, đối mạc nhà mà nói, linh thành thần nhân số lượng quá mức thưa thớt, cũng không phải là dễ dàng có thể động dụng. Tóm lại tình huống làm tần chính cảm thấy mạc nhà rất quái lạ, cho nên tần chính lưu hạ long bằng đám người canh giữ nơi đây, một một người hắn lặng lẽ rời khỏi, trực tiếp đi trước mạc nhà đi. Thứ nhất xem một chút mạc nhà có tính toán gì không, như thế nào đối với giao thần đương đạo thứ hai vi thần làm chi kim đi có thể tìm được nhiều như vậy có thể giúp thần bình thân thể tăng lên quãng mạch nhưng là vô cùng không dễ dàng hắn cũng không tính lúc đó bỏ qua sau mười mấy ngày tần chính từ dưới vương dãy núi cánh bắc rời khỏi vào một vòng tròn lứa tử lúc này mới đi về phía ở vào dưới vương dãy núi chính đông phương hướng mạc nhà tần chính tên ở chỗ này vẫn là rất tầm thường coi như là ở dưới vương dãy núi cũng nhiều lắm là có ít người biết mà thôi cho nên tần chính cũng không lo lắng bại lộ như vờ ủy trọng ở liên tục đụng phải vài nhóm lục tục trở về mạc nhà người hắn truyền trạch mạc nhà diễm danh tịnh nhất mộ yên nhi đội ngũ lấy tán tu thân phận gia nhập, cũng rất ung dung làm rõ ràng một vật để cho hắn có chút dở khóc dở cười, nhưng lại cảm thấy rất bình thường về mặt nhà chưa từng đối với thân ứng đạo động thủ. Nguyên nhân. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 622, địa thế. Nhân tính là rất phức tạp, rất khó suy đoán. Thường thường có ít người ở gia tộc trên đại sự có thể vô tư phấn dũng về phía trước, không so đo người được mất, nhưng là những người này cũng không thấy mọi chuyện cần thiết cũng sẽ như thế, dùng phúc hắc tuyệt pháp, đó chính là hấp dẫn không đủ lớn, chỉ cần ích lợi đầy đủ đại, bọn họ cũng có thể trở nên ích kỷ đi theo mộ Yên Nhi đội ngũ, làm Tần Chính biết rồi một chuyện, đó chính là mạc nhà căn bản không ai biết trưởng lão Mặc đủ nhai ở khai thác thần lam chi mỏ vàng mạch sau đó có người âm thầm lún vào qua, hơn nữa trong đã từng rất có thể thị thần quân lưu lại bảo vật. Nói một cách khác, Mặc đủ nhai ích kỷ, không có ai biết hắn cụ thể là nghĩ như thế nào, nhưng Tần Chính có thể đoán ra mấy nguyên nhân, không gì nhưng chính là không muốn làm cho người cảm thấy hắn không khả năng khai thác thần lam chi kim ở giới vương dãy núi cái liên cá ra Gia rằng cao thủ cũng không có địa phương bị thiết đi đại lượng thần lam chi kim, thật sự là mất mặt xấu hổ có nữa chính là muốn độc chiếm thần đương đặt lấy đi bảo vận, muốn đợi chờ khai thác hoàn quán mạch, đi thêm mang theo mình mang đi người xuất thủ. nói ngắn lại, mặc đủ nhai căn bản không có báo chi mạc nhà cao tầng. về phần một người khác người biết chuyện chuông hạo sau khi còn lại là trở về liền vào vào bế quan trạng thái, cũng không còn tóc đi nói, chúng chi lấy hắn và mặc đủ nhai quan hệ, cũng không thấy chủ động đi nói. tiểu vân tỷ, người cũng biết rất nhiều nha. Tần chính nói chuyện cùng một đứa nha hoàn ăn mặc xinh đẹp nha đầu, một ít đồ vật cũng là từ nơi này khiếu trong miệng tiểu vân biết đến, là mới muốn vào tiểu thư hộ vệ đội thành viên là mạc nhà đại tiểu thư mộ yên nhi thiếp thân thị nữ tiểu vân vừa bắt đầu cũng sẽ để cho các loại dạy dỗ cồn cũng là càng không ngừng sai sự, vội tới cho một loại cảnh cáo muốn thứ biết quý cũ đối với này tần chính chẳng qua là cảm thấy buồn cười mỗi lần mệnh lệnh của tiểu vân tần chính đều rất nhanh chóng hoàn thành sau đó cô ý lấy lòng kết quả là trong miệng tiểu vân tiểu toát ra rất nhiều tần chính mong đợi tin tức chớ xem thường nha đầu này nàng là tâm phúc của mộ yên nhi mà mộ yên nhi thị mạc nhà dung mạo đẹp nhất một mà võ đạo tiềm lực không tầm thường ở mạc nhà coi như là thành viên trong yếu biết đến cái gì có rất nhiều thậm chí còn nhiều hơn Trung Hạo biết đến cũng. Tiểu chính tử, tỷ tỷ biết đến có thể khá, xem ngươi như thế nghe lời, sau này tỷ tỷ cho ngươi thêm nói một chút chúng ta đại tiểu thư những chú mục chính là đó sự tích." Tiểu Vân nói, "Uy danh của nghe nói qua đại tiểu thư ta, nhưng không biết đại tiểu thư sao không có đi giới Linh Sơn đây, nghe nói giới Linh Sơn có thể náo nhiệt, ta bản ý chính là định tới đó thử xem." Tần Chính Hưu ý vô ý luôn hướng phương diện này quải, hết sức từ nhỏ trong miệng Vân biết được một chút tình báo. Nơi đó có cái gì? Không gì, nhưng chính là quáng mạnh mà thôi có bảo vật, cũng bị Trung Hạo chiếm được. Đại tiểu thư mới không có hứng thú đây. Tiểu Vân mãn bất tại hồ nói. Tần chính đạo cũng là, quán mạch mặc dù trọng yếu, cũng không trở thành đại tiểu thư tự thân xuất mã. Đúng, Tiểu Vân tỷ biết kia thần làm chi kim có cái gì kỳ lạ cái gì, về phần để ý như vậy. Tiểu Vân mở mịt lắc đầu ta cũng vậy không biết. Tiểu thư lần này trở về, một là cho đại trưởng lão chúc vạn năm đại thọ, một cũng là muốn hỏi một chút thần làm chi kim chuyện gì xảy ra. Ta xem a, lần này Tiểu Vân tỷ lầm. Ta thế nào lầm? Đại tiểu thư muốn thật muốn biết, một cái không gian truyền thống đi trở về bái, cần gì phiền toái như vậy. Nàng nha. Ngươi nghĩ rằng chúng ta mặc nhà không gian truyền tống cứ như vậy không bao nhiêu tiền, phàm là không có đạt tới hóa vực thần nhân trở thành trưởng lão, đều chỉ có một bảo toàn cánh mạng không gian truyền tống, chính là trưởng lão cũng bất quá hai cái mà thôi, một khi dùng xong, vô luận là người nào cũng sẽ không tái phát đường, bởi vì này mấy ngàn năm nay, mặc nhà cũng hao tổn quá nhiều này, lại không pháp tự mình lựa chế, cho nên chỉ có thể phá lệ hạn chế. Nghe Tiểu Vân lời của, Tần Chính cũng hơi thở dài ra một hơi. Nếu là có thể dùng không xong, đó mới đáng sợ, cũng may mặc nhà không làm Tần Chính quá bất ngờ cường đại. Thần giới cũng còn là như ngũ đại trong ký ức của yêu hoàng như vậy, nhiều lắm là vừa quật khởi mấy thế lực cường đại, một chút mạnh mẽ thần nhân mà thôi. Trong lúc bọn họ nói chuyện, chi này có chừng trăm người đội ngũ đã phi hành gần trăm dặm xa. Người không nhiều lắm, nhưng Tần Chính phát hiện tuyệt đại đa số cũng là người trẻ tuổi, chúc vu có một chút võ đạo tiềm lực lớn lên, trải qua thám thính mới biết được, lần này Mộ Yên Nhi đi ra ngoài, bản thân cựu mang đi ra hơn 10 người, còn lại cũng là dọc đường phát hiện, hơn nữa chủ động tu nạp vào tới, giống vậy Tần Chính giống nhau. Bất kỳ một cái nào muốn ở mạc nhà có điều người của làm cũng sẽ ở lúc còn trẻ liền thành lập lực lượng của mình cũng là như thế mặc nhà nhà như vậy tộc thị càng ngày càng khổng lồ, dần dần cũng là để cho thần giới tầng địa giai lực lượng cố định rất khó bị chân chính đánh vỡ đại tiểu thư mộ yên nhi vui vẻ ngồi tiểu tự nhiên quốc tiệu này không phải là bình thường quốc tiệu tự bản thân phòng ngự tính mà nói nhất linh cấp trung học đệ nhất cấp thần nhân đều chưa hẳn có thể đánh vỡ hơn nữa còn có thể đối với tu luyện có rất lớn trợ lực cho nên bình thường lúc không có chuyện gì làm mộ yên nhi cũng là ngồi ở trong tiểu tu luyện chịu trách nhiệm đại tiểu thị bốn gã nhân thần công cùng xiềng xiếp cứng giả tiểu vân phía trước phi hành trong tiểu truyền tới đại tiểu thư âm thanh của mộ yên nhi mang theo một tia uy nghiêm trọn vẹn mà nói rất em hay tiểu vân lập tức bay đi tiểu nha hoàn này cũng là bí cảnh sơ cấp thần nhân tu vi rất là bất phàm mà lấy tần chính nhãn lực để phán đoán tiềm lực rất lớn mộ yên nhi gọi tiểu vân vào cốc tiệu cũng không biết nói như gì tần chính cũng không còn đi nghe trộm như vậy bình thường trao đổi cũng không còn cái khi tất yếu khắc cũng nghe trộm ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía nơi đây đã rời xa giới vương dã núi chừng 300.000 dặm xa cự ly mộ gia gia tộc trâu ở mộ gia thành còn có 20 30 vạn dặm xa trong thời gian ngắn cũng không thể có thể tới một đường đi tới tần chính đã ở quan sát mộ gia này thống trị trong phạm vi cũng có một chút thế lực tốt thế lực ít nhất mạnh mẽ hơn chỉ là nhất linh thần nhân liền vì tôn giới vương dãy núi hơn thỉnh thoảng vẫn có thể thấy một chút dâng giới thần nhân thậm chí hóa vực thần nhân chẳng qua là số lượng phương diện tương đối thưa thớt mà thôi tần chính đã ở tính toán đi hướng mộ gia sau nên làm như thế nào mới có thể nhận được thần lam chi kim mặc nhà coi trọng như vậy thần lam chi kim cũng không phải là dễ dàng có thể tìm được hơn nữa lấy được hắn dọc theo đường đi cũng đang lo lắng muốn thông qua đại tiểu thư này mộ yên nhi lời của tần chính bác bỏ đại tiểu thư này là không tệ nhưng ở trong mắt tần chính cũng chỉ là chính xác mà thôi chính là võ đạo tiềm lực ít nhất ở trên trong mắt tần chính không được mặt bản chưa từng chân chính trước lớn lên rất khó có thể mang đến cái gì trợ giúp hơn nữa mộ yên nhi cũng không thể có thể cam tâm tình nguyện nghe theo mệnh lệnh của tần chính nha không đầy một lát công phu tiểu vân tiểu hai má đỏ bừng từ trong tiệu đi ra đôi trong mắt kia thỉnh thoảng liếc về hướng ánh mắt của tần chính cũng mang theo một tia khát thưởng tần chính thì giả trang không thấy được vẫn như cũng là ở bốn bề ngắm nhìn. Một bộ rất thản nhiên dáng vẻ, kỳ thực hắn đã phát hiện trong tiểu Mộ Yên Nhi đang theo dõi hắn, làm như muốn xem thấu hắn. Đừng xem Mộ Yên Nhi này không bị Tần Chính coi trọng, cũng không đại biểu Mộ Yên Nhi không có năng lực, nàng rất rõ ràng thị phát hiện Tần Chính so sánh với Tiểu Vân đi gần, hỏi tương đối nhiều, mới có thể khiến cho chú ý, cho nên Tần Chính lại càng muốn ra vẻ một bộ thản nhiên dáng vẻ, tùy ý nói đùa với người bên cạnh. Giữa những người này có tương đương một nhóm người đối với có thể gia nhập Mạc gia đâu cảm thấy may mắn, cho nên cả đám đều rất hứng phấn duy chỉ có Tần Chính biểu hiện tương đối nhạt đột nhiên, chúc vu so sánh với người khác là tù rồi lại sẽ không quá chắc nhãn, ít nhất sẽ không bị người coi như quá mức thông thường là được. Những ngày kế tiếp, Tần Chính không có cố ý lại hướng Tiểu Vân dò thăm cái gì, Mộ Yên Nhi chú ý cũng dần dần từ dưới Tần Phồn trở nên bình thản tới, hết thảy như trước. Cho đến ngày thứ 6, đội ngũ đang không trung phi hành hết tốc lực, có người cười dài trừ ngăn trở đường đi của bọn họ. Tần Chính thật xa liền thấy được, người đến là cá 27-28 tuổi thanh niên nam tử, lớn lên thị phong lưu phong khoáng, một bộ cho tịnh bạch đi, trên người toát ra một chút nào khí, long hành hổ bộ, nhìn qua là có mấy phần lai lịch. Những bị đó, mộ yên nhi từ mộ gia mang ra ngoài một số người thấy thanh niên nam tử này, lập tức liền khiếu phá thân phận của người này. Thị Dương Vân Tùng, Dương gia được xưng tiềm lực người mạnh nhất một trong, nhưng hắn là chúng ta đại tiểu thư người theo đuổi một trong, nghe nói kể từ 3 năm trước đây nhìn thấy chúng ta đại tiểu thư, liền phát thệ phải lấy được đại tiểu thư. 3 năm này, chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ chủ động tìm đến đại tiểu thư. Hắc hắc, đều nói Dương Vân Tùng si tình, hơi lớn tiểu thư cũng không tìm nữ nhân khác, xem ra là thật. Ngươi nhìn, hắn khẳng định cũng là Dương gia an bài vội tới đại trưởng lao chúc lại trước thời hạn đến hơn nữa lại tới đây trên đường tới gặp đại tiểu thư rõ ràng là nghĩ tới con đường sau đó trình làm bạn đòi đại tiểu thư hoan tâm ta xem hắn cùng đại tiểu thư cũng là rất xứng đôi lời không thể nói như vậy cùng đại tiểu thư người của xứng đôi cũng không ít hơn nữa đại tiểu thư người theo đuổi cũng không chỉ một mình hắn đây gia thế tất cả cũng không thể so với hắn sai tần chính nghe người bên cạnh khe khẽ bàn luận mới biết được người đến là cùng mạc nhà cùng cấp bậc dương gia thiếu gia dương văn tủng, dương gia công nhận tiềm lực người mạnh nhất một trong thần giới này cũng là phân chia khu vực trong đó ở nơi này thần giới tây nam khu vực hỗn loạn nhất bởi vì không có một người nào, không có một cái nào thánh cung thánh minh cấp bậc thế lực lớn tồn tại, cho nên chúc vu loạn chiến khu, trung đẳng thế lực chừng hơn mười mấy, riêng của mình chiếm lấy trăm vạn dã lãnh địa, mạc nhà cùng dương gia chính là trong đó một phần tử. trong một giữa một cái khu vực, cũng còn có cùng tần chính có thể dính liễu quan hệ một chủ tộc, đó chính là yêu đồng thần tộc. nhân giới thời điểm, tần chính đã sớm vốn nhờ một chút nguyên nhân cùng yêu đồng tộc phát sinh xung đột, đánh chết không ít yêu đồng tộc người, bao gồm yêu đồng tộc ở nhân giới hy vọng ngôi sao, là trọng yếu hơn thị. tần chính rời khỏi trước nhân giới trận chiến cuối cùng, yêu đồng tộc tuyển chọn ủng hộ yêu hoàng tộc. Kết quả mặc dù không biết, nhưng là bởi vì hắn chiến thắng, nhất định sẽ mang lại cho Ngọc Tú Hinh lãnh đạo yêu tộc liên minh lấy được thắng lợi, kết quả chính là nhân giới yêu. Đồng tộc trọng sang cho tới diệt vong, rất khó nói ở tại thần giới này lập tức biến mất có thừa vào yêu thần cùng, cũng không có gia nhập yêu vương Thánh Minh yêu đồng tộc là cái gì thái độ. Cho nên cơ hồ có thể khẳng định, lần này Mạc nhà đại trưởng lão vạn năm đại tọa, đoán chừng cùng Mạc nhà quan hệ không tệ một chút thế lực sẽ phái người đi trước chúc mừng, căn cứ lúc trước Tiểu Vân theo như lời, yêu này đồng tộc khẳng định cũng có phái người tới trước. Hơn nữa yêu đồng tộc cũng có vị thanh niên tài Tuấn thị Mộ Yên Nhi người theo đuổi, không biết liệu sẽ đến. Tần Chính đang suy nghĩ miên man, kia Dương Vân Tùng tiểu rơi vào trước cố tiệu. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 623, nàng mới là mạnh nhất. Dương Vân Tùng đến, mới để cho Tần Chính chú ý tới một cái vấn đề khác, lần này mộ gia người nhất để trở về, mục đích là cấp cho mộ gia đại trưởng lão hạ vạn năm đại thọ. Vạn thọ vô cương cái từ ngữ này dùng ở tại thần giới không thể bình thường hơn được, cơ hội tùy tùy tiện tiện là có thể đụng phải tuổi thọ dài đến hơn 10 vạn năm. Mộ gia đại trưởng lão Vạn Tuế đại thọ rõ ràng không phải là bị trắng trợn như vậy tổ chức, sở dĩ như thế, có hai cái nguyên nhân, một người là Mộ gia vị này đại trưởng lão chỉ Vạn Tuế tuổi thọ, thứ đã thị hóa vực đại thành thần nhân, lần này đại thọ sau sẽ tiến hành bế quan, chính thức tấn công linh thành thần nhân chi cảnh, nghe. Nói lần này tỷ lệ thành công thật lớn, một khi thành công, thế tất để cho sức mạnh của Mộ gia ở nơi này thần giới Tây Nam khu vực tăng lên gấp bội, tự nhiên nguyên nhân trọng yếu hơn thị, mượn lần này đại thọ cơ hội, những cùng đó mặc nhà giao hào thế. Lực sẽ phái riêng mình đại trưởng lão đến đây, thương lượng một chút chuyện cơ mật. Hai điểm này đã sớm là công mở đích, đến không cần cố ý đi rõ xét. Tần Chính liền suy nghĩ, hắn lần này đi trước mộ ra, nếu là muốn cấp lấy thần làm chi kim, sợ là không chỉ phải đối mặt mộ ra đơn giản như vậy nha, những thứ khác người của những đại thế lực kia tất nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bất quá, khẳng định cũng có một chút đối địch đại thế lực người đến đây chúc bọn, người ta đoán chừng cũng muốn phá hoại, nói không chừng có thể mượn cơ hội này, đem chuyện như vậy rất lớn đây. Đang suy nghĩ chứ, bên kia trong tiểu Mộ Yên Nhi đã đi rồi đi ra ngoài. Mộ Yên Nhi có thể ở thần giới Tây Nam khu vực trở thành tiếng tấm lừng mỹ nữ. Thứ vẻ thủy mị tự nhiên là tương đương không tầm thường, một cái nhăn mẩy một nụ cười cũng lộ ra một cỗ phong lưu hấp dẫn, hơn nữa vượt trội thị, Mộ Yên Nhi này yêu thích quần áo ni quần, đem quần kia tiểu lồi lõm đường cong vẽ bề ngoài vô cùng nhỏ nhuyễn, kia dai lưng một sợi tơ mang theo cũng không biết là cố tình làm, vẫn chính là loại, khiến cho nàng kia kích thước lưng áo rất nhỏ, thật giống như không chịu. Nổi nắm chặt, lại càng nổi bật trên xích lồi hạ tiểu, câu hồn phách người. Mấy tháng không thấy, Yên Nhi xinh đẹp hơn. Dương Vân Tùng không che giấu chút nào đối với Mộ Yên Nhi ái mộ chi tình. Dương vinh nói như vậy, thì nói cho Yên Nhi Yên Nhi trước kia rất xấu. Mộ Yên Nhi hé miệng cười một tiếng, con ngươi nhìn quanh Sinh Huy, rất là phong lưu. Dương Vân Tùng cười ha ha một tiếng, Yên Nhi ở trong mắt ta, mãi mãi cũng thị thần giới đệ nhất mỹ nữ. Là nữ nhân chỉ thích bị khen, Mộ Yên Nhi cũng không ngoại lệ, trên mặt cười hào quang càng tăng lên vài phần. Đạo Dương huynh trước không đi Mộ gia thành, không xa vạn dặm tới gặp ta, có việc. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chính là cảm thấy Yên Nhi một đường độc hành có chút không thú vị, ta tới cho làm bạn nhi. Dương Vân Tùng cũng không còn che giấu ý tưởng chân thật của mình Tiên Nhi, chỗ này vừa vặn cách ánh tiên hồ. Nghe nói là nơi đây bên trong ngàn giảm số một mỹ cảnh, không bằng chúng ta đi xem một chút. Được rồi." Mộ Yên Nhi gật gật đầu. Dương Vân Tùng lập tức mừng rỡ. Bên cạnh tần chính nhìn ở trong mắt, âm thầm buồn cười, Dương Vân này Tùng không phải là cá mê gái, chính là giả trang, người nào nhìn không ra Mộ Yên Nhi cô ý đối với hắn như gần như xa, điếu người khẩu vị. "Tiểu Vân, nàng phân phó, tại chỗ đợi lệnh, chúng ta đi ánh thiên hồ đi dạo." Mộ Yên Nhi phân phó nói. Tiểu Vân lập tức như luôn chuyền nói. "Vẫn người đi đường mọi người cũng sớm nghĩ tới nghỉ ngơi một chút." Ở phụ cận hoạt động một chút, gấp rút lên đường thật sự là khô khan vô vị. Tần Chính vốn là cũng tính toán theo mấy người đi đi bộ một chút, dù sao có thông thiên thần mục, những người này làm gì, đều có thể chú ý tới, lại bị Tiểu Vân cho ngăn trở. "Tiểu chính tử, ngươi theo ta cùng nhau hầu hạ đại tiểu thư đi." "Tiểu Vân đạo, thích hợp cái gì?" "Tần Chính đạo, có cái gì thích hợp không thích hợp, Tiểu Vân tỷ ta nói được thì được." "Tiểu Vân vô cổ cổ độ ngực nhi." Tần Chính vừa nghĩ, bên cạnh đi theo ở, cũng là có thể nghe bọn họ nội dung nói chuyện, dù sao hắn thông thiên thần mục, bây giờ là có thể nhìn không thể nghe. những người bên cạnh lập tức tụ tập đổ giận. tiểu chính tử bị tiểu vân tỷ coi trọng, muốn bay vàng thăng chức. tiểu vân tỷ động xuân tâm lâu, vóc người xuất, chính là tốt nhất. chúng ta liều mạng lụi bỡ, tiểu vân tỷ cũng không nhìn một cái. một nhóm người hò hét thầm ý kêu lên. hai tay tiểu vân chống lạnh thật giống như cá tiểu sư tử cái loại phẫn nộ quát kêu là cái gì, nữa kêu loạn, phản hắn tân bước. này mới khiến kêu la thanh dừng lại. tiểu vân nhìn về phía tần chính lang kinh ngạc nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn một đỏ, thấp giọng nói ta, ta bình thường không như vậy, chỉ là bọn hắn quá truy tiện. Tần Chính chép miệng một cái, phát hiện Tiểu Vân này tựa hồ đối với hắn thật sự có ý tứ, việc này như vậy, Kỳ thực Tần Chính lớn lên coi như là dễ nhìn, nhưng là để ở chỗ này, vậy thì rất không chói mắt. Chân Chính hấp dẫn Tiểu Vân chính là Tần Chính bản thân vẻ này từ khí chất, cho dù là đợi trong đám người, cái loại này đặc biệt khí chất hay để cho hắn lộ ra một loại khác thường. Cho nên Tần Chính cùng Tiểu Vân liền làm tùy thân nhân viên, suy ở cách mộ Yên Nhi cùng Dương Vân Tùng hơn 10 em m địa phương, tiếp xúc không cấy giày bọn họ cũng có thể tùy thời có chuyện chạy tới. Tiểu Chính Tử, Đại Tiểu thư nói ngươi tiềm lực rất kinh người nàng chết thì ra khẳng định không phải là cá hầu hạ người chủ nhân mà là bị phục vụ sao? Nhưng bây giờ đảm đương hạ nhân, có phải hay không rất không thoải mái? Tiểu vân thấp giọng nói, không có. Tần Chính không khỏi nhớ tới năm xưa kinh nghiệm, không phải là không cá người hầu, hắn đi tới thần giới, cảnh giới của là hắn mà nói, đặt ở những thánh cung đó thánh trong liên minh, sợ rằng liên đi làm cá người làm tư cách cũng không có. Thần giới đối với người mạnh là vua càng thêm coi trọng, không có thực lực thường thường chính là bị nô dịch, hơn nữa khó có thể chân chính trường mệnh. ở sau đi tới thần giới chi, hắn liền không ngừng điều chỉnh tâm thái hiện tại coi như là chân chính mình, thản xuống, không phải là người mạnh là vua cái gì, cho một trăm năm ngàn năm thời gian, tin tưởng mình cuối cùng còn là trên sẽ đi đỉnh, dẫm đạp những cao cao tại thượng đó ở dưới chân, để cho bọn họ đối với mình đỉnh ngọt cũng chính là như vậy ý nghĩ, hắn mới có thể nguyện ý tuyển chọn đợi ở nơi này trong đội ngũ, thường thường loại kinh nghiệm này, thì một vài đại nhân vật phải trải qua, chỉ có cái ma luyện mới có thể để cho tâm cảnh càng thêm thành thục viên mãn, sau này làm việc suy nghĩ mới có thể càng thêm kín đáo, tốt nhất không cần có, chúng ta mộ ra nhưng là rất mạnh, nàng biểu hiện tốt. Hoàn toàn có thể có trở thành mộ gia họ khác trưởng lão, thậm chí có thể cưới được mộ gia trực hệ cô gái làm vợ đây." Tiểu Vân nói tới đây, ánh mắt phiêu hốt đạo khi đó, nàng nhưng chỉ là cao cao tại thượng lâu, đoán chừng cũng không nguyện ý phản ứng ta đầy tiểu nha đầu. "Sao có thể, Tiểu Vân tỷ đối với ta tốt như vậy, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Tiểu Vân tỷ." Tần Chính vội vàng nói. "Tiểu Vân hỏi tới nếu là thật có một ngày như vậy, nàng sẽ thế nào đối đại ta nha?" Tần Chính cười thầm, trên khuôn mặt thì nghiêm trang đạo ta sẽ cưới Tiểu Vân tỷ. Tiểu Vân hai má đỏ, lườm hắn một cái nói mỏ. Tần Chính trò đùa dai tâm tính thăng lên, đưa tay bắt được tay của Tiểu Vân ta nói thật, ta sáu buông tay a. Tiểu Vân hai má đỏ bừng tránh thoát tay của Tần Chính, hơi tăng thêm tốc độ tung bay về phía trước, vốn là muốn treo chọc Tiểu Vân sắc mặt của Tần Chính lại một lần trở nên mưng trọng, vốn là hắn cũng kỳ quái, bên cạnh mộ Yên Nhi này như thế nào không có chân chính thần nhân cường giả hộ vệ đây, hiện tại coi như là đã nhìn ra những cái này được xưng đến từ mộ gia cường giả mạnh nhất cũng bất quá thị nhất linh cao cấp đại thành mà thôi, chân chính bảo vệ mộ Yên Nhi rõ ràng là này Tiểu Vân mới là. Tiểu Vân chân thật cảnh giới lại là dâng giới thần nhân, nhìn Tiểu Vân tuổi, tựa hồ cũng là cùng Tần Chính tương đương mà thôi, thì đã thị dâng giới thần nhân. Cang Lam Tần Chính cảm thấy không thể tưởng tượng nội thị, nhưng hắn là thông thiên thần mục, nếu không phải tự mình tiếp xúc, cũng rất khó phát hiện Tiểu Vân lại là che giấu thực lực cảnh giới. Vậy Tiểu Vân này sợ là càng thêm không đơn giản, chẳng lẽ nàng mới là mộ gia tiềm lực đệ nhất nhân? Không đúng, nếu là như vậy, vì sao nàng chẳng qua là mộ Yên Nhi thị nữa đây? Tần Chính có chút mơ hồ, nhưng là Tiểu Vân không đơn giản cũng là sự thật không thể chối cãi. cùng lúc đó. Tiểu Vân giống như trước đang đánh giá Tần Chính, chẳng qua là cách làm của nàng tương đối kỳ lạ. thì dơ tay phải lên, trên bàn tay trắng đoán liền hiện ra một con mắt, chiếu rọi xích bên trong Phương Viên mười dặm hết thảy, nhất là Tần Chính, bị thứ đơn độc hóa. Mỗi một động tác, vẻ mặt cũng không có tránh ra quan sát của nàng. Tiểu Vân cũng là nằm mơ cũng không nghĩ đến, cử động của nàng tất cả cũng dưới Tần Chính quan sát. Tần Chính thông thiên thần mục chiếu rọi Phương Viên trong trăm dặm hết thảy, cho dù là Tiểu Vân có vô cùng độc đạo ngăn cản người bên cạnh quan sát thủ đoạn, cũng rất khó tránh thoát thông thiên thần mục quan sát cũng chính là cảnh giới của nàng Tiềm Ẩn Phương diện để cho Tần Chính chưa từng khám phá mà tôi, nếu là liên này cũng không cách nào khám phá, kia thông thiên thần mục tiểu thật quá kém. Quả nhiên là đang âm thầm quan sát ta, cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua như vậy đối với ta có hảo cảm. Nàng này giả thật đúng là giống như a. Tần Chính nói thầm trong lòng, trên khuôn mặt vẫn duy trì vẻ nụ cười tăng thêm tốc độ đổi theo Tiểu Vân, đạo tiểu Vân tỷ, chúng ta là không phải là lui về phía sau một chút, đừng quấy rầy đại tiểu thư bọn họ nhã chi a, nói không chừng người ta sẽ thiên lôi động đến điệu hỏa, gì kia gì kia đây. Phi Tiểu Vân đỏ mặt thối một tiếng nàng miên man suy nghĩ cái gì, đại tiểu thư cũng không phải là người tùy tiện, Dương Vân này tùng nhiều lắm là cũng chính là làm cho nàng có chút hảo cảm mà thôi. Đang khi nói chuyện, Tiểu Vân rất tùy ý thả tay xuống, bàn tay kia tâm con ngươi cũng tự nhiên biến mất, hết thể đều thị vậy tự nhiên, làm cho người ta nhìn không ra nửa điểm khác thường. Đó cũng không nhất định a, nếu là chỉ có chút hảo cảm, hoàn nguyện ý đi theo Dương Vân này tùng đơn độc xích nắm cảnh. Đây rõ ràng là tự cấp Dương Vân tùng cơ hội sao? Tần Chính tự tiểu phi tiếu nhìn Tiểu Vân, trong mắt thả ra nóng bỏng tia sáng nếu như tiểu Vân tỷ cho ta cơ hội như vậy, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Tiểu sát lang, nói hưu nói vừa nữa, ta sau này cũng không để ý đến ngươi. Tiểu vân sảng rộn, tân chính hắc hắc cười không ngừng. Kỳ thực đang âm thầm quan sát tiểu vân phản ứng, phát hiện tiểu vân này tựa hồ đối với nam nữ phương diện phá lệ phong bị, đừng xem cho tới nay đều giống như đối với hắn rất tốt dáng vẻ, kỳ thực cũng là vẫn duy trì một khoảng cách. Lần này cũng không ngoại lệ, rất lặng lẽ tiểu kéo ra một điểm tự ly. Tiểu vân bị cười trong lòng không thoải mái, không thèm nghe ngươi nói nữa, phê ta liền một chút, nàng đi theo đại tiểu thư, có chuyện gì, trước giúp ta ứng phó. Vừa nói nàng tiểu quay người lại tiến vào xa xa một rừng cây nhỏ, tần chính cũng không còn đuổi theo, liền trước mặt đi theo hai người nam nữ đi về phía cái gọi là ánh thiên hồ. tước chừng bay ra ngoài hơn hai mươi dặm, tần chính trong thông thiên thần mục liền chiếu dõi xích trong rừng cây kia thân ảnh của tiểu vân, nàng đã ở quan sát, xác định mình không cách nào thấy tần chính đám người sau, hai tay lúc này mới hư không gật liên tục, chỉ chốc lát sau, một cái bóng đen dần dần từ trong hư ảo chân thật đi ra ngoài, rõ ràng là một loại rất đặc biệt ẩn thân loại thần thông. người này nói với tiểu vân chân sau quỷ đất thiếu minh chủ chương 624 đều có tính toán đã sớm đang chăm chú tần chính tự nhiên nhìn thấy màn này, chẳng qua là cách xa nhau quá xa, lại nghe không rõ ràng lắm người hắn nhà nói gì, liền âm thầm thi triển đổ thần giới pháp trong bí tự quyết, làm lỗ hai thính lực bảo tăng. Cũng may tiểu vân cũng là người kiêu ngạo, tự nhận là có thể quan sát trong phạm vi mười dặm có hay không có người, không người nói, liền không lo lắng bị nghe nói chuyện, cho nên không dùng che đậy thanh âm bí thuật, nếu không tần chính cũng nghe không tới. Đây là thông thiên thần mục một thiếu sót, đổi mới tốc độ nhanh nhất nhớ kỹ buồn trạng cũng đủ tìm được bổn trạng. Tần chính ngó chừng phía trước mộ yên nhi cùng dương văn tùng. Càng nhiều là lực chú ý còn lại là chú ý Tiểu Vân biểu hiện. Thần bí xuất hiện cao thủ hướng Tiểu Vân quỳ đất tham viếng, miệng nói thiếu minh chủ sẽ làm cho Tần Chính xác định, Tiểu Vân này tuyệt không phải mộ gia người, càng không phải là Mộ Yên Nhi thị nữ, sợ rằng Mộ Yên Nhi thị nữ bị cái gì thiếu minh chủ cho âm thầm thay thế được, chẳng qua là không biết này thiếu minh chủ thì là ai. Ngươi bây giờ đi tra cho ta tra người này. Tiểu Vân lấy ra một bức tranh, phía trên vẽ rõ ràng là Tần Chính người này tự xưng tên gọi Tần Chính, cũng không biết thiệt giả, đều bị ta điều tra ra. Người tới tiếp lấy bức tranh, đạo thuộc hạ tuân lệnh. Tốt lắm ngươi đi đi." Tiểu Vân khoát khoát tay. "Thiếu Minh chủ, Minh chủ để cho ta chuyển cho Thiếu Minh chủ." "Nói cái gì?" Minh chủ nói Thiếu Minh chủ không cần thiết độc thân mạo hiểm, tiến vào mộ ra xem xét bọn họ siêu tập giới Linh Sơn thần lam chi kim không biết có chuyện gì, Minh chủ đã sắp xếp người điều tra. Nàng trở về nói cho cha ta, thì nói ta đi mộ ra, không chỉ vi thần lam chi kim, còn có nguyên nhân khác. Thuộc hạ tuân lệnh. Giao thiệp hoàn tất, người này liền chậm rãi ẩn thân biến mất. Lấy tần chính mục lực đến xem, có thể chú ý tới người nọ là thật rời khỏi, tiểu thứ ẩn thân năng lực mà nói, cũng không tính quá suất chúng, hẳn không phải là nhân giới thần minh làm quang xa cái loại này ẩn thân võ mạch thần thông năng lực. Sau đó tiểu vân mới đổi tới. trong lòng của tần chính em thầm cô, tiểu vân này lại cũng là đối với thần làm chi kim có ý tưởng, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, mộ gia thái độ đối với giới linh sơn thần làm chi đồng hồ vàng hiện ra thật sự là quá mức khẩn cấp, chắc chắn sẽ khiến cho thần giới tây nam địa giới sở hữu thế lực chú ý, muốn làm rõ ràng bọn họ cướp lấy thần làm chi kim chân thực mục đích. chẳng qua là thiếu minh chủ này không biết như thế nào tiểu chảy vào, lại thần thông quảng đại trở thành mộ yên nhi tiếp thân thị nữ mà để cho mộ yên nhi không biết chút nào phần này năng lực cũng đích xác để cho tần chính phải đối với tiểu vân nhìn với cặp mắt khác xưa thiếu minh chủ tần chính đem biết thần giới tây nam địa giới tình huống căn bản lọc một lần xây dựng thế lực tên trong có cá minh chứ không ít nhưng là thế lực có thể cùng mộ gia tương đương có can đảm thấm vào mộ gia hơn nữa còn là nữ thiếu minh chủ thật giống như cũng chỉ có cùng mộ gia ngang hàng địa vị mới quân liên minh thiếu minh chủ tựa hồ là được sương thần giới tây nam địa giới đệ nhất mỹ nữ vị kia thú vị thật thú vị lần này mộ gia hành trình nhất định là vô cùng náo nhiệt cũng không biết cái gọi là này Tây Nam đệ nhất mỹ nữ chân thật dung mạo có hay không có thể cùng nữ nhân của ta đánh đồng. Căn bản xác định thân phận của Tiểu Vân, Lai Ý, Tần Chính sẽ cảm thấy thế nguy hiểm. Có lẽ bọn họ có thể hợp tác, cũng có thể lợi dụng lẫn nhau đây. Nhưng Tần Chính cũng không có lập tức đâm phá, người ta dù sao cũng là dân giới thần nhân, mới là bí cảnh thần người hắn, ở giữa còn có một ngất linh thần nhân đại cảnh giới trên đây. Trở về Tiểu Vân, cùng Tần Chính đồng hành, lần này cô ý mặt băng bó, không để cho Tần Chính tiến tới. Tần Chính cũng chỉ là không mặn không lạn cùng Tiểu Vân giật hai câu, hắn cũng rõ ràng Tiểu Vân này như thế tinh minh một nhân vật, đoán Trừng cũng đoán ra hắn lúc trước cố ý hỏi thăm chuyện của mộ gia. Tất nhiên đối với hắn có điều hoài nghi, này mới khiến người điều tra, đoán Trừng hắn đến từ Thần Nương tin tức về đạo sẽ không quá khó đã bị tra được. Về phần sau này thế nào làm, vậy sẽ phải tùy cơ ứng biến. Phía trước Dương Vân Tùng biểu hiện như người khiêm tốn, ngưỡng mộ Yên Nhi giới thiệu ánh lai lịch của Thiên Hồ, thỉnh thoảng tới mấy câu thi tử, lại càng khôi hài chọc cười Mộ Yên Nhi, nhìn hai người làm như một đôi bích nhân. Rất nhanh bọn họ liền tới đến Ánh Thiên Hồ. Ánh Thiên Hồ ở vào một tòa thần sơn đỉnh, núi này cao vút trong mây. Tiêu Minh mang biển mây đều ở giữa sườn núi, đi tới đỉnh núi, phản phất đi tới một cái thế giới khác tự đắc, không khí trong lành, gió cũng rất lớn. Nhìn một cái, vân hải giữa cuốn quýt, thỉnh thoảng có thể thấy một chút mặt đất như là kiến hôi từng màn vùng núi, hơn có thể chú ý tới một chút yêu thú cường đại ở trên vân hải chi gào thét qua, tương đối trắng lệ. Người xem lòng dạ phá lệ trải rộng, dựa vào giận vạn trường hảo, đợi đến bước lên ngọn thần sơn này đỉnh, Tiêu Tiểu Vân nhìn về phía ánh mắt của Tần Chính lại càng lóe lên, bởi vì Tần Chính vô hình trung sinh ra hào hùng, rất tự nhiên làm hắn cả người khí chất cũng là biến đổi, mặc dù rất yếu ước vẫn không thể nào lừa dối qua tiểu vân chú ý nàng cũng là đối với tần chính sinh ra rất nhiều nghi vấn ánh thiên hồ liền ở nơi này đỉnh núi vị trí trung tâm đỉnh núi rất khổng lồ quái thạch đá lởm chởm kỳ hoa dị thảo khắp nơi các loại cổ thụ trọc trời phân phối kia vân hải mặt trời chói chát làm nổi bật lại càng để nơi này lộ ra mỹ lực mọi phần thật là đẹp a mộ yên nhi nhìn kia ánh thiên hồ cũng không kềm hám được tàn thán ánh thiên hồ xinh đẹp vừa sao trên kịp yên nhi một phần vạn dương vân tùng con mắt bắn nhu tình mật ý nhìn chứ mộ yên nhi bộ dáng kia thật giống như phải ở chỗ này ngưỡng mộ yên nhi biểu lộ cầu hôn giống nhau. Tần chính nghe cả người nổi lên một tầng nổi da gà, nói này buồn nôn thì cũng tôi, cũng quá không đáng tin cậy như sao. Mộ Yên Nhi đích sắc coi như là mỹ nhân, nhưng dùng phần trăm tới chấm điểm lời của, cũng chính là hơn 80 phần đích dáng vẻ. Ở Tần chính mà nói, đích sắc là không có gì đặc biệt, ít nhất giống như Yến Tính Vũ, mặc công chúa trở vậy cũng là 95 phần trở lên, nhất là Tinh Nguyệt đánh với Ngọc Tú Hinh, có thể dùng 98 phần tới phần đích. Cho nên hắn có chút chịu không được, cố ý nhìn về phía nơi khác. Đồng dạng hắn cũng chú ý tới Tiểu Vân âm thầm nhũ môi, tràn đầy khinh thường, Tần chính không khỏi cười thầm. Đoán chừng vị này chân thân thị Tây Nam đệ nhất mỹ nữ nữ nhân cũng rất không thèm liếc một cái. Mấy tháng không thấy, Dương huynh miệng thị càng ngày càng ngọt. Mộ Yên Nhi cười nói, "Miệng ta ba rất ngọt, Yên Nhi có muốn hay không nếm thử?" Dương Vân Tùng lập tức tiến tới gần. Mộ Yên Nhi lườm hắn một cái, "Dương huynh đừng đùa Yên Nhi được chứ?" Dương Vân Tùng lòng ngứa ngáy khó nhịn đưa tay bắt được Mộ Yên Nhi ngọc thủ, ôn nhu nói Yên Nhi. Mộ Yên Nhi lặng lẽ rút tay về, long liễu long mái tóc đẹp, điểm chỉ mênh mang biển mây vân hải này bao trùm cả thần giới, lại chúng ta là có phải có may mắn đi ra Tây Nam này địa giới. Ta biết Yên Nhi chí hướng thật xa, ta Dương Vân Tùng cũng không phải là không để ý tới nghĩ người. Dương Vân Tùng phách chí lồng ngực, hào khí can vân đạo Yên Nhi, ta đã quyết định, 30 năm sau thần đạo đại hội, ta nhất định sẽ đi tham gia, hơn nữa nhất định sẽ tranh thủ một háo danh lận. Dương Vinh nếu là có thể trước bắt được một ngàn tên, Yên Nhi liền gả cho ngươi. Mộ Yên Nhi mâu quang lưu chuyển, nói ra một câu để cho Dương Vân Tùng hưng phấn nói. Dương Vân Tùng phách bộ ngực nhi vang lên không ngừng, lớn tiếng nói ta nhất định sẽ tiến vào thần đạo trước đại hội một ngàn tên. Một ngả tên, nhìn như không có gì đặc biệt, nhưng nơi này là thần giới là có thêm tuyệt đối trăm triệu nhân khẩu địa phương, có vô số thiên tài kỳ tài địa phương, lại càng có số lớn thần cung, Thánh cung, Thánh Minh cường lực thần nhân tham gia thần đạo đại hội, trong thần giới nhóm thế lực đệ tử có thể trước tiến vào một vạn tên cũng rất ít khi, tiền 1000 tên cơ hồ có thể trở về đến trong gia tộc của mình Huyền Diệu mấy ngàn năm. Thần đạo đại hội. Tần Chính Duốt cho mũi, trong lòng nổi lên nói thầm, thần này đạo đại hội còn có 30 năm mới bắt đầu, thời gian 30 năm, hắn mới có thể đạt tới độ cao nhất định, cũng chính là hắn cực kỳ hy vọng tham gia một cuộc thần giới hiếm thấy đại thịnh hội, như thế một cuộc kỳ hội cũng là có thể đủ tất cả miếng quan sát thần giới khắp nơi thực lực cơ hội thật tốt suy kia dương vân tùng lời của vừa rơi xuống một tiếng chê cười liền từ ánh trong thiên hồ truyền ra tần chính lập tức dùng thông thiên thần mục xem xét mới phát hiện ánh trong thiên hồ thậm chí có người đang tu luyện cũng là trẻ tuổi anh tuấn Nam tử đang ngượn ánh trong thiên hồ một chút đặc hữu ánh thiên tinh thạch đang tu hành tu vi cũng là không tầm thường đặt đến miết linh sơ cấp thần nhân một nước người nào quỷ quỷ tùy túy cho bản thiếu gia lăn ra đây dương vân tùng ở trước mỹ nhân miến há có thể cho phép cho phép người khác đối với hắn cận lập tức hướng về phía ánh thiên hồ hắt xích Ẩm. Hắn gầm lên nổ tung lực lượng dung chuyển, trong khoảnh khắc sẽ làm cho ánh thiên hồ kia như chiếc gương loại chiếu rọi xanh thẳm bầu trời trống không mặt hồ nhấc lên sóng biển ngập trời, chấn động bốn phía vân hải mãnh liệt xoay ngược lại. Ánh thiên hồ bên trong nam tử trẻ tuổi ha ha cười nói Dương Vân Tùng, nàng thật sự chính là cường ngạo, người này cũng không yếu thế, đấm ra một quyền, sức mạnh của liền làm nổ Dương Vân Tùng sóng âm thở bình thường rớt. Người khác cũng từ ánh trong thiên hồ chậm rãi bộc phát đi ra ngoài, dưới chân có chứa một cái cột nước nâng hắn, có nữa kia bốn phía sóng nước vẩy ra, nhìn qua tương đối tiêu sái đẹp trai, mặt mỉm cười đạo Yên Nhi, đã lâu không gặp. Nguyên lai like là Thạch huynh. Mộ Yên Nhi đạo. Dương Vân Tùng hừ lạnh nói Thạch Liên Sinh, "Mới vừa ngươi cười cái gì? Ta cười bản thân mình không lượng sức." Thạch Liên Sinh cũng không e ngại Dương Vân Tùng, hắn chỗ ở Thạch gia đồng dạng là Tây Nam địa giới đại gia tộc một trong, cùng Mộ gia, Dương gia, 10 quân liên minh, yêu đồng tộc chờ một chút chạy song song với. "Ta là không phải là không tự lượng sức, cũng không phải là ngươi tới phán xét." Dương Vân Tùng lạnh lùng nói, "Ta đều chẳng muốn đi nói, chỉ ngươi Dương Vân Tùng lại vẫn mưu toan đánh vào thần đạo trước đại hội một ngàn tên, theo ta thấy nàng liên tiếp 100 vạn danh đô không có tư cách đặt tới." Thạch Liên sinh rẽ cợt nói ta còn không biết nàng, không gì, nhưng chính là bằng vào Dương gia toàn bộ tư nguyên tài bồi, lúc này mới có thể cùng ta ngồi ngang hàng. Nếu là năng lực cá nhân, nàng kém xa lắm. Có nữa vài năm, ta ít nhất đưa ngươi bỏ xuống một cảnh giới lớn. Dương Vân Tùng giận dữ nàng lại dám hồ nôn loạn ngữ vũ nhục ta, xem ta thu thập ngươi. Làm tinh địch, vốn là gặp mặt thành địch nhân, Dương Vân Tùng bị Thạch Liên sinh thế này nụ nhã, há có thể cho phép nhẫn? Người vừa động, tựu như bóng ma đánh giết tới, trọng quyền đánh Thạch Liên sinh phần đầu giết đi của sức mạnh của, thả ra kinh người kia, dung chuyển ngọn thần sơn này cũng lay động mãnh liệt đứng lên. Cửu thiên mây gió rung chuyển, hiển nhiên Dương Vân giãn ra chân nộ, Nguyết Linh Sơ cấp thần nhân càng uy, đích sắc là mạnh mẽ. Thạch Liên xanh ra không yếu thế, hét to một tiếng, hù ở quyền đòn đánh. Đây đối với tình địch ở nơi này đỉnh núi khai chiến, chưa xong còn tiếp, bổn văn tự do cung cấp. Nếu như ngài vui vẻ bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến sáng thế tặng phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Chương 625, cấp linh thánh cùng người tần ra. Tình địch đại chiến thị không ai nhường ai, thật sự là bất kể thân phận đối phương, chính là vào chỗ chết đánh à, Tần Chính nhìn thị nhiệt huyết sôi sục còn kém cho bọn hắn la cố gắng lên. đúc ngươi nhìn rất hưng phấn a. tiểu vân tức giận. thinh như vậy thải địch tình địch thủ đại chiến lần đầu tiên nhìn thấy. tần chính cười hắt hắt nói ngươi nhìn đại tiểu thư mặt ngoài thị khẩn trương trong mắt lộ ra thị hưng phấn đây. ta xem a đại tiểu thư là bởi vì có nam nhân vì hắn liều mạng tranh đấu lẫn nhau tranh đấu mà cao hứng đây. chúng ta cho cái gì không thể đi theo vui thích à vui thích à. tiểu vân hừ nói nàng còn cười. ngươi biết bọn họ là thân phận gì cái gì. tần chính cười nói không phải là dương gia cùng người thạch gia cái gì. nàng chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai. Bọn họ là Dương gia cùng người Thạch gia không sai, nhưng bọn hắn vẫn Dương gia cùng Thạch gia đại tân sinh, có đủ nhất tiềm lực mấy dòng họ đệ tử một trong. thì hai cái gia tộc tương lai hy vọng, một khi bọn họ bởi vì đại tiểu thư mà phân tranh, có một người tử vong, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Tiểu Vân trầm giọng nói, nàng kia cũng sẽ không thị để cho ta đi ngăn cả sao? Ta không có buồn sự này. Tần Chính núm núm vai, chính là để ngươi không nên cố ý toát ra nhìn có chút hạ hê vẻ mặt, kích thích bọn họ càng thêm điên cuồng giết lẫn nhau. Một khi xảy ra vấn đề, người ta lên mặt tiểu thư không có biện pháp, có thể đối với nàng không cách Tiểu Vân đạo, Tần Chính vội vàng nói tạ ơn thì ra Tiểu Vân tỷ là ở tốt với ta. Tiểu Vân tỷ, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt, ta đều nghĩ tới lấy thân báo đáp. Tiểu Vân khí hăng hăng đạo ít theo chuyện hiếm. Nàng lấy tay chỉ một cái phải phía trước nhìn, lại có người đến, hay là chúng ta đại tiểu thư người theo đuổi? Kỳ thực Tần Chính đã sớm phát hiện có người tới, chẳng qua là giả trang không thấy được mà thôi. Người đến là thần giới yêu đồng tộc thần nhân. Người này rất xa dùng một đôi yêu đồng thăng chốc. Yêu Quang nói lên, trực kích Dương Vân Tùng cùng Thạch Liên sinh hai người giao chiến để lộ ra nhược điểm lập tức làm hai người bỏ cuộc giao thủ riêng của mình lui về phía sau Đông Kiệt nàng cũng tới vô giúp vui Dương Vân Tùng gửi lệnh nói yêu đồng thần tộc thần người kia Đông Kiệt hạ xuống tới ha ha cười nói nghe nói có nhiệt não ta liền lại đây thấu thấu thú vị đồng thời ngưỡng mộ Yên Nhi khuôn mặt mỉm cười gật đầu Yên Nhi đã lâu không gặp mộ Yên Nhi tự nhiên là cười gật đầu làm này Dương Vân Tùng lại một lần toát ra không nhanh hắn lòng ghen tị là phi thường trí cường phảng phất nhận định mộ Yên Nhi chính là của hắn nữ nhân không cho phép như bất kỳ nam nhân nào có tiếp xúc lạnh lùng nói nơi này có nhiệt não chê cười, nàng chẳng lẽ biết trước, biết ta cùng Thạch Liên sinh lại ở chỗ này có một trường đại chiến không được, ý không tốt, ta nghĩ Dương Huynh nàng lầm, ta nói nhiệt áo, cũng không phải là ngươi và Thạch Huynh giao thủ, thì có khác cảnh nhiệt não đây. Đông Kiệt cười nói, chuyện gì? Dương Vân sắc mặt của Tùng có chút lạnh, Đông Kiệt cười Tùng tìm nói cần nói cho ngươi biết cái gì? Dương Vân sắc mặt xả hơi xanh mét, điểm chỉ Đông Kiệt liền muốn hát xích, thấy kia Thạch Liên sinh ở cùng với Đông Kiệt đứng, trên mặt rêu cợt nhìn hắn, hai người này thần thái để cho Dương Vân Tùng chỉ có thể hung hán hất tay một cái, biết một cái người đấu không lại hai người. Mộ Yên Nhi thì hơi có chút hứng thú đạo đông hình, nơi này có cái gì nhỉ não? có thể hay không nói cho Yên Nhi một tiếng. Đó là tự nhiên. Đông Kiệt cười nói hai ngày sau, ánh núi cao sẽ có một cuộc thú vị buổi đấu giá. Buổi đấu giá cơ hồ mỗi ngày cũng có, nhưng chỗ ngấu chốt ở Đông Kiệt nói thú vị hai chữ. Mộ Yên Nhi đạo thế nào cá thú vị pháp. Cuộc bán đấu giá này chủ sự người thị cấp linh thánh cung người tần gia đông Kiệt đạo. Sắc mặt của mọi người tại chỗ khác nhau, trong lòng cũng sinh ra khác thượng. Đừng xem mộ gia, Dương gia, Thạch gia, yêu đồng tộc. Thậm chí tiểu vân này thân phận chân thật chỗ ở mười quân liên minh ở nơi này thần giới Tây Nam địa giới được xưng cường đại nhất thế lực, mỗi một nhà cũng độc bá trăm vạn giảm khu vực, thì trăm vạn dặm này trong khu vực hoàng đế một loại, tùy tiện một chi thứ đệ tử đi ra ngoài, đều có thể hành hành không trở ngại, khả đồng chính là hình thức, giống như cấp linh thánh cung như vậy ở vào thần giới kim tự tháp tiếp cận nhất chóp đỉnh trong mắt. Thế lực lớn siêu cấp, bọn họ cùng so sánh, bọn họ chính là con kiến hôi, hoàn toàn không cách nào sánh ngang. Hơn nữa thần giới tây nam địa giới cũng thuộc về thần giới tương đối danh giới địa phương, có rất ít việc này chân chính thần giới đỉnh cấp thế lực lớn người vượt vào trong đó, có thể có như vậy một đại thế lực người đi ra, ở chỗ này quản lý buổi đấu giá, bản thân liền rõ ràng chứ một chút quỷ dị, thậm chí sẽ cho người sinh ra có phải hay không có âm mưu ý nghĩ. Tần chính thần sắc của đám đông thu vào đáy mắt, nhìn ra được mỗi người đều rất ngoài ý muốn, bản thân của hắn thì càng thêm khắc thường, bởi vì cơ bản có thể kết luận, cha mẹ hắn chính là cướp linh thánh người của cùng hôm nay cũng là có cấp linh thánh cung người tần ra đến đây, nên tính là thân nhân của hắn sao? bất kể có hay không huyết thống cũng đã mỏng, có thể coi như người xa lạ đến đối đãi. Đông Kiệt, nàng chuyện phiếm cái gì? Cấp Linh Thánh cung hôm nay chính là tần gia thiên hạ, người tần gia đây chính là thần giới nổi tiếng, có thể xếp vào top 30 đại gia tộc, bọn họ như thế nào đi tới chúng ta Tây Nam địa giới, còn làm cái gì buổi đấu giá?" Dương Vân Tùng kinh ngạc sau, liền dọng mang giễu cợt đạo: "Dương huynh à, nàng Dương gia tình báo không được, cũng đừng có tùy tiện hoài nghi ta yêu đồng tộc đi." Đông Kiệt thản nhiên nói. Dương Vân Tùng sắc mặt biến hóa, liền muốn phát tác. Mộ Yên Nhi giành nói Đông Hình nói rất đúng ánh núi cao kia cự linh nơi đây cũng không tính xa nhà, không bằng chúng ta bây giờ liền chạy tới, xem một chút đều có chút người nào tham gia, cũng thuận tiện hỏi hỏi cái này cướp Linh Thánh cung hội lấy ra dạng gì vật phẩm đấu giá, nói không chừng có thể đối với chúng ta đều rất có trong hấp dẫn đây. Ta đang có ý đó, không bằng mọi người chúng ta kết bạn đồng hành." Đông Tiệt cười nói. "Tốt." Mộ Yên Nhi đồng ý. Dương Vân Tùng cùng Thạch Liên Sinh cũng là Mộ Yên Nhi người theo đuổi, nếu Mộ Yên Nhi đồng ý, bọn họ tự nhiên cũng muốn đi theo. Sau đó này, kia Tiểu Vân thì chạy tới, thấp giọng nói tiểu thư, người của chúng ta cũng đều chờ đây. Nếu không ta đi an bài bọn họ, để cho tiểu chính tử cùng ngươi quá khứ, có chuyện gì, nàng cũng có thể phân phó hắn tới cho ta biết. Tiểu Vân hiện tại càng ngày càng sẽ vì ta chia sẻ chuyện, tốt, cứ làm như vậy. Mộ Yên Nhi siết chặt tiểu Vân cái má. Cho nên tiểu Vân liền rời đi. Tần Chính đi theo bốn người này đi trước ánh núi cao. Trước khi đi, Tần Chính thông thiên thần mục chiếu dõi cử động của tiểu Vân, rõ ràng nhìn ra tiểu nữ nhân này có ý nghĩ của mình, không loại bỏ nàng có thể lấy thân phận chân thật hiện thân đi tham gia buổi đấu giá, dù sao ở đây trong đội ngũ, không có ai sẽ đi chú ý nàng trên đường đi, tần chính rất xa xuyết ở phía sau, hắn cũng không muốn bị liên lụy vào cái gọi là này ba nam đuổi theo một nữ đích tình cuộc chiến đấu trước mặt mọi người. bất quá, tần chính vẫn có thể đưa bọn họ hết thể cử động cũng thu vào đáy mắt, hơn nữa nói cũng có thể nghe, dù sao cách xa nhau không phải là rất xa, mộ yên nhi bốn người cũng không còn cần thiết dùng che đậy bí thuật. trên đường ba nam không gì nhưng chính là riêng của mình biểu hiện mà thôi, mộ yên nhi rất hưởng thụ ba nam đối với nàng lịch ngọt biểu hiện, cái loại này nông cạn bộ dạng để cho tần chính em thầm lắc đầu. nào biết đang trong đi vào, kia yêu đồng tộc đông kiệt đột nhiên chết thân trở lại. Cùng tần Chính sóng vai đồng hành, cử động này tự nhiên là để cho Dương Vân Tùng cùng Thạch Liên Sinh rất là cao hứng, thiếu một cá đối thủ sao? Chúng ta là không phải là đã gặp mặt." Đông Điệt hỏi. Trong lòng của Tần Chính run lên, hắn không biết Đông này kiệt sao đột nhiên có cử động như vậy, sắc mặt rất bình tĩnh đạo Đông ít nhận là người sao, ta chưa từng thấy qua Đông ít, phải không?" Đông kiệt mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Lấy Đông thiếu thân phận, nếu là gặp qua, ta sao có thể có thể không nhớ được?" Tần Chính cười nói, nhắc tới cũng thị. Đông kiệt sờ lên cảm, đánh giá Tần Chính nhưng ta cảm giác cảm thấy gặp qua ngươi ở nơi nào đúng ngươi tên là gì tần chính đạo ta tên là tần chính cũng không lo lắng đông kiệt sẽ biết hắn là đến từ người hắn giới tần chính không nói yêu đồng tộc ở tại thần giới địa vị không thể nào biết coi như là biết rồi vậy thì thế nào bất quá nghiệt linh sơ cấp thần nhân chỉ so với hắn bí cảnh đại thành thần nhân chi cảnh cường một cảnh giới mà thôi thật đúng là không có đem mấy cái này người hắn để vào trong mắt chân chính có thể làm cho hắn kiên kỵ cũng chính là cái giả tiểu vân mà thôi tần chính đông kiệt suy nghĩ một chút lắc đầu chưa nghe nói qua đoán chừng là đông hơn hiếm thấy biết quảng Du lịch nhiều chỗ, người nhìn thấy nhiều, gặp qua cùng ta lớn lên có chút tương tự chính là người sao? Tần Chính cười nói. Đông Kiệt nháy mắt mấy cái có thể sao? Hắn vô vô Tần Chính đầu vai Tần Chính đúng không? Ừ, hảo hảo cho. Sau này ta ở trước nhà ngươi đại tiểu thư miến nói tốt vài câu, địa vị của ngươi sẽ tăng lên rất nhanh. Tần Chính đạo vậy thì đã tạ Đông Thiếu. Đông Kiệt cười ha ha một tiếng, bỏ lại hắn, một tiếng về phía trước đi. Nhìn Đông Kiệt bóng lưng, Tần Chính nói thầm trong lòng, Đông này Kiệt thị thần giới yêu đồng tộc, rõ ràng có đồng thuật loại võ mạch ở phương diện nhìn người là rất độc đáo nếu nói là hắn nhìn lầm, khả năng cơ hồ chính là linh, chỉ là nghị không thông, Đông Kiệt lại là ở nơi đâu thấy qua đây. Không bao lâu, bọn họ liền tới đến Ánh Núi Cao. Ánh Núi Cao cũng không tính cao, không có gì ngoài cảnh sắc ngoài ưu mỹ, kỳ hoa dị thảo các loại kỳ diệu bảo vật ẩn tàng cũng là ít nhất, nhưng đây cũng là trong phạm vi 10 vạn dặm nổi danh nhất, chỉ bởi vì ở trước rất nhiều tuế người lấy, Ánh Núi Cao đã từng là một cuộc đế cấp cương đại chiến chiến trường, mà cuối cùng hai tên liều mạng tranh đấu đế cấp cương cường giả cuối cùng lại trở thành bạn tốt, hơn nữa bảo vệ tốt Ánh Núi Cao, dùng cái này trong núi chứng kiến bọn họ hữu nghị. Đối với Tây Nam địa giới tung hoành mấy chục triệu dặm trong phạm vi, có thể có đế cấp cương cường giả thường lui tới hơn nữa đặt tên địa phương, đó là ít thấy vô cùng, dĩ nhiên là sẽ vì này nổi tiếng. Nhưng tiểu Phong cảnh mà nói, ánh núi cao thị không thể chê. Bọn họ đến sau đó, đã có rất nhiều người đến đây, trong đó có Tần Chính ở giới Linh Sơn gặp một lần từng chiếm lấy thần lam chi mỏ vàng mạch xích linh thần đạo Lâm Chí Sa. Trừ lần đó ra, còn có một tên tương đối hấp dẫn người thần nhân, đó là tên vẻ thủy mị không kém chút nào Mộ Yên Nhi cô gái, tên cứ gọi Lam Vật Nhã, thị Lam ảnh thần đạo đại tân sinh trong người nổi bật mà cũng là Tây Nam địa giới nổi danh nhất mỹ nhân một trong. Hai người này hơn nữa Mộ Yên Nhi bốn người riêng của mình đại biểu một gia tộc, có thể nói tụ tập Tây Nam địa giới cường thế nhất lực trong một nửa. Tần Chính cũng làm một những người đứng xem loại đi quan sát. Đang xem chứ? Tần Chính lại đột ngột cảm ứng được đeo trên cổ hình trái tim treo lủng lẳng một trận rung động. Cấp Linh Thánh cung người Tần gia xuất hiện. Chương 626, động tâm vật phẩm đấu giá. Hình trái tim treo lủng lẳng phản ứng rõ ràng lần nữa chứng minh lai lịch của Tần Chính, hắn đích xác chính là đến từ Cấp Linh Thánh cung Tần gia chẳng qua là cấp linh thánh cung rất có thể có cái tần cô tỉnh làm tần chính không dám dễ dàng đi trước, thật sự là tần cô sau lương tỉnh sức mạnh của mạnh bao nhiêu, hắn cũng không cách nào xác định. Cho nên tần chính chỉ có thể nhịn, đợi đến đủ cường đại, lại đi cấp linh thánh cung. Lần này đến đây, tần chính cũng là ôm một tia hy vọng, so với lần tới trước người tần gia nói chuyện với nhau, tới được biết một ít chuyện, đương nhiên ý nghĩ của hắn là muốn âm thầm tiếp xúc, không khiến người ta biết hắn là ai vậy, không nghĩ tới người tần gia này lại cũng tùy thân mang theo hình trái tim treo lủng lẳng, cái này có chút không ngờ. Hình trái tim treo lủng lẳng kỳ thực từ cấp linh thánh cung ra tới người tần ra, căn bản không cần thiết mang theo người, chẳng qua là dùng đến. Lấy ra chính là. Ha ha, tây nam địa giới quả nhiên là anh tài xuất hiện lấp lấp. Trong tiếng cười lớn, chỉ thấy một gã thanh niên nam tử long hành hổ bộ từ đàng xa đạp không mà đến. Người này khí thế rất định, hoàn toàn chính là một bộ thái độ về trên. Như thế làm vẻ ta đây, rơi vào mộ yên nhi trong mắt đám người, cũng là đương nhiên. Ai bảo người ta đến từ cấp linh thánh cung đây? Đây là sự thật, bọn họ có thể ở trước người khác miếng riêu dương oai, ở trước người cường đại hơn miếng chỉ có thể cúi đầu, thần giới cho tới bây giờ cũng là tàn khốc nhất sự thật. Mộ Yên Nhi bốn người vội vã về phía trước. Tần huynh quá khách khí, bọn ta đến đây, có thể nào để cho Tần huynh tự mình đón chào? Có thể gặp mặt Tần huynh một lần, là chúng ta vinh hạnh a. Từng cái từng cái cao ngạo dáng vẻ tất cả đều thu liễm. Người tới cười ha ha một tiếng, ta Tần Tử Bình là hảo giao bằng hữu người, bốn vị nếu là lấy ta làm bằng hữu, cũng đừng có nói những lời khách sáo này. Đó là, có thể trở thành bạn của Tần huynh, bọn ta cao hứng còn không kịp đây. Dương Vân Tùng cũng hiếm thấy không có trước ngang ngược kiêu ngạo, mặt tràn đầy cười theo bọn họ hàn huyên mấy câu, liền vào vào tạm thời đáp kiến khởi lai like sàn bán đấu giá. Từ đầu đến cuối, tần tử bình cũng không có liếc nhìn tần chính, không hổ là đỉnh cấp thế lực ra tới người, chính là không tầm thường a. Tần chính em thầm gật đầu, tim của hắn hình treo lủng lẳng có điều phản ứng. Kia tần tử bằng phẳng khẳng định cũng là như thế, nhưng là tần tử bình thấy hắn chẳng qua là lấy một mộ gia hộ vệ thân phận đến đây, cũng rất sáng suốt không cùng chi tướng nói, biểu hiện tương đối đúng chỗ, để cho tần chính không đến nỗi bại lộ. Vào sàn bán đấu giá, chỗ này đã có rất nhiều người. Kia xích linh thần đạo lâm chí viễn lam ảnh thần đạo lam vận nhã ngồi cùng một chỗ lẫn nhau vừa nói chuyện, thấy mộ yên nhi đám người đến, cũng không có chào hỏi ý tứ, chẳng qua là Đạm mạc nhìn lướt qua mà thôi. mộ yên nhi bốn người cũng là như thế, bốn người bọn họ ở chung một chỗ ngồi xuống, cũng không đi cùng bọn họ chào hỏi. đây là tây nam địa giới thế cục, đừng xem mười mấy thế lực lẫn nhau đấu đá, kỳ thực giữa bọn họ tất cả cũng có một chút liên hệ. tỷ như mộ gia, dương gia, thạch gia so sánh với yêu đồng tộc đi liền gần, một khi một loại nhà gặp phải công kích, những khác tam gia cũng sẽ tương ứng trợ giúp, tạo thành không nghi thức liên minh, mà xích linh thần đạo cùng lam ảnh thần đạo còn lại là đi rất gần. còn nữa. Nếu cũng là tồn tại rất nhiều năm tháng thế lực, vừa sao có thể có thể không có xung đột, bọn họ giữa lẫn nhau mâu thuẫn vẫn là rất lợi hại, còn kém dùng kẻ thù truyền kiếp để hình dung, cho nên nhìn như hòa Nhã Tây Nam địa giới cũng là sóng ngầm bắt đầu khởi động. Tần Chính Cựu như cùng một những người đứng xem, bình tĩnh đứng ở một bên, quan sát tình thế trong sân. Kế tiếp hai ngày, lục tục có người đến, Tây Nam địa giới nổi danh thế lực lớn cơ hồ một bất lạc đều tới, để cho Tần Chính có chút bất ngờ thị, vốn tưởng rằng 10 quân liên minh sẽ có cái giả Tiểu Vân lấy chân thân tới trước, không nghĩ tới tới lại là một chàng thanh niên, giả Tiểu Vân không có đến đây. Điều này làm cho Tần Chính một lần rất buồn bực. Trong lúc bởi vì Tần Chính Thủy Trung đều ở Mộ Yên Nhi bên cạnh đám người, cho nên Tần Tử Bình cũng chưa từng đơn độc tới gặp nhau, chẳng qua là thỉnh thoảng xuất hiện, hai người bốn mắt tương đối, cũng có thể thấy ý tứ lẫn nhau, Tần Tử Bình đã nhận định hắn là đến từ cấp Linh Thánh cung Tần gia người. Đương nhiên, hai ngày này, Tần Chính cũng là chịu đủ rồi, đến từ Dương Vân Tủng, Thạch Liên Sinh cùng Đồng Kiệt ba người đối với Mộ Yên Nhi định hót nói như vậy, thật rất buồn nôn, mấu chốt là ba người làm tới là như vậy tự nhiên, càng không ngựa chính là Mộ Yên Nhi đối với lần này cũng là hết sức hưởng thụ, thậm chí trong mơ hồ còn cố ý đi khiêu khích cái cùng nàng cùng nội danh mỹ nhân Lam Vận Nhã. Tần Chính âm thầm lắc đầu, nữ nhân này nhìn như không đơn giản, kỳ thực cũng chính là như bình thường. Đến đây tham gia buổi đấu giá, không có gì ngoài Tây Nam địa giới mạnh nhất thế lực lớn người, còn có một chút chỉ thấp hơn gia tộc của bọn hắn thần đạo cho lực lượng Đại tân Sinh, cũng có rất ít khi bộ phận lớp người già thần nhân. Đinh, Thanh Thúy Dê nghe tiếng vang truyền đến, làm Bôn Hội chàng lập tức liền an tĩnh lại, tân tử mình đi lên trước đài, chưa vị an tĩnh một chút, buổi đấu giá cũng nên bắt đầu tân tử mặt bằng mang theo mỉm cười tất cả mọi người tới đại khái cũng rất thất vọng sao không phải là mỹ nữ đảm đương người bán đầu giá cũng là ta đây một đại lao gia, đối với mọi người thất vọng ta trước tiên là nói về tiếng xin lỗi hội trang một mảnh hương thiếu tân tử bình tiếp tục nói lần này ta đây thị phụng mệnh đến đây có thể có chút người đã biết rồi ta cấp linh thánh cung gần đây đang siêu tập long mãng chi vậy cấp cho ta nhiệm vụ cũng không ít ta hơn nữa sai khiến ta tới đây tây nam này địa giới siêu tập ta muốn thị từng nhà đi đến bái phỏng cũng không biết muốn năm nào tháng nào mới hoàn thành nhiệm vụ mà ta như vậy từ bối đi gặp những lớp người già đó cũng là rất không ỡn oẹo, vẫn chúng ta bạn cùng lứa tuổi nói chuyện tương đối khá. Ta cũng vậy biết, mọi người trong tay riêng của mình đều có một chút long mãng chi vậy, cho nên đây liền lấy ra ba món đồ tới tiến hành bán đấu giá. Mọi người hay long mãng chi vậy tới cạnh tranh, hơn lượng người được. Long mãng ở tại thần giới vẫn là có lượng nhất định, nhưng là phải phá nhân thần công cùng xỉn xiết đạt tới bí cảnh thần nhân cảnh giới long mãng lại vô cùng thưa thớt, phải nhìn long mãng mang theo một long chữ, cũng không ý nghĩa long mãng chính là tiềm lực rất kinh người yêu thú trùng tộc Ngược lại là rất giòn yếu đích. chúc vụ lúc nào cũng rời đi cho ở chạy trốn chết trùng tộc Cấp Linh Thánh Cung cũng là là Long Mãng Chi vậy mà đến, cái này rất giống mộ ra bởi vì thần làm chi kim đi giống nhau, cũng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng người ta không nói, cũng không còn người dám câu hỏi. Hai ngày này, Tân Tử Bình đã sớm cố ý thả ra gió tới, rất nhiều đến đây tham gia người của buổi đấu giá, cũng đã sắp xếp người trở về lấy bí cảnh thần nhân cảnh giới trở lên Long Mãng Chi vậy. Để lại cho mọi người thời gian nghị luận, một lát sau, Tân Tử Bình mới dơ tay lên ý bảo yên lặng. Hội trang một lần nữa An Bình xuống tới. Tân Tử Bình cười nói ta chỉ có ba loại bán đấu giá bình Mặc dù ta thay kiếp linh thánh cung thân phận địa vị một loại, nhưng ba loại này cũng là đòi hỏi ta cướp linh thánh cung trưởng lão. Nghĩ đến vẫn có thể để cho chư vị cảm giác hứng thú, cho nên các vị cần phải nhìn chuẩn tấu tiểu ra tay, không nên bỏ qua Nga Nghe hắn nói tới cướp linh thánh cung chỗ của trưởng lão lấy được, lần nữa dẫn phát dung chuyện. Tần chính nhìn ở trong mắt, lại càng cảm thấy tần này tử bình không đơn giản, rất hiểu nhân tâm, liền nhiều hứng thú nhìn. Hắn cũng muốn xem một chút có thể là như thế nào ba cái bảo vật. Ta đây đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá cũng là kém nhất một, đoán chừng có chút bằng hữu không quá vui vẻ đương nhất định sẽ có người cảm thấy rất hứng thú. tần tử bình thân tay từ giữa không trong túi lấy ra một bội tản gia nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát, lại càng có linh tính hơi thở ba động tiểu diễm bớt phát đóa hoa đây cũng là đệ nhất kiện vật phẩm đầu giá. ngọc linh chân dương hoa vương chỉ lần này một bội là được để cho một người võ mạch có linh tính. vốn là đang ngồi một số người thoáng cái kích động đứng lên. võ mạch có linh tính đối với mộ gia dương gia xích linh thần đạo chờ một chút việc này trung đẳng thế lực mà nói vẫn là vô cùng có sức hấp dẫn, ít nhất giống như tần chính nhìn qua bọn này cái gọi là các đại gia tộc thần trong đạo đại tân sinh trong người nổi bật cũng chỉ có cái lam ảnh thần đạo lam vận nhã võ mạch có linh tính cũng không biết trời xanh vẫn hậu thiên hành động người còn lại toàn bộ đều không có linh tính cái này cho thấy trung đẳng thế lực căn bản là không có cách triển khai thông dụng hình võ mạch linh tính xem xét lại tần tử bình chỗ ở cấp linh thánh cung bậc này chân chính nhất lưu thế lực lớn thì vừa vặn ngược lại có thể tùy tiện lấy ra ngọc linh chân dương hoa vương liền biết cấp đệ tử của trong cung linh thánh võ mạch có linh tính coi như là không có thông dụng sợ rằng tiềm lực người tốt rất có thể võ mạch đều có linh tính ít nhất tần này tử bình võ mạch tự có linh tính đây là khác biệt to lớn Thần ứng trong mắt đạo, mộ gia cao không thể chạm, tới có khác biệt trời vực, có ở trong mắt mộ gia, cấp linh thánh cung đồng dạng là cao không thể chạm, cùng bọn họ có khác biệt trời vực, mà đối với cấp linh thánh cung mà nói, tam đại thần cung lại càng cao không thể chạm. Thần giới tầng thứ rất rõ ràng. Ngọc linh chân dương hoa vương giá quy định, bí cảnh long mãng chi vậy một ngàn mai, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Tần tử bình báo ra giá quy định. Sau một khắc, cạnh tranh giá tiền lại bắt đầu thẳng tắp tiêu thăng. Mộ Yên Nhi, Dương Vân Tùng mấy người cũng rối rít gia nhập tranh đoạt. Chỉ trong chốc lát, giá tiền tựu nhảy lên tới một vạn hơn nữa còn đang tăng lên. Tần Chính cũng nhân cơ hội ở trên hai thai chi sử dụng đồ thần giới pháp tăng cường tính lực, giao tất cả mọi người nói cũng hết khả năng thu vào trong thai, gặp thái độ cùng đấu giá điểm mấu chốt, hơn có thể nhân cơ hội nghe một chút bí mật, nói thí dụ như kia Xích Linh thần đạo Lâm Chí xa hay nói, trong tay Mộ Yên Nhi Long Mãng chi vậy rất ít, bởi vì Lâm Chí tại phía xa phát hiện giới Linh Sơn thần Làm chi trước kim, chính là bí mật đánh lén qua đang ám sát Long Mãng bảy Mộ Yên Nhi đội ngũ. Cấp đi qua một chút Long Mãng chi vậy, Tần Chính đoán chừng cũng là khi đó, Tiểu Vân mới bị đánh cháo, giả Tiểu Vân gia nhập sao? Cuối cùng đấu giá được Ngọc Linh Chân Dương Hoa chính là xích này Linh Thần Đạo Lâm Chí Sa, lấy 3 vạn Mai Long Mãng Chi vậy mua. Sau đó hai bên tại chỗ giao dịch, không giống những khác buổi đấu giá muốn sau khi chấm dứt nữa giao dịch. Nhận được 3 vạn Long Mãng Chi vậy, Tần Tử Bình liền lấy ra đệ nhị kiện vật phẩm đấu giá. Đệ nhị kiện vật phẩm đấu giá cũng không tệ lắm bảo vật đây. Tần Tử ánh mắt bình quét qua mọi người ở đây, từ giữa không trong túi lấy ra đệ nhị kiện vật phẩm đấu giá. Nay vật phẩm đấu giá vừa rời đi túi không gian, lập tức liền có một cô đáng sợ phong mang nổ bắn ra tới, trong nháy mắt áp chế mọi người cơ hồ thở không được. Rõ ràng là này thiên cấp thần binh một đoạn. Thì một đoạn dài 10 cm mũi kiếm, cho dù là đã bị người hủy diệt, thiên cấp thần binh dù sao cũng là phi phạm, cái loại này phong mang lại càng làm người ta giận mình, nhưng Cựu bảo Lưu lấy thứ vốn là trình độ sắc bén. Tân Chính biết, cái này hiện trường rốt cục điên cuồng, mà hắn cũng đúng này có ý nghĩ, một đoạn này thiên cấp thần kiếm mũi kiếm có thể hắn dùng thần binh thuật tới thu lấy tinh hoa tăng lên mạnh nhất đuổi phải. Chương 627, Kín kẽ. Thiên cấp thần binh ở nhân giới vô cùng hiếm thấy, tổng số đoán chừng cũng là vị trí, ở tại thần giới tự nhiên coi là chuyện khác chỉ là kia tuổi thọ vô hạn, thời gian sử dụng ở giữa đi mày, từ hỗn loạn thời đại bắt đầu đến bây giờ, 10 vạn năm ngoài một vật đi ra ngoài, cũng có thể có tương đương số lượng, nhưng lập tức hơn liền, cũng không còn đến có thể tùy tiện lấy ra bán đấu giá trình độ, chỉ sợ chẳng qua là thiên cấp thần binh một đoạn, mặc dù không, giải, dùng để làm ám khí vẫn là không có. Vấn đề, chẳng qua là cấp linh thánh cung nếu lấy ra bán đấu giá, nhất định là có nguyên nhân của bọn hắn. Tần Chính liền bối rối lấy, có phải hay không muốn âm thầm cướp lấy? Cạnh tranh lời của, hắn khẳng định không được, trong tay cũng không có kia long mãng chi vậy nhà chỉ có thể thị âm thầm đến cất đoạn Đối với Tây Nam địa giới thế lực khắp nơi mà nói, một đoạn thiên cấp thần kiếm sức hấp dẫn không thể nghi ngờ là vô cùng kinh ngợi, làm tại chỗ mọi người mỗi một người đều là mắt lộ ra tinh mang, cho dù là một chút người của bụng dạ cực sâu, trong lúc nhất thời cũng không cách nào che giấu nội tâm kích động, thật sự là bọn họ cũng không có thiên cấp thần minh cho dù là một đoạn. Cái này vật phẩm đấu giá giá khởi đầu thị 10 vạn Long Mãng chi vậy. Tân Tử Bình hài lòng nhìn một cho người chờ kích động dáng vẻ, báo ra giá tiền. Sau một khắc, rất nhiều người cũng hiện kỳ tức cổ. Long chi vậy đích xác đều có một chút Nhưng đặt tới 10 vạn mai lượng vẫn là rất không dễ dàng. Cho nên còn có thể giữ vững ngẩng cao cạnh tranh cũng là lẻ que mấy người mà thôi. Tần Chính phát hiện giống như Mộ Yên Nhi, Thạch Liên Sinh, Đông tiệt, Lâm Chí xa chờ một chút cũng là lộ ra mất mát hối hận vẻ, bọn họ hiển nhiên không có nhiều như vậy lãng mãng chi vậy, mà hối hận còn lại là sớm biết như thế, trước thời hạn 2 ngày sắp xếp người đi làm hết sức sưu tập. Như thế một đoạn tiên cấp thần kiếm mặc dù chỉ là dài 10 cm, cũng không có cái gì ở bên trong quy tắc lực lượng, có thể dùng để coi như một vật thuần túy ám khí sử dụng nói trong gia tộc của đặt ở vẫn có thể coi như chấn tộc chi bảo a tiếng cười đắc ý từ trong miệng của dương vân tùng truyền đến vân tùng nàng có nắm chắc đấu giá được mộ yên nhi phản ứng rất nhanh trước tiên liền nhìn ra dương vân tùng cực có thể có tư cách cạnh tranh ngay cả xương hô cũng biến thành ốm hiếm rất nhiều dương vân tùng đắc ý liếc mắt một cái thạch liên sinh cùng đồng kiệt hai người một cái cười nói có thể tiến hành sao mặc dù không nhất định trụ được tới ít nhất cạnh tranh tư cách vẫn phải có mộ yên nhi mừng rỡ vân tùng sáu vừa nói chuyện vươn tay bắt được dương vân tùng cánh tay phát ra kêu gọi đều mang một chút lạc lạc ý Hơn nữa dùng tụ âm thành tiến phương pháp nói với Dương Vân Tùng nàng có bao nhiêu Long Mãng Chi vậy à, có thể hay không cho ta mượn, ngươi nhìn, chờ ngươi sau này nàng tiến vào thần đạo trước đại hội một ngàn tên, chúng ta chính là người một nhà, mượn trước ta điểm, có được hay không vậy, Tiên Nhi văn ngươi. Người khác nghe không được Mộ Yên Nhi nói, Tần Chính lại nghe nhất thanh nhị sở, nghe được kêu là một buồn ôn, nữ nhân này thật sự chính là rất giàu hoạn lại muốn muốn mượn Long Mãng Chi vậy tự mình tới cạnh tranh, hơn nữa cho Dương Vân Tùng vẫn một hư hào đồng ý. Tiên Nhi, nàng nguyện ý gả cho lời của ta ta liền liệu mạng cũng muốn chụp được một đoạn này thiên cấp thần kiếm đưa đương tín vật đến nước ngươi nhìn thế nào dương vân này tùng cũng không phải là kẻ ngu hắn không có lây cái gì tụ âm thành tuyến chính là ở trước mặt thạch liên sinh cùng đông kiệt lời nói ra hơn nữa khuôn mặt tình ý còn lật tay một cái bắt được bàn tay của mộ yên nhi cái này để cho thạch liên sinh cùng đông kiệt đều lộ ra vẻ giận dữ mộ yên nhi cũng có chút ngượng ngùng tần chính nhìn một cười ba nam nhân này cũng không phải thật đứa ngốc bị mộ yên nhi trêu chọc bất quá cũng không có việc gì xem bọn hắn làm ở mỹ còn rất có ý ngay vào lúc này có người mới lên tiếng phải báo giá, đã nghe trong hư không truyền tới một tiếng nam nữ âm thanh của không phân biệt. Ta xích một quả long mãng chi vậy, hội trang một mảnh xôn xao, đây không phải là khiêu khích cái gì, kia tần tử bình cũng là hơi khẽ to mày nhưng cũng không từng lên tiếng hát xích, chỉ thấy có một người đang nhất đoàn xương trắng trong bao, từ phía nam nhanh như kia chớp bay vụ tới, đi tới trong hội trường không, cũng chưa từng hạ xuống. rất nhiều người liền riêng của mình vận dụng đồng thuật thần thông quan sát, xem một chút người kia là ai, kết quả bọn họ cũng rất thất bại, kia xương trắng chính là nhất tông đặc thù bảo vật, có thể che chắn bất kỳ đồng thuật quan sát làm bọn hắn bất lực trở về, cũng không cách nào trông thấy rõ ràng người rốt cuộc là nam hay nữ. Tần Chính cũng không ngoại lệ, hắn đã ở quan sát. Lần này Tần Chính lại không có thể nhìn thấu người này lớn lên, nhưng hắn nhiều hơn người bên cạnh mạnh hơn, có thể thấy mơ hồ đường viền, có thể xác định là nữ nhân. Đi tới thần giới, ở nhân giới không trở ngại thông thiên thần mục cũng là nhiều lần bị nụ, làm Tần Chính có chút hưng phấn, lại có chút mất mát. Hắn hưng phấn thị, thần giới đích xác là xa xa lợi hại hơn tưởng tượng muốn, chỉ là ở nơi này thần giới khu vực bên dưới cũng có thể có lệnh thông thiên thần mục nhìn không phá địa phương. Trong thần giới giải đất khẳng định càng thêm trái cà chua, mất mát thị, hắn thông thiên thần mục cho đến tận này vẫn chưa hoàn thành lột xác, một khi có thể, lại có tăng lên, hắn kiên trì tin tưởng, xương trắng các chủng bảo vật đều không thể ngăn cản hắn đi nhìn rõ ràng thần giới. Một quả long mãng chi vậy, xem ra các hạ lấy ra phẩm cấp phải rất cao sao? Tần Tử Bình đạo. Nhà giàu có đại tộc gia tới người chính là hiểu được phân tích chuyện, mà không tự một chút người của tự cho là đúng, cũng biết mượn bối cảnh cản rỡ. Người này đâm những lúc trước đó lên la hét người đều bị phúng. Sau đó cũng không để ý những người này trợn mắt nhìn, thản nhiên nói long của ta mãng chi vậy thị hóa vực cấp. Vốn là muốn châm chọc đời móc một số người lập tức ngậm miệng lại sao? Hóa vực cấp long mãng có thể dùng trên đời hiếm thấy để hình dung, bởi vì long mãng đạt tới bí cảnh cấp đều rất ít, nghiệt linh cấp có thể dùng khó gặp để hình dung, dẫm giới cấp cơ hồ là nghe nói đều rất ít, chớ nói chi là hóa vực cấp. Nếu thật là một quả hóa vực cấp, một đoạn này thiên cấp thần kiếm sẽ là của ngươi." Tần Tử bình đạo. Chỉ là một đoạn sợ là rất khó để cho ta dùng hóa cấp vực long mãng chi vậy chụp được. Nàng ít nhất còn muốn lấy ra một ngụm địa cấp thần binh mới có thể sao?" Người tới giọng nói vững vàng, không có nửa điểm dao động, có thể nàng nói lên yêu cầu, lại làm cho toàn trưởng phải sợ hãi, quả thật hóa cấp vực long mãng chi vậy rất trái cà chua, có thể kia dù sao chỉ là một mai mà thôi à. Như thế đề nghị, đích sắc làm rất nhiều người đều cảm thấy khác thượng. Tần Chính lần nữa đánh giá người tới, vẫn như cũng là rất mơ hồ. Một quả lân phiến, ngươi cảm giác được có thể đổi lấy nhiều như vậy cái gì?" Tần Tử bình thản đạm đạo, giọng nói nhưng có chút nghiêm khắc, đối với người hắn là cùng khí, cũng không phải nguyện ý bị người khi dễ lấy thân phận của hắn, coi như là thần giới cường đại nhất Tam đại thần cung đi ra mọi người không thể nào công khai khi nhục hắn. Người tới phát ra một tiếng cười khẽ tần thiếu ra, đối với người khác mà nói, long mãng chi vậy tác dụng không lớn, đối với các ngươi tần gia mà nói, nhưng là một đại sự nhi, chẳng lẽ nàng còn muốn ta nói ra hóa cấp vực long mãng chi vậy liên hệ với võ mạch thần thông đặc thù không được. Rất nhiều người đều nghe mà mịt. Hóa này cấp vực long mãng chi vậy liên hệ với võ mạch thần thông có thể nhắc lên cái gì? Nhưng là thần tử sắc mặt của bằng phẳng cũng là khẽ biến, tối đầu xuống nhẹ nhàng luốt ve một ít đoạn thiên cấp thần kiếm trâm ngâm chốc lát liền cười nói các hạ biết đến hơn còn rất thần giới đặc biệt khâm phục bảo thế lực cũng không phải số ít tốn chút tinh tế vẫn có thể tra ra long mãng chi vậy tác dụng người tới khẽ cười nói tân tử bình hư một tiếng tự nhiên không tin người hắn nói nếu là long mãng chi vậy bí mật tác dụng có thể được dễ dàng điều tra ra sớm đã có người cướp đoạt long mãng chi vậy chẳng qua là người ta nói như thế hắn cũng không nên trực tiếp đi ép hỏi sao vậy thì rất có phân liền thuận tay lấy ra một ngụm địa cấp thần đao như nàng sở nguyện xong minh đưa thần đao đi với một đoạn thần kiếm lập tức liền gào thét bay vụt mà Người tới đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, đao kia kiếm liền trong tay rơi vào, rất tùy ý liền hóa giải được tần tử bình quán thâu trong đó lực lượng, đem thu vào túi không gian, cũng lấy ra long mãng chi vậy vứt cho tần tử bình. Long mãng chi vậy bay vụt trong quá trình, hấp dẫn thiên địa lực lượng, ở tại mặt ngoài tạo thành một khổng lồ long mãng ảo ảnh, ảo ảnh kia vừa nhìn liền biết không phải là bình thường long mãng. Tần tử bình tiếp lấy long mãng chi vậy, đem thu lại không biết các hạ có còn hay không, chúng ta có thể bội đấu giá sau, đơn độc giao dịch, bảo đảm có thể cho ngươi đạt tới hài lòng bảo vật. Không có, cáo tử. Người này cũng rất là cho dọn. Giao dịch kết thúc, lập tức liền hóa thành một đạo bạch quang hướng nơi xa báo tối đi. Tần chính thông thiên thần mục cũng theo đó hoàn toàn khởi động. Bên ngoài biểu xem ra ánh mắt sẽ rõ phát sáng rất nhiều, nhưng là hắn cố ý hí mắt, cũng sẽ không thật là làm cho người ta để ý. Dù sao chỉ là tiểu hộ vệ trang phục, những người khác cũng muốn đang dùng các loại phương pháp ngó chừng rời đi chi người kia. Hơn nữa đã có tham dự hội nghị nhân viên lặng lẽ rời khỏi, đi trước truy tung. Địa cấp thần binh sức hấp dẫn không phải là rất lớn, nhưng một đoạn thiên cấp thần kiếm cùng biết long mã chi vậy bí mật tác dụng, cũng là có cực kỳ kinh người sức hấp dẫn. Thậm chí Tần Tử Bình cũng không có lập tức tiến hành cuối cùng một vật phép phẩm bán đấu giá, ở hắn bên dưới ám hiệu, cũng tương tự có hắn mang tới bí mật cao thủ âm thầm truy tung đi, Tần Tử Bình thì lại lấy nghỉ ngơi trước một hồi, mọi người hàn huyên một chút, hắn muốn nghiệm chứng một chút cái viên này hóa cấp vực long mãng chi vậy vì lý do, kỳ thực mọi người cũng đều biết, kia long mãng chi vậy căn bản không cần nghiệm chứng, đây chỉ là một lấy cớ, một tất cả mọi người nguyện ý tiếp nhận. Lấy cớ. Tần Chính không cần đi trước, thông thiên thần mục chiếu giỏi trong phạm vi trăm rằng hết thảy, nếu là cộng thêm một chút mơ hồ xem không quá rõ ràng phạm vi có thể mở rộng đến trong 150-60, cho nên người khác ở hiện trường, cũng là có thể vứt vàng khóa người nọ. Người này cũng là lợi hại, làm như đã sớm dự liệu được có thể có người theo đội tung, cho nên trước thời hạn có điều thiết chí, chỉ dùng hơn 50 dặm cự ly, li, liền vứt bỏ người sở hữu theo dõi đều bị, sau đó vừa đi về phía trước vào trong hơn 20, tới cự ly ánh núi cao gần 80 dặm trong một cái sơn cốc dừng lại, giải trừ dùng để che chắn biệt người kia quan sát xương trắng, hiện ra chân thân. Người này đương nhiên đó là mộ yên nhi cái kia cá giả thiếp thân thị nữ tiểu vân. Thuấn sắc của nàng lạnh nhạt lấy ra tới tay hai kiện thần binh, thuận tay vẻ, hai kiện trên thần binh chính là một trận sóng sức mạnh, hiển nhiên là khả năng bị người theo dõi thiết trí bị nàng giải trừ, như vậy tần tử bằng phẳng người cũng mơ tưởng có thể tìm được nàng, sau đó Tiểu Vân liền từ trong túi không gian lại lấy ra một ngụm đoạn kiếm, đây là một khẩu mất đi mũi kiếm thần kiếm, ở cùng với một ít đoạn tiên cấp thần kiếm mũi kiếm cùng chô gảy liên, rõ ràng là kiến kẽ. Chương 628, ngộng ảo bảo bình. Thông thiên thần mục chiếu dọi ra tới một màn này làm tần chính cảm khái không thôi, chuyện này Tiểu Vân đích xác là lợi hại. Nàng cực có thể chính là đến từ 10 quân liên minh Thiếu Minh Chủ, đang xác định muốn trở thành giả tiểu vân sau, tiêu thật vì cái này thân phận giữ bí mật làm được cực hạng, cho dù là có thể âm thầm đến đây, lấy thân phận chân thật hiền thân, vẫn như cũng là tuyển chọn để cho 10 quân liên minh những người khác ra mặt, nàng thì âm thầm ra tay, rất thoải mái nhận được nàng. Mong muốn cái gì? Thiên cấp thần binh đối với thần giới Tây Nam người của địa giới mà nói, đó chính là một món trí bảo, quả thật Tây Nam địa giới cũng có thiên cấp thần binh, nhưng số lượng so với người giới đoán chừng cũng cường không bao nhiêu, nơi này của mà nghe nói, mạnh nhất cũng chính là linh thành thân nhân. Thiên cấp thần binh hay là đối với linh thành thần nhân có rất lớn lợi hiếp, cho nên có một ngụm thiên cấp thần binh đối với Tây Nam địa giới thế lực mà nói, đó là có rất lớn trợ lực. Bất quá, dù sao cũng là gậy lìa trôi qua thiên cấp thần binh, phải nhớ hoàn toàn lắp đầy là một, cũng không phải là đơn giản như vậy. Đoán chừng chuyện này Tiểu Vân kế tiếp một đoạn cuộc sống, hoàn toàn dung hợp thiên cấp thần binh đúng là nàng mục đích chủ yếu. Một trong giả Tiểu Vân xác định thiên cấp thần binh làm một thể sau, tất nhiên hưng vấn, kia mềm mại mỹ mắt chứng trên nhi treo hương phấn đỏ, mặc dù không phải là hình dáng, một chút bộ mặt vẻ mặt cũng sẽ rất tự nhiên hiện lộ ra chuyện này tiểu vân cũng không làm dừng l. y sau khi xác nhận liền nhanh chóng rời đi rất nhanh cô gái này thân ảnh liền ở trong tầm mắt của tần chính vô ảnh vô tung biến mất những cái này âm thầm truy tung người của nàng tự nhiên là bất lực trở về tần chính âm thầm cô chuyện này tiểu vân lợi hại nhất là kia phân có thể che giấu thân hình thần bí xương trắng lại càng huyền diệu khó đoán lại làm hắn thông thiên thần mục đều không thể nhìn thấu chuyện chẳng qua là mơ hồ thấy một chút đường viền mà thôi có thể làm được bước này bảo vật nhưng là rất không nhiều đích buổi đấu giá hiện trường cũng lâm vào ngắn ngủ vắng lạnh rất nhiều người đều đang đợi tin tức. Tần Tử Bình cũng rất hiểu suy nghĩ nhân tâm, cũng không có lập tức lấy ra cuối cùng nhất tông bảo vật tiến hành bán đấu giá. Bất quá, trong lúc, Tần Chính cùng Tần Tử ánh mắt bằng phẳng cũng không chú ý ở giữa va chạm một lần, hai người cũng là ngầm hiểu lẫn nhau khẽ gật đầu, làm này Tần Chính có chút mong đợi cùng Tần Tử Bình đơn độc gặp mặt, không biết có thể từ trong Tần Tử Bình miệng biết được như thế nào tin tức. Tần Chính thật cũng không lo lắng Tần Tử Bình đối với hắn hoài nghi các chủng, giống như Cấp Linh Thánh Cung như vậy chỉ thấp hơn Tam Đại Thần Cung thế lực lớn siêu cấp, không nói bên cạnh họ người, chính là họ Tần người, kinh nghiệm vô số tuế nguyệt, có bao nhiêu người? Sợ rằng liên cấp linh thánh cung người đều không cách nào cho ra con số chính xác, Tiêu Thần chính biết, giống loại như vậy thế lực lớn siêu cấp một gia tộc, muốn có cái nghìn vạn người hơi cường điệu quá, như nó là mấy triệu vẫn là không có vấn đề, hơn nữa điều kiện tiên quyết vẫn là có quá nhiều người vô cùng bình thường bị loại bỏ rơi, không cho phép lấy cấp linh thánh cung người tần ra thân phận tự cho mình là, cũng là như thế, đã có phong thần gia tâm, có thành tựu cường đại nhất thực lực gia tâm, tự nhiên là an bài vô số người ở tại thần giới các nơi, bao gồm mạng lưới tình báo các chủng, cho nên đều là người tần ra, không nhận ra, thật sự là quá bình thường duy nhất xác nhận thân phận chính. là treo lúng lẳng, cùng Tần Tử Bình gặp nhau, thần chính cũng là ôm rất lớn ý nghĩ Tần này Tử Bình thai kiếp linh thánh cung rõ ràng thân phận không tầm thường, biết đến cũng tất nhiên rất nhiều, nhưng là phải nhớ từ trong miệng hắn nhận được một chút bí mật, vẫn không thể. Để cho hoài nghi, vậy thì cần dạy sách lược Tần chính hiện nay đang suy tư này. Hơn 10 phút sau, những âm thầm đó người rời đi lục tục về đến. Tin tức truyền đến tự nhiên là tất cả đều là tay không mà về, cho nên rất nhiều người cũng bắt đầu bí mật thân phận của phán đoán nhận được tiên cấp thần kiếm một đoạn chi người kia, tuy nhiên cũng không có đầu mối. Giả Tiểu Vân đích xác là làm được không có nửa điểm sơ hở, chỉ tiếp đụng phải tần chính. Không bao lâu, Tần Tử Bình liền lần nữa đi ra ba cái vật phẩm đấu giá đã đánh ra hai chuyện, kế tiếp chính là thứ ba món. Tần Tử Bình cười tủm tỉm nói, nhìn không ra nửa điểm không nhanh, theo hắn nói chuyện, cảnh tượng lần nữa khôi phục can tĩnh, Tần Tử Bình nhìn chung quanh một tuần, liền tiếp theo nói thứ ba này vật bảo vật cũng coi là tốt bảo vật, đặt ở Thần Thành, đó cũng là có thể đem ra được. Hoa. Hiện trường lập tức một mảnh ồn ào, có chút sôi trào. Thần Thành thị thần giới đại thành đệ nhất, cũng là chỗ bí ẩn nhất. Nghe nói thần giới phạm là trên có thể thai diện thế lực, chỗ của cung sẽ ở đặt ra bọn họ ở tại thần giới đệ nhất phân bộ, tỉ như Tam đại thần cung cũng là phái ra đế cương cấp đại thành bá chủ đi trước trấn giữ, hơn nữa nếu có xảy ra chuyện lớn, có thể trực tiếp cùng Tam đại thần cung thần quân đối thoại với yêu quân, ở tại thần giới có như thế lời giải thích, thần giới có, thần thành nhất định có, thần giới không có, thần thành cũng có. Thậm chí thần thành một lần bị cho rằng là phong thần chỗ ở, tóm lại, thần thành ở tại thần giới trong lòng người, đó chính là phồn hoa nhất, cũng là thần giới trọng yếu nhất đất. Ở đây dạng một cực độ phồn hoa địa phương, nghe nói thiên cê ấp thần binh ở nơi đâu đều không đáng tiền nếu là nhìn thấy chi tôn thần binh cũng sẽ không kỳ quái hơn nữa coi như là cường đại đến cực hạn trí tôn thần binh một kích và lực cũng không cách nào cho thần thành mang đến bao nhiêu phá hoại thần thành thật giống như tập thần giới tinh hoa cùng một thân tin đồn hưu thần quân từng ở nơi đâu đại chiến cũng chưa từng mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt như thế địa phương có thể đem ra được bảo vật thử hỏi có thể là vật phẩm cái gì ít nhất là có rất cao thâm tác dụng bảo vật nhìn thấy hiệu quả chính xác tần tử bình khỏe miệng tràn ra một nụ cười cùng một thời gian. Tần chính cũng chú ý tới, tần này tử bình thế nhưng sử dụng một vô cùng tầm thường vi diệu đồng thuật. Xem xét bên ngoài phòng đấu giá, mặc dù hắn dùng vô cùng xảo diệu, làm cho không người nào từ phát hiện, nhưng là thông thiên thần mục vẫn là rất rõ ràng chiếu rọi xích tần tử bình trong mắt nội dung. Tần này tử bình thế nhưng đem ánh mắt rơi vào bên ngoài sàn bán đấu giá một chút không có tư cách người tiến vào trong đám, làm như có cái gì mục đích khác tự đắc. Cử động này cũng chính là một cái chớp mắt mà thôi, tần tử bình liền lấy ra kia làm hiện trường sôi trào thứ ba tông bảo vật trên một hẹp hạ thu có màu tím nhạt vầng sáng hóa thành bảo quang vòng quanh bình xuất hiện ở tần tử trong tay bằng phẳng. mộng ảo bảo bình có người biết nhìn hàng xịn một ngụm khiếu phá thân phận của bình này trong phút chốc toàn trường sôi sục lại làm mộng ảo bảo bình bực này có một không hai thần bảo cấp linh thánh cung lại bỏ được lấy ra bán đấu giá mộng ảo bảo bình a đây thật là có thể ở thần thành đem ra được bảo vật thì so sánh với một vật thông thường thiên cấp thần bình còn muốn có giá trị bảo vật a đúng cấp linh thánh cung tại sao muốn tại như vậy một tầm thường nhỏ trên buổi đấu giá lấy ra bán đấu giá nha cái này không đúng vậy có như là cho chúng ta Tây Nam địa giới sở hữu đại thế lực tộc trưởng, minh chủ, đạo chủ đến đây tham dự đều có thể, như vậy hiệu quả không phải là rõ ràng hơn cái gì? nàng trông non nhiều như vậy làm gì? người ta cướp linh thánh cung là địa phương nào? đây chính là chỉ thấp hơn tam đại thần cung thánh cung lực lượng. đối với người nhà mà nói, mộng ảo bảo bình mà thôi, không coi vào đâu. chính là chúng ta vẫn thử nghĩ xem thế nào chụp được đến đây đi. rất nhiều tiếng chất vấn đã bị che mất. mộng ảo bảo bình tác dụng chính là để cao hoa cỏ trưởng thành. chợt nhìn, làm như không có gì đặc thù, tỉ mỹ nghĩ lại sẽ gặp phát hiện hoa cỏ đó chính là kỳ hoa dị thảo, nói thí dụ như ngọc linh chân dương hoa, này ở tây nam địa giới đó là vô cùng than hiếm, là thế lực lớn cũng sẽ động tâm, nhưng là phải lớn lên, loại này kỳ hoa dị thảo cần thời gian vậy thì quá kinh người, ít nhất cũng là lấy 10 vạn năm làm đơn vị, nhưng là có ngọc ảo bảo bình đây, thời gian này có thể rút ngắn gấp 10 lần đến giữa gấp một vạn lần chi, xem ngươi có thể lấy ra. Như thế nào bảo vật tới kích thích ngọc ảo bảo bình, thử hỏi bảo vật như vậy, người nào vừa không muốn có đây? Tần chính cũng giống như nhảy ra người của ngoài vòng tròn, bình tĩnh nhìn nơi này mọi người, đống nhiên hơi xúc động từ cấp độ càng sâu nhìn, không ế, hải là không này một loại hơn khoảng cách cực lớn trên lệnh, cấp linh thánh cung tùy tiện lấy ra giống nhau đồ không cần, lại để cho tây nam này địa giới mọi người điên cùng, trong thần giới giải đất vô hình trung tiểu mang cho tần chính lớn hơn sức hấp dẫn. thật lâu, cảnh tượng mới vắng lạnh xuống tới, tần tử trong ngang tay nâng ngọc ảo bảo bình, cười tủm tỉm nói ta đây ngọc ảo bảo bình uy lực như thế nào, cũng nên để cho chư vị tận mắt chứng kiến một chút mới là. rất nhiều người tất cả cũng hiếp mắt nhìn lại, đồng dạng là ngọc ảo bảo bình, cũng là có phân chia cao thấp, mộng ảo bảo bình bị tần tử ổn vác liền rơi vào xa 10 mét một chút trên đỉnh đầu người đấu giá hai thước địa phương, quanh thân tản mát ra vầng sáng nhạt nhạt. Chư vị có thể tùy ý lấy ra một chút kỳ hoa dị thảo đi thử một chút." Tần Tử Bình cười nói. Vừa dứt lời, lập tức có người lấy ra kỳ hoa dị thảo đem qua. Tổng cộng thị bảy đóa kỳ hoa rơi vào ngọc áo trong bảo bình. Vừa mới rơi vào trong đó, chỉ thấy giấc ngọc này ẩn trong bảo bình tự nhiên sinh ra một chút áo nghĩa lực lượng dao động, theo sát chỉ thấy kia bảy đóa kỳ hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng trưởng thành, cũng chính là hai phút chừng, bảy đóa kỳ hoa toàn bộ rộ. Thật là lợi hại. Cái này có thể nói là cao cấp ngộng ảo bảo bình. Cư nhiên như thử cao cấp, vậy nhất định muốn chụp được. Bất kể điều kiện gì, ta đều yếu phách hạ lai. Like. Rất nhiều người cũng bắt đầu ma quyền sát trưởng. Cả đám đều nhìn về phía Tần Tử Bình, sẽ chờ Tần Tử Bình báo giá quy định, mặc dù mọi người cũng biết giá tiền có thể sẽ cao không hợp tỏ thưởng, nhưng là bọn họ vẫn nguyện ý lấy cho ở mình thế lực danh dự làm đại giá, cùng lắm thì đi về nhà lấy. Tần Tử Bình cười nói ta đây ngộng ảo bảo bình à, giá tiền sao? Có thể có chút cao, nhưng ta cũng rõ ràng trư vị tình huống, cho nên đây, ta liền không để cho quá cao giá tiền chính là 100 vạn long mãng chi vậy sao? Và anh. "Nào biết, tân tử bằng phẳng lời mới vừa nói ra, đột nhiên một cố minh mông thần uy bộc phát ra, thiên địa cũng vì đó băng liệt tự đắc, mây gió rung chuyển, ánh núi cao run rẩy, lực lượng kinh khủng chợt bộc phát ra, trực tiếp bán phách hiện trường trong ngoài người đều đệ vội vã hộc máu lui nhở." "Anh." "Linh thành thần nhân." Sức mạnh của hung hãn như vậy lập tức làm người ta đoán được phong thích lực lượng người cảnh giới. "Hô." Có thiên địa lực lượng hội tụ mà thành bàn tay khổng lồ chống thăm dò, chụp vào giấc mộng kia viễn bảo bình. Linh thành thần nhân muốn cướp đoạt mộng ảo bảo bình. Tần Tử Bình lại cười lạnh nói nàng rốt cuộc thiên thân, ta tới này chính là vì tìm ngươi. Vô Anh, một cỗ sức mạnh của cuồng bạo đột nhiên từ sau Tần Tử Bình thân chuyển tới, lại là một gã đến từ cấp linh thánh cung linh thành thần nhân cách không hung manh đánh. Một quyền đã sang đoạt mộng ảo bảo bình linh thành thần nhân xuất thủ lực lượng bắn cho thoái, nhưng này linh thành sức mạnh của thần nhân đối kháng sinh ra lực lượng dư ba lại giống như long quyển phong loại tịch quyển thiên địa, trong nháy mắt bắn phách trong chàng người bên ngoài đều bị Vô một lần nữa lui về phía sau rất xa. Lúc này rồi, y thôi, những thực lực kia không tốt, tốc độ hơi chậm đích mưu chẳng đã bị đánh giết. Tần Chính cũng bị chấn bay ngang đi ra ngoài, dù sao chẳng qua là bí cảnh đại thành thần người hắn, linh thành sức mạnh của thần nhân hoàn toàn không phải là hắn hiện tại có thể chống lại, chưa từng bị thương nặng, vẫn thần binh thân thể mạnh mẽ duyên cớ, hắn đáp xuống cách xa 10 dặm địa phương, vừa dứt hạ, liền thấy tần tử bình bay tới bên hắn, hiện nhiên là tới tìm hắn, chưa xong đợi, chưa xong còn tiếp, buồn văn tự do hủy mộng mạt dịển sẩn cung cấp. Nếu như ngài vui vẻ bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến sáng thế tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Chương 629, 20 năm trước chuyện sớn có chuẩn bị tần chính trong lòng cũng có chút khẩn trương, muốn làm rõ ràng cấp trong cung linh thánh ở bí mật. đối với hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. tần tử bình chủ động tìm đến, cũng ít nhiều làm tần chính có chút ngoài ý muốn. dù sao đối với tần tử bình mà nói chính là một xa lạ người hắn. còn nữa vừa nói, tần tử bằng phẳng thân phận rất rõ ràng thái kiếp linh thánh cung thị tương đương cao, coi trọng như vậy hắn cũng làm cho người có chút kỳ quái. ngươi chưa tới, tần tử bằng phẳng thanh âm liền chuyển tới. nàng cũng là cấp linh người tần gia. ở tại thần giới gia tộc của họ tần còn là không ít, trong đó tự nhiên là lấy cấp linh thánh cung tần gia là nhất. Người còn lại so sánh với, đó chính là khác biệt trời vực. Nghĩ đến thân thế của mình, trong lòng của Tần Chính có chút chua xót xác. Hơn 20 năm, hắn vẫn lần đầu tiên nghe được cấp linh người Tần gia sưng hô thế này, cũng không biết cha mẹ có hay không khỏe mạnh, càng không biết gia tộc này rốt cuộc là cái gì tình huống. Hô. Tần Chính thu liệm tâm tư, đạo đúng vậy, ta là cấp linh người Tần gia. Tần Tử Bình phiêu nhiên tới, rơi vào trước mặt Tần Chính, cùng đi tới trước còn có hai tên hộ vệ ăn mặc trung niên thần người hắn, hai người này liền rơi vào chỗ xa, mắt lạnh nhìn tình huống chung quanh. Ừ. Ta và ngươi hình trái tim treo lủng lẳng có cảm giác, đích xác là cướp linh người tần gia huyết mạch. Nàng vì sao lại là này loại trang phục, đi làm mộ gia một nhân vật nhỏ hộ vệ. Tần Tử Bình đi thẳng vào vấn đề. Ta tính toán tìm kiếm mộ gia cướp đoạt giới linh sơn thần làm chi kim rốt cuộc có mục đích gì, để lấy công truội tội. Tần Chính đã sớm nghĩ kỹ chưa ứng đối phương pháp. Lấy công truội tội. Tần Tử Bình đạo. Tần Chính đạo đúng vậy. Ta phục mệnh đi trước giới vương rèn núi công trò, không muốn bị hơn có năm. Đối đại phá ra, nhiệm vụ đã sớm không còn tồn tại. Vừa gặp mộ gia dị thường cử động, liền muốn lấy công truội tội. Ta tử bình đạo ngươi là một năm kia nhiệm vụ, ta sao không có nghe nói những năm này có đi trước giới vương sơn mạch nhiệm vụ. Nghe hắn vấn đề, Tần Chính thần nghĩ người này cũng là khôn khéo, cho dù là nhận định hắn là cấp linh người tần gia, vẫn như cũng là như vậy thái độ, rất cẩn thận một người. Hơn 20 năm trước sao? Tần Chính cũng sớm có so đo, mang theo vẻ vui sướng đạo ta vốn là thiên phú cũng không thế nào, vốn tưởng rằng hơn trăm năm sau có lẽ có cơ hội thành tựu thần nhân, chưa từng nghĩ cũng có như vậy gặp gỡ, làm ta võ mạch lột xác lại ở giới vương Giấy, núi nhất cử đột phá, chỉ 20 năm liền phá lớn ra. Tần Tử Bình nghe, ánh mắt chính là sáng ngời. "Chính xác, chính xác, cơ duyên luôn sẽ cải biến một người cả đời." Tần Tử Bình vỗ vỗ Tần Chính đầu vai bất quá, "Cũng phải có người có thể cho ngươi đầy đủ ủng hộ mới được a. Ta ở trong gia tộc chính là vừa duyên tiểu nhân vật, nếu có được Tần huynh ủng hộ, muôn lần chết không chối tử." Tần Chính lập tức hiểu Tần Tử bằng phản ý tứ, lập tức thuận thế mà lên. "Ha ha, lấy của ngươi phát triển tốc độ, sau này có thể bị không phải là tiểu nhân vật, ừ, trước ngươi nếu nói nhiệm vụ thất bại, cũng đừng có để ở trong lòng, ta tới giúp ngươi giải quyết." Tần Tử Bình thấy Tần Chính như thế thứ thời, Hai Long đạo còn nữa vừa nói, 20 năm trước chúng ta cướp linh tần gia phát sinh một ít chuyện, trước một chút chuyện nhỏ cũng có thể bỏ quên. Tần chính sở dĩ nguyện ý cùng Tần Tử Bình tiếp xúc, tình biểu hiện ít bị chú ý, chủ yếu chính là muốn từ trong Tần Tử Bình miệng rõ thám biết một chút cướp linh thánh cung chuyện trọng yếu, nhất là 20 năm trước, cũng chính là Tần chính lúc xuất thế, lại càng cướp linh tần gia nhất cử trở thành cướp linh thánh cung chủ làm thị chỗ ngấu chốt một thời gian điểm. Nếu không phải Tần Tử Bình tu vi quá cao, Tần chính thật rất nhớ bắt hắn, thám thính hết thảy. Tiếp rằng, đi tới thần giới, tu vi Tần chính tự lộ ra quá thấp chỉ có thể ở thần giới tầng dưới chót nhất cố gắng vùng vây, không ngừng tăng lên, điều này cần một quá trình. 20 năm trước, phát sinh một chuyện, chuyện gì? Tần Chính hỏi. Việc này, thần giới người biết không phải số ít, nàng làm Tần gia một phần tử, cũng nên biết đến. Tần Tử bình trầm ngâm nói 20 năm trước, ta Tần gia được với ngày chiếu Cố, giáng xuống điểm Lãnh, chúng ta Tần gia nhất cử thành tựu cấp linh thánh cung chúa thể, nhưng cũng là bên trong Tần gia phát sinh một chút xung đột, sản sinh phân liệt. Trời cao chiếu Cố, Điềm Lãnh. Vô nghĩa sao? Kia hoàn toàn chính là lý do. Tần Chính đương nhiên không tin, hắn biết Nhất định này cùng hắn có co quan liên, dù sao lúc trước hắn bắt đầu phong thần huyết mạch, có thể nói phong thần huyết mạch thị cướp linh tần gia nhanh chóng quật khởi trố mâu chốt, chẳng qua là Tần Tử Bình cố ý che giấu, hắn cũng không còn biện pháp, thậm chí có thể liên Tần Tử Bình cũng đối với chuyện khi đó tình không rõ ràng lắm, chỉ biết một chút ra lông mà thôi, cho nên hắn cũng không có hỏi tới điểm này. Nội bộ phân liệt. Bây giờ cướp linh tần gia đã phân ra. Tần Chính Nghi ngờ nói. Phân ra, nhưng lại không có phân. Tần Tử Bình đạo. Tần Chính ngạc nhiên nói đây là ý gì? Tần Tử Bình đạo bên trong tần gia chia làm ba phe phái, lẫn nhau nội đấu chỉ khi nào gặp phải chuyện của ngoại giới vẫn ba lực hợp nhất nhất trí đối ngoại như thế nhiều hạn chế nha tần chính nhất đầu làm ra một bộ rất bất đắc dĩ bộ dạng ha ha sau này chúng ta cùng chung cố gắng một lần nữa sửa chữa tần gia cấp quý nhất chính là tần tử bình cười to nói khi đó chúng ta cướp linh tần gia chắc sẽ ở tại thần giới rực rỡ hào quang ta nhưng không có lớn như vậy khí phách vẫn cho tử bình huynh chân chạy sao tần chính cung duy nói một câu liền lời nói xoay chuyển đúng trời ban điểm lành không biết rơi xuống ở trên người của người nào hỏi ra lời nói này Trái tim của Tần Chính chính là rất gấp gáp, đây là hắn ở móc lấy con hỏi thăm cha mẹ của mình là ai. Tần Tử Bình trầm ngâm không nói. Tần Chính em thầm gấp gáp, lại biết gấp không được, tránh cho khiến cho Tần Tử bằng phẳng hoài nghi, liền làm ra một bộ không sao cả dáng vẻ. Tự Bình huynh không có phương tiện nói cũng không cần nói, cũng không còn cái gì không có phương tiện nói. Nếu là huynh đệ nhà mình, chút chuyện này nói cho ngươi biết vẫn là có thể. Tần Tử Bình cười nói điểm lành rơi xuống ở trên Tần Cô Vân cùng cùng vui mừng ký thân. Nhận được trời cao chiếu cố, bọn họ nên mang theo chúng ta cướp linh tần ra đi về phía Tuyệt điên mới là nha. Sao để cho gia tộc nứt ra? Tần Chính Quân mặt không giải thích được, trong lòng còn lại là không ngừng nói thầm hai cái danh tự này. Ai? Trong cái này tin tức, ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Tần Tử Bình đạo. Tần Chính biết, dừng lại đúng lúc, truy hỏi nữa, liền có chút quá mức, hơn nữa Tần Tử Bình rất khôn khéo, một khi bị hoài nghi, vậy coi như không ổn. Tử Bình huynh có thể nói với ta như thế nhiều, đích xác là coi ta là huynh đệ, sau này có cái gì phân phó, ta nhất định đột nhiên toàn lực ứng phó, tuyệt không chối từ. Tần Chính đạo. Tất cả mọi người là hảo huynh đệ sao? Tần Tử Bình cười hiếp mắt nói. Đang ở tần chính gật đầu trong lúc, hắn đột nhiên nói ngươi thật giống như đối với chuyện của 20 năm trước cảm thấy rất hứng thú nha. Tần Chính chấn động trong lòng, biết tần này Tử Bình đã phát giác mình có chút đem lời để luôn rời đi 20 năm trước, liền thở dài nói năm ấy cho ta nhiệm vụ người, chính là kia tần cô tâm phúc của Vân, trước thi hành nhiệm vụ, từng đã nói với ta, tần cô vân vợ chồng sẽ phải quật khởi, cho nên nói 20 năm trước bên trong tần gia phân liệt, ta liền cảm thấy có chút liên hệ rồi, chưa từng nghĩ, bọn họ lại nhận được trời cao chiếu cố, thật là khiến người ta hâm mộ a. Tần Tử Bình đạo thì ra là như vậy, bất quá nàng sợ là không có cơ hội trở lại bên cạnh bọn họ thế nào trái tim của tần chính chính là nhanh chóng tần cô vân cùng cung vui mừng kỳ nhận được trời cao chiếu cô sau ngày thứ 10, liền mất tích bí ẩn đến nay không rõ tung tích tần tử bình rốt cục nói ra một vật làm tần chính kích động bí mật không phải là gặp phải bất chấp đi tần chính thật sự có chút ít khẩn trương đích xác có người muốn gây bất lợi cho bọn họ bất quá bọn họ làm như có điều phát hiện đi trước một bước rời khỏi đi lần này chính là 20 năm cho dù là tam đại thần cung cũng âm thầm sưu tầm đều không thể tìm được tung tích của bọn họ. Tần Tử Bình vừa nói chuyện, khỏe mắt Dư Quang cũng đang trên mặt tần chính khẽ quét mà qua. Tần chính kia lòng khẩn trương hơi đã thả lòng một chút, ngoài miệng thì nói ta trong gia tộc Tiểu Thật không có cái gì quen thuộc người. Sau này kính xin Tử Bình huynh nhiều hơn chiếu cố. Tần Tử Bình cười ha ha nói dễ nói dễ nói. Lần này mộ gia dị thường cử động, cũng đưa tới chúng ta cướp linh thánh cung chú ý. Nàng nếu có thể xác minh nguyên do, ta nhất định đột nhiên vì ngươi thành công. Ừ, dễ dàng nàng làm việc. Lệnh bài kia nàng cầm lấy. Nếu là gặp phải vô cùng chuyện, có này lệnh bài ở, nể mặt chúng ta cướp linh thánh cung sẽ bảo vệ an toàn. Hắn vừa nói chuyện lấy ra một quả màu bạc truyền lại xích khí lạnh lệnh bài. Từ Bình Hinh, lời khách khí, ta liền không nói nhiều, ta không biết để ngươi thất vọng. Tần Chính cũng không còn khách khí, có này lệnh bài, đối với hắn làm việc tự nhiên là có nhiều trợ lực. Hào hào cho, ta xem tốt nàng. Tần Tử Bình vỗ vỗ Tần Chính đầu vai ta lần này, bố trí buổi đấu giá mục đích đúng là muốn bắt sang đoạt ngộ ngạo bảo bình người, người này hôm nay còn đang ngoan cố chống lại, cũng không cùng hơn nàng Hàn Uyên. Hai người khách khí hai câu, tự phân khai. Vừa chia tay, Tần Tử Bình liền mang theo hai tên trung niên hộ vệ nhanh chóng biến mất ở bầu trời. Tần chính cũng giải thích một hơi. Hắn biết tần này Tử Bình nói chưa chắc đều là thật, nhưng nhất định có chút là chân thật, nhất là về chuyện của cha mẹ của hắn, trực giác nói cho hắn biết, chân thật khả năng rất lớn. Hơn nữa tần Tử Bình nhìn như tùy ý nói chuyện, kỳ thực vẫn luôn đang quan sát mình, về phần nói chủ động đưa cho mình lệnh bài, chỉ sợ cũng thật sự có ý lôi kéo hắn. Dù sao tần chính biên cái lời nói dối, 20 năm trước thành tiểu thần nhân, hiện nay biểu hiện ra cảnh giới thị bí cảnh đại thành thần nhân, đây cũng là tương đối khá tiềm lực, đáng giá lôi kéo. Rồi hãy nói, cũng không vô lợi dùng ý tứ của hắn. Điểm này chủ yếu chính là mộ gia dị thường biểu hiện. Đừng xem Cấp Linh Thánh Cung cao cao tại thượng, nhưng là còn không đến mức đối với mộ gia mệnh lệnh như thế nào trình độ, hơn nữa không thể nào để cho mộ gia chủ động nói ra bọn họ siêu tầm giới Linh Sơn Thần Lam Chi Kim nguyên do, dù sao Tây Nam địa giới mặc dù có thể thị như vậy cục diện, mà không bị khắc cường đại thánh cung thánh minh cho tống đâu, cũng là có nguyên nhân, Tây Nam địa giới chứa nhiều thế lực lớn liên thủ, có nữa một chút hàng năm ẩn cư nơi này để cấp cương quái vật tương. Chợ, lúc này mới tạo thành nơi đây nhìn như vụn cắt cục diện, cho nên Cấp Linh Thánh Cung muốn dò xét mộ gia chuyện cũng cần âm thầm hành động. Vút vút lệnh bài, trong lòng Tần Chính thì tại hồ nghi, Tần Cô Vân cùng cùng vui mừng kỳ đến cùng phải hay không cha mẹ của hắn đây. Chương 630, biến cố. Phải một lát, Tần Chính mới thu liễm tâm tư, ổn định tâm thần, hắn cũng biết, có một số việc gấp không được, nhất là hắn tu vi quá yếu sau đó, một khi vô cùng vội vàng sao động, bị phát hiện, nhất là Tần Cô tỉnh phương diện chú ý tới, vậy chờ đợi đã thị thai họa ngập đầu, cho nên hắn phải tiểu tâm cẩn thận, hết thệ nhưng cựu muốn làm từng bước tiến hành, đợi chờ cảnh giới của hắn đạt tới độ cao nhất định, các loại vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng xét đến cùng, vẫn thực lực không đủ a. Tần Chính đối với mình cảnh giới tăng lên, cũng không nói, đi tới thần giới mới bao lâu, từ nhân thần gông cùng xiển xiếc đạt tới bây giờ bí cảnh đại thành thần nhân, đã đầy đủ đáng giá kiêu ngạo, nửa thị gấp gáp cũng vô dụng. Hắn tướng lệnh bài thu lại, mở thông thiên thần mục xem xét bốn phía. Trong phạm vi trăm dặm hết thể đều chiếu dọi đập vào trong mắt, Tần Chính rất thoải mái tìm được cách hán nước chừng cách xa hơn 30 dặm mộ gia đại tiểu thư thân ảnh của mộ Yên Nhi. Linh thành thần nhân kịch chiến tản ra dư ba lực lượng, đó là tương đương lợi hại, cũng chính là Tần Chính vi thần binh thân thể, năng lực kháng đòn siêu cường mới sẽ không bị thương. Những người khác chịu bất đồng lâu. Xem một chút mộ Yên Nhi này, đường đường Nhất Linh sơ cấp thần nhân, lại cơ hồ bị lực lượng kia dư ba cho mặt sát. Hôm nay thân chịu trọng thương, đang mình chữa thương, cũng may nàng có mộ ra như chỗ rửa vậy, trong tay chữa thương vật không tại số ít, hơn nữa rất hữu dụng. đã chữa trị không sai biệt lắm. Tần chính liền chạy tới. Sự xuất hiện của hắn, tự nhiên là để cho mộ Yên Nhi rất cao hứng, có thể vì nàng hộ pháp, làm cho nàng an tâm chữa thương. Nói mấy câu không đến nơi đến chốn khen ngợi, mộ Yên Nhi cứ tiếp tục chữa thương. Tần chính còn lại là ở bên ngoài cho hộ pháp trong lòng của hắn thì nghĩ tới một ít chuyện ngay vào lúc này dương vân tùng từ đảng xa thoáng hiện không nói hai lời chạy thẳng tới ngưỡng mộ yên nhi chữa thương sân động. Tần chính hành thân chống ở cửa quét lên đại tiểu thư đang chữa thương xin chớ quấy nhiễu chữa thương dương vân tùng đuôi lông mày chọn lấy hai cái trong mắt lóe lên vẻ biệt dạng tia sáng ta đây thì càng nên tế bảo có ta tương trợ yên nhi khôi phục sẽ nhanh hơn mau tránh hình ra hắn vừa nói cũng không trông ngong tần chính liền trực tiếp vọt vào vào tân chính cũng chính là tượng trưng tính ngăn trở một chút Hắn mới không thèm để ý bọn này. Nếu nói tiểu thư công tử ở giữa nàng ta và người ta đây, hắn cũng chính là mượn thân phận của Mộ Yên Nhi âm thầm tiến vào mộ gia mà thôi. Thật không nghĩ qua trông nom nhiều như vậy chuyện. Nếu không phải như thế, hắn đều lười đi phản ứng. Cái cùng rất nhiều nam nhân có ngầm mờ, mờ, cố ý điếu người khẩu vị, cho làm việc Mộ Yên Nhi. Cho nên tần chính tự lung lay cách đến chỗ xa đỉnh núi, ngồi xuống sửa sang một chút trong khoảng thời gian này tới nay làm dễ dàng chuyện, đã hiểu biết bí mật, hết thảy sửa sang lại, vì kế tiếp làm việc làm chuẩn bị. Hắn đang suy tư, đột nhiên nghe một tiếng giận dữ mang mọi chuyện tới trong mắt tần chính tinh mang trận lóe liền thấy được chuyển tới thanh âm địa phương rõ ràng là bên trong sơn động kia mộ yên nhi cùng dương vân tùng dĩ nhiên là đào kiếm tương đối dương vân này tùng không phải là theo đuổi mộ yên nhi cái gì sao muốn động thủ Lòng có không giải thích được tần chính cũng không có lập tức xuất thủ mà là thờ ơ lạnh nhạt hắn dùng đồ thần giới pháp tác dụng bên thai trên đóa rất nhẹ nhàng liền có thể trong nghe hai người nói chuyện với nhau thương thế chưa khôi phục hô hấp rồn rập sắc mặt hơi có chút tái nhợt mộ yên nhi trợn mắt nhìn cầm trong tay một ngụm có trường dài một thước sắc bén nhân cấp thần kiếm quát lên dương vân tùng Ngươi nghĩ cho cái gì? tiên Nhi, trái tim của ta đối với ngươi, nàng còn không biết cái gì. Vì nàng, ta nhưng lấy đem tâm móc ra, ta là thật thích ngươi, nàng tựu tiếp nhận ta đi. Dương Vân Tùng một khuôn mặt chân thành dáng vẻ, đó cũng không phải là ngươi đối với ta tái máy tay chân lấy cớ. Mộ Yên Nhi cả giận nói, Dương Vân Tùng đạo ta là quá yêu nàng, nhất thời không có khống chế được. Lần này tha thứ nàng, ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta, đi ra ngoài. Thiên Nhi sáu, đi ra ngoài. tiên Nhi, ngươi đừng bỏ ta, ta là thật yêu ngươi, ngươi cũng biết, ta không thể không có nàng. Vừa nói chuyện, Dương Vân Tùng trước liền hướng nhích tới gần mấy bước. Thương thế của Mộ Yên Nhi không tốt, biết hiện tại không phải là Dương Vân Tùng đối thủ, lui về phía sau hai bước, trầm giọng nói ngươi bây giờ đi ra ngoài, ta còn có thể tha thứ nàng. Ta muốn phải không đi ra ngoài đây. Dương Vân con mắt của Tùng ở trên người của Mộ Yên Nhi tới lui du đãng. Vậy ta ngươi tiểu mãi mãi cũng không thể nào. Hắc hắc, nếu là ta nhận được thân thể của ngươi, nàng cho là thạch liên sinh, Đông Kiệt bọn họ còn có thể muốn nàng cái gì? Dương Vân Tùng, ngươi nghĩ cho cái gì? Ta nghĩ cho cái gì? Hử, Mộ Yên Nhi ta muốn nhận được nàng, chỉ có nhận được nàng mới có thể nhận được mộ gia ủng hộ, mới có thể giúp ta phụ thân trở thành chúng ta Dương gia đại trưởng lão, nếu không, ngươi cho rằng chỉ ngươi càng không ngừng đùa bỡn ta, lợi dụng ta, ta sẽ cam tâm tình nguyện mặc ngươi bảy biện cái gì?" Dương Vân Tùng cười gần nói, "Tốt, nàng người như dĩ như là." Mộ Yên Nhi tức đến run rẩy cả người. Dương Vân Tùng ha ha cười nói, "Đây là trời cao giúp ta, vốn là nàng nếu là thật tốt, ta còn không có nắm chặt bắt lại nàng, hiện tại sao? Hắc hắc, ta cũng vậy nếm thử tiên." Mộ Yên Nhi thét to ta với ngươi liều mạng. Thần kiếm chạy qua một đường vòng cung, tiêu chém xéo chém giết hướng Dương Vân Tùng cổ. Mộ Yên Nhi mặc dù bị thương, dù sao cũng là Niết Linh Sơ cấp thần nhân, chiến lực hay là không tầm thường. Dương Vân Tùng ha ha cười nói buông tay. Một ngụm thần đao xuất hiện ở Dương Vân trong lòng tay, mạnh lực một kích, ngay giữa thần kiếm. Lần này xuất thủ, Dương Vân Tùng thị toàn lực ứng phó, chính là muốn tốc chiến tốc thắng, vốn là bị thương Mộ Yên Nhi lập tức bị trấn còn chưa tốt ngũ tạng lục phủ một trận quả đau, nơi nào còn có lực lượng, nhẹ buông tay, thần kiếm liền rời tay bay ra, rim vào trên vách núi đá, Mộ Yên Nhi lại càng há mồm phun ra một đạo máu tươi rút lui hai bước, đụng vào trên vách núi đá, thở hổn hổ. Thương thế của xem ra không phải bình thường nặng sao? Dương Vân Tùng cười hắc hắc dụng thần đao mũi đao điểm ở trước Mộ Yên Nhi cao ngất ngực, nhẹ nhàng vẽ một cái. Thử nữa. Mộ Yên Nhi bộ ngực và táo lập tức bị phá vỡ, trong lộ ra vẻ trắng như tuyết nõn sắc, nhìn Dương Vân Tùng hô hấp cũng dồn dập lên, hai mắt phóng hỏa. Dương Vân Tùng nuốt vài ngụm nước miếng, thần đao xuất thủ lần nữa, lần này cần sẽ y phục của Mộ Yên Nhi đều bị toái. Dương tay. Thanh âm lạnh lùng sau lưng Dương Vân Tùng truyền tới, tần chính tức thời vào sân đấu. Không biết điều cái gì Cổ Dương Vân Tùng cũng không quay đầu lại, trở tay chính là một đao. Hiu. Bén nhọn đao gieo phá không mà ra, vẻ ánh đao gào thét đi. Thực lực của lấy Niết Linh Sơ cấp thần người hắn tự nhận là căn bản không phải tần chính bực này tiểu hộ vệ có thể so sánh, nơi đây xuất thủ chính là thủ đoạn độc ác, không có ý định để lại người sống. Tần chức bí cảnh đại thành thần nhân sau, tần chính cũng không có cái gì thi triển, đến có thể cầm Dương Vân này tùng đi thử một chút, đao này quang bay tới, tần chính rất tùy ý đưa tay chụp tới. Chẳng, Ánh đao lên tiếng mà nát, căn bản là không có cách gần người. Dương Vân Tùng sắc mặt biến hóa, trở nên xoay người, vừa mới thay đổi thân, hắn đã cảm thấy thấy hoa mắt, tần chính giống như quỷ mị đứng trước mặt của hắn chưa đầy nửa thước địa phương, tự nhiên là dùng là thần ảnh vô hình. người đến, quyền đến. tần chính nắm tay tiểu ấn hướng dương vân ngực của tùng, kia lực lượng vô địch liền quét bộ phát ra, lấy dương vân trạng thái của tùng mà nói, chỗ hắn cho chấn kinh hoảng sợ, lại càng lo lắng không cách nào đáp thủ, bị mộ yên nhi chạy trốn giữa lo lắng, có thể nói căn bản không có tập trung tinh lực, đợi khi hắn phản ứng kịp, tần chính đã đi tới trước mặt hắn, hơn nữa xuất thủ, thời khắc sinh tử, dương vân tùng răng, manh lực về phía sau rút lui. Phanh, hắn mau, tần chính quyền nhanh hơn. Hay là đang Dương Vân trên lồng ngực của Tùng đánh một cái, nhưng tần chính cũng không có dùng bao nhiêu lực lượng, chẳng qua là dựa vào hắn thần binh thân thể phong mang xuất thủ mà thôi. Dù vậy, vẫn đánh Dương Vân Tùng xương ngực phát ra âm thanh của gãy đoạn, đau Dương Vân Tùng kêu thảm lui về phía sau. Đi chết đi! Mộ Yên Nhi xấu hổ và giận dữ này ra, vừa nhìn Dương Vân Tùng trọng thương lui nhanh, vừa vận thị nàng vị trí này. Mộ Yên Nhi cũng là ngon độc, căn bản không bận tâm đã từng giữa hai người giao tình, bàn tay trắng đoán hung tận để ép ở trên Dương Vân Tùng hậu tâm nếu như nói tần chính xuất thủ làm dương vân tùng trọng sang còn có thể có một đường sinh cơ lợi của vậy mộ yên nhi chính là tuyệt sắc một cái tát đã dương vân tùng nội tạng đều bị làm vỡ nát dương vân tùng bị mất mạng tại chỗ giết người sau mộ yên nhi cũng lui lại một bước thở hổn hển tựa vào trên vách núi đá đại tiểu thư ngươi không sao chứ tần chính đạo ta không sao ta không sao mộ yên nhi xoa một chút mồ hôi trên chán kinh hoàng cũng rất nhanh đến biến mất nàng nhìn lướt qua dương vân tùng trầm giọng nói dương vân tùng đến chết nàng muốn cẩn thủ bí mật có biết không tần chính đạo hiểu Mộ Yên Nhi gật đầu rồi, ngươi đi xử lý Dương Vân Tùng thi thể dụng. Xử lý thi thể vẫn là rất đơn giản, tần chính hai mắt tinh mang trợn lóe, một đám lửa nhô ra, đốt Dương Vân Tùng thi thể thành hôi tẫn. Tự nhiên kia Dương Vân Tùng túi không gian là bị trước thời hạn lấy đi. Dương Vân đồ của Tùng Tiểu quy nàng, làm đối với ngươi tưởng tưởng, khác, từ lúc khánh khác, ngươi chính là bổn đại tiểu thư cận vệ đội đội trưởng. Mộ Yên Nhi đạo, đa tạ đại tiểu thư tài bồi. Tần chính thẩm nghĩ Mộ Yên Nhi này cũng không phải là cái phế vật cái gì, rất hiểu lợi dụng một chút thủ đoạn tới thu nạp một số người cho bán mạng. Mộ Yên Nhi cũng không còn lại tiếp tục lưu này chữa thương, liền cùng Tần Chính cùng nhau rời đi. Nàng cũng không dám đi gặp người khác, trực tiếp tìm tới chính mình đội ngũ, ngồi vào cốc kiệu chữa thương. Hơn nữa phân phó, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu, muốn tốc độ của bằng nhanh nhất trở về mộ gia. Đội ngũ lên đường, cũng là đi suốt đêm. Tần Chính địa vị cũng nhận được đề cao, trở thành tên hộ vệ đội đội trưởng, địa vị đột nhiên tăng, khiến cho người khác có hâm mộ có ghen tị với. duy nhất có thể ngồi ngang hàng chính là cá giả Tiểu Vân, Tiểu Chính Tử, ngươi là làm sao làm? Thế nhưng để cho đại tiểu thư đưa ngươi một hơi nói vi hộ vệ đội trưởng, địa vị này tăng lên cũng quá nhanh sao? Giả Tiểu Vân đối với Tần Chính trở thành hộ vệ đội trưởng cũng rất thị kỳ quái. Có quan hệ tới Tiểu Vân tỷ nga." Tần Chính cười hắc hắc nói. "Giả Tiểu Vân đạo cùng ta có quan hệ." Tần Chính đạo đúng vậy, đại tiểu thư đã đem Tiểu Vân tỷ chỉ cho ta, sau này ngươi chính là nữ nhân của ta, đại tiểu thư đối với Tiểu Vân tỷ tín nhiệm, tự ủy thác ta vi hộ vệ đội trưởng." Hắn tự tay bắt được Giả Tiểu Vân Ngọc thủ tiểu vân tỷ, sau này chúng ta chính là người một nhà. Giả Tiểu Vân sắc mặt biến hóa vùi mở bàn tay của tần chính tùy ý thi triển một ngăn cách người khác nghe trộm bí thuật lệnh lung nói tần chính nàng tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút đừng động thủ động cước nếu không đừng trách ta không khách khí tiểu vân tỷ chúng ta muốn trở thành vợ chồng nha. tần chính đạo hư giả tiểu vân hư lệnh nói bớt làm mộng tưởng hão huyền của ngươi tần chính đừng cho là ta không biết lai lịch của ngươi nàng tốt nhất đàng hoàng một chút nếu không nghe lời nàng sẽ chết rất thê thảm chương sáu lẫn nhau nhầm vào nên tới vẫn phải tới chuyện này tiểu vân như tần chính cũng là mục đích không tinh khiết đối diện lẫn nhau khó tránh sẽ có va chạm. Đối mặt với Giả Tiểu Vân uy hiếp, Tần Chính chỉ là một người, cũng không để ý tới, ở người hắn giới thanh danh to lớn, không người có thể so sánh, ở tại thần giới sao? Vậy thì không, có mấy người biết rồi, coi như là biết, vậy ít nhất cũng là thánh cung thánh minh trở lên cấp bậc chính là đại nhân vật mới có thể rõ ràng, về phần Giả Tiểu Vân, bất quá là 10 quân liên minh, cái trung đẳng thế lực người, sao có thể có thể biết hắn chân chính nền tảng. Nga, không biết ta có lai lịch ra sao nha? Tần Chính lạnh nhạt nói. Giả Tiểu Vân nói khẩu khí ác liệt, mang theo uy hiếp Trên khuôn mặt thì thủy trùng treo mỉm cười thản nhiên, khiến cho người khác cũng khó mà hoài nghi đến, hai người kia phải đối chọi gai gắt, còn tưởng rằng bọn họ là tình đồng ý đậm nói lặng lẽ nói đây, có ít người thậm chí hạ giọng lời nói nhỏ nhẹ treo chọc hai người sẽ nói những thứ gì buồn nôn lời của. Nàng không nên ta nói. Giả Tiểu Vân hừ lạnh nói, "Nói là được, đây cũng không có nhận không ra người địa phương. Tần Chính không sao cả đạo." Giả Tiểu Vân hừ nói nàng còn đối với thân phận của che giấu mình rất tự tin sao, đến từ thần ứng đạo Tần Chính. Nàng cũng chính là có thể đạo được thần đương đạo mới thôi, Tần Chính âm thầm cười lạnh ngoài miệng thì nói tiểu vân tin tức về tỷ vẫn là rất linh thông sao thế nhưng đào ra ta là tới từ thần ưng tin tức về đạo nhưng vấn đề là ta đến từ một cái nho nhỏ thần ưng đạo thì phải làm thế nào đây đây tổng sẽ không mạc người nhà sẽ được động thủ với ta sao nàng giả còn rất giống giả tiểu vân dẻo cợt nói đừng cho là ta không biết bây giờ thần ưng đạo không thể so với ngươi trước đây thực lực mạnh vô cùng đây hôm nay mộ gia trưởng láo mạc đủ nhai dẫn người tấn công thần ưng đạo cũng lâu như vậy còn không có thành công theo ta thấy đây đây đại khái là các ngươi thần ưng đạo sách lược sao cố ý treo mạc đủ nhai khẩu vị để cho hắn cảm thấy có thể bằng vào lực lượng của mình đã khoa thần ưng đạo, ngại đi mộ gia cầu trợ, tiết kiệm bị người trào phúng liên cá nho nhỏ, thần ưng đạo đều không thể bắt lại, mà kỳ thực cũng là các ngươi có năng lực đánh sụt mạc đủ nhai, lại cố ý không phát lực, chính là muốn như vậy trì hoãn thời gian, không đến nỗi để cho mộ gia an bài linh thành thần nhân ra tay đi. Nhưng này tóm lại không thể nào trì hoãn quá lâu, phải làm gì đây? Sau đó này, một người tên là người của tần chính đi độc thân rời đi, thâm nhập vào mộ gia, khen, thật to gan, thật là lợi hại ý nghĩ, lại mưu toan một người tới kéo mộ gia chỉ là bằng vào một chút mặt ngoài cái gì, chuyện này Tiểu Vân lại có thể nghĩ tần chính pháp cơ hội hoàn toàn moi ra, làm này tần chính phải đối với giả Tiểu Vân nhìn với cặp mắt khác xưa, nữ nhân này thật thật không đơn giản nha, đơn thuần tâm kế mà nói, đều làm tần chính cảm thấy có chút đáng sợ. Cũng may tần chính cũng là kinh nghiệm đại địch, muốn nhất định vượt xa giả Tiểu Vân tâm kế, khó mà nói, nhưng là tới không sai biệt lắm vẫn gặp được mấy cái. Lợi hại, thật sự lợi hại, Tiểu Vân tỷ ảo tưởng này năng lực, có thể nói độc nhất vô nhị à bội phục, thật sự là bội phục, có thể đem không hề chuyện của căn cứ, nói như thế 10 phần phân khích. Phần này năng lực rất đáng được khâm phục." Tần Chính Dư ngón tay cái lên. "Nàng còn muốn tiếp tục giả vờ cái gì?" Giả Tiểu Vân cười lạnh nói. Tần Chính thản nhiên nói trang không trang để ở một bên, "Ngươi nói ta là như vậy, ta đây cũng nói một chút ý nghĩ của ta, thần ứng đạo gặp phải mộ gia cướp bức, ta không muốn đi mạo hiểm chờ chết, cam nguyện thoát khỏi thần ứng đạo, giữ cầu mạng sống, không biết ngươi cảm giác cho ta cái ý nghĩ này là như thế nào đây?" Giả Tiểu Vân hừ nói đổi lại người bên cạnh, "Dạng như vậy, ta là tin tưởng, nhưng là nàng, ta không tin." "Vì sao?" Tần Chính Đạo bởi vì ngươi tốc độ tu luyện quá là nhanh, tranh với thần chuẩn đạo mũi nhọn thời điểm, ngươi là cảnh giới gì, hiện tại vậy là cái gì cảnh giới, tiềm lực như thế, như thế tốc độ tu luyện, người như vậy có thể là có can đảm nhân hạ sao, có thể là không, có dạ tâm cái gì, có thể là dễ dàng buông tha thần đương đạo sao, ta mặc dù không biết nàng rốt cuộc là cái gì lai lịch cụ thể, nhưng là ta tin tưởng, nàng thần chính tuyệt đối không phải là không có dễ lù bình, ở trước nàng tiến vào thần đương đạo, nàng nhất định có không đơn giản lai lịch. giả Tiểu Vân đối với mình phán đoán thị kiên trì tin tưởng không gì căn bản không bị tần chính cố ý mê hoặc nàng giả tượng che đậy. tần chính khẽ cười nói không nên có rất lớn bối cảnh người mới có thể có siêu cường võ mạch cái gì, nàng thuyết pháp này căn bản là chân đứng không vững. giả tiểu vân hừ nói chỉ ngươi cử chỉ hình thái, đừng xem biểu hiện giống như tên hộ vệ được, kỳ thực ngươi là nội liễm. những ngày qua nàng tuyệt đối là cá vinh mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng người tiêu ngạo, cho nên chớ cùng ta đùa bơi bị bậm, nàng tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút, nếu không ta không ngần ngại đưa ngươi lao đi dụ. nhìn giả tiểu vân vẻ hoàn toàn tự tin, tần chính thăng ngầm nữ nhân này lợi hại để cho sinh ra đối mặt với ngọc giai người hắn cảm giác nàng này tuyệt không so sánh với ngọc giai nhân kém sắc tần chính thở dài ta cảm thấy chúng ta sống chung hòa bình tốt hơn nàng xứng cái gì giả tiểu vân khinh miệt đạo thiếu minh chủ lời này có chút quá được 10 quân liên minh cũng bất quá thị trong thần giới nhóm thế lực mà tôi còn không đến mức để cho ta với cao không hơn sao tần chính điểm phá giả thân phận của tiểu vân tự tin tiêu ngạo giả tiểu vân vừa nghe sắc mặt chính là khẽ biến rất nhanh liền bình phục lại ta nghe không hiểu nàng có ý gì giả tiểu vân đạo phải không Tần chính nhiều hứng thú nhìn nàng ta nhớ được mấy ngày trước, hình như là người đi lấy đi tiểu tiện làm lý do, âm thầm để cho một có ẩn thân thần thông năng lực người đi điều tra lai lịch của ta, ta nói không sai chứ? Giả sắc mặt tiểu vân biến thành, trong lòng nàng mãnh liệt chấn động, nhanh chóng nhớ lại ngay lúc đó quá trình, nàng xác định tần chính căn bản không có nhích tới gần, có thể hết lần này tới lần khác tần chính biết rồi, đây là chuyện gì xảy ra? Tần chính tự mình đạo ta còn biết, cướp linh thần gia như vậy buổi đầu giá, người ta thị có mục đích khác, nhưng là bán đầu giá cái gì vẫn còn có chút lực hấp dẫn đệ nhị kiện này vật phẩm đấu giá hình như là bị thiếu minh chủ lấy được sao vốn là đây ta còn tưởng rằng nàng làm một thiệt kiếm tiêm mạo hiểm có cần phải như vậy sau lại mới biết được tình cảm kia thần kiếm một bộ khác phận đang ở trong tay của ngươi hiện tại thần kiếm hợp nhất đi lần này giả tiểu vân rốt cục kinh hãi ngươi cũng biết thật nhiều giả tiểu vân đạo cũng vậy tân chính cười tủm tỉm nói nàng sẽ không sợ ta giết nàng giả trên người của tiểu vân lập tức tản mát ra lãnh khốc vô cùng hơi thở tân chính núm nuối bay man bất tại hồ nói sợ thật rất sợ nhưng là ta rõ ràng hơn nàng không dám Quả thật ngươi bây giờ cảnh giới cao hơn ta, cần phải giết ta. Ít nhất ta còn là có thể đâm phá trước thân phận của ngươi rồi hãy chết. Điểm này ta còn là rất tự tin. Giả Tiểu Vân trầm giọng nói nàng cũng quá coi thường ta. Bản thiếu gia Minh Chủ nếu dám nói ra, Tiểu nhất định có thể làm được. Tần Chính cười nói nàng cứ việc thử một chút, ta bảo đảm nàng sẽ vì từ nay về sau hối. Ngõ chừng Tần Chính nhìn một lúc lâu, Giả Tiểu Vân hay là không có động thủ, nàng không có niềm tin tuyệt đối, nhất là Tần Chính lại thần không biết quỷ không hay dọ thám biết đến bí mật của nàng, bản thân sẽ làm cho nàng cảm thấy có chút sợ hãi. Rất khó xác định là hay không Tần Chính cố ý ẩn tàng cảnh giới, hoặc là âm thầm có người nào đó bảo vệ. Chúng ta là hợp tác cùng có lợi. Tần Chính đạo: "Ta nhưng không có hứng thú cùng ngươi hợp tác." Giả Tiểu Vân hừ lạnh nói ta và ngươi vẫn đều không cùng cho thật là tốt. Nàng nát bấy ngăn cách nghe Trộm Bí Thuật, liền phiêu nhiên về phía trước, rơi vào mộ Yên Nhi cố kiệu bên trái, nhưng là cặp mắt kia cũng là tách ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, thời khắc ngó Trừng Tần Chính, cũng không che giấu chút nào cử động của mình. Đối với lần này, Tần Chính cũng không có cố ý đi chỉ trích, đâm phá, hắn muốn là mục đích đúng là đi trước mộ ra rối trên đường hoàn toàn không có ý khác, cho nên hắn rất lạnh nhạt theo đội ngũ đi về phía trước, địa vị đề cao cũng làm cho hắn nhiều rất nhiều tự do hoạt động quyền lực, đồng thời hắn thông thiên thần mục đã ở phát huy tác dụng, chiếu rọi phương viên chăm rằm hết thảy, nếu có gì thường cũng có thể trước tiên nhận ra được. Bởi vì bị thương, lại càng thiếu chút cuốn vào linh thành thần nhân đại chiến toàn hoa, đối với luôn luôn sống an nhàn sung sướng, trong nhà ấm đóa hoa mộ yên nhi mà nói, bị thương vẫn là thứ yếu, tâm linh đả kích cũng quá nghiêm trọng, phá lệ cẩn thận, cho nên vô luận là thạch liên sinh, vẫn kiệt, bất luận là người nào đuổi theo, cũng không phải là không tiếp kiến cũng không đi ngó ngàng tới quanh mình chuyện đã xảy ra như vậy bọn họ ở sau bán ngư chi rốt cục tới mộ gia tru ở mạc thành đây là lấy một gia tộc dòng họ đặt tên đại thành ở tại thần giới giống loại tình huống như thế đến không suệ, cơ hội từng cái trung đẳng trở lên thế lực cũng sẽ lấy tru ở của mình làm trung tâm thành lập được một tòa thành lớn như vậy một tòa thành đường xem bị nhất phương hoàn toàn trưởng khống thứ khổng lồ trình độ đó là vô cùng kinh người nhân khẩu số lượng cũng rất thị kinh người lấy tần chính phán đoán hắn không cố ý thi triển tốc độ vũ khí bình thường phi hành sợ rằng cũng muốn hay Ba ngày mới có thể vờn quanh một tuần. Vào Mạc thành, mộ Yên Nhi cũng là thở dài ra một hơi, rồi mới từ trong tiệu đi ra. Kia thần kinh cẳng thẳng cũng rốt cục yếu đuối xuống tới. Bên trong thành tự nhiên là vô số người đều biết đây là mộ gia đại tiểu thư, còn có một chút bám vào mộ gia thế lực nhỏ người chủ động đến đây ba kết. Tần Chính cùng giả Tiểu Vân phân ở mộ Yên Nhi trưởng, người còn lại đều đi theo ở phía sau đánh giá Mạc thành. Một đường đi tới, Tần Chính cũng chú ý tới có rất nhiều thế lực cũng từ các nơi gấp gáp, đây là tới cho mộ gia đại trưởng lão chúc vạn năm đại thọ. Chỉ Tuế liền trở thành mộ gia đại trưởng lão. Người này ở Mộ gia không thể nghi ngờ là có phi thường cường đại tiềm lực, có hy vọng trở thành Mộ gia người mạnh nhất, cuối cùng trở thành Mộ gia quyền lực cao nhất trưởng khống giả, tới ba kết người tự nhiên là rất nhiều, như thế một đường quan sát, Tần Chính cũng là không có phát hiện có đại thế lực người đến đây. Mộ gia chỗ ở phủ đệ lại có thể dùng một tòa thành để hình dung, vô cùng khổng lồ. Mộ Yên Nhi trở về, đại tiểu thư khả năng tựu ra tới, không thể như lúc trước vốn tại trong tiệu không dám ra tới dáng vẻ, với mặt hất hàm sai khiến, thậm chí một ít trưởng bối cũng không để vào trong mắt, cũng là nàng ở trong gia tộc Hung Hãn Bá đạo, làm Tần Chính chiếm quang làm đối với Tần Chính một đường đến đây hộ vệ cả ta, Mộ Yên Nhi lúc này đã mộ ra một trọng yếu tu luyện chẳng sở vai hùng trong các tu luyện mộ ra đệ tử bắn cho đi, tặng cho Tần Chính đi tu luyện. Tần Chính tự nhiên không khách khí đón nhận. Chương 632, thử rõ xét. Vai hùng các thị mộ ra một chỗ vô cùng trọng yếu tu luyện chẳng sở, mặc dù so ra cái mộ ra trưởng lão cấp tu luyện chỗ ở, nói với Tần Chính tới, cũng là một chỗ có thể so với từng tại nhân giới tu luyện tràng địa mạnh hơn rất nhiều lần địa phương, có thể ở như thế địa phương an tâm tu luyện, đối với hắn mà nói, tự nhiên là vô cùng có trợ giúp, bất quá, trước đó Tần Chính vẫn bí ẩn dò xét một chút Chuông Hạo tình huống. Trung Hạo, Tần Chính trước mắt mà nói nguy hiểm lớn nhất, không chỉ bởi vì Trung Hạo gặp qua hắn, biết hắn cướp đoạt giới linh sơn thần làm chi mỏ và mạch, hơn bởi vì Trung Hạo lấy được một con con mắt thần bí hóa thành linh châu làm Trung Hạo cùng Tần Chính đã trở thành số mệnh chi địch thủ sao. Mặc dù Tần Chính không phải là rất xác định, nhưng là rõ ràng, Trung Hạo lấy được kia tông bảo vật tất nhiên cùng hắn huyết mạch có thiên nhiên đối địch tư thái, chẳng qua là nguyên do không rõ lắm. Nghĩ đến điểm này, Tần Chính cũng không khỏi cảm khái, ngự thân huyết mạch được nhân. Không biết có hay không thị phá hoại phong thần cái kia chút ít trong truyền thuyết tồn tại, lại là có tồn tại hay không đồ thần huyết mạch người lưu lại. Trải qua xem xét, thần chính cũng yên lòng, căn cứ tặng lại tới tin tức bảy, Trung Hạo sau khi trở về, lập tức nhận được mộ gia quyền lực tầng chót nhất nhân viên coi trọng, đem an bài ở mộ gia chỉ có gia chủ mới có thể tu luyện bảo địa tiến hành tu luyện, dựa theo mộ gia truyền lưu thuyết pháp, Trung này Hạo chậm thì 10 năm, lâu thì 100 năm mới xuất quan, thậm chí có tin tức linh thông người nói rõ, nếu là Trung Hạo xuất quan, 89 phần 10 sẽ trực tiếp thành tựu linh thành thần nhân. Hơn nữa sẽ có ngắm trở thành mộ gia sử thượng vị thứ nhất đế cấp cương thần nhân. Tóm lại Trung hạ ở trong mộ gia địa vị vô hình tất cao đến một kinh người độ cao, nhưng là bản thân của hắn lại bị vây bế quan trạng thái, ít nhất không cách nào cho Tần Chính mang đến quấy giày. Không có Trung hạ huy hiếp, còn dư lại cũng chỉ có một giả Tiểu Vân. Tần Chính đã ở chú ý giả Tiểu Vân hành tung, tiếp rằng chuyện này Tiểu Vân làm như ở sau hiểu biết mình rõ thám biết đến bí mật của nàng chi, hành động lại càng cẩn thận. Lại đến ngoài hắn thông thiên thần mục có thể bao trùm phạm vi chi tích cực, nhiều lắm là cũng chính là thỉnh thoảng có thể thấy nàng tung tích một lần, làm này tần chính phải tạm thời đem để qua một bên, tập trung tu luyện. Thực lực mới là căn bản. bí cảnh đại thành thần nhân, nhất định hắn ở nơi này mà thành vẫn chúc vu tầng dưới chót nhất, chỉ có tăng lên cảnh giới, hết khả năng đột phá mình mới có thể đứng thẳng người, không cố kỵ gì. Tần chính liền ở nơi này vai hùng cấp cố gắng tu luyện, vai hùng cấp cung cấp tu luyện hiệu quả vẫn là vô cùng tốt, lấy tần chính bí cảnh đại thành cảnh giới của thần nhân lần này tu luyện cũng là rõ ràng cảm giác được lực lượng đột nhiên tăng mạnh, làm hắn bước nhanh xông tới niết linh thần nhân đâm vào. Hắn ở chỗ này an tâm tu luyện, phía ngoài thì rất náo nhiệt. Theo mộ gia đại trưởng lão vạn năm đại thọ ngày giờ đến, đến đây chúc thọ người càng tới càng nhiều. Chẳng những là dựa vào mộ gia một chút thế lực tới, cùng mộ gia giao hảo tây nam địa giới đỉnh cấp thế lực cũng có người đến đây, thậm chí cùng mộ gia quan hệ không thân lam ảnh thần đạo cũng có trưởng lão đến đây. Bọn họ loại người này tới trước mục đích tự nhiên là muốn mượn cơ hội dò hỏi một chút mộ gia tình huống thực tế, nhất là mộ gia đại trưởng lão tình huống cụ thể có thể trở thành linh thanh thân nhân hay không còn đáng sợ hơn có tiềm lực, còn có gần đây ngoại giới lưu truyền về trung hạo thuyết pháp, cũng khiến cho việc này thế lực đối địch chú ý. Tóm lại một câu nói, Mạc Thành đang hướng sự thượng náo nhiệt nhất một khắc phát triển. Giữa nhân náo, cũng có rất nhiều làm ở mỹ, một chút xung đột cũng là ở Mạc Thành các nơi xuất hiện, đồng thời lại bị hưu Tâm Nhân che giấu. Đã mắt 20 ngày trôi qua, tần chính tu hành cũng là rất co tăng lên, đã đạt đến bi cảnh đại thành thần nhân đỉnh núi, cự linh niết linh thần nhân vậy chỉ khoảng cách nửa bước. Vô Định muốn ở Mai Hùng trong các hoàn thành lần này đột phá, lại bị người bắn cho đi ra. Cơ đoạn bàn chính là mộ gia một vị thực quyền trưởng lão coi trọng nhất một gã đời sau, người này muốn ở vai hùng trong các đánh vỡ nhân thần chất cấp cảnh giới, tự nhiên tần chính cũng chỉ có thể chuyển địa phương, đối với lần này, mộ gia đại tiểu thư mộ yên nhi cũng rất không đường chọn lựa. Tần chính cũng chính là hơi có chút tiếc nuối mà thôi, nơi này của nhưng dù sao cũng là địch nhân trong địa, có thể làm được một bước này, hơn nữa còn là mới đến, cũng không có thăm dò rõ ràng tình huống điều kiện tiên quyết, đã để cho hắn rất hài lòng. Ở vai hùng các đợi lâu ba ngày, ổn định ở một cái chân bước vào nhất linh sơ cấp thần nhân trình độ, tần chính mới thi thiên thi đi ra kia đã sớm không kịp đợi mộ gia đệ tử lạnh lùng trừng mắt nhìn Tần Chính, liền vào vai hùng cắt tu luận đi, Tần Chính thì nhanh nhận thông suốt tiêu xái xích vai hùng cắt cho ở sân, đi tới giả tiểu vân vẫn sống động khu vực. Làm mộ yên nhi hộ vệ đội trưởng, ở mộ gia vốn là không có nhiều địa vị, nhưng mộ yên nhi hung hãn bá đạo ở mộ gia cũng là nổi danh, hơn nữa phụ thân tạ hỏa nàng cùng thúc thúc ở mộ gia lại càng nắm giữ lấy nặng nhất quyền lực, dĩ nhiên là nước lên thì thuyền lên, làm Tần Chính không đến nỗi hành động bất tiện, vậy cũng là Tần Chính có thể mượn mộ yên nhi tiến vào mộ gia một đại chỗ tốt rồi. Vừa đi, vừa tìm giả tiểu vân, đối với cái này nữ nhân Thần chính thị hết sức cẩn thận, hai người cũng coi như là mới đến, nhưng là hắn thứ nhất là được an bài địa phương tốt tu luyện, trong đoạn thời gian này, nếu là này giả Tiểu Vân đặc biệt nhằm vào này, biết gốc đấy người hắn ngoạn chút ít thủ đoạn, vậy thì sẽ làm hắn rất bị động, cho nên trước làm xong giả Tiểu Vân, như thế mới có thể ở mộ gia chân chính như cá gặp nước tiến hành một chút của mình so đo. Thông thiên thần mục tỏa ra chu vi hơn trăm dặm địa phương, khổng lộ như vậy phạm vi, vẫn như cũng là ở nơi này cái gọi là mộ gia trong phủ đệ, có thể nghĩ mộ gia này phủ đệ có bao nhiêu khổng lồ. Đô thần giới pháp cũng nên dùng bên thai chiến đóa. Lắng nghe một chút nói chuyện với nhau, để cho hắn có thể tốc độ nhanh nhất tới rọ thám biết mộ ra tình huống. Ngươi có phải hay không khiếu Tần Chính? Đang đi tới, phía sau có người lên tiếng hỏi thăm. Tần Chính quay đầu nhìn lại, là nam tử trẻ tuổi, nhìn qua cũng chính là trường 20 tuổi, nhưng hơi thở bảy người này đã thị nghiệt linh sơ cấp thần nhân, hắn cũng nhớ được mới vừa cùng nhau đi tới, Thông Thiên thần mục đã từng chiếu dọi xích người này động tĩnh, một số người đụng phải người này, cũng là cung kính xưng là Long thiếu gia. Ta là Tần Chính, đại tiểu thư cận vệ. Tần Chính đạo: "Ha ha, thật tốt quá, ta đang tìm ngươi đây, đi." theo ta ra ngoài. trẻ tuổi này nam tử nói, ngươi là? tần chính không có dịch bước. nam tử trẻ tuổi cười nói tự giới thiệu mình một chút, ta tên là mộ long, mộ yên nhi là ta đại tỷ. đến đây mộ gia trên đường, tần chính cũng từ trong người bên cạnh miệng biết mộ gia một điểm tình huống, chủ yếu vẫn là lấy mộ yên nhi làm trung tâm khuyết tán gia thân nhân của nàng. mộ long này thị mộ yên nhi thân huynh đệ, nguyên lai là long thiếu gia. tần chính đạo, có thể trở thành tỷ ta cận vệ, vậy chính là mình người. sau này ở chúng ta mộ gia, có chuyện gì, cứ việc tìm ta, ta còn là có thể cho ngươi giải quyết. Mộ Long vô vã tần chính đầu vai, một bộ hết thể có ta dáng vẻ. Tần chính tự nhiên là mở miệng nói cảm ơn. Mộ Long này liền lôi kéo tần chính đi ra khỏi mộ gia, cũng không nói là chuyện gì. Tần chính cũng không nên hỏi tới, trong lòng của chàng qua là du lên. Thật sự là Mộ Long tới tìm hắn có chút đột bột. Dù sao Mộ Long ở mộ gia cũng là rất có tiềm lực, thị mộ gia trong thế hệ này nhất bị ký thác kỳ vọng người một trong, người đứng bên cạnh hắn nhưng là càng nhiều là, hơn nữa muốn tiếp tâm người khẳng định không ít, hơn nữa tu vi còn không thấp, sao đột nhiên đối với mình này mới tới để ý như vậy? Long ít có dặn dò gì? Đi ở náo nhiệt trên đường phố, Tần Chính nhìn như tùy ý nói, "Cũng không còn cái gì, có chút việc muốn hỏi ngươi một chút." Mộ Long cười nói, "Phàm là ta biết, nhất định luôn vô bất tận." Tần Chính lập tức vô độ ngực nhi làm ra bảo đảm. Mộ Long khép cười nói cũng không còn chuyện ghê gớm gì, chính là về ánh núi cao chuyện của buổi đấu giá. Tần Chính không có lên tiếng, chờ hắn nói tiếp. Dừng một chút sau, Mộ Long đạo cuộc đấu giá kia sẽ nghe nói có linh thành thần nhân nhúng tay, hơn nữa còn phát sinh một cuộc đại chiến kịch liệt, cảnh tượng rất cường tráng xem sao. Nên rất cường tráng xem sao. Tần Chính lập tức cảnh lên cái gì gọi là cảnh tượng trắng lệ, cái loại này cơ hội lớn như thế chiến, dư ba lực lượng cũng muốn giết người, có thể quan sát trình diện miếng trắng lệ, chẳng lẽ không phải nói là có năng lực tại loại này cơ hội hạ bảo vệ mộ yên nhi không bị thương, có thể hết lần này tới lần khác mộ yên nhi thụ thương, nên năng không có chú ý tới, mộ long một bộ ngạc nhiên giáng dấp, tần chính cười khổ nói đây chính là linh thành thần nhân đại chiến đây, ta có thể còn sống sót cũng không tệ, nơi đó có năng lực đi thưởng thức, lần này nói cũng là lời thật, cảnh giới của hắn cũng không thể lực ở linh thành thần nhân trong phạm vi của đại chiến đợi, cũng là. Linh thành thần nhân dù sao không phải là bọn ta có thể so sánh với nha. Mộ Long nhìn Tần Chính nói thẳng nhiên không hề làm bộ dáng vẻ, cũng là gật gật đầu nghe ta thì nói, ngươi đều không có bị thương đây. Quả nhiên là đang cha ta, đối với ta vẫn là không yên lòng à? Cái này cũng đúng, nếu là như vậy Ung Dung phải có được tín nhiệm, vậy cũng không bình thường. Mộ Gia này người vừa lại không cũng là đồ nốc. Trong lòng của Tần Chính rất nhanh sẽ có tính toán, có lẽ có thể dựa thế dùng một chút. Thương thế của ta có thể sánh bằng đại tiểu thư hơn lợi hại, bất quá ta tương đối vận may, có người xuất thủ cứu rút. Tần Chính rất nhanh sẽ tìm được rồi một có thể làm cho Mộ Long cấp miệng, còn có thể ở Mộ gia làm việc không đến nỗi bị đối tượng biện pháp. Người nào lợi hại như thế? Mộ Long hỏi. Cấp linh Tần gia Tần Tử Bình. Tần Chính thản nhiên nói, giọng nói kia cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Thần sắc của Mộ Long khẽ biến, cấp linh người Tần gia lực uy hiếp vẫn là rất kinh người, đừng xem Mộ gia ở tại thần giới coi như là có chút địa vị, ở Tây Nam địa giới lại càng thế lực lớn nhất một trong, có thể cấp linh thánh cũng phải nhớ đối phó bọn họ, tới tập trung cũng có thể diệt hết Mộ gia, mà Tần Tử Bình ở Mộ gia địa vị rất cao, đây là đều biết. Tần Tử Bình Mộ Long trầm ngâm nói: Đúng vậy, ta cũng vậy, không nghĩ tới Tần Tử Bình sẽ xuất thủ cứu ta. Nói thêm làm xong việc sau, có danh rồi, tiểu thuận đường tới mộ gia xem một chút. Tần Chính dừng lại đúng lúc điểm một cái. Mộ Long nhìn về phía ánh mắt của Tần Chính lập tức biến thành, trên khuôn mặt cũng hiện lên nụ cười chính xác. Đại tỷ của ta nhãn lực chính là sắc bén nha. Tần Chính cười thầm, mục đích của mình coi như là đạt đến Long thiếu gia quá khen ngợi. Ta nói thì lời thật. Mộ Long cười nói Tần Tử Bình có từng lưu lại cho ngươi liên lạc biện pháp, để lại, nói là nếu có cần, sử dụng kia liên lạc phương pháp cướp linh tần gia tự nhiên sẽ có người tới tương trợ tần chính nơi nào còn nghe không ra mộ long này cũng không phải là tốt như vậy lựa gạt muốn thử một chút hắn mộ long gật gật đầu không có nói cái gì nữa liền dẫn linh tần chính đi vào một quán rượu thẳng vào một nhà gian cười nói ta lần này muốn ngươi tới cũng là cùng hai cái bằng hữu trông thấy thuận tiện hàn huyên một chút về cho đại trưởng lao chuyện của trúc thọ tần chính em thầm cười lạnh cho đại trưởng lao trúc thọ dùng là chứ tìm hắn cái gì không gì nhưng chính là thử dò xét hắn mà thôi hắn trên miệng thì khách khí hai câu cùng mộ long tiến vào nhà gian vào giữa nhã Bên trong ngồi hai người sẽ làm cho Tần Chính hơi ngẩn ra. Chương 633, Cổ Thương. Bên trong gian phòng trang nhã đang ngồi rõ ràng là Thạch Liên sinh cùng Đông Kiệt hai tên Mộ Yên Nhi trung thực người theo đuổi. Hai người này thấy Mộ Long tiến lai, like, vội vàng đứng lên, cười chào hỏi, về phần đối với Tần Chính, tất cả đều là nhìn thoáng qua, cũng không có nói gì. Tần Chính cũng có chút nói thầm, Mộ Long này so với hai người này gặp mặt có mục đích gì? Bốn người ngồi xuống. Không đợi Thạch Đông hai người lên tiếng, Mộ Long đã nói đạo các ngươi đều biết đi, ta đây sẽ tất cho các ngươi thêm lẫn nhau giới thiệu Sau này tất cả mọi người là hảo huynh đệ. Câu nói sau cùng rõ ràng để cho Thạch Liên sinh cùng Đông Kiệt sử suốt, Nhất Tề ngẩng đầu nhìn về phía Thần Chính, chỉ thấy Thần sắc của Thần Chính lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, mỉm cười gật đầu. Kế tiếp, bốn người chính là Đông Xả Tây Xả kể một ít kỳ văn dị sự, không khí vẫn là rất nhiệt liệt. Hai canh giờ hậu, mới xem như tận hứng. Cơm nước no nê bốn người, mặt mày hưng hào, đương nhiên lấy cảnh giới của bọn hắn, Tiểu Thủy hoàn toàn không thể đối với bọn họ thân có ảnh hưởng. Chẳng qua là mọi người cố ý như vậy. Sau đó này, Mộ Long nói ba vị, ta tìm các ngươi tới cũng là muốn mời các ngươi cho ta giúp một việc. Long đệ có chuyện gì, cứ việc nói. Chúng ta cũng là lao huynh lao đệ, anh khẳng định vì ngươi toàn lực ứng phó, tuyệt không chối từ. Thạch Liên Sinh cười nói. Đông Kiệt đạo Liên Sinh nói chính là ta trong lòng nghĩ, kết quả đá này Liên Sinh ra vốn hung hán đợi Đông Kiệt một cái. Hai người biểu hiện để cho Tần Chính cười thầm không dứt. Hai người này rõ ràng là muốn theo đuổi Mộ Yên Nhi, ngược lại từ trên người Mộ Long hạ thủ, kỳ vọng Mộ Long có thể trợ giúp bọn họ đuổi kịp Mộ Yên Nhi. Cũng không phải là đại sự gì. Nói vậy, các ngươi cũng đã được nghe nói Thiết Kiếm Thần Đạo sao? Mộ Long đạo thiết kiếm thần đạo, từng có nghe thấy, thật giống như không phải là cái gì thế lực lớn. Thạch Liên sinh nghi mê hoa đạo, đừng xem đá này nhà, mộ gia, yêu đồng tộc ở tại thần giới không phải là cái gì đỉnh cấp thế lực, chỉ có thể coi là trung đẳng thế lực. Nhưng là đặt ở tây nam địa giới, quy củ của nơi này chính là bọn họ việc này trung đẳng thế lực lập ra, có thể nói chính là thổ hoàng đế, một loại cũng là cao cao ở cạnh núi quan sát người. Đối với bọn hắn mà nói, một trong thế lực có hóa vực thần nhân, đó mới có thể trên coi như là thai diện, đáng giá bọn họ cẩn thận đối đãi. Nếu là không có lời của thường thường cũng là bọn họ việc này chỉ là Niết Linh thần nhân cảnh giới các thiếu gia câu nói đầu tiên có thể phá hủy, hơn nữa còn cũng là căn cứ người yêu thích hành động, mới bất kể cái gì nếu nói đạo lý. Mộ Long đạo ngữ, một cái nho nhỏ băng trộm, bất quá, ta không muốn để cho người khác biết, tiểu vài vị huynh đệ cùng ta quan hệ tốt nhất, cho nên ta nghĩ mời chư vị giúp việc, liên thủ đem điều này thiết kiếm thần đạo hoàn toàn diệt trừ. Long đệ cùng như thế cá tiểu băng trộm từng có quan hệ. Thạch Liên sinh hỏi, Tần Chính Thủy chung không có lên tiếng, hắn cũng kỳ quái, như thế một tầm thường tiểu băng trộm Đáng giá Mộ Long hưng sư động chúng như vậy cái gì, lấy thân phận của Mộ Long, tùy tiện một câu nói, có thể an bài mấy chục tên miệt linh thần nhân ra mặt, diệt trừ thiết kiếm thần đạo đoàn cho, căn bản không cần dựa vào bọn họ. Có chút đụng chạm. Mộ Long cười một tiếng là trọng yếu hơn thị, ta phát hiện thiết kiếm này thần trong đạo tựa hồ có một dạng đồ tốt, mặc dù đối với tu luyện không có gì trợ giúp, nhưng có loại trừ độc xẹo tác dụng. Hiểu, hiểu, Long đệ đây là muốn cho đại trưởng lão tìm chút thọ lễ cho a. Thạch Liên Sinh cười to nói. Chuyện này tạm thời kính xin ba vị thay ta giữ bí mật. Mộ Long cười nói: đó là tự nhiên, Long đệ yên tâm, tuyệt đối sẽ không có người thứ năm biết đến, nhất là nàng những huynh đệ kia bọn tỷ muội. Thạch Liên sinh đạo. Sau đó này, tần chính mới biết được tình cảm mộ Long thị như thế cá tính toán, chẳng qua là mộ Long cách làm làm tần chính cảm thấy vô cùng ác độc. Quả thật mộ gia đại trưởng lão trên mặt có ấu niên lưu lại độc sẹo, chuyện này vẫn luôn là mộ gia trong lòng của đại trưởng lao chuyện của khó chịu nhất, có thể tìm được giải trừ biện pháp sẽ chiếm được mộ gia đại trưởng lao hoan tâm, vậy cũng không đến nỗi vì giữ bí mật đem người nhà một thiết kiếm thần đạo đoàn cho tiêu diệt hết sao? Kia nếu là cá thế lực nhỏ. Sao cũng muốn mấy ngàn người sao, điều này cũng thật sự là ngon độc, chỉ bởi vì muốn giữ bí mật, không bị gia tộc đối thủ cạnh. Tránh biết, thần chính đối với lần này rất là ghét, nhưng cũng hiểu, thần giới chính là tàn khốc như vậy, thường thường cũng không biết nguyên nhân gì, sẽ họa trời giáng. xét đến cùng, vẫn hai chữ kia, thực lực. Càng là tiếp xúc hơn chuyện của thần giới, càng là hiểu một câu nói, đó chính là ở tại thần giới là chân chân chính chính biến quyền đầu lớn chính là đạo lý quyết định lời nói này diễn đến thực hạ. Người yếu dạng đạo lý, vậy cũng chỉ có chết. Thế này hiện thực tàn khốc cũng không lúc không có khắc không giường như nước lạnh loại không ngừng hất vào trên đầu tần chính, để cho hắn có thể hiểu biết được thực tế tình huống. Một nhóm 4 người rời khỏi từ lâu, liền ra khỏi mộ gia thành. Thiết kiếm thần đạo chỉ là một tầm thường tiểu đội, ở vào mục thêm thành bắc 500 dặm chỗ một mảnh liên miên trong sơn mạch thiết kiếm phía trên ngọn thần sơn. 500 dặm đối với thần nhân mà nói, thật sự là không tính là xa, có can đảm ở nơi này điểm cự ly hạ, dưới mí mắt mộ gia, tạo thành thiết kiếm thần đạo, cũng có thể nhìn ra thiết kiếm này thần đạo đạo chủ không đơn giản. Cách xa nhau 2 3 dặm thời điểm, Mộ Long liền chỉ vào kia thiết kiếm Thần Sơn nói đó chính là thiết kiếm Thần Đạo ổ. Đông trong đôi mắt Kiệt Yêu Quang liên tiệm bất quá là cá địa phương nhỏ sao, bên trong mạnh nhất cũng chính là Niết Linh trung cấp thần nhân mà thôi, vực này địa phương nhỏ Niết Linh trung cấp, đối với chúng ta mà nói, còn không phải là tùy ý giết chết cái gì. Đông huynh đồng thuật thần thông càng ngày càng lợi hại. Mộ Long giơ ngón tay cái lên. Có thể tiến hành sao? Đông Kiệt nói ngoài miệng dễ nghe, trên khuôn mặt lại tràn đầy vẻ đắc ý long đệ, ngươi nói, chúng ta kế tiếp làm thế nào? Ca nghe lời ngươi. Mộ Long đạo ta là nghĩ như vậy. Tốt nhất là có thể đưa bọn họ chém tận giết tuyệt, không cần có một người chạy đến. Nhưng Thiết Kiếm này Thần Sơn cũng không tính là nhỏ, theo chúng ta mấy người muốn hoàn toàn làm được cũng là không dễ dàng, cho nên ta nghĩ để cho Tần Chính ở lại trời cao quan sát, ba người chúng ta từ trên ba phương hướng sát đi, một ít cá phương hướng có người chạy trốn, Tần Chính tự lập tức cho chúng ta biết. Cái biện pháp này rất tốt ta. Đông Kiệt nhìn về phía Tần Chính bất quá, điều này cần đồng thuận, nàng có thể. Tần Chính cười nhạt một tiếng không có Đông Thiếu lợi hại, nhưng nghĩ đến nho nhỏ này Thiết Kiếm Thần Đạo người còn không đến mức có hận thân năng lực sao? Đông Kiệt cười ha ha nói nói cũng đúng, cho nên bốn người phân công hợp tác. Mộ Long ba người rơi vào Thiết Kiếm Thần Đạo Đông Bắc, Nam cùng Tây Bắc ba phương hướng, mà thần Chính thì thẳng tắp lên không trung, ở trên Thiết Kiếm Thần Sơn đang phương hướng hạ ngắm nhìn. Lấy tính cách của thần Chính, thật tại không phải là cái loại này người của lạm sát kẻ vô tội, nhưng hắn tình huống cũng làm cho hắn không thể dễ dàng ra mặt, chẳng qua là hận tâm ngó chừng, âm thầm tính toán, nên làm như thế nào? Mộ Long ba người thì thật giống như giết người tranh tài một loại, từ phía dưới trực tiếp tốc độ của bằng nhanh nhất, vận dụng mạnh nhất đại quy mô giết chóc thủ đoạn gần như hủy diệt tán sát mà lên, duy nhất một điểm quái dị ở chính là mộ long dùng một vật có thể che chắn một loại đồng thuật quan sát áo choàng đem chính mình gói lại. Thiết kiếm này thân đạo, lấy tần chính nhãn lực đi xem, không có gì ngoài một đạo chủ thị nhất linh trung cấp, liên bí cảnh thần nhân cũng không bao nhiêu, làm sao có thể đủ chống cự ba này ác ma giết người giết chóc, hoàn toàn chính là tán sát. Hơn nữa ba người này cũng thật sự là hung ác cực kỳ, giết chóc chi hung ác, lại càng không có nửa điểm hạ thủ lưu tình. Chuyện không liên quan ngươi giả yếu bà mẹ và trẻ em, cũng là ở dưới ngoan thủ. Tần chính nhìn cho mày. Liên khi hắn do vì hay không ngăn cản sau đó, thấy kia Thiết Kiếm Thần Sơn đỉnh đột nhiên chuyển tới thế lương giống giận mộ long, quả nhiên là nàng, nàng lợi dụng song ta, sẽ phải giết ta diệt khẩu, mơ tưởng, ta nhất định đi mộ ra vạch trần quân mặt của ngươi, để ngươi trở thành mạc người nhà người la đánh thẳng ta bã. Thiết kiếm này thần đạo đạo chủ lập tức phóng lên cao, xông về phía mộ ra thành đi. Chết. Mộ long làm như không nghĩ tới mình như thế bị ung dung đâm xuyên thân phận, cũng là có điểm nóng giận, ném xuống áo choàng, cách không hướng về phía kia Thiết Kiếm Thần Đạo đạo chủ liền bắt tới. Chúng huynh để mỗi người tự chạy. Thiết kiếm này thần đạo đạo chủ cũng là không khéo, lập tức hét lớn một tiếng, để cho những bi cảnh đó thần nhân hướng bốn phương tám hướng xông vào, mà không phải lưu lại tử chiến, bản thân của hắn lại càng không biết lấy cái gì bảo vận, vốn là tốc độ của cũng không tệ đột nhiên bạo tăng gấp 10 lần có thừa, trong phút chốc trước liền hướng bao táp đi ra ngoài mấy ngàn mét, một chút đã mộ lòng công kích, còn có Thạch Liên Sinh cùng đồng tiền xuất thủ cho dứt bỏ rồi. Ta đi giết kia tặc tử, chỗ này để lại cho các ngươi. Mộ Long lập tức bỏ cuộc giết chóc, ngược lại đuổi giết thiết kiếm thần đạo đạo chủ. Long đệ, thiết kiếm này thần đạo đạo chủ không đơn giản đây, ta giúp ngươi. Thạch Liên sinh hét to một tiếng, cũng phóng khí rít chóc, ngược lại đuổi theo. Đông Kiệt cười một tiếng người ta nhưng là ngất linh trung cấp, vẫn chúng ta ba người liên thủ tương đối thỏa đáng. Hắn cũng phóng đi. Biến hóa này, làm Mộ Long thầm hận không dứt. Tần Chính lại cười, nơi này của không nghĩ tới còn có khác tin tức đây. Vì sao Thạch Liên sinh đi với Đông Kiệt cũng như này bỡi theo hạ, rõ ràng cho thấy hướng về phía Thiết Kiếm Thần Đạo đạo chủ nói ra câu kia lợi dụng xong, liền giết người diệt khẩu lời của. Lấy Thạch Liên sinh cùng Đông Kiệt khôn khéo, như thế nào không biết, lần này Mộ Long đến đây hành động, sợ rằng còn không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy hai người này cũng muốn đi xem nhìn. Tần Chính khép cười nói Mộ Long này tính toán lợi dụng Thạch Liên Sinh cùng Đông Việt, mà nay cũng là vì thế trả giá thật lớn. Chẳng qua là Mộ Long nếu muốn bí mật đầu thủ, chẳng lẽ hắn cũng chưa có mấy tâm phúc giúp hắn hoàn thành? Cho sao không nên mượn Thạch Liên Sinh bọn họ đâu? Không phải là Mộ Long còn có càng sâu ý nghĩ sao? Trong lòng hắn nghĩ tới, thông thiên thần mục thì chú ý. Tất cả mọi người không quan tâm nơi đây, hắn tự nhiên cũng đi theo. Chẳng qua là Tần Chính rất thông minh tuyển chọn rơi ở phía sau hơn 10 em ở, như vậy cũng có thể hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến hành bất luận một loại nào hắn muốn việc làm. Kia thiết kiếm thần đạo đạo chủ tốc độ sát rất nhanh, nhưng này chẳng qua là mượn nào đó bảo vật, bảo vật lực lượng hao hết, lập tức tiêu tốc độ giảm mạnh, không đầy một lát công phu đã bị Mộ Long cho đội theo đi. Mộ Long không nói hai lời, xuất thủ chính là tất sát tuyệt chiêu. Mộ Long, nàng còn muốn không nên. Thiết kiếm này thần đạo đạo chủ lại càng giảo hoạt, cổ tay một phen, là hơn xích một quyển tản gia kỳ dị linh khí cổ thư, trước ngực để ngang. Vốn đã xuất thủ sắc mặt của Mộ Long đột biến, vội vàng thu hồi sức mạnh của đánh giết, bàn tay nhanh như tia chớp bắt tới, muốn cướp đoạt quyển này kỳ lạ cổ thư. Chương 634 Phain, Thiết Kiếm Thần Đạo chủ động làm cũng không chậm, dù sao cũng là Niết Linh trung cấp thần nhân, cảnh giới còn cao hơn Mộ Long một cảnh giới nhỏ, cho dù là chiến lược của hắn rất kém cỏi cứng, cũng không phải là Mộ Long có thể dễ dàng hội kích. Chỉ là một kích, tiêu Lệnh hai người đồng thời chấn động, riêng của mình về phía sau phiêu thối hơn 30 mét. Cùng lúc đó, Thạch Liên Sinh cùng Đông Kiệt hai người đồng thời giết. Cái này sắc mặt Mộ Long càng khó coi hơn, thân hình vừa động, liền muốn lại ra tay nữa. Nàng dám động thủ nữa, ta lập tức hủy diện sách quý này, Thiết Kiếm Thần Đạo hai tay chủ bắt được kia tản ra linh khí sách quý, làm bộ muốn xé rách nàng hủy không được, trên miệng Mộ Long nói như thế, hay là không có lại ra tay. Thiết Kiếm Thần Đạo Chủ cười lạnh nói có lá gan, nàng tựu thử nhìn một chút. Vừa nói chuyện, chỉ thấy Thiết Kiếm Thần Đạo Chủ cánh tay trong nháy mắt bành trướng ba vòng, cái loại này lực cảm quá mức rõ ràng, hơn nữa lực lượng của hắn cũng rõ ràng truyền lại đến trên hai bàn tay chi. sắc mặt của Mộ Long âm trầm đáng sợ. Long đệ, còn bận tâm cái gì, giết hắn rồi chính là Thạch Liên Sinh Đạo. Đối với ba người chúng ta đồng thời xuất thủ, còn không phải là một kích giết chết. Đông Kiệt cũng phụ hòa nói, đã đi tới phụ cận hơn nữa che giấu tần chính nghe lời của hai người bĩu môi đoán chừng mộ long này càng buồn bực hơn hai người này cử động rõ ràng là muốn thử do mộ long đối với kiên nếu nói sách quý nhìn nặng trình độ nếu như mộ long không ngăn trở nói rõ sách quý trọng yếu nhưng là có hạn ít nhất có thể liều mạng bỏ dụng sách quý cũng muốn che giấu thiết kiếm thần đạo chủ biết đến bí mật nếu không phải ngăn trở vậy cũng chỉ có thể nói rõ một điểm sách quý trình độ trọng yếu đã đến một mức độ kinh người hắn phải lần nữa cảm thán đá này liên sinh cùng đông kiệt tất cả cũng không phải là tỉnh du đèn a chớ nhìn bọn họ thì theo đuổi mộ yên nhi lại thời khắc nhớ kỹ thân phận của mình, đại biểu gia tộc bối cảnh, bọn họ nhất định là muốn thi lo sau lưng mình thế lực. Sách quý cùng ta hết sức trọng yếu. Mộ Long hơi chút trầm ngâm, đã nói đạo. Như thế cũng nghiệm chứng xích Sách Quý cực đoan không bình thường. Nghe Mộ Long lời của, Thiết Kiếm Thần Đạo chủ ha ha quái tiếu Mộ Long, không nghĩ tới nàng cũng có hôm nay, nàng không phải là khôn khéo tự quỷ cái gì, nàng không phải là xảo trá như hồ cái gì, thế nào cũng có túi đầu trước ta thời điểm. Nói đi, nàng trầm dạng mới bằng lòng giao Sách Quý cho ta. Mộ Long bất vi sở động. Gấp cái gì, chúng ta nhưng muốn nói lại nói. Thiết Kiếm Thần Đạo chủ lúc nói chuyện, có chút cắn răng nghiến lợi mùi vị mộ lòng, 10 năm trước, nàng còn không có đánh vỡ nhân thần gông cùm xiển xiếp, ta liền đi theo nàng, vì chính ngươi dạ tâm, đem ngươi ta an bài ở chỗ này, thậm chí giúp ta xây dựng Thiết Kiếm Thần Đạo, mục đích không gì, nhưng chính là vì một mình ngươi, nàng lợi hại à, mộ gia có thể cùng ngươi người của tranh phong tổng cộng bất quá chừng 20 cá, nhưng là quang một mình ngươi, mượn tay của ta, tiểu bí mà cho. Dũng 12, chính là vì không để cho bọn họ trở thành chướng ngại vật của ngươi, ngươi điên lên rồi, đủ độc, hiện tại lại muốn giết ta gì khẩu? Ta nhưng không phải là người của ngu xuẩn như vậy, sẽ để cho ngươi ung dung cho dụng. Chỗ tối tần Chính, chỗ sáng Thạch Liên Sinh cùng Đông Kiệt nghe đều dùng một cái. nhìn lại Mộ Long, bình tĩnh rất, phản phất thiết kiếm thần đạo chủ nói căn bản không phải hắn, thản nhiên nói nói miệng không bằng chứng, nàng thế này nói xấu ta, không ai sẽ tin tưởng. Ngươi cho rằng ta sẽ không để phòng nàng cái gì, nói thiệt cho ngươi biết, 5 năm trước bắt đầu, ta liền đã bắt đầu lưu lại một chút ít chứng cứ, chẳng những bao gồm nàng bí mật thủ tiêu mạc người nhà, còn có đã từng trong lúc vô ý phá hoại ngươi mạnh khỏe chuyện đến từ Thạch gia, dương gia Yêu đồng tộc các thế lực lớn tuổi trẻ tại tuấn môn, ta đều có chứng cớ. Thiết kiếm thần đạo chủ cười gần nói. Thạch liên sinh cùng đồng kiệt tất cả giật mình. Năm năm trước, có Tây Nam địa giới bảy đại thế lực trẻ tuổi tài tuấn cùng nhau đi ra ngoài lịch luyện, sau lại lại thần bí mất tích, vẫn luôn là một điều bí ẩn, hôm nay rốt cuộc đến giải thích, lại là mộ long gây nên.